Uy một chương 119, Tô, ta muốn ôm chặt ngươi bắt buổi tỏ", ở nhà trọ trong phòng khách, Tô Đông hơi kinh ngạc nhìn đối diện Rots Mendes. Vào giờ phút này, Bồ Đào Nha người đại diện vẻ mặt tươi cười, xem ra tâm tình tương đối khá. Mà ở giữa hai người trên khai trả, bảy mấy tấm danh thiếp cùng mấy phần ý hướng hợp tác tư, bọn nó đến từ bất đồng công ty cùng nhãn hiệu, nhưng mục đích cũng chỉ có một, đó chính là cùng Tô Đông ký hợp đồng hợp tác. Đơn giản điểm tới nói, chính là tài trợ. Đó cũng không phải một mới mẹ từ hối, không chỉ một lần nghe nói qua nước Mỹ bên kia NBA tài trợ ngôi sao bóng đá hoạt động, cùng với ngoại hạng Anh hút tiền tình huống. Thậm chí mỗi một chi đội bóng áo đấu tài trợ đều là thu nhập đầu to, bao gồm Sơport Lisbon. Trước mắt, Sơport Lisbon áo đấu nhà tài trợ là nước Mỹ vận động nhãn hiệu Reebok. Mà Tô Đông trước mắt cái này mấy tấm danh thiếp trong, trong đó có một trường là Gi châu Âu khu tổng giám đốc. Nhưng trừ Gi ngoài, đến từ nước Đức Adidas cùng Puma, đến từ nước Anh Umbro rổ, giống vậy đến từ nước Mỹ Nike, cũng đối Tô Đông cảm thấy hứng thú vô cùng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vận động lĩnh vực, còn có cái khác ngành nghề nhãn hiệu, uống, thẻ tín chờ. Ngươi biết, Gi là nhà tài trợ. Bọn họ thật cao hứng thấy được ngươi ăn mặc bọn họ giày bóng đá chính tài, mà cho tới nay, bọn họ đều ở đây mật thiết chú ý biểu hiện của ngươi, bây giờ, bọn họ cảm thấy thời cơ thích hợp, hy vọng tiến một bước xâm nhập hợp tác. Roger Mendes cùng Tô Đông giới thiệu trước mặt tình huống, trong đầu tràn đầy ngạc nhiên. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Tô Đông trên người vậy mà ẩn chứa kinh người như thế giá trị buôn bán. Thậm chí, nếu như không phải hắn cùng Jibook, ngay cùng Adidas trở nhãn hiệu quản lý cấp cao ngồi xuống nói chuyện sau, hắn cũng không phát hiện một điểm này, cho tới hắn vẫn luôn nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Đông giá trị. Bất kể là Jibook, Nike hay là Adidas, bọn họ cũng phi thường coi trọng ngươi. Bọn họ cho là, bóng đá cái này hạng vận động tại Trung Quốc có mấy trăm triệu người người hâm mộ thị trường, nhất là tại Trung Quốc đánh vào vòng chung kết rất cô sau, cả nước tức mừng, AD cũng vẫn luôn là bóng đá Trung Quốc trọng yếu hợp tác đồng bạn. Còn có châu Á địa khu, từ tình huống trước mắt đến xem, người là Trung Quốc du học cầu thủ trong biểu hiện tốt nhất, đồng thời cũng là châu Á du học cầu thủ trong tiền cảnh tốt nhất, bất kỳ coi trọng châu Á, nhất là Trung Quốc cái này bảng đại thị trường vận động nhãn hiệu, cũng sẽ phi thường coi trọng người, cho nên bọn họ cũng phi thường có thành ý. Tô Đông gật đầu một cái, tính là biết một chút tình huống, nhưng hắn vẫn vậy không rõ ràng lắm bản thân ứng làm như thế nào chọn. Đối với buôn bán chuyện tài trợ, hắn thật không biết gì cả. Là như vậy, ta thông qua nước Mỹ bên kia hợp tác đồng bạn, đại khái biết một chút, nay gần đây đang cùng nở bờ A ngôi sao mới nghiêm hiệp đảm hợp đồng, 7 năm dự tính ở khoảng 90 triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, Trung Quốc thị trường còn không bằng nước Mỹ thị trường, nhưng tiềm lực phi thường lớn. Có tin tức tiết lộ, Dị Vục đang cùng NBA Trung Quốc ngôi sao bóng đá Diêu người khổng lồ tiếp xúc, chi phí tài trợ rất có thể đạt tới hàng năm một chục triệu đô la, đủ thấy Dị Vục đối Trung Quốc thị trường coi trọng cùng coi trọng. Đối với Diêu người khổng lồ, Tô Đông tự nhiên sẽ không xa lạ. Liên trước mắt mà nói, ta không cho là mình cùng riêu người khổng lồ có tính so sánh, hắn là toàn dân thần tượng, lại là nBA tuyển tú chẳng nguyên. Không không không, tô, ngươi lỗi. Mendes lắt đầu, nhắc nhở, ngươi phải biết, liền trước mắt mà nói, thành tích của ngươi xác thực còn không bằng riêu người khổng lồ, nhưng ngươi phải biết, bóng đá thị trường vị cùng sức ảnh hưởng muốn cao hơn nhiều bóng rổ, bởi vì bóng đá là đệ nhất thế giới đại vận động. Dĩ nhiên, ý của ta cũng không phải nói. Chúng ta có thể yêu cầu cùng nhiêu người khủng lồ giống nhau phí tài trợ, ngươi còn trẻ, kế tiếp chúng ta sẽ đổ bộ tứ đại giải đấu, ta cảm thấy chúng ta không cần ký cái loại đó hở ra là 6 7 năm dài trường. Ý của ngươi là? 3 năm, phí tài trợ phương diện có thể nói, nếu như muốn cái loại đó 6 7 năm dài trường, có thể, phí tài trợ chúng ta sẽ yêu cầu cao hơn, bởi vì chúng ta muốn cân nhắc đến trong khoảng thời gian này, ngươi phát triển tiền cảnh có thể đạt tới trình độ nào. Tô Đông bây giờ mới 18 tuổi, 6 7 năm sau, hắn tối đa cũng mới 25 tuổi. Nhưng đúng như Menden nói, dài trường có dài trường tốt, nhưng ngắn hẹn cũng có ngắn hẹn ưu thế. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cân nhắc đến đối phương nhãn hiệu ưu thế, đối với Nike, Adidas loại này toàn cầu trong phạm vi đều có phi thường lớn ảnh hưởng lực nhãn hiệu, chúng ta có thể ở phí tài trợ phương diện làm sơ nhượng bộ, bởi vì chúng ta có thể mượn bọn họ nền tảng cùng sức ảnh hưởng, Bao gồm chính chúng ta, tiến tới thực hiện giá trị buôn bán tăng lên. Tương đối so yếu một ít dị vực cùng ôm bở rổ chờ nhãn hiệu, chúng ta liền nên muốn cao hơn một chút phí tài trợ, bởi vì bọn họ ở đóng gói cầu thủ phương diện, sắp thực phải kém hơn với Nike cùng Adidas. Mendes vừa nói như vậy, Tô Đông liền có chút hiểu. Kia ngươi cảm thấy, bao nhiêu tiền thích hợp? Tô Đông quan tâm hỏi. Trước hắn thật không nghĩ tới phí tài trợ, cũng hoàn toàn không biết bản thân nên muốn bao nhiêu. 1 triệu 1.500.000 euro đến 2 triệu euro. Mendes cười nói, Tô Đông có chút ngoài nghi muốn, không chỉ là hắn, ngồi ở phụ cận nghe lén rọ nhỉ cũng giống vậy cảm thấy 10 phần giận mình. Mendes rất hài lòng hai tên tiểu tử phản ứng, ta nói chính là, hàng năm. Hàng năm? Rọ nhỉ trực tiếp mất tiếng, có được hay không? Cao như vậy. Tô Đông cũng giống vậy có chút hoài nghi. Hắn bây giờ lương tháng mới 10.000 euro, hàng năm cũng mới 120.000 euro, hơn nữa cái khác tiền thưởng. Tính tới tính lui cũng ở đây 150.000 đến 200.000 euro rơ giữa, bây giờ một phần giày bóng đá tài trợ hợp đồng liền muốn người ta 1 triệu 1.500.000 đến 2 triệu euro. Này bằng với là năm nào lương gấp 10 lần. Ta có lòng tin nói tiếp. Mendes lòng tin 10 phần nói. Thấy được hắn bộ dáng này, Tô Đông cũng biết, hắn nhất định là có trải qua cặn kẽ nghiên cứu cùng điều tra qua. Rốt ta phát hiện ngươi quá thiên vị. Johnny ở một bên chua xót thầm nói. Thiên vị? Mendes có chút ngạc nhiên, nói thế nào? Ngươi nhìn một chút, ngươi cho sự là hợp đồng, hở ra là 1.500.000 euro, chờ ta đâu? Di vực bây giờ hàng năm mới cho ta bao nhiêu, gần như không có được không?" Johnny cảm giác rất khó chịu, muốn khóc. Không có so sánh liền không có tự thương, hắn quá thê thảm. Mendes nghe xong, lắc đầu nợ nụ cười khổ. "Johnny, ngươi phải biết, Bồ Đào Nha tổng nhân khẩu mới bao nhiêu? 10 triệu. Tiệt Trung quốc đầu. Đây." Johnny không biết, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tô Đông. 1 tỷ 400 triệu. 10. 1 tỷ 400 triệu." Johnny lần nữa nhảy lên. "Đó là cái gì khái niệm? Bây giờ ngươi hiểu chưa? Một 1,400 triệu bảng đại thị trường cùng một 10 triệu Bồ Đào Nha thị trường." người nói cái nào lớn hơn. Hơn nữa, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá đông đảo, hàng hiệu nhất chính là Fidalgo cùng Rui Costa một nhóm kia, nhưng chúng quốc đâu? Hiện đang phát triển tốt nhất, tiềm lực lớn nhất cầu thủ chính là Tô Đông. Mendes vừa nói như vậy, Tô Đông chính mình cũng cảm giác có chút lúng túng. Thực tại không phải hắn có thể làm, mà là tổ quốc quá mạnh, thị trường quá lớn. Johnny nghiêng ngâm nháy nháy đôi môi về sau, Ai đoán nhìn về phía Tô Đông, "Tô, ngược lại ta là ôm chặt ngươi điều này bắt đuôi to, sau này được bảo ta, ta theo ngươi lăn lộn." Nói xong, hắn còn thật muốn y như là chim non nép vào người dựa đi tới, lại bị Tô Đông cười đẩy ra. Không thể không nói, Mendes mang đến những tin tức này quả thật làm cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ. Trước lúc này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trên người của mình lại có kinh người như vậy giá trị buôn bán. Bây giờ liền đã như vậy, vậy sau này đâu? Johnny, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, Bồ Đào Nha thị trường mặc dù rất nhỏ, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, ở tứ đại giải đấu đá ra danh tiếng, giá trị buôn bán tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi lên. Thật. Johnny phản phất thấy được thử quang. Ai cũng biết, hắn từ nhỏ đến lớn, đá bóng mục đích duy nhất chính là thắng, tiếp theo chính là tiền. Cho đến nay, Hắn còn không thấy được thực hiện người nhà mình nguyện vọng cơ hội, bởi vì hắn tiền kiếm được còn chưa đủ nhiều. Kỳ thực, châu Âu UEFA cũng là rất tốt nền tảng, theo ta được biết, trước mắt đã có không ít tứ đại giải đấu đội bóng đang chăm chú các ngươi cùng cả Giết Mạ, ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng, không ra 2 năm, các ngươi nhất định có thể độ bộ tứ đại giải đấu. Mendes lời nói này, để cho Tô Đông cùng Giọ cũng cảm nhận được một cố nhiệt huyết dâng trào. Tứ đại giải đấu, đó là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp khát vọng leo lên võ đài. Tiếp xuống, ta tính toán lại đi tìm Orizilio nói chuyện một chút. Tô Đông cùng Giọ Ni liếc nhau một cái, cũng quan tâm. Nói thế nào? Theo ta được biết, bố lỗ nhỉ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi nhỉ cụ lai, nhưng lấy trước mắt Tô Đông biểu hiện, hoàn toàn có thể thay thế nhỉ cụ lai đội hình chính, bất quá, quan điểm của hắn cũng không là hoàn toàn không có đạo lý, người mới 18 tuổi, đôi tuyến tác chiến đối người mà nói cường độ quá lớn, không phải chuyện tốt. Nuno Juzu cũng từng cùng Tô Đông đề cập tới một điểm này, đó chính là quá mức mệnh nhọc tác chiến, rất dễ dàng tạo thành bắp thịt quá độ vất vả mà sinh bệnh, rất có thể sẽ lưu lại mộng họa, chuyện này với hắn tương lai phát triển không phải chuyện tốt. Rất nhiều thiếu niên thành danh cầu thủ, cũng là bởi vì lúc còn trẻ tham gia quá nhiều tranh tài, Bất thịt quá độ vất vả mà sinh bệnh, cho tới sau khi trưởng thành thường bị thương, chịu đủ thương bệnh khó nhiễu. Bất kể là 18 tuổi Tô Đông hay là 17 tuổi Johnny, đều nhất định muốn chú ý cái vấn đề này. Đã như vậy, ta đang nghĩ, không bằng dứt khoát đem trọng tâm đặt ở UEFA Cup bên trên, tranh thủ nhiều đá UEFA Cup, về phần mùa giải này bộ giải ngoại hạng. Nói thật, cá nhân ta cho là Mizuno Porto thực lực mạnh hơn so với sở boost team lịch Tô Đông hiểu Mendes ý tứ. Đá UEFA Cup cho tốt hết sức rõ ràng, chính là để cho nhiều hơn tứ đại giải đấu đội bóng thấy được bọn họ. Âu chiến mới là nhất khảo nghiệm cầu thủ thực lực võ đài. Đồng thời cũng là khảo nghiệm cầu thủ mặt đối bất đồng phong cách bất đồng giải đấu đội bóng năng lực tác chiến cái này nếu so với bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga còn có giá trị tham khảo Nếu như muốn đổ bộ tứ đại giải đấu tiêu hấu chiến là tốt nhất nền tảng Ohio sẽ đáp ứng không Johnny quan tâm hỏi nếu như có thể chọn hắn cũng muốn đi tứ đại giải đấu mà không phải ở lại bỏ tiểu gắn gì mẹ dạ Liga cho dù là đi tứ đại giải đấu chung du đội bóng nếu so với bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga có tiền đối hơn yên tâm đi trên một điểm này bọn lợi ích theo chúng ta là nhất trí Bọn họ mong không được hàng năm cũng bán ra một ủ gỗ Viana, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng không? Mendes Cao thâm khó lường cười một tiếng. Kể lại Ugo Viana, Tô Đông liền âm thầm cảnh tỉnh. Tên này mùa bóng trước ở Borussia tỏa sáng rực rỡ vui Costa hai thế, bây giờ ở Newcastle lại bị lạc chính mình. Trừ ngoại hạng Anh vòng đầu tiên đối trận West Ham United đá lên đội hình chính ngoại, mùa giải này còn lại chính là tranh tài cơ bản đều là ở rác rưởi thời gian dự bị ra sân. Mấy lần cho Tô Đông gọi điện thoại lúc, Có lúc, quá sớm đội bộ môn cường đội cũng chưa chắc là chuyên tốt. Quý 1 chương 120, chân của hắn mềm nhũn. Cuối tuần, họ Tựu Gạn Di Mệ dạ Liga thứ 11 vòng, Sporting Lisbon sân nhà lên chiến mạ dị tỉ mồ. VV gặp gỡ ông chủ cũ, hợp tác gán dẹp dự đội hình chính. Tôn Đông, gió nghỉ cùng cả Djetsmạ cái này, đối đỉnh ba tất cả đều ngồi ở trên ghế dự bị. Bố Bologna đối ngoại cách nói cũng rất quang minh chính đại, ba tên cầu thủ trẻ ở trong tuần đũ EFA Cup trong biểu hiện xuất sắc, đem hết toàn lực, cần nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Nhưng Ba nghỉ ngơi kết quả lại rất gọi người lúng túng. Đó chính là Sporting Lisbon công toàn trường tỉ ngồi, mãi cho đến phút thứ 60, đổi lại cả Djetsmạ sau. Đội bóng tấn công mới bắt đầu có khởi sắc, cũng ở phút thứ 74 đổi lại giòn tiếp tục tăng cường tấn công. Tô Đông ở phút thứ 81 trung thay thế Toni bày ra sân, cùng nghỉ cụ Lai hợp tác đôi tiền phòng. Bế Tắc một mực kéo dài đến tranh tài thu quan giai đoạn. Phút thứ 89, đến từ Tô Đông cùng Cagaesma ở bên phải đường một lần phối hợp, Cagaesma dẫn bóng cưỡng ép đột phá nhập cấm khu, bị ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, biến thành phạt góc. Albertini chủ phạt phạt góc, Tô Đông giả thoảng đầu dứt ra đang mặt ông lúc, đánh phá vỡ cục diện bế tắc một cầu. Sau đó, tranh tài tiến vào thêm lúc giai đoạn. Ở thời khắc cuối cùng, Tô Đông một lần lui về giữ bóng về sau, đột nhiên ra tốc dẫn bóng lên vào, ở ngay trước vòng 16m50 thứ đầu, bàn lén, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bạ tỷ GHL, lần nữa gõ mạ gì tỷ mộ không thành. 20. Cả tòa sân ăn vạ lạ đều ở đây vì Tô Đông ghi bàn hoàn hô. Sporting Lisbon người hâm mộ là càng ngày càng thích vị này nhà mình đào tạo trẻ trong đi ra trung quốc tiểu tướng. Tuy nói, dựa theo UEFA quy định, Tô Đông vẫn còn không tính là là Sporting tạo trẻ cầu thủ mà Tô Đông thậm chí cũng không có ở thể dục tập sân bóng huấn luyện qua, nhưng người hâm mộ cũng mặc kệ quy định, bọn họ chỉ biết là Tô Đông chính là từ đào tạo trẻ trong đi ra hải từ nhà mình. Sau trận đấu, phóng viên truyền thông đối Tô Đông dự bị ra sân sau biểu hiện lần nữa đưa cho đánh giá rất cao. Giống vậy còn có trước trận đỉnh 3. Vì vậy thì có phóng viên truyền thông hỏi tham bộ Loni, nếu ba lần thay đổi người cũng cho trước trận đỉnh 3, vậy tại sao không an bài bọn họ đội hình chính đâu? Buổi họp báo tin tức tức nhất thời liền một trận cười lên. 3 lần thay đổi người, phân biệt cho cả Zema, Johnny cùng Tô Đông, mà thay đổi tranh tài thế đi cũng là cái này 3 tên cầu thủ Nếu như vậy, vậy tại sao không trực tiếp an bài ba người bọn họ đội hình chính? Bố Lỗn Nghị dĩ nhiên nghe ra phóng viên truyền thông đối hắn giễu cợt cùng nói móc, nhưng hắn vẫn vậy giữ vững phong độ. Zomania A Tịch huấn luyện viên trưởng bày tỏ, không có an bài bọn họ đội hình chính, nhiều hơn là do bởi thể năng tiêu hao cân nhắc. Cái này ba tên cầu thủ tuổi tác theo thứ tự là 17 tuổi, 18 tuổi cùng 19 tuổi, ở bọn họ ở độ tuổi này, rất nhiều cầu thủ đều còn tại đá dự bị, ta không cách nào làm ra để cho bọn họ đôi tuyến tấn chiến, một phần trận quyết định cũng không cho là chuyện này đối với bọn họ là chưa tốt. Nhưng fan này lý trực khí chướng luận, lúc trước Chen F Đông Vô điều kiện ủng hộ nhỉ cụ Lai sự thật trước mặt bao nhiêu vẫn còn có chút thất sắc, dù sao nhỉ cụ Lai tối nay lại đã đầy toàn trường, một lần nữa không làm nên công chuyện gì. Một tuần lễ sau, bộ Giải ngoại hạng ngừng, nên đón Quốc Quốc gia Bồ Đảo Nha vòng thứ tư tranh tài Đây cũng là Sporting Lisbon mùa giải này trận đấu Quốc Quốc gia Bồ Đảo Nha. Đối thủ là một chi đến từ địa khu giải đấu bóng đá nghiệp dư đội, ai sợ tạ vừa luôn nhá. Bố Lôn nhỉ cũng không có đối trận đấu này quá quá coi trọng, thực lực của đối thủ đặt ở đó, Sporting tham không sai, lại là sân nhà tác chiến, đội bóng vẫn là lấy đội hình dự bị xuất chiến. Trạng qua là nghỉ cũ lại lần nữa đội hình chính ra sân. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Casslos Matin liền vì sợ Sport Team Lisbon mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 17 lúc, ai sợ ta ngựa lôi nhã lật về một cầu. Sau 5 phút, Nicolai rốt cuộc ghi bàn. Đây là Romania trung phong mùa giải này thứ nhất viên đi bàn. Hắn kích động đến vòng quanh toàn trường chạy như bay, tận tình tuyên tiết nội tâm tức, cuối cùng ở đội chủ nhà ghế huấn luyện trước dùng sức ôn huấn luyện viên trưởng Bologna, đồng bảo hơn 1 năm nay tới nay đối hắn tiến nhiệm vô điều kiện. Nhưng sau đó, Nicolai không thể đi bàn. Dự bị ra sân dọn nghỉ cùng Dani liên nhập hai cầu. Trợ giúp support Lisbon lấy 41 đánh bại đối thủ, thuận lợi thăng cấp. Thăng cấp sau, support Lisbon giúp tham như trước vẫn là không sai. Vòng thứ 5 đối thủ là đến từ cấp thứ 3 Olivia Acha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, báo đào nha truyền thông thời là rối rít báo cáo nghỉ cụ Lai đi bàn. Romania trung phong đã từng nhận lấy mộng đợi, kết quả mùa bóng trước một mực sinh tồn ở giật bèo bóng tối phía dưới, mà mùa giải này nhưng lại một mực không có thể đánh vỡ ghi bàn hoàng, bây giờ rốt cuộc ở một chi địa khu giải đấu bóng đá nghiệp dư đội trên người ghi bàn. Trên thực tế, có như là đang đối mặt đến từ địa khu giải đấu bóng đá nghiệp dư đội. Hắn đi bản cũng vẫn là hết sức chất vấn. Ý nói, Nikolai lãng phí quá nhiều cơ hội đi bản. Đã xong cuộc quốc gia Bồ Đào Nha về sau, Sporting Lisbon liền ngự không ngừng vò câu chuẩn bị UEFA Cúp hiệp đầu sân khách. Đối thủ là đến từ Hy Lạp thẻ xạ Loniqi. Tô Đông không chỉ có ở 18 người danh sách đăng ký bên trong, đồng thời cũng đem bị an bài đội hình chính. Nhưng lúc này đây, hắn cuối cùng là cảm nhận được câu chiến sân khách tác chiến áp ngột. Bồ Đào Nha cùng Hy Lạp hành trình là 2500 cây số, đây không thể nghi ngờ là tương đương dài dạng dặc chinh độ. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bồ Đào Nha không có bay thẳng Hy Lạp chuyến bay, nhất định phải nửa đường chuyển cơ, hoặc Amsterdam, hoặc sợ Tetdam, hoặc Rotterdam, hoặc Munich. Vì không có thời gian, Sport Team Lisbon vì đội bóng chuẩn bị là chuyển Amsterdam Tetdam chuyến bay, toàn bộ hành trình trọn vẹn hoa hơn 8 giờ, đến Hy Lạp thủ đô Athens điểm, đã là 2 giờ sáng. Ở Athens ở một đêm về sau, ngay kế liền chuyển bay Bắc Bộ thể xạ Lộ Niky. Không chỉ có như vậy, vì cuối tuần tranh tài, Sport Team Lisbon đá xong sân khách về sau, lại nhất định phải ngỡ không ngừng vó câu bay trở về Litzbon. giống vậy vẫn là phải như vậy một phen lật lội bon ba cùng qua lại giày vò trở chân chính đến đấu trường bên trên thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, lật lội bọn ba đã đã tiêu hao hết bọn họ khí lực. Bao gồm Tô Đông, Do Nhi cùng cả Jet Ma, cùng với dự bị ra sân Nỉ Cụ Lai đám người, tất cả đều biểu hiện đêm mê. May mắn chính là, support team Littleborn phòng thủ tóm đến không sai, chẳng qua là ở phút thứ 51 lúc, bị đối phương tiên phong công phá khung thành, sân khách không một nhỏ phụ. Cả trận đấu, Tô Đông ba người cũng biểu hiện đêm mê, thật sự là không để được tinh thần. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao bọn họ đều nói, đấu chiến sân khách, địch nhân đáng sợ nhất không phải sân bóng bên trên đối thủ, mà là lật lội bọn Ở đường về trên máy bay, Gió nỉ vẻ mặt đưa đám nói. Vừa mới bắt đầu tranh tài không bao lâu, chân của hắn liền mềm đúng. Ai nói không phải đâu. Cà Zesma cũng cảm thấy rất sụp đổ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Hy Lạp, nếu là gặp phải Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là càng phía đông gỡ dù gì à, Azerbaijan cái gì, vậy thì càng kinh khủng. Tô Đông cũng là liên tục cười khổ, nhưng lại nghĩ đến ngoài ra một cọc tin tức. Đừng quên, còn có một cái càng đông phương Kazakhstan, bọn họ mới vừa ở tháng 4 thoát khỏi AFC, cả tháng 7 chính thức trở thành thứ 52 cái UEFA thành viên nước, sau này nhưng là muốn ở trang cùng cục trong mặt Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông bản thân không nhịn được cũng vui vẻ. Tuy nói là thua cầu, nhưng trên thực tế, thẻ xá Loni kỳ thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là sân khách tác chiến quá khó. Chuyển hai lần máy bay đừng nói, lộ trình còn đặc biệt xa, điều kiện rất tệ, điều này làm cho cầu thủ cũng chịu không nổi. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất hay là sở Sport Team Lisbon quá nghèo, nếu như giống như cái khác thủ hào đội bóng, hoàn toàn có thể trực tiếp máy bay thuê bao. Thứ nhất không tiền, thứ hai từ kết quả rút tham gia lò đến khách trận đấu cũng mất quá thời gian nửa tháng, câu lạc bộ rất khó ở mọi phương diện cũng chuẩn bị sẵn sàng, có thể tưởng tượng được, cầu thủ dọc theo con đường này bị bao nhiêu hành hạ. Bất quả, sau khi trở về dưỡng tinh xúc duệ, thứ hiệp trận Lisbon liền ngược lại đến phiên đối thủ thấy ác ngậu. Lạn lội 4-3, 4-3 qua lại, không chỉ có ảnh hưởng đến UEFA cuộc trận lượt đi, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hỏa tiểu gán dị mệ dạ Liga Deadby chiến. Thứ 12 vòng, supporting Lisbon nên chiến cùng thành tử địch Benfica. Đội bóng biểu hiện vẫn vậy đê mê. Hiệp đầu phút thứ 12, đội bóng phòng thủ liền xuất hiện sai lầm, trước ném một cầu. Phút thứ 42, Tia lại vào một cầu, trợ giúp Benfica 20 dẫn trước. Tu Đông là ở phút thứ 54 dự bị ra sân, nhưng biểu hiện cũng không xuất sắc, không có thể trợ giúp cho đội bóng thay đổi cục diện. Cuối cùng, ở nơi này trận cùng thành derby trên trong, Sporting Lisbon không hai bại bởi Benfica. Đối với đội bóng 2 liên tiếp bại kết quả, bất kể là truyền thông, người hâm mộ hay là câu lạc bộ tầng quản lý cũng cho hiểu. Đội bóng lạc lội buồn 3 đi sân khách tác chiến, tiêu hao cùng áp lực sát thực phi thường lớn, trở lại Lisbon sau lại lập tức nên đón Benfica, đội bóng thậm chí chỉ có thể ở tranh tài một ngày trước tiến hành một buổi chiều khôi phục tính huấn luyện, căn bản không có thời gian đi chuẩn bị cùng điều chỉnh. Ngược lại thì Benfica Ở Lisbon dưỡng tinh số dược, yên lặng chờ đợi cùng thành tựu địch. Bên lên bên xuống, thua trận cũng rất bình thường. Bất quá, Tô Đông đang tiếp thụ sáng sớm bưu báo phòng vẫn lúc, bày tỏ bản thân không có chút nào lo lắng đội bóng trạng thái. Ta biết, hai liên tiếp bại xác thực rất làm cho người khác khó có thể tiếp nhận, nhưng hy lạp hành trình xác thực đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Tô Đông chủ động nhắc tới bản thân không thích đứng, suốt một tuần thời gian đều ở đây buôn ba qua lại, liền bình thường huấn luyện cũng không có cách nào duy trì, đây không thể nghi ngờ là tương đương khó chịu, cũng là đưa đến đội bóng trạng thái dêm mê nguyên nhân. Tiếp tiếp một tuần này, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt, đội bóng muốn thả rả hai ngày, ta tin tưởng, cái này có trợ giúp chúng ta mau sớm tìm về trạng thái, cũng ở sau đó mấy trận đấu trong, lấy được tốt hơn thành tích. Về phần UEFA Cup sân nhà nên chiến thể xả lộ nhỉ kỳ, Tô Đông lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, chúng ta nhất định sẽ lội ngược dòng đối thủ. Quả nhiên, trải qua một tuần nghỉ dưỡng sức về sau, Sporting Lisbon biểu hiện quả thật có rất lớn khởi sắc. Nhưng ở thứ 13 vòng, sân khách khiêu chiến bại ấy rạ mạ thời điểm, mở màn chỉ 7 phút, PP một lần sai lầm chỉ làm thành đối phương đi bàn, sau đó tranh tài lầm vào thế bí. Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dự bị ra sân, cũng ở phút thứ 54, chợ công nghỉ cũ Lai ghi bàn thành bàn. 2 phút đồng hồ về sau, Ni Cụ Lai banh ít đi bánh quy lại, vì Tô Đông đưa ra một cước trợ công. Hai tên trung phong rốt của phá vỡ lung túng nước giếng không phạm nước sông tình cảnh, mỗi người vì đối phương chợ công. Phút thứ 79, Johnny chợ công Tony đẩy xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Sporting Lisbon 31 nghịch chuyển bệ ấy làm ạ, toàn lấy 3 điểm. Quy 1 chương 121, hiệp người quá đáng. Ngày 12 tháng 12, Lisbon sân Adela. Châu Âu UEFA cuộc thứ 3 vòng đấu loại thứ hiệp trên tại trận đầu không một sân khách thất bại sờ Lisbon trở lại sân nhà, nên chiến Huy Lạp thẻ xạ Loni Kỳ. Tranh tài mới vừa ngay từ đầu, Sport Lisbon liền mượn sân nhà ưu thế, hướng đối thủ phát khởi mãnh liệt tấn công. Cùng hiệp đầu sân khách tác chiến lục sư tử quân như vậy, thẻ xạ Loni Kỳ cầu thủ cũng vừa ở cuối tuần đá xong trong nước giải đấu về sau, lạc lối buồn bã, nhiều lần chuyển tới Lisbon, phân biệt chẳng qua là là ở, bọn họ trước trận đấu thời gian chuẩn bị so Sport Lisbon càng dư dả hơn. Hai bên trận lượt đi lúc, cầu thủ trong lòng đoán chừng cũng không ít Nhưng bây giờ Bọn họ cuối cùng là bản thân thưởng thức được sân khách tác chiến Giang khổ. Nhất là đứng núi chịu sào trung vệ mạ Di Vũ Cụ Kỳ Hễ Cạ, 26 tuổi Cụ Kỳ Hệ Cạ đến từ Ba Lan, đã từng hiệu lực với ý dễ Đị Vị Zi Rồ Đạ Di Cờ, là mùa giải này thẻ xạ Loni Kỳ trung vệ chủ lực, đồng thời cũng là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Trước hai đợt đấu loại trực tiếp, thẻ xạ Loni Kỳ có thể trước sau đào thải giải ngoại hạng Nga rèn mịt cùng Thụy Sĩ sụ dịch cỏ châu chấu, của Kỳ Hễ công đầu, phải biết, phía sau cái này hai chi đội bóng cũng đều là châu Âu nổi tiếng đội mạnh. Chính là bằng vào Kỳ Hễ Cạ biểu hiện xuất sắc, chợt đi Thẻ xạ Lỗ Nghị Kỳ tiến phòng ngự thành đồng vết sắt, chưa cho Serbia team Lisbon bất kỳ cơ hội nào, ba tên trẻ tuổi tiểu tướng phát huy đều hứng chịu tới áp chế. Điều này cũng làm cho thẻ xạ Lỗ Nghị Kỳ trên giới tràn đầy lòng tin, tin chắc đội bóng có cơ hội đào thải bỏ tiểu gan gì mẹ dạ Liga đội mạnh, tiến thêm một bước. Cú kỳ hệ cả càng là tràn đầy lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Hắn người đại diện nói cho hắn biết, bằng vào UEFA cũng biểu hiện xuất sắc, hắn đã thành công hấp dẫn đến bao gồm bên trong nhiều chi đại giải đấu đội bóng chú ý, chỉ cần giữ vững phần này biểu hiện, hắn nhất định có thể đổi bộ tứ đại giải đấu. Mà đầu tiên chính là muốn trợ giúp thể xạ Loni kỷ sân khách đảo thải sờ bot tim lịt Đông lại đối phương trung phong chủ lực, chính là thân là trung vệ số một nhiệm vụ. Nhưng tại tranh tài vừa mới bắt đầu, Cookie hệ Cạ liền ý thức được không được bình thường. Hai bên lần đầu tiên thân thể tiếp xúc là ở phút thứ nhị, Tô Đông vẫn là ở phía trước trận xoay lưng nhảy banh. Cùng hiệp đầu vậy, Cookie hệ Cạ cả người cũng rắn lên. Ở hắn trong ấn tượng, hiệp đầu mấy lần cùng Tô Đông tiến hành thân thể đối kháng lúc, hắn cũng không rơi xuống hạ phòng. Cái này xem ra khô nghô cao lớn trung phòng, có vẻ hơi vụ bể, phản ứng cũng chậm, toàn thân lộ ra không đủ hứng phấn. Nhưng lúc này đây, Tô Đông vừa muốn Cả người liền rựợi vào phía sau một chút. Cụ Kỳ Hệ cả có một loại thái sơn áp đỉnh mà tới cảm giác, đem hết toàn lực đi gánh vác Tô Đông, bản thân lại cái gì cũng làm không được. Mà Tô Đông đâu? Cảm giác phi thường dễ dàng rựợi vào phía sau một chút, nhận banh trong nháy mắt nhanh chóng xoay người. Cái loại đó bén nhẹ khỏe mạnh cảm giác, để cho cụ Kỳ Hệ cả sinh ra một loại khó có thể tin kiếp sợ. Như vậy cao, còn có thể linh hoạt như vậy. Xoay người về sau, Tô Đông không đợi một gã khác trung vệ đi này, họ đến gần, chân phải linh hoạt rê bóng lại một chuyến, trực tiếp từ nạm này tụt trên người chuyến ra một cái khe, chân phải đưa ra một cái chuyền xéo nhập canggu. Xuân phải cạ Jezma hiểu ý xung lên, trực tiếp dứt điểm. Thoáng cao. Toàn bộ quá trình, Tô Đông cũng lộ ra không chút phí sức, ung dung công đọ. Đã có nhiều năm chinh chiến giải chuyên nghiệp trận kinh nghiệm của Kỳ Hệ Cạ thời là ở trong lòng sinh ra một tiêu kiên kỵ. Tiểu tử này cùng hiệp đầu đối trận lúc hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ là bởi vì hiệp đầu sân khách tác chiến, thân thể mệt nhọc duyên cớ. Support team Leedsborn chủ động áp lên Tô Đông, Tô Đông ở phía trước trận liên tiếp lấy được xoay lưng cơ hội Khi hắn lại một lần nữa ở ngoài vòng cấm địa vây xoay lưng giữ bóng lúc, của Kỳ Hệ cả cố gắng lên cước, nhưng chẳng qua là dùng thân thể khẽ nghiêng Hắn lại bị áp chế lại. Cụ Kỳ Hệ cả rất rõ ràng, nếu như hắn tùy tiện tiến lên, Tô Đông trực tiếp xoay người, hắn thì xong rồi. Dừng lại cầu về sau, dùng thân thể để lại cụ Kỳ Hệ Cạ, Tô Đông lại vẫn có lưu dư lực hướng đồng đội ra dấu tay. Điều này làm cho cụ Kỳ Hệ cả cảm thấy xấu hổ, nhưng thân thể lại bị ép tới không cách nào nhúc đích. Ba Lan trung vệ chiều cao chỉ có 1.83m, trước mắt hắn Tô Đông lại chọn vẹn tầm một M95, 12cm trên lệch, nhìn xuống áp chế, để cho cụ Kỳ Hệ Cạ không làm gì được. Những lần này cấm khu tuyến đầu thiên tạ tấn công chủ tính, cuối cùng là lấy Tô Đông xoay người thoát khỏi về sau miễn cưỡng lên chân dứt điểm cao hơn kết thúc. Cú kỳ hệ cả trong lòng hoàn toàn sinh ra một cô may mắn. Johnny, Tô Đông từ cấm khu tuyến đầu đi trở về. Mới vừa một cú sút gol đánh cao, bây giờ là thẻ xạ lộ nghi kỳ khung thành cầu. Johnny nghe được Tô Đông tiếng kêu về sau, lập tức chạy tới. Ta có thể áp chế Cụ Kỳ Hệ Cạ, thế nhưng cái cha này họ tích kinh nghiệm 10 phần phong phú, rắn hết sức chặt. Tô Đông cau mày nói, kia đánh ta cái này bên. Johnny đề nghị, ta có thể làm được nạp này tốt. Nạp này tốt tuy nói là hậu vệ phải, nhưng chiều cao lại có chừng 1.87, thậm chí so trung vệ Cụ Kỳ Hệ Cạ cao hơn một ít. Loại này chiều cao cầu thủ, khổ người rất khỏe mạnh, nhưng bình thường tốc độ cũng không đủ nhanh, không đủ linh hoạt. Vậy người đem hắn ra bên ngoài bên lại kéo sâu một ít, dùng tốc độ chen vào sau. Tô Đông khỏe miệng dưng lên, đề nghị. Johnny cười hắc hắc, xem ta. Không bao lâu, Support Team Blitz lần nữa phát khởi một lần tấn công. Tô Đông lui về, lại đưa tay chỉ hướng bên trái. Tony bảy nhanh chóng đưa bóng phân đến cánh trái, giao cho chạy đến chỗ trống cho Johnny. Johnny vừa lúc ở đối phương tuyến phòng ngự cùng giữa Bành, hậu biên nạp này đột trước theo kịp đường. Vào lúc này, Johnny hướng Tô Đông đánh một cái ánh mắt sắp nhận qua ánh mắt, chính là cái này người Hi Lạp. Chỉ thấy rõ Nị giả thoáng một thương về sau, làm bộ muốn vật vào trong, lừa nạp này đột cùng động tác về sau, đột nhiên đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông hiểu ý, dùng thân thể ngăn trở sau lưng cụ kỳ hệ cạ về sau, dừng bóng chân phải trực tiếp chuyển xéo cấm khu. Chỉ thấy rõ Nị ở hất ra nạp này đột về sau, lợi dụng tự thân tốc độ nhanh như tia chớp, cưỡng ép sông vỡ người Hy Lạp phòng tuyến, ở cấm khu dần phải cắm vào, nhận được Tô Đông chuyển bóng về sau, chân trái dừng lại, chân phải lại đánh. Vào lưới rồi. Vô hổ. Bồ Nha tiểu tử kích động đến cả người cũng lên. Có lúc quy bản chính là đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, lại khô khan. Quá mức, thật sự là quá mức phần. Hiệp người quá đáng. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, sân khách trong phòng thay quần áo, trung vệ Cụ Kỳ Hệ cả thở hổn hển giận Hắn hiệp đầu bị ức hiết thảm. Sport Ting Lisbon thì giống như hoàn toàn sẽ không khác, toàn bộ tấn công đều là vây lượn trước trận trung phong cái điểm này tới đánh, tên khốn kia cũng phi thường lên tầm, chạy phạm vi rất lớn không nói, mỗi lần vừa tiếp xúc với cầu, chỉ cần ta dựa vào một chút gần, hắn sẽ dùng thân thể rượi vào ta. Sau khi nói xong, Cụ Kỳ Hệ cả còn tức giận bất bình văng tục một câu. Hắn hơn nửa hiệp sai lầm không cứu tất cả đều là ở Tô Đông trên người Phạm, nếu như không phải cha này họ tịt giúp hắn chủi đít, thẻ sặc Lỗ Nhĩ Kỳ hiệp đầu thất bại phải cần thảm, không chỉ có chỉ nẻ một câu. Thẻ sặc Lỗ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên trưởng là hy lạp trong nước danh xoái én chở lỗ này an sợ tạt cú này, đang nghe Cụ Kỳ Hệ cả giống giận về sau, trong lòng cũng không khỏi thầm tèo không ổn. Lạt loại buôn ba sân khách tiêu hao, đối thủ cũng là sân nhà tác chiến, dĩ giật đại lao, cứ kéo dài tình huống như thế, Cụ Kỳ Hệ cả thân thể đối kháng lại ở vào tình thế xấu, áp lực to lớn rất dễ thấy. Hắn bây giờ liền ở vào bùng nổ danh giới. Nghĩ tới đây, viên trưởng nặng nghề ho khan một tiếng, đi tới, kỳ thực. Ngươi đã làm được tương đối khá, mạ dị ủ. Huấn luyện viên trưởng đầu tiên cho mình hậu phòng nòng cốt một cao đánh giá, thoáng thông thả hắn áp lực tâm lý. Ta đã nói rồi, đối phương cao trung phong Tô Đông Phi thường đặc biệt, thân hình cao lớn khổng lồ, chọẹn vẹn 1m95, lực lượng đối kháng rất xuất sắc, tuy nói mới 18 tuổi, nhưng đặc điểm hết sức rõ ràng, ưu thế cũng rất lớn, đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng nhất định là trăm phương ngắn kế lợi dụng được cái này ưu thế tới đả kích đối thủ, không phải sao? Huấn luyện viên trưởng ở trong đội hy vọng rất đủ, hắn vừa nói như vậy, đám người cũng đều rối rít được. Đây cũng là bình thường chiến thuật. Còn có một chút, tiền đạo cánh trái giòn ý tốc độ rất nhanh, tiền đạo cánh phải cả dẹt mà giống vậy tinh thông đột phá, cái này hai tên cầu thủ cũng nhất định phải coi trọng, nhất là bọn họ cùng chung phong tô đông phối hợp phi thường có ăn ý. Cho nên, nửa hiệp sau chiến thuật của chúng ta phải làm ra điều chỉnh, chọn lựa càng thêm co rút lại phòng thủ, hậu vệ phải thu hồi lại, chúng ta chọn lựa tương tự 3 trung vệ lối đánh, 5 hậu vệ phòng thủ. Ngoài ra, nửa hiệp sau từ cha này họ tịt phụ trách trầm trầm trung phong, nạt này tụi cùng cụ kỳ hễ cả phải chú ý ở sau lưng hỗ trợ phòng ngự bảo vệ, bất kể Tô Đông dự bóng sau từ kia một cái phương hướng xoay người, cần phải trước tiên tiến lên trận lại hắn, đừng cho hắn lên chân cơ hội. Nhớ, cấm khu tuyến tuyến đầu, đến toàn bộ vòng cấm địa đều ở đây Tô Đông tầm bắn bên trong phạm vi. Lam Hi Lạc đội bóng ở sân khách trong phòng thay quần áo, quyết định nửa hiệp sau đóng băng sở lúc, ở sân nhà trong áo, Đông, Johnny, Kazema, cùng người cùng một khối, dị gia thảo luận chiến thuật. Hiệp đầu bọn họ thu được rất căng, cơ hội không phải rất nhiều, nửa hiệp sau dứt khoát nhiều đi hai cánh, đem phòng tuyến kéo ra. Anbert tỉ mỉ đề nghị, Milan lão tướng kinh nghiệm rất phong phú nhất, chiến thuật thành tựu cũng là cao nhất. Nhiều ở ta chạy ra quay người, hoặc một trọi một thời điểm chuyền bóng, ta nhất định có thể đem cầu đưa vào cấm khu. Johnny lòng tin 10 phần nói, hắn ở hiệp đầu mới vừa mới vừa vào một cầu, ý chí chiến đấu đang vượng. Cánh phải tấn công giao cho ta. Casema lời ít mà ý nhiều nói. Tô Đông nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lên một câu trong nước vậy. Xã hội Takeka, người hung ác không nói nhiều. Vậy ta liền ngoài vùng cấm phân phối bóng cùng tiếp ứng, cấm khu liền chờ các ngươi chuyển bóng." Tô Đông cười nói, "Yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi trợ cùng một." Giòn Nghị Tiêu Kỳ ngước đầu nói, "Kia Tô Đông đến cấm khu, ta đang ở bên ngoài vùng cấm mai phục." Tony bày cũng nói, Đáng người như vậy một lẩm bẩm, còn giống như thật giống là chuyện như thế." Cứ quyết định như vậy đi." Albertini giải quyết dứt khoát. Đám người cùng kêu lên kêu một câu cố lên về sau, mỗi người thần mát. Mà lúc này, huấn luyện viên trưởng Boli ni mới vừa đi vào phòng thay đồ. "Chúng ta hơn nửa hiệp tấn công đá không sai." Nhưng 10 tỷ số còn chưa đủ để bảo đảm chúng ta thăng cấp, nửa hiệp sau chúng ta phải tiếp tục tăng cường tấn công. Nghe huấn luyện viên trưởng phân tích, Tô Đông hướng về phía bên cạnh Johnny nhíu mày, không hẹn mà cùng cười lên. Quy 1 chương 122, hắn giống như cái cha ngoài. "Tiểu tử, nửa hiệp sau liền để ta tới chào hỏi ngươi." Tô Đông mới vừa đến gần, cha này họ Tịch đang ở phía sau hắn hung tận quằn xuống một câu lời hăm dọa. Tô Đông lúc này mới ý thức được, sau lưng phòng thủ bản thân trung vệ đổi người rồi. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng, bởi vì hắn vậy mà không có chú ý. Hai người kỳ thực dáng dấp không hề giống. Người Ba Lan cụ Kỳ hệ cả một con tóc vàng, cha này họ tỉ thời là mái tóc màu đen, càng đặc biệt chính là, hắn môi trên chỗ còn giữ hai đường ria mép, dưới môi còn có lưu một nhỏ đám, lại hợp với gương mặt ấy, đặc biệt có cảm giác vui mừng. A, tùy tiện. Tô Đông dường như không trả lời. Tấm mắt của hắn rơi về phía phủ cận cách đó không xa cụ Kỳ hệ cả, người sau tựa hồ cũng ở đây lưu ý Tô Đông, bị Tô Đông ánh mắt như vậy một chằm chằm, hắn ngược lại thật sự còn có chút lúng túng, sinh ra một loại chạy trối chết cảm giác bị thất bại. Hiệp đấu, hắn cũng không thiếu trong tay Tô Đông đầu thua thiệt, nửa hiệp sau thay đổi người phỏng thủ, quả thật có chút lúng túng. Nhất là Tô Đông hướng hắn khẽ mỉm cười, tràn đầy nghiền ngẫm, cái này theo Cụ Kỳ Hệ cả, thật sự là có chút độc nhã. Cười đi, cười đi, rất nhanh ngươi liền không cười được. Giống vậy trong lòng căm tức còn có Cha này Hotis, hắn cảm thấy Tô Đông phụ họa giọng điệu, đơn giản giống như là không có để hắn vào trong mắt. Phải biết, hiệp đầu hắn cũng không có từ trên người Tô Đông bị thua thiệt gì, nhiều hơn hay là đang vì Cụ Kỳ Hệ cả chửi đít. Từ khi số không nhiều tiếp xúc mấy lần đến xem, hắn có lòng tin bảo vệ Tô Đông. Đúng rồi, tốc độ ngươi nhanh sao? Tô Đông đột nhiên quay đầu lại, hỏi. Cha này Hotis mặt một bước, có ý gì? Không có ý tứ gì khác. Ta là sợ ngươi theo không kịp." Tô Đông nết mép cười một tiếng. Không đợi cha này họ kịp phản ứng kịp, Tô Đông đột nhiên xông về phía trước đâm, lui về tiếp ứng trung trảng chuyền bóng. Hy Lạp trung vệ căn bản không có thời gian đi nổi giận cùng phẫn nộ, lập tức đuổi theo kịp đi. Tiểu tử này phạm vi hoạt động rất lớn, phải cùng chặt. Sport Lisbon lần thứ 2 tổ chức lên tấn công, từ trước trận Tô Đông chuyển tới cánh phải. Cạ Jesma ở bên phải đường nhận bóng lúc, trực tiếp đối mặt với đối phương hậu của sách ngự trong duy chiều cao không cao hơn 1.8 cầu thủ, tốc độ tương đối nhanh, rất linh hoạt, miễn cưỡng theo kịp Ở Bồ Đào Nha tiền đạo cánh giữ bóng lúc, hắn trước tiên trở về phòng đến nơi. Cả Jesma người tài cao cá lớn, cuộn lại cầu, không ngừng áp sát cuốn sách Bulls. Tô Đông ở chuyền xong cầu về sau, bản thân liền chạy trở lại cấm khu tiến đầu. Hắn đang chờ, chờ cả Jesma sau khi đột phá, đưa bóng cho chuyển tới. Cha này họ Titi liền ngăn ở Tô Đông bên phía trước, vị trí chặn hết sức chuẩn, đã có thể ngăn cản Tô Đông tiến về cấm khu, nếu như cả Jesma muốn cùng Tô Đông liên tuyến, hắn cũng có thể trước tiên lên cướp bóng. Mà cục kỳ hệ cả thời là ở Tô Đông phía sau, khoảng cách của hai người giữ vững phải rất chặt chẽ kệ ra lồn nhỉ kỹ phòng thủ hay là tổ chức phải rất tốt. Nhưng, cuốn sách tụ lọt căn bản liền không ngăn được cả dị mạo. Chỉ thấy Bồ Đào Nha tiền đạo cánh liên tục động tác giả, lừa gạt cuốn sách tụ lọt về sau, đột nhiên dốc biên tác động. Mà chậm hơn hắn một chút xíu, Tô Đông đầu tiên là một hướng bên phải tiếp ứng động tác giả về sau, đột nhiên xoay người biến hướng, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Bất thình lình biến hóa, nhất là Tô Đông linh hoạt cùng lực bộc phát, hoàn toàn ra cha này ở ngoài ý liệu. Khi lập trung vệ thậm chí ngay cả phản ứng kịp cũng có, Tô Đông liền đã từ phía sau hắn xông vào cầm khu. Cazes mắc xuống đến danh giới cuối cùng, thấp phản cầu chuyển tới vòng 5m50 tuyến đầu. Trúc lộ Tô Đông thúc ngựa chạy tới, dẫn đầu cấp ở vị trí có lợi nhất, dùng thân thể ngăn trợ củ kỳ hệ cả về sau, chân phải đón tiếp bóng đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng biến hướng, gần như lên một đường thẳng, từ thủ môn giới người, chui vào gần trong gang tấc không thành. 20. Go ổn. Phút thứ 49, Sport Team Lisbon xuống lần nữa một thành. Đến từ tiểu tướng Tô Đông trước cửa thật bán, một lần nữa công phá thẻ sạ kỳ không thành. 20. Bây giờ tổng tỷ số là 21, Sport thành công chuyển đối thủ. Ở Tô Đông xuất gol ghi bàn trong nháy mắt đó, cả tòa sân vận vạ lạ đều điên cuồng hoan hô đứng lên. Toàn bộ sở sport team Lisbon người hâm mộ đều ở đây hô to tên Tô Đông, bọn họ cũng đang điên cuồng la lên Tô Đông. Tô Đông thời là xa xa chỉ hướng Caga Zema, không ngừng chào hỏi hắn, vội vàng tới cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Cả Zema đầu tiên còn có chút khách sáo, nhưng rất nhanh cũng liền theo. Hai người nhanh chóng chạy đến bên sân, hơn nữa một dọn nhỉ cùng Tony 7, bốn người kích động tại chỗ bên người hâm mộ dưới khán phương ăn mừng bàn. Toàn bộ ghi bàn quá trình vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng cánh một chọi một năng lực cá nhân ưu thế, từ hai tên tiền đạo cánh tới sáng tạo cơ hội lại do trong cấm khu trung phong Tô Đông để giải quyết bước trạm bóng cuối cùng. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều quên, trên thực tế, Tô Đông không chỉ là một kẻ chiến thuật xuất sắc hình trung phong, hắn trước cửa thành bản năng lực cũng là phi thường xuất sắc, đối nắm bắt thời cơ khiu giắc càng là bén nhạy. Phải biết, hắn tự hiệu là tiểu chiến thần, chiến thần bạ tỷ sự ta lợi hại nhất chính là thành bàn. Cái này mới là chân thực Tô Đông. Thế nào? Ta nói sớm, người theo không kịp. Thấy lần nữa cha này họ xác, Tô Đông vẫn vậy cười hì, hì nói. Khi lập trung vệ sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hay cùng phía sau hắn cụ kỳ hệ cả giống nhau như lúc. Ta sớm hơn trước cũng đã nói. Hiệp đầu tranh tài cũng không phải chân thực sở Lisbon tối nay mới là. Sau khi nói xong, Tô Đông ý vị thâm trưởng hướng về phía đối thủ cười. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sport Lisbon nửa hiệp sau thay đổi tấn công tiến đường. Không tiên chỉ nữa lấy Tô Đông làm trước trận trụ tâm tới vận chuyển, mà là ở cầu đến trung lộ về sau, trực tiếp hướng hai cánh phân phối bóng. Để cho Dọ Nhi cùng cả mạ hai tên tiền đạo cánh phát huy ra tác dụng. Tony thác phụ trách phân phối bóng cùng sau trên bảo thời là nhiều hơn tới lui tuần tra ở vòng cấm địa trong ngoài, cùng với tiếp ứng cánh tập động. Như vậy lối đánh để cho thẻ dạ Lộ rất không thể đứng. Bọn họ chọn lựa 5 hậu vệ phòng thủ trận thế, nhân số chiếm cư ưu thế, nhưng vấn đề là ở, tỷ số bên trên là hậu, hơn nữa năng lực cá nhân không đủ để ngăn chặn đối thủ cầu thủ. Đừng nói là Tô Đông, giọ cùng cả diện coi như là Tony 7, người hi lạm một chọi một phòng thủ cũng rất thua thiệt. Ở Tô Đông ghi bàn chỉ sau 6 phút, thẻ sạc Loni Kỳ tiến hành trước lần đầu tiên thay đổi người, là trung phong đối vị thay đổi người. Rất hiển nhiên, đây là muốn tính nhắm vào thay đổi tấn công chiến thuật. Tỷ số bên trên là hậu, khiến cho thẻ Saloniki rất khó bảo thủ. Nhưng ở phương diện tấn công đầu nhập, phương diện phòng thủ vấn đề liền không ngừng bạo lộ ra. Chỉ sau 10 phút, khi Lạp người tiến hành lần thứ 2 thay đổi người. Cha này họ tít đổi thay xuống, bởi vì hắn ở nửa hiệp sau tiếp xúc mấy lần bên trong, căn bản liền không ngăn được Tô Đông. Lần này thay tới chính là một kẻ gana trung vệ, chiều cao chỉ có 1.8m, nhưng tốc độ tương đối nhanh. Nhưng chuyện lúng túng rất nhanh đã tới rồi. Thay đổi người chỉ quá khứ 4 phút, Tony nâng ở một lần trung lộ dẫn bóng đẩy tới lúc, quả quyết phân phối bóng đến cánh trái, Johnny lợi dụng tốc độ cưỡng ép dẫn bóng sau khi đột phá cao cầu tạt bóng đến trước cửa. Trong cấm khu Tô Đông lợi dụng chiều cao áp chế lại trước người cực kỳ hệ cả, nhảy lên cao, đón giọn bóng trực tiếp một pha không chiến đỉnh dưới góc trái, đem quả bóng lần nữa đánh vào thẻ xạ Lộn Nghị Kỳ không thành. Từ đầu đến cuối, Cú cu Kỳ Hệ Cạ cùng sau lưng gana trung vệ Am Benza Hak cũng không có lên ngậy. Người trước là thân thể bị áp chế, người sau là bị Tô Đông ngăn ở phía sau, lên ngậy cũng vô dụng. Bên sân thẻ xạ Lộn Nghị Kỳ huấn luyện viên trưởng An Sở Tạt cuốn này tức giận tới mức gầm thét, cứ như vậy chơ mắt nhìn hắn lên ngậy đi bàn. Khi lập danh xoái giang hai cánh tay ra, căn bản là không có kết hiệu. Cái này tính là gì? Thư thông với đi Cũng quá phối hợp đi. Cú Kỳ Hệ Cạ cùng Am cũng gương mặt đưa đám, thật mười phần buồn bực. Bọn họ phát hiện mình rất khó làm. Ở trong cấm khu, Tô Đông có ưu thế thân cao, bật cao cấp vị trí, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Đông. Mới vừa rồi dọn nhỉ cái đó chuyền bóng, lại là chạy Tô Đông đi, hắn rất rõ ràng Tô Đông bật nhảy năng lực, cho nên hắn chuyển tới cao cầu, cụ kỳ hệ cả coi như có thể bật cao, đoán chừng cũng là không giành được. Về phần chiều cao chỉ có 1.8m, lại bị Tô Đông ngăn ở phía sau ha. Thôi, không nói. Ngoài vùng cấm Tô Đông có thể sáng tạo ra cơ hội, trong cấm khu Tô Đông có thể cướp vị trí tranh bóng động, như vậy cầu thủ thế nào phòng? An Sở tạc cuối này cũng lưu ý đến hai tên trung vệ vẻ mặt, cũng từ từ khôi phục tỉnh cáo, hắn ý thức được khó giải quyết nhất vấn đề. Thiên tia số 36 đơn giản giống như cái cho ngoài. Đối thân thể có thể cùng hắn chống lại phòng thủ cầu thủ, hắn sẽ dùng tốc độ cùng kỹ thuật, đối thân thể không cách nào cùng hắn chống lại phòng thủ cầu thủ, hắn sẽ dùng đánh đầu cùng đối kháng, đơn giản quá toàn năng. Bản thân dùng Am biện dạ hắc thay cho cha này họ không phải là nghĩ muốn nhờ Ghana trung vệ tốc độ cùng linh hoạt tới cùng ở Tô Đông. Nhưng kết quả, Tô Đông lại hay, không với ngươi so tốc độ cùng kỹ thuật, trực tiếp với ngươi bính cao điểm. Ta đi, 1,8 vóc dáng với người 1,95m mảnh nam bính cao củ. Đầu gốc có bị bệnh không? Vào giờ phút này, không chỉ có sân bóng bên trên thẻ xạ Lonny Kỳ trung vệ gấp đến độ phát điên, bên sân huấn luyện viên trưởng cũng đều giận đến muốn hộc máu. Hắn uổng phí hết một lần đổi người cơ hội, kết quả vậy mà ngược lại chủ động bộc lộ ra tự thân chỗ yếu. Ở Tô Đông diễn ra lập cú lúc sau, Sport Team Ritz bọn hoàn toàn nắm trong tay trên sân thế cuộc. Tổng tỷ số 31, thẻ xạ Lonny Kỳ cơ bản đã không có, có cơ hội gì. Nhưng luật sư tự quân cũng không tính vì vậy tha bọn họ một lần, mà là tiếp tục thừa thắng lên. Tô Đông cũng tràn đầy đói tìm kiếm cơ hội, cố gắng cố gắng một chút sinh thủ lại ghi bàn. Nhưng kết quả, cầu là tiến, nhưng ghi bàn người không phải hắn. Rõ ý một lần cánh trái đột phá, một đường dẫn bóng bao táp rốt của Tuyến, ở đối phương hai tên cầu thủ ba bậc hạ, hắn cứ là từ doanh giới cuối cùng đưa bóng đưa vào cờ khu. Sau đó, người này chút nào không để ý tới vòng 5m M50 tuyến đầu Tô Đông tâm tỉnh, trực tiếp đảo tam giác chuyển về cho Sau chen vào Tony 7. Người Tây Ban Nha tỉnh táo nắm chặt cơ hội, trực tiếp một lần là xong, vì sợ Boots Timothy bọn xuống lần nữa một thành. 40. Tô Đông thật sự có loại đem giọ ni tới, nhanh lệnh một bữa xung động. Ta lớn như vậy người đứng ở nơi đó, Vị trí chặn phải đàng hoàng, ngươi không thấy sao? Còn có, tại sao phải dính cầu, vì sao không sớm một chút chuyển. Rành rồi cuối cùng một chọi hai cưỡng ép đột phá, rất khóc sao? Dọn cảm nhận được Tô Đông đau bình thường ánh mắt, ý thức được bản thân phạm sai lầm, ngại ngùng, chỉ lo vùi đầu dẫn bóng, không có chú ý. Thấy được Tô Đông vẻ mặt không có hòa hoan ý tứ, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, "Vì biểu ấy nãy, ta mời ngươi ăn bữa cơm." Ta giống như là dễ dàng như vậy bị giải quyết người sao? Tô Đông nghĩa chính tử nghiêm hỏi ngược lại. Dọn nhĩ họng, trong lúc biểu lộ tràn đầy nghi ngờ, không giống sao? Một bữa không đủ, thấp nhất hai bữa Nói xong, Tô Đông xoay người rời đi. Lưu lại sau lưng dọn nhì, đầy lòng sốt sét. Hai bữa rổ mạ dị ổ, thật là đắt, Quy 1 chương 123, ta lựa chọn đều muốn. Sporting Lisbon lại một truyện. Tại sao phải nói lại đâu? Bởi vì đây không phải là bọn họ mùa giải này hô chiến lần đầu tiên lội ngược dòng. Sân nhà 40 cùng tháng thẻ xã lộn nhì kỳ, tổng tỷ số 41 thuận lợi thăng cấp, điều này làm cho Sporting Lisbon sau trận đấu giành được cả sảnh đường ủng hộ, hơn nữa cùng trước lội ngược dòng bất đồng, lần này tất cả mọi người cũng không nhìn thẳng khách trận đấu ai cũng biết, Âu chiến sân khách lặn lội 43, đối cầu thủ tiêu hao rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng tranh tài trạng Thái. Vì vậy, đối với hai bên trận lật đi, Sport Lisbon không một thất lợi, bên ngoài cũng cơ bản giữ vững khách quan thái độ. Nhưng trở lại sân nhà về sau, 40 toàn thắng, cái này cũng đủ để làm người ta kinh diễm. Nhất là Tô Đông hai bắn một chuyền. Trước đánh sỡ là vì After Zagger, Tô Đông là hai chuyển một bắn, phát huy ra mang tính khen chốt tác dụng, mà bây giờ, đối mặt thẻ xạ Loniki, Đông lần nữa phát huy thần dũng, hai bắn một chuyển, lại một lần nữa bắt được toàn trường tốt nhất. Đều là hiệp đầu sân khách thất bại đều là trở lại sân nhà sau lội ngược dòng đối thủ, hai trận mấu chốt chiến dịch lội ngược dòng, Tô Đông cống hiến 3 cái ghi bàn cùng 3 lần trợ công, phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, làm cho cả Bồ Đào Nha bóng đá cũng ý thức được hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều bắt đầu ý thức được, tuổi gần 18 tuổi Tô Đông đã trở thành support team lead trong đội chiến lược năng cốt. Bồ Đào Nha sáng sớm báo đang ở ngày kế qua báo chí phê bình, cho là Tô Đông đang dựa vào bản thân biểu hiện xuất sắc, từng điểm từng điểm đem đội hình chính vị trí tay, ít nhất bây giờ, đã không có bất kỳ người nào sẽ lại nghi ngờ. Tô Đông có hay không xứng với sở bot team lits đội hình chính trung phong vị trí. Sáng sớm Đưu Bao phóng viên còn phỏng vấn sở bot team lits cao tầng, căn cứ vị này không muốn bại lộ tên họ cao tầng tiết lộ, Tô Đông biểu hiện đang ở đưa tới châu Âu bóng đá đông đảo đội bóng chú ý, nhất là đến từ tứ đại giải đấu đội bóng. Châu Âu bóng đá không có bí mật, chỉ cần hơi dần dần nổi lên, trước tiên sẽ xuất hiện tại cái khác đội bóng tuyển trạch viên trong danh sách, sớm ở mùa bóng trước thu quan giai đoạn, Tô đông biểu hiện liền đã khiến cho rất nhiều chú ý. Mùa giải này tới nay Tô Đông ở hai đầu trên chiến tuyến cũng phát huy xuất sắc, họ tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga cho đến nay là tiến 6 cầu 4 lần trợ công, UEFA cũng là tiến 5 cầu 3 lần trợ công, như vậy số liệu phản ứng đi ra chính là Tô Đông toàn diện. Hắn không hề chỉ sẽ đi bàn, đồng thời hắn sẽ còn trợ công, hắn không chỉ có khôi ngô thân thể cường tráng, hắn đồng thời còn có tốc độ nhanh như tia chấp cùng nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, động tác tần số cũng thật nhanh. Có người nói, hắn suốt gôn rất giống Bạt Tịt Stuttgart, vì thế hắn giành được tiểu chiến thần Mỹ danh, nhưng cũng có người nói, hắn rất giống Blue chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng, lại có người nói, hắn chạy trễ chối đối chiến, cơ nắm chặt, giống vô cùng tấm khu chi sói rỗ mạ dị ổ, mà bây giờ, bắt đầu có người nói, hắn xung phong đứng lên giống như là Italy xe tăng vị ở gì. Không người nào có thể rất rõ ràng khái quát ra Tô Đông đặc điểm, bởi vì hắn thật sự là vô cùng vô cùng toàn diện. Hắn giống như là một châu Âu bóng đá trước kia chỗ chưa từng có cầu thủ loại hình, cũng không người nào biết, hắn tương lai sẽ phát triển thành hình dáng gì, nhưng tất cả mọi người cũng đối hắn tràn đầy mong đợi cùng hiếu kỳ. Sơ tốt tim Lisbon huấn luyện viên trưởng Boli ở sau trận đấu bởi báo tin tức bên trên, tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn cũng lần đầu công khai nhắc tới Tô Đông. Hắn bày tỏ bản thân đối Tô Đông mùa giải này biểu hiện cảm thấy hài lòng cùng kinh ngạc. Hắn xem ra hoàn toàn không giống một kẻ tuổi gần 18 tuổi ngôi sao mới. Bô Lôni bày tỏ, "Support Lisbon trong đội thì có một đám siêu còn bạn tụi trẻ tuổi tiểu tướng, như cả Jessma cùng Johnny, nhưng không có ai giống như Tô Đông như vậy, hắn tốc độ phát triển phi thường kinh người, gần như mỗi một trận đấu đều ở đây tiến bộ, đây là nhất gọi người khó có thể tin, hắn thì giống như có vô cùng vô tận lặng có thể giống nhau." Đối với Tô Đông cùng nghỉ cụ lai đội hình chính tranh, Bô lần đầu tiên hành tỏ thái độ, hắn cho là mình đối Đông không có bất kỳ thành kiến. Làm huấn luyện viên trưởng Ta không thể chỉ cân nhắc mỗi một cầu thủ, ta cần muốn cân nhắc toàn đội. Tô Đông rất xuất sắc, nhưng Nỉ Cụ Lai cũng là đội bóng trọng yêu cầu thủ trẻ, hai người bọn họ đều là ta cần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng mỗi Loni cũng thừa nhận, hiện nay Nỉ Cụ Lai gặp vấn đề, trạng thái ở vào thu lũng, hắn cần thời gian đi điều chỉnh. Ta sẽ dành cho Tô Đông nhiều hơn tranh tài thời gian. Nghịch chuyển thẻ xả Loni kỳ, Tô Đông hai bắn một chuyển, thực hiện bản thân trước trận đấu lời nói hùng hồn, Bộ Loni cảm thấy hài lòng. Cái này chính là chúng ta chỗ quen thuộc Tô Đông, hắn giống như là vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi vậy, luôn là đang cố gắng mua ba, luôn là ở chế tạo ngạc nhiên cùng ngoài ý Không có ai sẽ tự tuyệt như vậy cầu thủ. Nhưng bố Đào cũng nhắc nhở Sport Tinglisbon cầu thủ, tiến vào châu Âu UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 16 về sau, kế tiếp mỗi một cái đối thủ thực lực cũng sẽ tăng mạnh, tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Giống vậy còn có bộ giải ngoại hạng. Trước mắt Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đá 13 vòng, chúng ta lạc hậu Porto năm phần, dẫn trước Benfica 2 phần, đây là một cái rất lúng túng vị trí, chúng ta cần đầu nhập nhiều hơn, tiến hơn một bước đi tranh thủ nhiều hơn thắng lợi, đuổi theo Porto, đồng thời hất ra truy binh sau lưng. Bồ còn bảy tỏ. Tô đúng là ở bỏ tiểu gạn gì mẹ già Liga vô địch tranh đoạt chính giữa chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng sở Botim Lisbon còn có cơ hội, điều kiện tiên quyết là đội bóng muốn đoàn kết nhất trí, đánh tốt kế tiếp mỗi một trận đấu. Ta cần phải lấy được mỗi một cầu thủ chống đỡ. Phòng thay đổi đối bộ Loni lần này phòng vẫn phản ứng hay là ngay mặt. Nhất là ở đá xong nét tắt Loni á ngày kế sáng sớm, Bôloni đang huấn luyện trước, cùng Tô Đông tại sân huấn luyện bên ngoài ngắn gọn tiến hành thêm vài phút đồng hồ trao đổi. Đề tài chủ yếu vẫn là ra sân vấn đề thời gian. Bôloni bày tỏ, bản thân sở dĩ thúc giảm Tô Đông ra sân thời gian, chủ yếu vẫn là đến từ đội y đề nghị. Cân nhắc đến Tô Đông tội tác, không hy vọng cho hắn quá nhiều tranh tài áp lực cùng cái nặng, để tránh đôi hắn tạo phát triển kỳ không thể nịch thân thể Tô thương. Nhưng Tô Đông trả lời là, ta cảm giác phải thân thể của mình phi thường tốt, ta cần nhiều hơn tranh tài rèn luyện. Hắn vô cùng vô cùng nghiêm túc. Mendes đề nghị Tô Đông, đem trọng điểm đặt ở châu Âu UEFA Cup, nhưng Tô Đông cũng không nhìn như vậy. Châu Âu UEFA Cup rất trọng yếu, hắn nhất định sẽ coi trọng, nhưng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cũng giống vậy rất trọng yếu. Bất kể là UEFA ha Cup hay là vỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, hoặc là cúp quốc gia bổ đảo nhà, chỉ cần là tranh tài, ta đều có thể lên. Người khác thế nào chọn, Tô Đông bất kể, ngược lại hắn đều Bố Bồ Loni lần đầu tiên từ trên người Tô Đông cảm nhận được mãnh liệt chiếm hữu dục cùng xâm lược tính. Rất hiển nhiên, theo tranh tài tích lũy, kinh nghiệm từ từ phong phú, lòng tự tin từ từ dựng lên, Tô Đông trở nên càng ngày càng giống một con đói không biết bao nhiêu ngày sói, chảy nước miếng, máu đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm con mồi. Cuối tuần, họ tự gạn di mẹ dạ Liga thứ 14 vòng, Sporting Lisbon sân khách khiêu chiến gì ạ? Bởi vì trong tuần đá UEFA của quân cờ, Đông trận đấu này dự bị. Hiệp đầu phút thứ 24, liền dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Trung vệ Thước gỗ lợi dụng một quả phạt góc, mở tỷ số. Sau 6 phút, Rio An ở tín tổ vì sợ Sport Team Litsport lật về một ván. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 64, Tiên Phong nhiều dạ dạ vì lợi gì á lại vào một cầu, cũng ở sau 5 phút, từ trung tràng An Khue á sút xa ghi bàn, đem tỷ số vượt qua 31. Sau 3 phút, Tô Đông dự bị ra sân, thay cho lao tướng bật bổ xạ, tăng cường tấn công. Phút thứ 80, trước biểu hiện không lý tưởng, liên tiếp sai lầm VV rút cuộc lấy công chủ tội, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tiếp bóng, vì sợ về một cầu, 23 mà ở tranh tài thu quan giai đoạn, đến từ Tô Đông truyền về, để cho trọng thương mới khỏi, mùa giải này ra sân giảm nhanh tắt tín Tô đột nhập căn khu, vì sờ Sportin Lisbon gỡ hòa tỷ số 33. Tỷ số này cuối cùng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Sportin Lisbon sân khách chật vật đá đều lợi gì ạ? Bản vòng đấu đánh xong về sau, Benfica thành công lội ngược dòng sờ Sportin Lisbon, lấy lẫn nhau chiến tích cùng hiệu số bản thắng thua đồng thời ưu thế, đứng hàng họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thứ tịch, thời là thắng hiệm đối thủ, tiếp tục một kỵ dẫn trước ưu thế mở rộng đến bảy phần. Đây không thể nghi ngờ là tương đương làm người tuyệt vọng trên lệnh Sporting Lisbon bạo lộ ra vấn đề rất rõ ràng, đó chính là ở đa tuyến tấn chiến bên trong, đội bóng đội hình có vẻ hơi quá mức mỏng manh, bộ Bologna an bài mấy tên đội phiên cầu thủ, trạng thái đều không phải là rất lý tưởng. Tỷ như Diá Hoa An tín tổ cùng Tát Tin tổ, cái này hai tên cầu thủ đều là mùa bóng trước chủ lực, nhưng mùa giải này cũng trở thành dự bị, trạng thái cũng rất không ổn định, nhất là Tát Tin tổ, giải phâu sau cơ bản không có thể tìm về trạng thái tốt nhất. Còn có tuyến phòng ngự, Fiu bà đội về sau, PP đến tuy nói đền bù vị trí này, nhưng PP rốt trẻ tuổi, có lúc quá mức mạo hiểm, dễ dàng phạm sai lầm. Thật may là mua bóng trước support Team Liquid lưu lại Anzer dù, dị. nếu không, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Dung công chúng báo đánh giá, support Team Liquid đội hình dự bị cũng liền miễn cưỡng phó một cái cú quốc gia bổ đảo nha. Trong tuần, cú quốc gia bổ đảo nhà vòng thứ tư, Liquid trải qua sân nhà nên chiến ố lại ở ra. Nikolai trận đấu này tỏa sáng dữ dỡ, diễn ra hatch, trợ giúp đội bóng 80 cùng thắng đối thủ. Dự bị cầu thủ gì các độ phết nện đệt cùng lao tướng bật bộ sạ cũng rối rít diễn ra lập Sân nhà cường cấp là chuyện tốt, nhưng cũng không có người sẽ đem tranh tài như vậy quá để ở trong lòng. Cuối tuần, họ tự gạn di mẹ dạ Liga thứ 15 vòng, đồng thời cũng là kỳ nghỉ đông trước cuối cùng một trận đấu. Sporting Lisbon trấn giữ sân nhà nên chiến đè hoạt tỷ Vodafone Nacional. Chi này đội bóng nhưng là rõ nghỉ trước chủ nhân, hắn ở 12 tuổi gia nhập Sporting Lisbon đào tạo trẻ trước, vẫn luôn ở nơi này chi đội bóng tiếp nhận đào tạo trẻ gỗ dưỡng, nhưng ở trong trận đấu, do Jonny đã lên tới lại đặc biệt phấn khởi. Cả Jessma cùng Jonny hai cánh càng ngày càng có ăn ý, biểu hiện cũng là càng ngày càng thần dũng, thậm chí rất nhiều thời điểm, Tô Đông cũng chỉ cần phụ trách ở trong cấm khu bọc đánh tốt vị trí là được. Phút thứ 20 cùng phút thứ 58 Tô Đông hai lần trước cửa bạc đánh, phân biệt đem giọ nị cùng Cazeema cánh chuyển đồng, đưa vào đệmọt tỷ vô nạ xỉ ẩn nộ không thành, vì S.Sporting Lisbon liên nhập hai cầu. 20. S.Sporting Lisbon cuối cùng bằng vào Tô Đông lập cú đút, đánh bại đệmọt tỷ vô nạ xỉ ẩn nộ, toàn lấy 3 điểm. Mà một thua này, Benfica sân khách không không đá đều bổ ạ vịt sờ ta, chấp tay nhường ra giải đấu thư thích. Nhưng Muju no Porto sân khách 20 đánh bại bất mẫu, toàn lấy 3 điểm, vẫn vậy đầu. Ở trận đấu này sau khi đá xong, UEFA ở Thụy ông cử hành châu Âu UEFA vòng tháng 1 năm 16 giúp tham. Huy 1 chương 124, Magadona chân trái, cỡ lỏ sở đầu. Sau khi ăn bữa trưa, các cầu thủ cũng ở phòng nghỉ trong đợi. Một hồi sẽ qua, ở xa Thụy Sĩ nhỉ ông UEFA trong tổng bộ, sẽ phải bắt đầu đối châu Âu UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 1 sau đấu loại trực tiếp tiến hành rút thăm. Cái này đối sở tốt team Lisbon mà nói, lại chính là một trận quyết định số mạng ngẫu nhiên đánh bạc. Trên thực tế UEFA cuộc đối tứ đại giải đấu đội bóng mà nói, cũng không được ưa. Bản thân giải đấu áp lực liền lớn. Cạnh tranh rất tàn khốc, nhiều đánh một hạng đa cốt, đôi tuyến tác chiến, vô hình chung cho đội bóng chế tạo lớn hơn tranh tài áp lực, thật không phải tùy tùy tiện tiện cái gì đội bóng cũng có thể chịu nổi. Quan trọng hơn, đồng thời cũng là mấu chốt nhất nhân tố là, đã tốt UEFA cup cũng không có gì hay chỗ. Tiền tương ít, tranh tài nhiều, tranh tài như vậy ai vui lòng? Nhất là đối với những thứ kia ngôi sao bóng đá đông đảo đội bóng mà nói, khổ khổ cực cực đá UEFA cup, kiếm được tiền còn chưa đủ cho cầu thủ phát lệ phí di chuyển cùng tranh tài tiền thưởng, cần gì phải khổ thế đâu. Vì vậy, tứ đại giải đấu đội bóng, nhất là những thứ kia thượng du đầu đội bóng, căn bản liền không thích rú UEFA cùng. Điều này sẽ đưa đến UEFA Cup có điểm giống là gà con mổ nhau. Dĩ nhiên, đây cũng là so sánh với Trang Ti Only mà nói. Dưới tình huống này, họ tựu gạn giải hạng Liga, Liga 1, thổ Nhĩ kỳ, ý dễ địa vị vị chờ nhóm thứ hai giải đấu, cùng với tứ đại trong giải đấu hạ du một ít mượn ý đá UEFA Cup đội bóng, cũng rất dễ dàng ở nơi này hạng đá cúp trong nội lên, cường đội căn bản liền không muốn hết sức. Tỉ như UEFA Cup thứ 3 vòng đấu loại, cũng chính là top 32 đấu loại trực tiếp. Dựa theo lệ thưởng, top 32 đấu loại trực tiếp là do 24 chi vòng tứ hai đấu loại trực tiếp người thắng Cộng thêm 8 chi trang The Only giai đoạn thứ nhất vòng đấu bảng tên thứ 3 cầu thủ tạo thành, bên trong liền bao gồm giống như Bundesliga sở 04, Ligue 1 bá chủ Lyon, Ligue 1 đội mạnh Eauard Serzer, Ucker Jena đội mạnh đi A Morkie, ngoại hạng Anh Liverpool chờ đội bóng. Nhưng đã xong thứ 3 vòng đấu loại về sau, sở Scott 04, đi A Morkie cùng Lyon cũng thảm bị đào thải ra khỏi cuộc, hơn nữa trên căn bản đều là bại bởi thực lực không bằng bọn họ đội bóng, như Lyon liền tổng tỷ số 0-1 bại bởi tổ nhị kỳ thể dục, là sân khách sân nhà 14 thảm bại cho Ba Lan cơ dạ cao đội. Loại này cường đội độ dưng như không tình huống, đưa đến tiến vào vòng tháng 1 năm 16 đội bóng cũng phổ biến thực lực tương đối đến gần. Đó chính là đại khái bên trên là ở tứ đại giải đấu chung du, chỉ có giống như Lazio, Liverpool 2 chi thực lực khá mạnh đội bóng. Dưới tình huống này, Sporting Lisbon, Porto Cup nơi hạng 2 giải đấu hảo môn đội bóng, cũng giống vậy có tranh đấu vô địch cơ hội, nếu như hơi coi trọng hơn vậy, chưa chắc liền không có có thể đi xa hơn. Đây cũng là Sporting Lisbon trên giới cũng coi trọng rút tham nguyên nhân. Rút được một chi lá tham tốt, bất kể là UEFA Cup hay là Champions League cũng phi thường trọng yếu. Tô Đông dĩ nhiên cũng coi trọng rút thăm, nhưng đang đợi rút thăm truyền hình trực tiếp trước khi bắt đầu, hắn ở vua bóng đá đường hệ thống trong cửa hàng đi dạo. Mùa giải này tới nay, hắn tiếp tục vùi đầu khổ luyện, tham gia nhiều hơn tranh tài, không chỉ có đem cầu công đẳng cấp các hạng thuộc tính mức tiềm lực tất cả đều rất đầy, thực lực cũng cơ bản luyện đến 60 trở lên, tốc độ trở ưu thế thuộc tính càng là vượt qua 80. Căn cứ Tô Đông suy đoán, cầu công cấp bậc thì tương đương với là địa khu cấp bậc ngôi sao bóng đá, tính là có chút danh tiếng. Mà bây giờ, thực lực của hắn ở cấp bậc này, ngôi sao bóng đá chính giữa cũng coi như là trung dù, còn xa xa không có đạt tới nội trội. Tôi đồng phát hiện, cấp bậc càng cao, lui về phía sau thăng cấp độ khó lại càng lớn. Không chỉ là tiêu hao vua bóng đá đáng giá đơn giản như vậy, quan trọng hơn hay là thực lực tăng lên. Nhưng thực lực chỉ có thể thông qua huấn luyện cùng tranh tài đến tăng lên, cái này không thể nghi ngờ liền tăng lên độ khó. Tranh tài cường độ càng cao, thực lực tốc độ tăng lên lại càng nhanh. Cho nên, nếu như có thể đá Champions League, thực lực kia tăng đứng lên nhất định là nhanh nhất. Không được nữa, châu Âu UEFA cột cũng, cũng miễn cưỡng có thể, họ tựu gạn gì mẹ dạ liga tương đối liền chậm một chút. Thực lực tăng lên cần một dài rằng rặc quá trình, nhưng ngôi sao bóng đá năng lực chặn nhưng có thể trong thời gian ngắn để cao tô đông sức cạnh tranh. Mùa bóng trước, Tô Đông đổi một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn, lấy được vị ở dị vô kiên bất tồi, nhưng trong tay hắn bên trên còn có một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn, một mực không nghĩ xong dùng đổi cái gì. Đừng xem bên ngoài đối Tô Đông đánh giá là toàn diện, nhưng trên thực tế, Tô Đông trong lòng mình hiểu rõ, thiếu sót của hắn còn rất nhiều. Tỷ như chân trái của hắn, trừ một vết tạt bằng ngoài, nửa mùa bóng đá xuống tới, chân trái của hắn gần như không có gì công hiến. Theo tranh tài xâm nhập, càng ngày càng nhiều đội bóng sẽ bắt đầu ý thức được Tô Đông đặc điểm, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế tính nhắm vào đi hạn chế lại Tô Đông, nếu như chỉ biết chân phải vậy, kia không thể nghi ngờ là rất thua thiệt. Tô Đông giở hàng trong liền thả một chương truyền kỳ ngôi sao bóng đá chân trái năng lực trận, Maradona thần chi chân trái. Tấm thể này không có thể làm cho Tô Đông trực tiếp có Maradona cái loại đó ma huyễn vậy chân trái, bởi vì Tô Đông thực lực bây giờ còn không có đạt tới cái đó tầng cấp, nhưng nó có thể để cho Tô Đông có Maradona chân trái vận dụng kỹ xảo cùng ý thức. Trải qua nhiều năng lực trận quen thuộc về sau, Tô Đông tin tưởng Chỉ riêng những thứ này cũng đủ để cho chân trái của hắn lục xác. Nhất là cân nhắc đến, trải qua hơn một năm nay tới nay khổ luyện, Tô Đông chân trái năng lực đã luyện đến 13 điểm. Trừ chân trái ngoài, Tô Đông cảm thấy mình còn có một hạng năng lực hơi lộ ra chưa đủ, đó chính là đối cầu điểm rơi phán đoán. Nó như thế nào đây? Dụ mã dị ổ cầm khu chi sói để cho hắn bắt chiến cơ khiếu giác, đối với thế cục động sát lực các phương diện đều có lớn vô cùng tăng lên, nói đơn giản một chút chính là tăng lên hắn chạy không bóng năng lực. Nhưng vấn đề đến rồi, hắn đối cầu điểm rơi phán đoán trước cũng không tinh chuẩn. Chớ nhìn hắn trải qua đánh đầu, nhưng trên thực tế, hắn bỏ lỡ đánh đầu nhiều hơn. Tô Đông tin tưởng, nếu như có thể tăng lên hắn đối bóng đá điểm rơi phán đòn trước, lấy thân thể của hắn cùng chạy chỗ năng lực, đánh đầu tấn công sẽ phát sinh đột sắc, thậm chí có thể sẽ biến thành một hạng không chút nào kém cỏi hơn hắn chân phải tấn công vũ khí. Ở hắn dò hàng trong, cũng giống vậy để một chương ngôi sao bóng đá khả năng không chiến chặn, nước Đức tiên phong cờ lò sợ không chúng bá chủ. Đây là một chương Hàn Nhật quốc sau mới mới mẹ đẩy ra ngôi sao bóng đá năng lực trận, mới đầu Tô Đông tương đối nghiêng về bị ở học hoặc màu vàng máy bay ném hình hẳn, nhưng ngược cột sau hệ thống đội mới, đẩy ra mới trận, lúc này mới bị Tô Đông lưu ý đến. Ở năm nay mùa hè Hàn Nhật xuất cột bên trong, cớ lọ sở đánh vào 5 cái cầu, toàn bộ đều là đến từ đánh đầu, trong đó liền bao gồm luật cụt bên trên huyết tẩy Saudi Arabia lúc đánh đầu đặc trị. Càng đáng sợ hơn chính là, nước Đức trung phong chiều cao mới 1m84, thể trọng cũng mới 81kg, nhìn thế nào cũng không giống vị ở gì hoặc Gianno cái loại đó mấy nam, hắn sợ dĩ có thể thường tiến đánh đầu, liền là tới từ hắn đối điểm rơi tinh chuẩn phán đoán trước. Tô Đông tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy cớ lọ sở chiều cao cũng có thể tiến nhiều như vậy đánh đầu, nếu như đổi thành thân thể của mình cùng chạy chỗ, Có phần này điểm rơi phán đoán trước năng lực, đầu kia cầu tấn công nhiều lắm sắc bén. Đây cũng là Tô Đông dưới mắt nhất xoán suất địa phương. Chân trái là hắn cần phải tăng cường, đánh đầu cũng là hắn không bỏ được gắt lại. Vậy rốt cuộc là trước chân trái hay là lúc đầu cầu? Tô bắt đầu rút thăm. Đang ở Tô Đông xoán suất thời điểm, Johnny nhẹ nhàng vỗ một cái hắn. Tô Đông mở mắt, liền thấy trực tiếp truyền hình đã bắt đầu châu Âu UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp rút thăm. 16 cái tiểu cầu bị thả vào một lớn chậu thủy tinh trong, rút thăm khách mời từ trong ngẫu nhiên rút ra tiểu cầu, lấy ra bên trong đội bóng tên 22 bắt cặp chém giết dẫn đầu rút ra trước đá sân nhà. Dù là vẹn vẹn chỉ là UEFA Cup, nhưng có thể tiến vào vòng tháng 1 năm 16 đội bóng cũng không kém. Liverpool cùng Lazio chờ đội bóng dù rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng Malaga, Anderlecht, Stuttgart chờ đội bóng cũng giống vậy không tầm thường, thậm chí Porto, Sporting Lisbon, Anderlecht chờ đội bóng cũng giống vậy không kém. Đứng ở Sporting Lisbon góc độ, không miễn ý nhất động phải, trừ Liverpool cùng Lazio cái này hai chi thực lực rõ ràng mạnh một ngang đội bóng ngoài, còn dư lại chính là thổ nhị kỳ Betis. Chi này đến từ đội bóng, nhức đầu nhất vấn đề chính là sân khách. Hành trình hơn 3000 cây số, so bay Hy Lạp còn xa hơn, nửa đường chuyển cơ, tổng cộng muốn chừng 10 canh giờ lặn lội ba. Cho nên, bất kể là ở Chamtielit hay là ở UEFA Cup, đi thổ nhị kỳ đá sân khách đều là một cơn đáng ngộng. Support Teamlet bọn trải qua Hy Lạp hành trình, biết sân khách có bao khó đá, tự nhiên không muốn lại đụng phải khu vực trung đông sân khách. Hy Lạp và Anatinaite ngoại cổ bị dẫn đầu rút ra, đừng phải bị end the league. Họ sờ giở theo sát phía sau, kết quả Liga 1 đội bóng xui xẻo gặp Liverpool. ở đội bóng thực lực rất mạnh, ai cũng không muốn đụng phải. Lazio bị rút được tổ thứ 3 tỷ thí gặp phải đối thủ là Đào thải sờ cốt không muốn cờ giá cao. Giúp thăm đến lúc này, Sport Team Lisbon cầu thủ rõ ràng cũng cảm thấy thở pháo nhẹ nhõm. Không miễn ý nhất đụng phải, thực lực mạnh nhất Liverpool cùng Lazio đều bị rút đi, lần này coi như sảng. Đối với Sport Team Lisbon mà nói, coi như là đụng phải Malaga, Stuttgart, người sẽ tiếp chờ đội bóng, bọn họ cũng không mang theo sợ. Lấy lục sư tử quân đoàn thực lực, hoàn toàn có thể cùng những thứ này đội bóng phân cao thấp. Nhưng rất nhanh, theo sả ký, người trái tim tử từ, từ lại nhõ lên. Chi đại biểu xui xẻo thổ kỳ đội bóng bệ xịt tặt còn không có ra nhất là ở rút song trước 10 chi đội bóng 5 trận tỉ thí về sau, còn lại 6 chi đội bóng trong, bỏ qua một bên cùng nước Auto, Sport Team Lisbon có thể đụng phải bốn cái đối thủ trong thì có Bepesitas. Sẽ không thật xui xẻo như vậy a. Tony bày hơi không kiên nhẫn. Chúng ta mới vừa đá xong Hy Lạp, bây giờ lại chạy Trung đông đi. Thật muốn rút ra Bepesitas, ta liền nghiêm trọng kháng nghị UEFA cố ý chỉnh chúng ta để cho chúng ta như vậy buon ba lao lực. Tây Ban Nha chung chẳng vậy lấy được mọi người nhất trí công nhận. Ai nói không phải đâu. Sân khách đánh Hi Lạp, đội bóng cũng buon ba thành hình dáng ra sao. Bây giờ còn đi đánh thổ nhĩ kỳ. Nhưng trên thế giới chuyện có lúc chính là như vậy, ngươi càng sợ cái gì, hắn liền lại cứ càng ngại cái gì. Thứ 6 trận tỉ thí chi thứ nhất bị rút ra đội bóng chính là Sơ Botim bọn. Trong phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người gần như cũng nín thở, liền nhìn rút thăm chúng thưởng khách mời lần nữa lấy tay tiến chậu thủy tinh trong, bên trong cũng chỉ còn lại có bốn cái tiểu cầu. Chỉ thấy hắn lấy tay một khói, ngẫu nhiên lấy ra một tiểu cầu, sau khi mở ra lấy ra tờ giấy, lại phản lộ lại, hướng về phía truyền hình trực tiếp ống kính. Veritas. Trong phòng nghỉ ngơi đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc, ngay sau đó tuôn ra một trận á đụ trời mẹ âm thanh rốt cuộc lại là cự ly cực xa sân khách. Đây tuyệt đối là muốn chỉnh chết sở út team Lisbon tiết đâu à, quy một chương 125, ta nhìn chúng ngươi. Theo lễ giáng sinh gần tới, thường ngày náo nhiệt ồn ào án có sẽ tỉ trở nên trống rỗng. Đội bóng nên đón lễ giáng sinh ngày nghỉ, rất nhiều cầu thủ cũng đều có ngược hướng vé máy bay phụ cấp, cho nên cũng về nhà ăn Tết đi. Thì như Johnny, hắn ở tối ngày hôm qua liền trở về đảo Mã ở ra. José Ceme đồ tuy nói không có phụ cấp, nhưng người nhà của hắn đều ở đây sẽ bạn, rời gần, cho nên cũng đi về. Tô Đông cùng PP thời là khéo léo từ chối Johnny thịnh lựa chọn lưu thủ lịch bọn. vợ tin nghỉ trở về Milan, Andre ngược lại không có trở về bờ gia dù, nhưng lựa chọn đợi trong nhà bồi vợ con. Cầu thủ chuyên nghiệp hàng năm bên ngoài buồn ba trận tài, hở ra là chính là 1-2 tháng tập huấn, làm bạn người nhà thời gian thật rất ít. Tuy nói là đội bóng nghỉ, thương ngày vẫn luyện chung đồng đội cùng bạn bè cũng đi về, nhưng Tô Đông hay là mỗi ngày cùng TV đi tới Anco Setti huấn luyện, không có Tony 7 cái này miễn phí tài xế, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đánh. Ở trong ngày nghỉ thêm luyện người cũng không chỉ có hai người bọn họ. Kazesma cũng mỗi ngày đi tới Atlético City, hắn cùng người nhà sẽ ngủ ở Lisbon khu vực thành thị, khi nhìn đến Tô Đông cùng MVP đánh đi tới Atlético City về sau, vị này mình lái xe tới Bồ Đào Nha Thiên Tài tiền đạo cánh chủ động nói lên muốn đưa đón hai người bọn họ. Vừa mới bắt đầu chỉ có 3 người bọn họ, nhưng đến xuống buổi trưa, lại thêm hai cái. Cũng là tới từ sở Sport Team Lisbon đội thanh niên cầu thủ, một cái gọi Nani, là một kẻ tiền đạo cánh, giống vậy có kép vé hệ thống, mới vừa tròn 16 tuổi, hắn cùng Jony còn rất quen, cùng Tô Đông cũng tán gẫu qua mấy lần. Tháng 11 đầy tròn 16 tuổi về sau, hắn chính thức bị rút đi đến hai đội, cũng sẽ tại kỳ nghỉ đồng tập huấn cùng nửa mùa bóng sau, đi theo đội 1 huấn luyện, đây cũng là Sport Team Lisbon đối đạo tạo trẻ biểu hiện xuất sắc trẻ tuổi tiểu tướng một loại tương thường. Còn có một cái gọi mù Hugo Coutinho, một kẻ trung chàng cầu thủ, đặc điểm có điểm giống đi xa iển lần Hugo Vieira, am hiểu trung trảng tổ chức cùng chuyền bóng, phòng thủ cũng còn có thể, cho nên hắn được khen là là Hugo Vieira người nối nghiệp. Đây chính là thế giới bóng đá trong một phi thường có ý tứ địa phương. Hugo Vianna bản thân còn tính là một kẻ ngôi sao mới, nhưng hắn ở Sport trong đội đã bắt đầu có người nối nghiệp. Mù tí Mutiño đã bóng đặc điểm cùng phong cách, từ Rui Costa đến Hugo Viana, trên căn bản đều là nhất mạch tương thừa. Còn có Nani, vừa mới bắt đầu có người nói hắn giống như Caka Dzema, nhưng sau đó tất cả mọi người nói, hắn rất giống Johnny, bất kể là huyết thống hay là đá bóng đặc điểm, cũng rất giống, cho nên hắn thì có Johnny người nối nghiệp danh xưng. Bất quá, cho đến nay, đội thanh niên trong còn chưa có xuất hiện Tô Đông người đối nghiệp. Đáng nhắc tới chính là, Tô Đông cùng Johnny ở đội thanh niên trong một vị bạn tốt, trung vệ José Fontes cũng sẽ tại kỳ nghỉ đông sau bị chính thức rút đi đến đội 1, bởi vì bố Loni đối trước mắt đội 1 trung vệ biểu hiện không phải rất hài lòng. Rô Sở Phồn Tận là một kẻ rất có thực lực chúng vệ, Tô Đông tin tưởng hắn sẽ ở đội một có rất tốt biểu hiện. Mấy người thấu một khối huấn luyện, trên thực tế chính là ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi một chút. Tô Đông trừ một ít bình thường thường quy huấn luyện ngoài, nhấn mạnh tăng cường cánh tác đồng đánh đầu tranh bóng đồng. Từ PvP tiến hành áp sát phòng ngự, Cazeema cùng Nani từ hai cánh phụ trách lên cậu, Tô Đông cùng PvP đi tranh đoạt điểm rơi. Sở dĩ diễn luyện một bộ này, là bởi vì Tô Đông rút cuộc ở Maradona thần chân trái kịch liệt dẫn hạ, lựa chọn cỡ lọ sở không chúng chủ, hắn cảm thấy mình bây giờ cấp thiết nhất vẫn là phải tăng cường đầu của mình cậu. Là một kẻ trung phong, ghi bàn mới là hắn cần nhất suy tính. Trong sân huấn luyện, hai cánh không ngừng lên cầu, trong cấm khu Tô Đông cùng Tô Đông cùng không ngừng phán đoán quả bóng điểm rơi, không ngừng đi tranh bóng động. Ở loại này phản phục không ngừng trong khi huấn luyện, Tô Đông từ từ dung hợp cùng nắm giữ cự lọ sợ không trung bá chủ, không ngừng để cao mình đối quả bóng điểm rơi phán đoán trước năng lực, tranh thủ mau sớm tăng lên đầu của mình cầu thực lực. Ký nghỉ đông nửa vòng sau trận đầu, đối thủ chính là Mujinho Oto. Sport hiện nay ở bảng điểm bên trên lạc hậu hơn Otto không ít, nếu như muốn ở nửa vòng sau lội dòng, vậy thì nhất định phải muốn ở cái này trận cường cường trong đối thoại bắt được thắng lợi. Làm Tô Đông đám người tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa huấn luyện lúc, bên sân đến rồi hai tên người Tây Ban Nha. Một người trong đó là Tô Đông quen thuộc, Tây Ban Nha tuyển trạch viên Garcia. Hai người đứng ở bên sân, nhìn sân bóng bên trong mấy cái này ở trong ngày nghỉ thêm luyện thiếu niên, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khó trách mấy năm này, Sporting Lisbon người đào tạo trẻ mới lớp lớp, bóng đá không khí thật rất tốt. Garcia cười ha ha một tiếng nói, "Thấy không? Cái đó chính là cạ giệt mà." Theo Garcia dùng tay ra hiệu, Tây Ban Nha trung niên rất dễ dàng liền nhận ra cạ giệt Có lẽ là vào trước là chủ ấn tượng. Hắn cảm thấy tên này bồ đào Nha thiên tài thật rất tuyệt bất kể là rừng bóng hay là tác đồng cũng khá vô cùng càng quan trọng hơn là tuổi tác còn rất nhẹ một cái khác làn da ngăm đen tiểu tử liền lộ ra ma táo rất nhiều nhất là đang xử lý cầu bên trên kỹ thuật động tác ổn định tính cũng chưa đủ tốt nhất là thích rừng mặt bóng về sau lại đột nhiên tập đồng nhưng vấn đề là loại này truyền động chất lượng còn rất thấp hắn nên là một kẻ gốc phi cầu thủ thân thể không sai tốc độ nên rất nhanh kỹ thuật có chút đầu đường bóng đa ý thứứ rất túy ổn định tính không đủ tác động chất lượng cũng không cao Thây Ban Nha người trung niên hơi có chút vẻ kinh ngạc Sân bóng bên trong, Nani chuyển bóng chất lượng sát thực không cao, nhưng phụ trách trung lộ tiếp ứng Tô Đông phản ứng lại rất nhanh, lập tức liền đoán được cầu điểm rơi, cung cấp ở VV trước, dẫn đầu đứng lại vị trí, đánh đầu dứt điểm. Cái này đưa tới Tây Ban Nha trung niên chú ý. Tiểu từ này. Lưu ý sau khi đến, Tây Ban Nha trung niên bắt đầu theo bản năng chú ý Tô Đông. Hắn phát hiện, trang này huấn luyện nặng chính là đang huấn luyện Tô Đông tiếp ứng tác động năng lực, mà hắn đối đường bóng phán đoán trước luôn là rất tinh chuẩn, phản ứng thời gian cũng ngắn, tuy nói cái này bèn bèn chỉ là huấn luyện không đại biểu trong trận đấu biểu hiện, nhưng trong khi vấn luyện có thể làm được như vậy, trong trận đấu cũng khẳng định sẽ không quá kém. Có chút ý tứ, hắn chính là người nói Tô Đông. Người Tây Ban Nha mỉm cười hỏi. Garcia mỉm cười gật đầu. Tô Đông thật sự là quá học đứng trong bầy gà, kia chiều cao, kia màu da cùng màu tóc, đứng ở trong đám người, đầu tiên nhìn liền bị nhận ra. Hắn mùa giải này đã không sai, nên đưa tới không ít châu Âu đội bóng chú ý a. Tây Ban Nha trung niên cười hỏi. Garcia gật đầu một cái, đúng vậy, sắp thực có không ít đội bóng chú ý hắn, thậm chí bao gồm cả Arsenal, Inter Milan cùng Juventus loại này hào nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng cái gì hắn không có đã tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mong muốn đi ngoại hạng anh sẽ rất phiền thoái tại cái khác giải đấu hắn muốn chiếm cứ một phi hâu hạn Tây Ban Nha trung niên bừng mừng tỉnhộ giờ mi ở ởlí lao công chứng là rất phiền thoái một chuyện không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mong muốn lấy được lao công chứng Vậy thì nhất định phải muốn xuất ra đủ nhiều thực lực cùng biểu hiện nếu không làm sao thuyết phục tờ giờ mi ở ởlí vì người đi hết sức buôn đầu nhất là giống như M U cùng Arsenal như vậy Hàôn mong muốn để cho bọn họ vì một kẻ trẻ tuổi tiểu tướng đi tranh thủ lao công chứng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng Tỷ như tham gia hết cuộc bờ ra giũ đội tuyển quốc gia thiếu niên thiên tài ca cả, Ferguson đều không cách nào cho hắn tranh thủ. Về phần phi Âu hạng, đây cũng là rất phiền toái một chuyện. Đối với tứ đại giải đấu đội bóng, nhất là thượng du đội bóng mà nói, phi ngoại binh hạng hạn chế là phi thường nghiêm khắc, mỗi một chi đội bóng đều có ngoại binh hạn chế, ai sẽ nguyện ý vì một 18 tuổi tiểu tướng đi vận dụng một quý báo ngoại binh hạng. Đối với rất nhiều đội bóng mà nói, bọn họ thậm chí tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, đi mua một EU cầu thủ, cũng không muốn lãng phí một ngoại binh hạng, bởi vì vậy cũng là để lại cho nhất lưới đao ngôi sao bóng đá quý tài nguyên. Dĩ nhiên, cũng sẽ có một ít đội bóng không quan tâm phi Âu thân phận, bởi vì bọn họ ngoại binh hạng chưa dùng hết. Hắn người đại diện Mendes gần đây rất nổi, liên tiếp ký xuống Auto, Benfica cùng sở Botim Lizbon chờ nhiều chim nhỏ tiểu gã gì mẹ dạ Liga đội bóng, đương gia ngôi sao bóng đá quyền đại lý, mà Tô Đông là Mendes coi trọng nhất cầu thủ một trong, cũng một mực ở buồn tậu cùng liên hệ đội bóng. Nghe xong Garcia vậy về sau, Tây Ban Nha trung niên nặng nghề gật đầu. Sắp thực không đơn giản, nhìn hắn huấn luyện, cái này thân bản có thể có tốc độ như vậy cùng kỹ thuật, thật là khiến người kinh ngạc, cũng làm người ta mong đợi. Garcia nghe xong, trong lòng vui hơn. Vị này chính là thập niên 80 Tây Ban Nha chứ danh chúng chẳng, ở mẹ đỉa ta trước, Valencia tiền vệ cánh phải là hắn vững vàng vị trí chủ lực, đồng thời ở Tây Ban Nha trong nước có tương đương không tầm thường mạng giao thiệp tài nguyên, ánh mắt phi thường sắc bén. Nếu như hắn coi trọng Tô Đông, vậy thì chứng minh Tô Đông tuyệt đối không kém. Hai người đang nói, sân bóng bên trên huấn luyện tạm thời kết thúc một phần. Garcia lớn tiếng đem Tô Đông kêu đi qua. Ban đầu Tô Đông đoàn người chạy bất ma birdie xem bóng, làm phiền Garcia bọn họ lấy được vé vào cửa, còn mang bọn họ đi đi phòng thay đồ, cho tới Tô Đông cùng Garcia quan hệ còn rất tốt. Sao ngươi lại tới đây? cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Lần trước phiền bái Garcia, lần này nhất định là muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tạm thời có chút việc, tới cùng mộ nói chuyện một chút. Garcia cười giải thích. Hắn không nói gì chuyện, nhưng suy nghĩ một chút cũng hẳn là đoán được, đại khái là cùng cầu thủ có liên quan. Garcia là tuyển trợ viên, lại không chỉ là tuyển trợ viên, có thể cùng sở Botting Lisbon hợp tác địa phương rất nhiều. Nói xong cùng nhau ăn cơm. Tô Đông đề nghị, "Không được, chúng ta muốn vội vàng trở về Madrid, lần sau đi." Tô Đông cảm thấy vô cùng tiếc hận, hắn không thích lắm nợ nhịn luôn cảm thấy vẫn là phải mời một bữa mới an tâm. À, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Valencia Zenituk, Javieto so kéo tỷ. Lần này Tô Đông liền càng thêm tin chắc, Garcia tới khẳng định cùng cầu thủ có liên quan. Xin chào, Javie. Xin chào, Tô. Các ngươi lần này tới, nhưng khi nhìn bên trên chúng ta đội bóng cái nào cầu thủ? Tô Đông dùng đùa giỡn hỏi dò. Hắn kỳ thực cũng vẫn còn có chút bất quái. Tô so kéo tỷ nhìn một cái Garcia, đối tên này tò mò tiểu tử còn thật cảm thấy hứng thú, cười ha ha nói, ta nhìn chúng ngươi. A. Tô Đông hơi sửng sở. Nhưng rất đáng tiếc, Tô So Kiếu Tỷ giọng điệu chợt thay đổi, ta bây giờ không hề tại bất luận cái gì một chi đội bóng trong nhệm trước, cho nên, Tô Đông cười khổ, hắn phát hiện, Tô So Kiếu Tỷ giống như cũng là đang nói đùa với mình. Quy một chương 126, giá trên trời tài trợ. Garcia A mới vừa mang đến người kia là ai? Chờ Tô Đông đưa đi Garcia A cùng Tô So Kiếu Tỷ, trở lại sân huấn luyện trong, PP cũng rất hiếu kỳ hỏi, tiểu tử này cũng rất có bác quái tinh thần. Xavierito So Kiếu Tỷ. PP mở miệng trung quanh, phát hiện bốn phía tất cả mọi người cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy. Đổi mới thay đổi quá nhanh Trừ số rất ít những thứ kia tên lưu sử xanh cầu thủ ngoài Ai có thể đem quá khứ các ngôi sao bóng đá như lòng bàn tay Có thể nhớ 5 năm hoặc 10 năm trước ngôi sao bóng đá cũng không tệ rồi Thập niên 80 Khi đó Tô Đông bọn họ mới vừa ra đời Ai nghe nói qua Tô So kéo tỷ Nói là Valencia danh không biết tới làm gì Tô Đông giới thiệu PP đột nhiên cười ha ha một tiếng Hỏi, sẽ không thật là muốn tới mua Tony 7A Tô Đông cũng phản ứng lại, cười ha hả có loại khả năng này Cả Zesma cũng cùng lắc đầu bật cười Ngược lại thì Nani cùng mũ tỷ nổ hai tên tiểu tướng nhìn phải không giải thích được. Valencia coi trọng Tony Bảy, không phải rất bình thường sao. Phải biết, mùa giải này Tây Ban Nha chung chẳng nhưng biểu hiện không tệ. Tony 7 thường ở đội bóng trong khoe con nói, hắn xuất thân từ TN dị phẹ, mà bây giờ Valencia huấn luyện viên trưởng Bernie T đã từng làm huấn luyện viên TN dị phẹ, lúc ấy Bernie T thiếu chút nữa đem hắn mua về quần đảo Kanazi đi. Tây Ban Nha chung chẳng thường nói chính là, hắn đến bây giờ cũng còn đối ta nhớ mãi không quên. Trong giọng nói rất có vài phần đa tình nam tử hồi ức năm đó Phong Lưu xử cái loại đó cảm khái, để cho người mỗi lần nghe cũng không nhịn được cười. Bất quá thật đúng là đừng nói, Tony 7 liên tục hai cái mùa bóng cũng biểu hiện không tệ, nhưng gia nhập Valencia khả năng không lớn. Bọn họ đã có Esma. Cạ Zema nhắc nhở. Argentina thiên tại Esma, là trước mắt Valencia tấn công nòng cốt, nhận lấy Berniet trọng dụng. Không phải Tony 7, kia chẳng lẽ là ngươi? PP nhìn về phía Tô Đông. Garcia là bạn của Tô Đông, hắn mang theo Tô so kéo tỉ đi tới sở nói là vì tô Đông, thật là có có thể Chớ có nói đùa, bọn họ có một cường lực cao trung phong zone cả dịu, còn có một cái đặc biệt từ tên gì phẻ đuổi theo Bernie Tem mà tới Tây Ban Nha buồn thổ trung phong mịt sở tạ, ở trên vị trí này không thiếu người. Tô Đông nấp nhở. Đến lúc này, tất cả mọi người cũng rối rít đem ánh mắt nhắm ngay cả giàn mạ. Trung phong cùng tiền vệ công vị trí cũng không thiếu người, tiền đạo cánh trái thì càng không thiếu, người nào không biết Valencia tiền đạo cánh trái là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực đại tướng Vincenter. Cho nên, thiếu nhất có thể là tiền đạo cánh phải. Trước mắt quân đoàn rơi tiền đạo cánh phải là án chủ cùng Việt, nhưng hai người này xem ra đều không cách nào làm người vừa lòng. Nếu là Tiến cử Cạ Djesma, cùng center tạo thành ma quỷ hai cánh, hình ảnh kia. Bị đám người như vậy đạp một cái, Cạ cũng có chút ăn không tiêu. Ta cho tới bây giờ, không có cùng bất kỳ đội bóng tiếp xúc qua, trừ Tô Đông đám người rối rít nhổng lên lốt hai, chờ nghe bác bà ca. Bà ca. Tô Đông đám người tất cả đều lộ vẻ xúc động. Cạ gật đầu, bọn họ cùng rốt gở có liên hệ, nhưng ta rất xoắn xuýt. Vì sao? Vẻ rất kỳ quái. Đây chính là bà ca. Tuy nói mấy năm này bà ca có chút là phách, nhưng vậy rốt cuộc là bà ca. La Liga siêu cấp hả môn, bao nhiêu người cầu cũng không được được không? Barca từ chúng ta đội bóng tiến cử tiền đạo cánh, cũng không phải là không có tiền lệ, tỉ như Figo cùng Sima ảo. Đáng người rối rít gật đầu. Figo coi như là Barca tiền đạo cánh chiêu mộ cầu thủ thành công án lệ, nhưng hắn để lại cho Barca chính là thống khổ hồi ức, bởi vì hắn đầu quân tử địch Rio, chỗ lấy cho đến nay, Figo mỗi lần trở về Nukem, Nuquem, Barca người hâm mộ cũng cầm đầu heo đạp hắn. Sima thời là một cuộc thất bại án lệ, hiện nay hắn chuyển nhượng đi Benfica. Có thành công có thất bại, đây đúng là gọi người mười phần bận tâm. Chủ yếu hơn hay là Ugo? Hắn đi lưu cá sổ về sau, hoàn toàn không chiếm được cơ hội, hắn không hòa vào ngoại hạng anh tiếp đấu, cũng không hòa vào lưu cá sổ phòng thay đổi. hắn bây giờ không chỉ có cầu không, có đá ra, ngược lại đem lòng tự tin của mình làm cho mất đi, cả người cũng lộ ra rất suy sụp, nghe nói có thể bị thuê trở lại. Tô Đông cùng Gỗ Ugộ Vệ Ánạ cũng rất quen thuộc, hắn biết, đây cũng là một bi thương câu chuyện. Hắn còn rõ ràng nhớ, ở mùa hè thời điểm, Ugộ Vệ Ánạ chính thức gia nhập lưu cá sổ, Tô Đông đặc biệt gọi điện thoại tới chúc mừng hắn, lúc ấy vị Ánạ còn nói cho Tô Đông Hắn cùng Lưu Cá sổ chủ soái rủ sẵn tiến hành xâm nhập câu thông, còn nhắc tới Tô Đông cùng Johnny, mong đợi hai người cũng có thể mau sớm đổ bộ ngoại hạng anh, bạn tốt gặp nhau. Khi đó Hugo Viana đối ngoại hạng anh hành trình tràn đầy mong đợi, tràn đầy cái tỉnh, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, Viana lại có thể phải trở lại rồi. Đã qua cầu người mới biết, là một cầu thủ mất đi tự tin, đó là đáng sợ giường nào một chuyện. Sa không nói, liền nói Nui Cù Lai. Hắn có thực lực sao? Không thể nghi ngờ, cho dù là đến bây giờ, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Tô Đông. Nhưng hắn không có tự tin một cầu thủ mất đi tự tin, ở sân bóng bên trên rất dễ dàng lo được lo mất, tiến tới hoài nghi mình, đây đối với nhịp điệu thi đấu siêu nhanh, thời cơ thoáng qua liền mất bóng đá tranh tài mà nói, là phi thường chí mạng. Một không có tự tin cầu thủ, căn bản sẽ không lấy được thành công. Đây là Tô Đông khoảng thời gian này tới nay tâm đắc thể hội. Hắn thấy, nếu như nửa mùa bóng sau không có khởi sắc, dù gỗ vị ạ ngoại hạng anh hành trình tuyên cáo thất bại, đối hắn đã kích lớn nhất không phải lãng phí một năm thời gian, mà là mất đi tự tin. Cazeema nhắc tới một điểm này, hiển nhiên cũng là đang xoắn xuýt. Bakka là hảo môn, hơn nữa còn là đứng đầu nhất Hà môn. Đây là toàn thế giới toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp mơ gốc cung điện không có ai sẽ tự tuyệt nhưng nếu như đi baca lại đá không lên cầu không chiếm được tín nhiệm cùng chống đỡ kia thì, thì có ích lợi gì đâu có người lựa chọn mạo hiểm cùng vật lộn cũng có người lựa chọn đánh chắc tiến chắc thận trọng từng bước ở dài rằng giặc cuộc sống lữa đồ bên trên không giờ khác nào không tại làm lựa chọn ai có thể nói lựa chọn của mình liền vĩnh viễn là đối đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói điểm chết người là chính là làm sai một lần lựa chọn rất có thể liền đem chuyên nghiệp đời sống bị bị trong trong lát không ai biết Galacia cùng tôxo so kéot tỷ tới bọn làm gì càng không ai biết bọn họ cùng ổ giữ lý ổ rốt cuộc nói chuyện cái gì, thậm chí bên ngoài phóng viên truyền thông cũng không biết bọn họ đã tới. Chuyện rất nhanh liền đi qua. Tô Đông vẫn vậy mỗi ngày kiên trì huấn luyện, chẳng qua là ở lễ giáng sinh ngay trong ngày, hắn cùng têp tê ở trong căn hộ tụ một bữa, lại đi ra bên ngoài khu vực thành thị đi đi dạo một trận, càng thụ một ít lễ giáng sinh, cái loại đó không khí. Ở lễ giáng sinh một ngày trước, Mendes cho Tô Đông phát tới điện mừng. Hắn vận hành rốt cuộc thấy được thành quả. Ở Rio de Janeiro, cùng A đi chờ nhiều gia vận động hiệu đàm phán bên trong. Mendes cuối cùng vì Tô Đông ký xuống đến từ nước Mỹ Mai, nhà này vận động nhãn hiệu phi thường coi trọng Tô Đông tiền cảnh, đồng thời cũng nguyện ý ở Tô Đông trên người đầu nhập tài nguyên. Hàng năm 1 triệu 500 euro, hiệp ước ký 3 năm, 3 năm đến kỳ về sau, Mai có ưu tiên ra hạ quyền. Đây là Mendes vì Tô Đông nói tiếp phần thứ 2 tài trợ hợp đồng. Trước lúc này, Tô Đông lại ký xuống Pepsi, tài trợ hợp đồng là hàng năm 1 triệu euro, đây là Pepsi vì nở bờ Asia người khổng lồ mở ra giá cả, nhưng cùng Mai bất đồng chính là, phần này hợp đồng dài đến 4 năm Hai phần tài trợ hợp đồng liền vì Tô Đông kiếm được 2 triệu 2.500.000 euro phí tài trợ thu nhập, liền Tô Đông chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Johnny cùng TP càng là kinh ngạc phải cầm cũng rơi. Ai ra, ta mỗi tháng mới dẫn 6.000 euro. Johnny vẻ mặt đưa đám nói. Đạo Mạc ấy giả thiếu niên bẻ đầu ngón tay ở bên kia thôi rất lâu, nhưng số học thi trước giờ không có đạt tiêu chuẩn qua hắn, tính thế nào cũng coi như không rõ ràng lắm, rốt cuộc Tô Đông cái này hai phần tài trợ hợp đồng đủ hắn kiếm bao nhiêu năm. Ngược lại đến cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ để lại tràn đầy hai chữ, tâm mệt mỏi. Ta bất kể, ngược lại ta ăn chắc ngươi. Sau này hai ta ra đi ăn cơm, đều là người mời khách." Jonny rất thương tâm. Chuyên nghiệp đời sống cái gì khó mà nói, nhưng ở kiếm tiền cái này khối bên trên, hắn bây giờ là thuốc ngựa cũng không đổi kịp Tô Đông. Tô Đông cũng hào khí, tại chỗ liền đáp ứng. Hắn biết, nếu như ban đầu không có Jonny, hắn là không thể nào có hôm nay, cho nên hắn xưa nay sẽ không đối giọny buồn xỉn. Về về cùng José Seemedo trong lòng cũng đều là ngũ vị tạp trận, nhất là sệ mệ đồ. Từng có lúc, hắn còn có chút chê bai Tô Đông đá bóng chiến lệch, nhưng kết quả đâu? 1 năm rưỡi quá khứ, Tô Đông hôm nay là sở boost team Leeds bọn chúng phong chủ lực, mà hắn vẫn như cũ ở hai đội tứ hỗn. Ngay cả kiếm tiền đạo này, Tô Đông cũng xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Đây chính là 2 triệu 2.500.000 euro cho hắn lợi, nhà hắn liền trực tiếp phát đạt. Lúc nghe Tô Đông ký hai phần buồn bán tài trợ hợp đồng thời điểm, Xê Mễ Đồ lập chí muốn nằm gai nếm mật, muốn nỗ lực phần đấu. Nhưng phần này quyết tâm ở mỹ nữ gọi điện thoại sau, rất nhanh lại lãng phí không có. Ở bóng đá chuyên nghiệp trên con đường này, vĩ đại Xê Mễ Đồ chỉ sợ là rất khó lấy được thành cứu, nhưng ở tán gái điều này chuyện liên quan đến loài người cùng địa cầu tương lai cao quý trên đường, hắn lại nghĩa vô phàm cố. Thẳng tiến không lùi, quyết trí không thay đổi rèn luyện đi về phía trước, thật là thế hệ chúng ta mỗ mực. Nghe được Dò Nhi nói đến như vậy khoa trương thú vị, Tô Đông cùng VV hai người tất cả đều bật cười. "Má, không phải là phao níu nhiều một chút, bạn gái đổi lấy chăm chỉ một chút sao? Có cần phải như vậy tổn hại sao?" Tuy nói Sở Sport áo đấu nhà tài trợ là gì phục, nhưng Tô Đông Kính Mai cũng không trái với đội bóng quy định. Chỉ cần Mendes tự mình đến Sở Sport đi xử lý một vài thủ tục, sau Tô Đông liền có thể mặc mai giày trận trước. Mà nghe nói Mai, phí tài trợ cao tới 1.500.000 ớu. Sở Sport tầng quản lý cũng đều toàn bộ sợ ngây người. Đây tuyệt đối là một khoản giá trên trời. Đừng nói là Sở Sport Tivoli, mắt cỏ tiểu gạn hạng gì mẹ dạ liga, giói mắt tứ đại giải đấu, có thể ký nặng ký như thế tài trợ hợp đồng ngôi sao bóng đá có mấy cái. Câu lạc bộ mấy tên đồng sự càng là biết vậy đã làm. Bởi vì bọn họ ký Tô Đông thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ký quyền hình ảnh. Nếu như ban đầu có ký Tô Đông quyền hình ảnh, vậy bây giờ Tô Đông ký mỗi một bút tài trợ hợp đồng, bọn họ đều có thể hưởng thụ được chia làm tiền lời. Nhưng bây giờ, Đông rõ ràng đã ý thức được bản thân quyền hình ảnh giá trị buôn bán lại làm sao lại tùy tiện buông tay. Chính là ở loại này nhíu nhíu nhương nhương trong, các cầu thủ lục tục trở về, kỳ nghỉ đông tập vẫn bắt đầu. Quy một chương 127, chúng ta có thể lộ ngược dòng sao? Lisbon khu vực thành thị, vạn quốc công viên cạnh, không trung trong quán rượu, tiếng người ồn ào. Trong không khí phiêu đãng mạnh mẽ đan phép tâm nhạc, trong quán rượu tất cả mọi người cùng sôi trào lên. Đừng nói là rõ nhỉ cùng Tony 7 những cái này trẻ trung cầu thủ, ngay cả lão tướng An Bợ Tỉn Nghị cùng An Jet cũng thỉnh thoảng động đứng là hiếm thấy hiện ra bản thân thân một mặt. Tối nay lại là sở Boost Team đội một tụ hội. Tiền hình tài trợ người là Tô Đông, lý do là hắn mới vừa ký xuống hai phần làm cho cả đội một tất cả mọi người cũng không ngừng hâm mộ buôn bán tài trợ hợp đồng, hơn nữa nhà tài trợ đều là thế giới đỉnh cấp lớn nhãn hiệu. Ai cũng biết, ký hợp đồng loại này, lớn nhãn hiệu không chỉ có chẳng qua là tiền tài bên trên tiền lời, đối cầu thủ danh tiếng cùng ảnh hưởng lực tăng lên cũng là rất dễ thấy, cái này đối sau này cầu thủ lại ký hợp đồng cái khác buôn bán nhãn hiệu, thường thường có lớn vô cùng lưu thế. Nói cách khác, từ ký hợp đồng này cùng Pepsi bắt đầu, Tô Đông giá trị buôn bán sẽ không ngừng nước lên thì thề lên. Dĩ nhiên, thúc đẩy giá trị buôn bán tăng lên sau lưng, cần Tô Đông ở sân bóng bên trên tiếp tục giữ vững tiến bộ. Cùng so với trước kia, trang này tụ hội nhiều mấy cái người mới. Ký nghỉ Đông bắt đầu đi theo đội một huấn luyện Roser Fonter, Nani cùng Mụ tỷ nhỏ cũng được mời tham gia. Đội một cầu thủ trong, chỉ có nghỉ Cụ Lai cùng Gật Duy không có tới, người trước lý do là trong nhà có chuyện, nhưng trên thực tế ai cũng biết, hắn đối Tô Đông một mực rất không ưa, bởi vì Tô Đông bây giờ đoạt đi hắn đội hình chính trung phong vị trí. Về phần duy, cùng ngược lại không có mâu thuẫn, chẳng qua là hắn lễ dáng sinh sau khi về nhà, đến nay còn không có về. Đội. Các cầu thủ khó được đụng nhau, asset không thể thiếu mắt xích chính là mỹ nữ. Mỗi lần sờ Sporting Lisbon cầu thủ tụ hội, Johnny bạn gái giọt đạn nạ cũng sẽ mời tới không ít mỹ nữ cô nàng nóng bỏng tham gia, dỗ sờ sẽ mê đồ liền không ít từ loại tụ hội này làm quen cô gái, bạn gái đổi lấy được tiêu là một cân mẫn. Làm sờ Sporting Lisbon đội một trong lập tức nóng bỏng nhất ngôi sao mới, lại mới vừa ký xuống loại này hạng nặng hợp đồng, tô đông tiền cảnh không chỉ có chọc các đồng đội háo ước, chính diện các nữ càng là người người tình như lửa, liếc mắt ra hiệu đừng nói, chủ động đầu tống báo càng là không phải số 2. Cái này ngược lại thì để cho không, có nói qua yêu đương Tô Đông có chút tay chân luống cuống. Cuối cùng, hay là Rose sẽ mẹ đổ ra mặt cho hắn giải quyết cuộc diện. Đây cũng là một phi thường thú vị hiện tượng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, rất nhiều người cũng cho là Tô Đông là cô ý bưng, nhưng dần dần, theo sâu nhập hiểu, bọn họ phát hiện Tô Đông đúng là đối chuyện nam nữ không có hứng thú quá lớn, toàn thân tâm cũng vùi đầu vào bóng đá trong khi hắn luận đi. Rõ ràng một điểm này về sau, náo lòng tham gia loại tụ hội này các mỹ nữ không những không có cảm thấy thiếu hứng thú, ngược lại đối Tô Đông càng cao hơn nhìn mấy phần, tối thiểu các nàng cũng rõ ràng biết được, Tô Đông là một rất nghiêm túc người. Loại này người thường ngày không tốn không sóng chỉ khi nào gõ mở bừng tim của hắn, vậy rất có thể liền một đường đi đến cùng. Đối với những nữ hải tử này mà nói, làm quen ngôi sao bóng đá đương nhiên là mục đích của bọn họ, nhưng gặp phải tô đông như vậy kim cương dân F.A. càng là các nàng mơ ước. Vì vậy, mỗi lần tụ hội, các nàng cũng sẽ đem hết tất cả vừa liếng, liền vì đánh động tô đông. Nhưng cho đến hiện tại, còn không người có thể lấy được đột phá. Bất quá, như vậy thứ nhất ngược lại thì tiện nghi dô sở Cái vết thiếu niên mỗi lần cũng chủ động ra mặt vì Tô Đông ngăn trở đám này cuồng phong lãng điệp, mà các nàng lại cũng mong muốn thông qua Zoro Sở Sệ Mễ Đồ đến rồi hiểu Tô Đông, chẳng qua là sự tình phát triển thường thường rất không thể đoán được, hai bên luôn là bất chi bất giác cùng đi tới, nói chuyện. Ở phương diện này, Zoro Sở Sệ Mễ Đồ thiên phú sắc thực so với hắn sân bóng bên trên thiên phú cao không biết bao nhiêu. Người có phát hiện hay không? Tiểu tử này đặc biệt có thể trò chuyện, nhất là ở đói cô gái hoàn tâm phương diện này. Tuyệt. Dọn Nhi nhìn phía xa, ở một đám mỹ nữ bao vây hạ, vẫn vậy đĩnh đạc nói Sở Sệ Mễ Đồ, đầy lòng bội phục. Nếu như hắn có xe mẽ độ chiếc cái mới hợp với hắn giờ này ngày này thân phận địa vị hắn có thể mỗi tuần đổi một người bạn gái còn không mang theo tái diễn loại chuyện như vậy cũng phải cần xem thiên phú Tô đông cười nói ngược lạiô sở xe mẽ đồ người này trời sinh cũng rất dễ dàng để cho người cảm thấy thân cận đây quả thật là cũng là một loại thiên phú nói thật tô nhiều Mỹ nữ như vậy các loại phong tình các loại màu da các loại vóc người cái gì cần có đều có người liền trước giờ chưa từng gặp qua thích Johnny cảm thấy rất kỳ quái hắn thậm chí thật có chút Hong nghi Tô đông có phải hay không đốiương nhân không có hứng thú Dĩ nhiên, mỗi lần hắn cầm cái này đùa giỡn lúc, Tô Đông cũng sẽ mang hắn mặt. Tô Đông suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, khó mà nói, ngược lại chính là không có cảm giác. Cảm giác? Dỗng Nghị có chút buồn bực, nhợt nhợt, huynh đệ, loại chuyện như vậy không cần thiết nói cảm giác, lui tới một trận liền có cảm giác, hoặc là hẹn cái thời gian, đi ra bên ngoài mở cái văn phòng, hai người thẳng thắn gặp nhau, không phải có cảm giác rồi. Nói xong lời cuối cùng, vị này người từng trải trực tiếp lái xe. Tô Đông rất buồn bực giơ tay lên, bày tỏ ta rất đơn thuần, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dỗng Nghị, Dỗng Nghị An Jet vội vàng dừng lại dò nhìn cái này, giá linh còn chưa tới đổi chứng kỳ tay mới tài xế, ngươi bộ dáng này hỏi không được, ngươi phải đổi cái phương thức tới hỏi, Tô, ngươi thích gì loại hình cô gái?" Dò nhìn nghe dùng sức vỗ tay một cái, quả nhiên là lao tài xế, không sai, Tô, nói một chút nhìn. Mọi người chung quanh cũng đều hứng thú, rối rít để ý đứng lên. Tô Đông bây giờ tiền độ tựa như gấm, nếu là bản thân chúng quanh bằng hữu thân thích trong, có dáng vẻ như vậy, hoàn toàn có thể giới thiệu một cho hắn. Cái gì loại hình? Đúng vậy, cao, lùn, vóc người có được hay không, bộ thế nào, tính cách a, công tác gì? Tóc dài tóc ngắn? Giọ nói bổ sung. Đúng đúng, tận lực miêu tả rõ ràng một ít. Anjezus xem bộ dáng là phải làm bầm ai. Tô Đông thấy được tất cả mọi người nhìn lấy mình, có chút lúng túng, nhưng suy nghĩ một chút, trả lời, ta 1m95, không thể quá lùn, quá lùn, đi ra ngoài cũng không tốt cả người, có đúng hay không? Đám người dối rít gật đầu, xác thực như vậy. Thấp nhất 1m75, tốt nhất chừng 1m8, súng đôi. Albertini đến từ thủ đô thời trang Milan, manh liệt đề nghị. 1m8 cô gái khó tìm, coi như ở người mẫu bên trong, đại đa số cũng là ở 1m75 tả hữu. Giọn ngược lại đối với lần này khá có nghiên cứu, đoán chừng cùng giọt đạn ạ chuyên nghiệp có quan hệ. Bộ dáng, vóc người, dài tóc ngắn, công tắc gì, ta cũng không có quá cao yêu cầu, nhất chủ yếu vẫn là tính cách nếu có thể nhân nút ta, kỳ thực ta là kén chọn trộm xử nữ. Đám người nghe đến đó, nhất thời đều có chút hiểu. Nhìn ra được, tại chỗ mấy cái này mỹ nữ, Tô Đông Thật vẫn cũng coi thường. Không phải là bởi vì cao ngạo, mà là bởi vì hắn kén chọn, thả thiếu không lậu cái loại đó kén chọn. Nói thật, huynh đệ, ta bây giờ cực kỳ hiếu kỳ, tương lai ngươi có thể hay không gặp phải cái đó ngươi thích người. Giọn Nghị rất chờ mong. Đám người cũng rất chờ mong. Tô Đông nhìn bề ngoài giống như không có gì yêu cầu, trừ chiều cao, nhưng trên thực tế, hắn yêu cầu quá nhiều quá tạp quá nhỏ. Có đôi lời nói thế nào, không có yêu cầu chính là cao nhất yêu cầu. "Đừng nói ta, nói một chút chúng ta đội bóng đi." Tô Đông không có hứng thú ở tình cảm cá nhân trong vấn đề tiếp tục dây dưa, lập tức nói sang chuyện khác. Ký nghỉ Đông sau này chiến đấu ô tô, nửa vòng sau có khả năng hay không lộ nhiều dòng. Cái vấn đề này lập tức hấp dẫn trung quanh sở tốt team Lisbon cầu thủ sự chú ý, không ít người cũng xuống lại. Nơi này có quyền lên tiếng nhất, chính là trong đội mấy tên lão tướng, bọn họ cũng kinh nghiệm phong phú. Từ bảng điểm bên trên nhìn, chúng ta lạc hậu hốt tô 7 phần, bọn họ 39, ba chúng ta 12, nếu như bắt lại thứ 16 và vậy, kia cũng chỉ còn lại có 4 phần, vẫn còn có cơ hội, hơn nữa chúng ta là sân nhà. Bắt bùa xạ phân tích nói, cơ hội nhất định là có. Án vợ tín ý cũng trong vấn đề này phát biểu ý kiến, ta trước đặc biệt nhìn một chút hốt tô nửa vòng đầu thế đi, thật phi thường ổn, 15 trận đấu bắt được 39 phần, chỉ bình 3 trận, sân nhà là 6 tháng một bình, sân khách là 6 tháng 2 bình, ta nhất định phải nói, phần này phiếu điểm thật phi thường đáng sợ Tất cả mọi người đều biết, giải châu Âu chủ khách trận nhân tố đưa đến khách trận đấu nếu so với đá sân nhà càng có hơn, nhưng Otto hoàn toàn không thấy chủ khách trận khác biệt, đây là tương đương đáng sợ ổn định tính. Còn có, mùa giải này bắt đầu, Mujino chọn lựa 433 trận hình, bọn họ ba tên trung tràn cổ Ti Nhạ, Manit cùng đệ cổ tổ hợp, vô cùng vô cùng ổn định, công thủ toàn diện, gần như ở mỗi một trận đấu, thậm chí bao gồm ở châu Âu trên sàn thi đấu, bọn họ cũng có thể vững vàng áp chế lại đối thủ. Hàn Bở Tín Nghị nói tới chỗ này lúc, nhìn mọi người một cái, thẳng thắn nói, coi như là chúng ta sân nhà tác chiến, đối mặt như vậy Otto Chúng ta chung chẳng cũng sẽ không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào Tuy nói lời này không dễ nghe cũng là sự thật tô có thể ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga quốc quốc gia bổ đảo nhà cùng UEFA cột 3 đầu trên chiến tuyến tề đầu tỉnh tiến tuyệt không phải tình cờ năm ngoái mùa hè mua mua mua cực lớn mà tăng lên hot tô thực lực tổng hợp cùng đội hình dự trữ Nếu quả thật muốn nói ngạnh như vậy đó chính là tấn công đây là pot tô 3 đầu tuyến bên trên duy nhất so ra yếu kém địa phương vợ tí ý nhắc nhở chú ý là tương đối yếu kém mà không phải chên lệch bộ ra đỡ cùng dương thi sở Cách cũng là phithưởng có thực lực thiênêm phong Ngày xưa bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vừa phá lưới Pená bị bán, mùa bóng trước trong đội số 1 chân sút cật thị là từ Celta Vigo thuê tới, bị lui về, đây chính là Porto mùa giải này tuyến tiền đạo có chút mỏng manh. Đệ cổ mùa giải này biểu hiện sáng tạo chuyên nghiệp đời sống mới cao, tấn công cùng trợ công đều là như vậy. Tô Đông nhắc nhở. Không sai. Hàn bợ tí nhỉ ném lay tán dương cười một tiếng, đây chính là Mujinho sức lực, tuyến tiền đạo yếu kém, sẽ dùng trung trảng sau chen vào tới đỉnh, đệ cổ mới là trước mắt Ototo trọng yếu nhất nằm cốt cầu thủ. Đám người cũng đều rõ ràng, lỗ hổng dòng Ototo độ khó không thể bảo là không lớn. Chúng ta bây giờ căn bản không có lựa chọn khác, mong muốn lội ngực dòng, sân nhà một trận chiến này phải thắng, đồng thời còn nhất định phải ở tháng 2 phần Âu chiến trước, cắn chặt tô, tuyệt không thể lại mất điểm, nhất định phải lấy toàn thắng lặng lẽ đợi đối thủ mất điểm. Hàn vợ Tín Nghị đối với phương diện này phi thường có kinh nghiệm, nếu như lúc nào chúng ta đem điểm số chênh lệch từ 7 phần đổi kịp 2 phần, thậm chí 1 phần, khi đó áp lực liền toàn ở đối thủ bên kia. Nhưng vô luận như thế nào, kỳ nghỉ đông sau này chiến phải bắt lại, nếu không. Quy 1 chương 128, tiểu tử, ta muốn ngươi mọc cánh khó thoát. Làm bạn vợ Tín Nghị không chung trong quảng án Phân tích sở Botim Lisbon lội ngược dòng bất ngờ khả năng lúc ở xa xôi phương Bắc Auto, Mujino cũng cùng bản thân huấn luyện viên đoàn đội ở trong phòng làm việc nghiên cứu đối thủ. Bọn họ đều có một kinh người nhận thức chung, đó chính là kỳ nghỉ đông sau này chiến cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải bắt lại sở Botim Lisbon. Mujino dùng sức đem bút trong tay kế ở trên bàn. Đây là bọn họ trải qua hơn 2 giờ nghiên cứu, nhìn chung toàn bộ mùa bóng lịch đấu về sau, được đi ra kết luận. Đó chính là tiêu diện Porto về sau, tướng lãnh trước ưu thế mở rộng đến 10 phần, hơn nữa sau đó tháng một trong, đem hết khả năng bắt lại toàn bộ trên tay tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Như vậy vừa đến, khi tiến vào tháng 2 phần, nên đón đôi tuyến lúc ta chiến, Otto sẽ càng thêm nhạy nhón. Ngược lại, nếu như thua hết trận đấu này, dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ lại đến 4 phần, cái này rất nguy hiểm. Nếu là vạn nhất ở đôi tuyến tác chiến trước, Support Team Lisbon cắn chặt không thả, kia 4 phần ưu thế quá khéo léo, Otto cũng rất khó toàn thân tâm đầu nhập đôi tuyến tác chiến, cái này đối Mujinho mà nói, sẽ là khiêu chiến thật lớn. Nhất định phải đem Support hy vọng hoàn toàn chết, cho nên ở sân hạng nhất định phải tiêu diệt toàn lấy 3 điểm. Mujinho rống nói, Đại mục tiêu rõ ràng, như vậy kế tiếp chính là muốn chia nhỏ công tác. Thế nào làm rơi sở Lisbon? Đây là một cái phi thường rộng rãi vấn đề, huấn luyện viên tổ công tác chính là đưa cái này hư vô mở mịt mục tiêu, chuyển hóa thành từng mục một nhiệm vụ, để cho các cầu thủ ở sân bóng đi lên thi hành. Sport Lisbon mùa giải này sở dĩ biểu hiện xuất sắc, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở trước trận đinh 3. ba. Boa dẫn đầu đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Razão đi xa yển lần về sau, đầu tiên là nhỉ Cụ Lai đảm nhận trung phong, Cụ Lai mùa giải này cho tới bây giờ, bộ giải ngoại hạng ghi bản chỉ có 1, ngược lại thì tiểu tướng Tô Đông Đến bây giờ đánh vào 6 cái ghi bản, đồng thời còn có 5 lần trợ công, phải chú ý, đây là ở hắn nhiều trận dự bị dưới tình huống lấy được. Nếu như nói, mùa bóng trước Tô Đông coi như là dần dần nổi lên vậy, kia mùa giải này Trung Quốc tiểu tướng có thể nói là đột nhiên xuất hiện. Ở Bologna Thiên vị nhị cụ Lai Chen Fạ, Tô Đông vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương không tầm thường thực lực cùng tiềm lực, cái này để người ta tin tưởng, tên này 18 tuổi tiểu tướng tương lai sẽ là một mảnh qua minh. Nghe được Tô Đông cái tên này lúc, Mujino cặp qua một tia tạp. Hắn vẫn luôn nhớ, mùa bóng trước quốc quốc gia kết, chính là Tô bàn đưa đến Hotto bỏ lỡ vô địch. Nhưng hôm nay, thời gian tồi đưa. Các Jessema cùng dò nỉ hai cánh, mùa giải này cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng chúng ta ứng phó không khó, bởi vì hai cánh luôn là muốn thông qua trung lộ tiếp ứng tới chế tạo uy hiếp, cho nên, từ đầu tới đuôi, Sport Ting Lisbon nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Tô Đông. Bộ giải quyết dứt khoát, đem mục tiêu vững vàng phong tỏa vì Tô Đông. Tên này cầu thủ ở mùa bóng trước hay cùng Otto đấu qua, đám người cũng không xa là gì. Mùa bóng trước chúng ta ăn rồi Tô Đông thua thiệt, nhưng lúc đó cho tô Đông đánh đầu chuyền nối giật đã không có ở đây, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng bất đồng. Mujido tiếp theo bộ vậy, lòng tin phần nói Hắn còn rõ ràng nhớ, mùa bóng trước quốc quốc gia Bồ Đảo Nha chung kết bên trên, trong lòng hắn nhớ tới một cái ý niệm, đó chính là thiếu hụt cao trung vệ, Cắt Vãn Hồ cùng An Dở Dã cũng hạn chế không nổi Tô Đồng, cái này rất muốn chết. Nhưng bây giờ thì khác. Lão đội trưởng Jorg Costa tiến về ngoại hạng Anh khiêu chiến thất bại, năm ngoái mùa hè lại trở về Porto, hiện nay, Porto trung vệ chủ lực tổ hợp là Jorg Costa hợp tác Cắt Vãn Hồ. Người trước thân cao 1m88, nhưng chiếm ưu thế trên không năng lực phi thường xuất sắc, Cắt Vãn Hồ tắc là phi thường linh hoạt, nhào lên cấp ý thức phi thường mạnh. Mujinho có lòng tin, mùa giải này bộ này trung vệ tổ hợp muốn so mùa bóng trước trung vệ tổ hợp càng mạnh, cũng càng vững chắc. Còn có, mùa bóng trước Otto thiếu hụt hai tên hậu vệ biên, nhưng bây giờ cũng bù đắp. Một là đến từ sẽ U bạn cao phở rời ra, một là từ lấy gì ạ tiến cử tới Vălenter, cái này hai tên hậu vệ biên cùng trung vệ hợp thành mùa giải này bộ giải ngoại hạng nhất bền chắc không thể phá được tuyến phòng ngự. Thậm chí ở UEFA của bên trên, Otto phòng tuyến cũng là mạnh nhất. Lúc này không giống ngày xưa, Tô Đông dù rằng toàn diện, nhưng Otto cũng không phải không có cách nào đóng hắn. Ta đặc biệt phân tích Tô Đông từ mùa bóng trước bắt đầu, đến mùa giải này toàn bộ trên tài, bao gồm hắn số liệu cùng tranh tài biểu hiện. Huấn luyện viên tổ thành viên nòng cốt Rui Fa Ji A cũng ra mặt phát biểu ý kiến của mình. Tên này cầu thủ đặc điểm sát thực phi thường toàn diện, nhưng hắn tồn tại hai cái chỗ yếu. Nói nghe một chút. Muzino nhiều hứng thú nói, một là chân trái của hắn, từ mùa bóng trước đến mùa giải này, Tô Đông chân trái vẫn luôn không có biểu hiện gì, duy nhất một lần để người chú ý chính là hắn trợ công cạ giết mã, nhưng nói thật, cặp chân kia chuyển bóng chất lượng không cao lắm, độ khó không lớn. Boaz nghe đến đó, gật đầu nói, Tô Đông là chân phải cầu thủ, chân trái tương đối kém, đây cũng là bình thường. Cho nên, Fa Ji nhấn mạnh cường điệu nói, Chúng ta phòng thủ nên trọng điểm khắc chế Tô Đông chân phải, hơn nữa ta thống kê một cái, support team Lisbon chuyển cho Hàn Cầu, trên căn bản đều là chạy chân phải đi, chúng ta nên thêm chút chú ý. Có một câu nói là nói như thế nào? Phòng thủ tốt nhất chính là đừng để cho người phòng thủ đối tượng bắt được cầu. Nếu như có thể chặt đứa support team Lisbon chuyển cho Tô Đông cầu, kia Tô Đông vẫn có thể chế tạo ra uy hiếp sao? Còn có một cái đầu. đâu Mujino quan tâm hỏi. Pha gì ạ còn chưa nói, bản thân ngược lại thì cười lên, nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không tin. Đám người càng thêm mò. Tô Đông chiều cao đạt tới 1.95 nhưng hắn đánh đầu lại rất yếu. Cái này không thể nào. Boas Bay tỏ phản đối, hắn mùa giải này liền trải qua đánh đầu, còn không chỉ một. Đúng, nhưng nếu như ngươi thống kê một cái hắn đánh đầu cùng tranh bóng đồng số lần, ngươi chỉ biết phát hiện, kỳ thực hắn rất nhiều lúc đều không phải là rất chiếm tiện nghi, nhiều hơn là lợi dụng thân thể tới chiếm vị trí, ta đoán, hắn điểm rơi phán đoán không phải rất tốt. Như người ta thường nói mèo mù gặp cả gián. Có rõ nhỉ cùng cả Jezma như vậy ma quỷ hai cánh tồ tại, không thiếu cánh tác động, coi như là tình cờ ngẫu nhiên, cũng có thể tiến hai pha không chiến à. Nhưng phạ gì ạ như vậy đoán chắc nói, Tô Đông đánh đầu không tốt. Đây đúng là để cho người cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, Tô Đông vẫn luôn là thân hình cao lớn khôi ngô, cái này ở đánh đầu bên trên rất có ưu thế. Nhưng lại suy nghĩ một chút, Pha Dì à nói đến cũng đúng. Tô Đông mới 18 tuổi, tranh tài kinh nghiệm chưa đủ, đối điểm rơi phán đoán không tốt, cái này cũng bình thường. Trước chúng ta không người nào có thể giành được qua Tô Đông, nhưng bây giờ chúng ta như nóng có ta, hoàn toàn có thể ở cao cầu phương diện không chế được hắn. Pha Dì à đưa tay phải ra, làm một cầm nắm động tác, xem ra nắm chắc phần thắng. Điều này làm cho Muzino cao hứng vô cùng, không ngừng mà gật đầu. Mặt đất chuyền bóng hạn chế lại chân phải, chân trái gần như tangent, Ototo lại như Nóng Costa như vậy cào trung vệ, Teto Đông còn có thể có uy hiếp gì? Dùng hắn kia hỏng bét điểm rơi phán đoán, cùng dốt gở Costa đi đoạt đánh đầu sao? Đông lại Toto Đông thì đồng nghĩa với Đông lại Sport Team Lisbon tấn công. Chỉ cần Đông lại Sport Team Lisbon đi bàn, kia Porto sân khách toàn lấy 3 điểm liền mọi phần chắc chín. Như vậy vừa đến, dẫn trước hữu thế mở rộng đến 10 phần, mùa giải này họwidetilde gạn gì mẹ dạ Liga vô địch liên cơ bản chạy không thoát. Nghĩ đến nơi này, Mujinho trong lòng liền dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Cái này đúng là hắn làm huấn luyện viên tới nay tỏa thứ nhất cup vô địch. Kế tiếp một tuần này tập vấn, trọng điểm diễn luyện một bộ này lôi đánh, nhất là công phòng diễn luyện, nhất định phải trọng điểm nhắm vào Tô Đông tới bố phòng. Dương Thi sợ cắt thân cao 1m91, để cho hắn tới đóng vai Tô Đông nhân vật này, chúng ta tuyến phòng ngự vây lượn hạn chế Tô Đông tới bố trí phòng thủ trận hình. Có tính nhắm vào mô phòng đối luyện, đây cũng là toàn bộ đội bóng chuyên nghiệp trước trận đấu chuẩn bị chiến đấu thường quy chiến thuật lối đánh. Dương Thi sợ dưới chân sống còn kém một chút, chúng ta hai đội có cái chúng đại, cao cũng là 1.91, đáng tiếc là một chân trái tướng, nhưng ta cảm thấy Hắn thích hợp hơn đóng vai Tô Đông nhân vật này. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện trợ lý huấn luyện viên Bở Gi Tô lúc này lên tiếng. Mujino suy nghĩ một cái, gật đầu một cái nói, vậy liền đem hắn rút đi đến đội một tới, cùng Dương Thi Sở cất cùng nhau đóng vai nhân vật này, chúng ta nhất định phải đem phòng tuyến cho diễn luyện thành thạo, để cho Tô Đông lật không nổi bất kỳ sóng gió. Nói xong lời cuối cùng, Mujino lạnh nhán nghiến, nghiến lợi. Hắn nhân sinh tòa thứ nhất quốc vô địch chính là gục xuống Tô Đông dưới chân, lấy hắn có thủ tất báo cách, không báo thủ rửa hận, vậy hắn hay là Mujino. Tiểu tử, lần này ta muốn cho ngươi mọc cánh khó thoát. Tô đông cũng không biết Ở Vương Bắc Mộ Tô, Mujino đang lấy trước giờ chưa từng có coi trọng trình độ, tới chuẩn bị đóng băng chiến thuật của hắn, hắn cũng càng thêm không biết, có một cái gọi là án mẹ ấy đã 18 tuổi tiểu tướng bởi vì hắn mà bị trước hạn rút đi đến nội một. Tô Đông hãy cùng bình thường vậy, mỗi ngày thật sớm dậy giường huấn luyện, cùng nụ nổ ở trong phòng thể hình tôi luyện thân thể, rèn luyện lực lượng, mỗi ngày hay cùng các đồng đội huấn luyện chung, huấn luyện sau cùng nhau thêm luyện. Bất đồng duy nhất chính là, thêm luyện nội dung tăng lên một hạng đánh đầu tranh bóng động. kinh nghiệm phú tướng, nhất là còn là một vệ. Bọn họ sẽ căn cứ Tô Đông huấn luyện tình huống tới làm ra phân tích, tìm ra hơn thiệt, tiến tới trợ giúp hắn tăng thêm sửa lại. Hóa này thời là sẽ có tính nhắm vào cho ra chuyên nghiệp ý kiến, chỉ điểm Tô Đông nên hướng nơi đó phát lực. Thời gian ở nơi này loại khua chiêng gọi chống chuẩn bị chiến đấu, cùng với phong phú khít khao tiết tấu chung trôi đi. Kỳ nghỉ đông về sau, sở team Litsborn rốt cuộc muốn nên đón bỏ tiểu gãng dị mệ dạ ly thứ 16 vòng tranh tài. Sân nhà nên chiến bắt Tô. Đây là mùa giải này cho tới bây giờ Sporting Lisbon trọng yếu nhất đánh một trận, nhất là ở mùa bóng trước Sporting cũng trong bại bởi Porto, càng làm cho đương Kim vô địch cảm thấy trước giờ chưa từng có xỉ nhục. Bây giờ, họ Tựu Gạn gì Mệ Dạ Liga bảng điểm trước hai tên đội bóng sẽ nên đón tỉ thí, cái này thế tất đúng là một trận quan hệ đến họ Tựu Gạn gì Mệ Dạ Liga nửa mùa bóng sau thế đi tiêu điểm chiến, không chỉ có hai chi đội bóng, thậm chí toàn bộ bờ đảo nha trong nước cũng trước giờ chưa từng có chú ý. Thậm chí có truyền thông kêu lên, chỉ cần Porto bắt được 3 điểm, họ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga vô địch liền trước hạn mất đi vinh nghiệm. Mà trước trận đấu, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Sport quy mô chương 129, cái mông quyết định đầu. Ngày 5 tháng một sân vận Đạ là đèn đốt sang trưng, sáng như ban ngày. Trên khán đài không còn chỗ ngồi, đầu người chào tuân, tiếng sóng ngút trời. Mùa giải này Sport Team Lits bọn biểu hiện được cũng không lý tưởng, nhất là khai cuộc, trước sau gãy kích, điều này làm cho người hâm mộ cảm thấy rất không hài lòng. Nhất là thua hết trang Theon Lit vòng loại cùng suất cơ cụp, càng làm cho bộ lộ nghỉ cái này song quan vương chủ xoáy gặp gỡ tín nhiệm nguy cơ. May mắn chính là, theo mùa bóng xâm nhập, Tô Đông, Johnny, Kazema, Tony 7 cùng PMP chờ cầu thủ trẻ từ từ gánh vác trọng trách. Tuy nói trong quá trình vẫn vậy có giống như Tô Đông cùng nghỉ cụ Lai chủ lực tranh, nhưng toàn thân mà nói, coi như ổn định. Họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga đứng hàng thứ tịch, UEFA cuộc tiến vào vòng tháng 1 năm 16, quốc quốc gia Bồ Đào Nha cũng liền liên tục tăng lên cấp, ba đầu chiến tuyến tê đầu tích tiến, đội bóng tình huống không sai, điều này cũng làm cho sở boost team Lisbon người hâm mộ đối đội bóng đặt vào cao hơn kỳ vọng. Thì như họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga, không nên chỉ thỏa mãn với thư tịch. Thêm một hơi, đem đầu lĩnh cho kéo xuống tới. Đây chính là lục sư tử quân đoàn người hâm mộ đi vào sân ăn vạ lạ lúc mong đợi. Giải đấu lạc hậu 7 phần, nếu như trận đấu này lại không bắt được Porto, mặc cho đối thủ tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, đây cũng là đúng như bên ngoài truyền thông nói, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga vô địch đem thật sớm mất đi huyền niệm, trở thành hốt vật trong túi. Đây là sân nhà người hâm mộ không nguyện ý nhất thấy được, cũng là một ít đi theo đội bóng xuôi Nam Viễn Trinh sân khách người hâm mộ trú mong đợi. Đừng xem Porto trong Viễn Trinh này bả người hâm mộ không nhiều, còn bị support team an bài ở xa xôi góc, ở nhân số bên trên ở vào tuyệt đối tình thế xấu, đồng thời lại là sân khách, nhưng bọn họ cũng không có bị hùng ngã, ngược lại kêu đặc biệt có cái tình. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nhưng Hotto người hâm mộ cũng đã ở đều nhịp hô khẩu hiệu. Hotto, vô địch. Support Team Lisbon người hâm mộ cũng bị chọc giận, bắt đầu có tổ chức phản kích. Hiện trường loạn tung lên, đinh hai nhức óc. Hai đội cầu thủ xếp thành đội ngũ, ở cầu thủ trong lối đi trở ra sân. Đều là bỏ tiểu gã gì mệ dạ Liga đội bóng, giữa lẫn nhau cũng có không ít người quen. Để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn hay là PP, hắn xem ra ở Hotto còn nhận biết không ít người. Deco, Daga, cùng với tiền đạo cánh cỡ lại tổng, đều là bờ ra dịu cầu thủ, trong đó PP cùng Deco hay là sư Vinh đệ. Dùng PP cách nói, hai người bọn họ là dùng cùng một loại đường dây rời đi bờ Brazil, chính là bởi vì có đệ cổ thành công tiền lệ, bọn họ những thứ này đồng môn sư đệ mới bám đôi mà tới, đổ bộ bỏ tiểu quận gì mẹ dạ Lida. Mới đầu, bọn họ trò chuyện còn rất hoan, nhưng dần dần, thanh âm hơi lớn. Nhất là PP, tựa hồ đặt xuống câu tiếp theo lời hăm dọa sau liền về hàng. "Làm sao rồi?" Tô Đông thật tò mò hỏi PP. "Không có gì." PP lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, "Chờ một chút trong trận đấu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, các vạn hộ cùng cái đó gọi Rốt Gơ Costa da Hỏa." đá bóng cũng rất không sạch sẽ, cho mờ ám rất nhiều, vừa thô dã. Muzino đội bóng phòng thủ thô dã, có sâm lực tính, Tô Đông sớm ở mùa bóng trước liền đã linh giáo rồi. Yên tâm đi, ta cũng không tốt trọng. Tô Đông tự tin cười một tiếng. PvP hừ lạnh một tiếng, ta đã nói cho đỡ lời, nếu như bọn họ dám đối với người đặt chân, ta mới đúng bọn họ thiên tài trả thủ, bọn họ thế nào sẽ ngươi, ta liền thế nào sẽ hắn. Tô Đông nghe sướng sở, thì ra mấy người bọn họ cũng là bởi vì cái này ở bên kia nhau nhau. Nếu bạn về hung ác cùng Tô Bạo, PvP nói bản thân thứ hai, đoán chừng không ai dám nhận thứ nhất. Người này mỗi lần ra sân đều giống như muốn cùng đối thủ liều mạng, mỗi một lần cũng đem hết toàn lực, mỗi một cầu cũng tranh, động tác rất thô bạo ra man, thường phải bài, cũng thường chọc là đối thủ tức miệng mắng to. Nhưng nhắc tới cũng kỳ. Trước kia PvP ở Mạ Dĩ tỷ mộ thời điểm, Tô Đông cùng rõ nhỉ đối hắn loại này phạm quy cũng rất thống hận, nhưng khi hắn đi tới sở Boost team Litbon, đối với đối thủ phạm quy thời điểm, bọn họ lại cảm thấy rất đã huyễn. Cái mông quyết định đầu a. PvP trong miệng hot tô thiên tài là Botiga, cái này tiên phong mùa giải này bị chính, nhưng biểu hiện không bằng cả thi cho tới Porto trong đội vẫn luôn có thành nhầm, bảo là muốn từ La Liga mua về biểu hiện không tốt cả thì. Mùa bóng trước khi Phong Bất Diện Bồ Đào Nha hai đại thiên tài ngôi sao mới, cả Jessma tiếp tục vững bước về phía trước, bộ thì gã thời là có chút lạt hậu, thậm chí mơ hồ đã bị Jonny cho vượt qua đi. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy, như đi ngược dòng nước, không tiến tốt thôi. Ở trọng tài chính lưu sợ sai lui ổ bạ tiếp sở tạ dẫn hạng, hai đội chậm rãi đi, đi vào sân bóng. Giờ khắc này, sân lên ngập tiếng hoan hô. Sân bóng phát thanh như báo tên món bậy, dẫn đầu báo ra Otto đội hình ra sân. Tuy nói, Mourinho thường cũng dùng 4312 đôi tiên phong trận hình, nhưng ở Porto tiểu gạn Gi Mã dạ Liga, bọn họ dùng đến nhiều nhất hay là 433, điều này hiển nhiên là bởi vì Mourinho đối với mình đội bóng thực lực có chân đủ sự tự tin mạnh mẽ. Ở Porto tiểu gạn di Mã dạ Liga, còn có kia một chi đội bóng có thể bộ Otto dùng 3 tiền vệ trụ. Thủ môn bài ạ, tuyến phòng ngự là Vălenzer, Cắt Văn Hồ, Roger Costa cùng Paufer rời dạ, ba tiền trung trảng theo thứ tự là Deco, Cổ, Cổ Ninh, trước cánh trái, Cổ tỷ gạ đứng giữa, bên phải đường là Cái này cũng trên căn bản là mùa giải này Hoto đội hình chủ lực Trung trưởng Phương Diện tuy nói là tam trung trận, nhưng đệ cổ vị trí vẫn luôn rất cao, càng giống như là tiền vệ công. Sở Dortmund Lisbon bên này cũng giống vậy không có quá lớn huyền niệm. Thủ môn là mùa giải này từ từ thay thế Nolito Santiago, tiền phòng ngự là Rui Roger, Anjezu, PP cùng Quỷ Yoga, tam trung trận là Rui Bento, Albert Tinny cùng Bạt Bossa, trước trận thời là Johnny, Tô Đông cùng Cạ Desma Dinh Ba tổ hợp. Thần công đội hình huyền niệm không lớn, mấu chốt là ở trung trạm. Bố Lôni bảy cũng phù hợp hắn nhất tới nay bảo thủ cẩn thận điểm, bắt lại Tony 7, chọn lựa tiền vệ trụ lối đánh. Cái này cũng chẳng khác gì là ở giữa tiếp nói cho tất cả mọi người, Sport Team Leeds bọn thực lực tổng hợp không bằng Otto. Dĩ nhiên, cái này cũng được công nhận sự thật. Theo bạ tịt sở tạm một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Otto tử vừa mới bắt đầu liền cho thấy khí thế hùng hộ dọa người, đây cũng là Mujinho làm huấn luyện viên tới nay lớn nhất thay đổi. Ở tinh thần diện mạo bên trên, bây giờ Porto muốn xa so mùa bóng trước càng có xâm lược tính. Bọn họ giống như là tất cả sói đói, hướng sở Team Leeds bọn phát động tấn công. Tiền tiền đạo áp lên, trung áp lên trước, tuyến phòng ngự đi phía trước đẩy. Đây chính là Porto cao vị phòng thủ. Một mặt là đội bóng thực lực tổng hợp có 1.02 bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, một mặt khác là lập tức châu Âu tiên tiến cao vị phòng thủ tranh chấp chiến thuật, hai bên kết hợp, hơn nữa Mujinho càng tinh tế hơn khoa học huấn luyện hệ thống, khiến cho Porto ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga biểu hiện ra kinh người ổn định tính cùng sức chiến đấu. Từ chính độ nào đó mà nói, mùa giải này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng đụng phải Porto đều bị đánh hãy cùng gà đất chó bình thường. Cho tới bây giờ, bỏ tiểu gạn gì mẹ liga đá 15 vòng, thậm chí còn không có kiến một chi đội bóng đã đánh bại quốc quốc gia bổ đảo nhà cũng là như vậy. Thậm chí ở UEFA cô... Otto vẹn vẹn chỉ thua hết hai trận đều là ở hiệp đầu đại thắng đối thủ dưới tình huống chiến lược tính Vương tha cho sân khách cho nên từ trình độ nào đó mà nói mùa giải này cho tới bây giờ còn không có kia một chi đội bóng chân chính đã đánh bại tô loại này thông qua thời gian giải thắng lợi chỗ tạo dựng lên hùng mạnh tự tin cùng với muji cái loại đó tràn đầy đầyy xâm lược tính chiến thuật để cho cả chi tô trở nên duệ không thể đỡ ngay cả Tô đông cũng không thể không thừa nhận liền bóng đá tầng diện mà nói tô đúng là bỏ tiểu gạn gì mẹ ra Liga tốt nhất đội bóng nhưng làm đối thủ Tôông nhiệm vụ chính là đánh bại Ph từ tranh tài ngay từ đầu Tô Đông liền cảm nhận được Porto đối hắn không chỗ nào không có mặt hạn chế. Hắn lui về, Cắt Vạn Hổ tổng là theo chân hắn, Cổ Tỷ Nhã cũng luôn là ở xung quanh hắn. Bởi vì Porto chiếm cứ trung tràng ưu thế, sự hỗ team Lits trung tràng căn bản ép không ra, cho nên đơn tiền vệ trụ Cổ Tỷ Nhã xem ra càng giống như là đang phối hợp Cắt Vạn Hổ trước sau liên thủ, đóng băng Tô Đông. Mà toàn bộ cao cầu, Rốt Gờ Costa luôn là trước tiên xung lên. Tên này thân cao 1m88 lao tướng, sức bật nhảy rất tốt, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm rất phong phú, phán đoán trước đường bóng cùng điểm rơi rất nhanh. Hai tên trung vệ cùng một kẻ tiền vệ trụ, giống như là chế tạo ra một tam giác phòng ngam, đem Tô Đông giam ở trong đó. Mùa giải này ở cánh phát huy thần dũng dọni cùng Cazeema, tối nay cũng gặp phải phiền thoái. nhất là cánh trái dọni. Tao sợ dậy ra ở mùa bóng trước hay cùng Sport Team Lizbon đá qua, tên này cầu thủ phòng thủ thật sự là không sai, rất toàn diện, cái này đưa đến dính, cầu dọni ở trước mặt hắn không chiếm được tiện nghi gì. Cazeema ứng phó vạ lện tở cũng là như vậy. Một bên là Sport tấn công bị tính nhắm vào chế, bên là Porto tấn công có tính nhắm vào đánh cánh trái, cũng chính là cái này bên. Dù rót gờ tuổi không lớn lắm, chủ yếu là lấy trợ công làm chủ, phòng thủ không phải hắn điểm mạnh, cho nên Mizuno tối nay liền trọng điểm an bài cả thủ cổ tới tấn công sở Botim Lisbon cánh trái. Nhưng Otto cũng gặp phải một vấn đề, chính là bọn họ trung lộ thiếu hộ thiết viện. Potiga thay thế không được cả thì, delay bị quỷ độ gạ theo kèm, đệ cổ sau chen vào lá Porto mùa giải này trọng yếu nhất thủ đoạn đi bàn, nhưng Milan lão đội trưởng án bợ tin nhị tự mình theo kèm bở ra dịu trung trảng, rủi bện từ cảnh ứng, cảnh này cũng chắc. Hai đội chiến thuật cũng tràn đầy tính vào không chỉ là nhằm vào đối phương bản thân, cũng bao gồm ở cục bộ khu vực đối nòng cốt cầu thủ hạn chế. Cái này liền khiến cho đấu trường mặt trở nên tương đối mệt ngạc, hai bên đều không thể đạt được cơ hội rất tốt, nhưng cạnh tranh vẫn vậy 10 phần kịch liệt. Phút thứ 14, Rui Jorgger đang ở phòng thủ cả phủ cộ thời điểm phạt quy, bị lấy ra thẻ vàng. Sau 3 phút, Jorgger Costa ở theo kèm Tô Đông thời điểm phạt quy, cũng nhận được thẻ vàng. Phút thứ 22, PVP phòng thủ đệ cộ lúc phạt quy, lại lấy được thẻ vàng. Hai đội ở với nhau không mở ra cục diện dưới tình huống, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao, xem ai không nhịn được trước phạm sai lầm. Lột ngặt tranh tài tiến vào nửa hiệp sau, vẫn không có khởi sắc. Rui Bện Tô ở một lần phòng thủ cổ ti nhà sau chen vào lúc phạm quy, lại lấy được thẻ vàng. 60 phút, Sporting Lisbon lấy được 4 tờ thẻ vàng, tô mới lấy được một trường, thế cuộc có thể thấy được chút ít. Thẻ vàng giống như là còng tay, đeo lên cổ tay, phát huy dĩ nhiên là muốn bị hạn chế. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Sporting Lisbon tình cảnh là càng ngày càng bất lợi. Quy một chương 130, thật chẳng lẽ không có cơ hội rồi. Tuyến tiền đạo, bình thường, nhưng ở nằm trong dữ liệu. Trúng chàng, rất tốt, nhưng còn chưa đủ xuất sắc. Phong Tuyến, Hoàn Mỹ cho đến nay biểu hiện tốt nhất, Linh Sai lầm. Thủ môn, Hoàng Mỹ, cũng là Linh Sai lầm. Mujinho ngồi ở đội khách ghế vấn luật trong, nhìn trên sân tranh tài, ở trong lòng đánh giá cầu thủ phát huy. Đội bóng cơ bản đã ra hẳn trước trận đấu chuẩn bị chiến đấu cho nhấn mạnh những thứ đó, tỉ như đối Tô Đông hạn chế, cùng với đối Sporting Lisbon trung trang áp chế, những thứ này cũng làm phi thường tốt. Tấn công là một rất nan giải vấn đề, đang bán đêm các thì sau, Mujino một mực không tìm được tốt trung phong. Các cổ gần 5 phút tới không đủ sung động, xem ra thể năng tiêu hao rất lớn. Fagiia lại gần, nhắc nhở. Đang huấn luyện viên trong tổ Phá gì ạ, là phụ trách nghiên cứu đối thủ cũng phân tích tranh tài số liệu, hắn sẽ tùy thời chú ý sân bóng bên trên cầu thủ độc tĩnh, phân tích ra kết quả về sau, cung cấp cho huấn luyện viên trưởng làm làm tham khảo. nô đối cả thủ cổ biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng làm chuẩn bị. Để cho Cơ Lệ Tống đi lên, đỡ lấy nhiều hơn đến trung lộ đi. Phá gì ạ nghe xong, gật đầu một cái, lập tức đứng lên xoay người đi về phía ghế dự bị. Rất nhanh, vừa ra dự tiền đạo cánh Cơ Lệ tổng liền đi ra ngoài nó người. là chân trái cầu thủ, đá tiền đạo cánh phải, đây là Mujinho đối hắn nếm thử. Nịch chân tiền đạo cánh phát huy được hiệu quả cùng truyền thống tiền đạo cánh là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như sự support timlit bọn Johnny, hắn tả hữu chân cũng có thể đá, hai đầu cánh đều có thể đảm nhiệm, cái này rất phi toái. Nếu như tiểu tử này không phải quá mức dính cầu, quá mức trầm mê những thứ kia chiêu cho vậy, hắn ở sân bóng bên trên sẽ còn có uy hiếp. Thấy được Johnny, Mujinho một cách tự nhiên đem sự chú ý rơi về phía Tô Đông. Rốt gờ Costa cái này gần 10 phút tình huống thế nào? Chịu nổi sao? Mujinho quan tâm hỏi. Làm tranh tài tiến vào rằng Cozai đó lúc, hai bên cầu thủ chính chính là Tiêu Hạo. Tiêu Hạo với nhau thể năng, tinh lực cùng với toàn bộ có thể tiêu hao hết thầy. Tiến tới thúc đẩy đối phương xuất hiện sai lầm. Tô Đông tên này cầu thủ bỏ qua một bên toàn bộ chiến thuật đặc điểm không nói, hắn còn có một cái hết sức rõ ràng ưu điểm, đó chính là tranh tài đầu nhập. Hắn gần như cả trận đấu đều ở đây chạy, thể năng rất dư thừa, tranh tài đầu nhập rất đủ, hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn rất lớn, chạy không bóng rất xuất sắc, cái này liền khiến cho toàn bộ phòng thủ hắn hậu vệ cũng phi thường tổng khổ. Nói đơn giản một chút, coi như Tô Đông không ghi bàn, đều là các hậu vệ ăn ngậm. Costa là 31 tuổi lão tướng, mùa giải này tham gia tranh tài không ít, Mourinho tương đối lo lắng hắn tiêu hao. Từ gần đây 10 phút cùng gần đây 5 phút biểu hiện đến xem co như có thể khống chế. Pha gì ạ?" trả lời. Muji do gật đầu một cái. Chỉ cần lao tướng Rót Garcia Costa vị trí này có thể khống chế, kia tuyến phòng ngự liền không có vấn đề gì quá lớn. "Javier, ngươi cảm thấy thế nào?" Trên khán đài, Tây Ban Nha tuyển trạch viên Garcia cười hỏi thăm ngồi ở bên cạnh hắn Tây Ban Nha danh tốc Tô Seo kéo tỷ. Ở bên kia, Tô Đông cùng rõ nhi người đại diện Mendez cũng giống vậy niết lên hai loạt hai, lắng nghe. Quả thật không tệ, ở cùng lửa trong, không cầu cùng có cầu cũng tương đối khá. Tô so kéo tỷ cũng không có chút nào che giấu bản thân tán thượng. Bất quá Trận đấu này sợ Sport Team Lisbon sợ là giữ nhiều lệnh ít. Ồ, oh, nói thế nào? Garcia cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi so kèo tỷ chỉ chỉ giới khán đại phương, đội khách ghế vấn lượt trước, Otto đang trong chuẩn bị thay đổi người. Mourinho hiển nhiên đã nhìn thấu vấn đề của đối phương, hắn muốn dẫn đầu đổi người rồi, mà quá khứ cái này sáu hơn 10 phút, Otto là từng bước một chiếm cư ưu thế, bây giờ cây cân từ từ chiếu hốt tô nguyên về, Mourinho lúc này thay đổi người, rất rõ ràng là muốn ra sát chiêu, nhưng Sport Team Lisbon xem ra cũng không có quá tốt đứng đối. Xét thực, từ đội hình độ dày đến xem, Sport Team Leedsborn không bằng Otto. Nhất là ở Nigulai, tất tín tàu cùng Giano ở tín tổ chờ cầu thủ cũng biểu hiện không tốt dưới tình huống. Mujinho thật rất có thực lực, hán bộ này lối đánh vô cùng tấn tiến, huấn luyện lý niệm cũng phi thường vượt mức quy định, nhất là hắn tạo dựng lên chu kỳ lý luận, cảnh này khiến Potter mùa giải này cầu thủ trạng thái giữ vững phải phi thường tốt, ở chuyên nghiệp trong vòng đánh giá phi thường cao. 39 tuổi Mujinho có thể nói thiếu soái, cũng là châu Âu bóng đá huấn luyện viên trong vòng tần quý. Tuy nói, hắn bây giờ còn không hách, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Xem xét lại bộ trên lệch đơn giản không nên quá rõ ràng. Chẳng lẽ, thật liền không có bất kỳ cơ hội Garcia có chút không tin. Tô So kéo Tỷ nghe ra Garcia giọng điệu, biết vị lao bằng hữu này càng thích sợ Lisbon một khẽ mỉm cười, lúc này cũng chỉ có thể mong đợi với. Nong Cốt ngồi sao bóng đá. Nong Cốt ngôi sao bóng đá. Ở thời khắc mấu chốt, có thể đứng ra, dẫn đội bóng đi ra khốn cảnh ngôi sao bóng đá. Sport Lisbon có sao? Đã từng mọi người cho là dở bèo, nhưng sự thật chứng minh, dở bèo không phải. Bờ ra Duy Trung Phong có thể đi bàn, nhưng thời khắc mấu chốt hắn không làm được ngăn cơn sóng giữ. Còn có người cho là cạ giật mã, nhưng hai cái mùa bóng tới này Gazesma chứng minh mình có thể vài gấm thêm hoa, nhưng không làm được tặng than ngày tuyết, hắn cũng không phải đội bóng nặng cốt ngôi sao bóng đá. Tô Đông cùng Johnny tuổi tác quá nhỏ, còn chưa đủ phân lực kia. tin Albertini, Baccosa. Không, bọn họ cũng già rồi. Sporting Lisbon những năm gần đây một mực đang bán người, không ngừng bán đương ra ngôi sao bóng đá, cho tới ở loại thời khắc mấu chốt này, bọn họ cũng không tìm tới một người có thể đứng ra. Tô so kéo tỉ vậy rất là đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng là Sporting Lisbon loại này đội bóng BI. Bởi vì bọn họ không có tiền, chỉ có thể không ngừng bán đi ra ngôi sao bóng đá. Không Javier, ta cảm thấy có một người có thể." Một mực không có lên tiếng âm Thanh Mendes đột nhiên tự tin cười nói. Tô So kéo tỷ tầm mắt xuyên qua Garcia, rơi vào Mendes trên người, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, ngươi nói tới ai? Tô Đông. Tô So Kiếu tỷ phản ứng đầu tiên chính là, cái này rảo hoạt người đại diện cố ý trước mặt mình thổi phồng dưới quyền cầu thủ. Hắn mới 18 tuổi, Joker. Tô So Kiếu tỷ nhắc nhở. Mendes hay là giữ vững nụ cười tự tin, đó là bởi vì ngươi còn hiểu hơn hắn, Javier. Thật sao? Tô So không tin. Nhưng vào lúc này Sân bóng bên trong đột nhiên tuôn ra một tràng ồ lên. Tô Đông lại một lần nữa lui về giữ bóng. Lần này hắn trực tiếp rút ra 30 mét khu vực. Johnny bị sợ rời ra áp chế, không có thể dẫn bóng đi phía trước, khi nhìn đến Tô Đông kéo ra tới đón cầu về sau, lập tức chuyển tới. Tô Đông xoay lưng giữ bóng, phía sau là Cố tỷ nhà. Otto tiền vệ trụ liều mạng dây dưa, không ngừng thử dò xét cùng ra chân, hai tay trò mở ám rất nhiều, một mực len lén lôi kéo Tô Đông nào đấu. nhưng Tô Đông cứ là dùng thân thể rượi vào hắn, dừng lại cầu về sau, ỷ vào thân thể ưu thế thành công xoay người. Mới vừa lộ lại, Rót gờ Costa liền đã nhào tới trước mặt. Hotto trung vệ bọc lót phải rất nhanh, nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn. Cả người mới vừa khởi động ra tốc, chân trái đưa bóng hướng bên phải ngoặt lại, để cho quả bóng tránh rớt gờ Costa phòng thủ phạm vi. Hotto trung vệ cố gắng ngã xuống đất phóng xẹt, nhưng Tô Đông cấp trước một bước đưa bóng phản hướng về phía trước, tránh ra một cước này xua bóng. Từ nhận banh đến xoay người, lại đến ngoặt bóng tránh rớt gờ Costa ngã xuống đất xua bóng, toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, thậm chí rất nhiều người hâm mộ cũng không thấy rõ Tô Đông rốt là thế nào tránh hai tên Otto cầu thủ tiền hậu đến bọn họ kịp phản ứng lúc, liền thấy đã đến cấm khu đầu. Cắt bạn ngăn cản ở trước mặt của hắn. Rồi cô thân, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Tô Đông. Tô Đông tốc độ đi lên, trong nháy mắt liền giết đến Cật Vạn Hộ trước mặt, hấp dẫn Hốt Tô trung vệ sự chú ý về sau, đột nhiên một cú chuyền xéo, đưa bóng đưa đến phòng tuyến phía sau. Cazema hất ra vạt lện tờ, nhanh chóng từ sườn phải cắm xuyên cấm khu, đó Tô Đông chuyền bóng trực tiếp lên chân. Hốt Tô thủ môn bạ phản ứng thật nhanh, trực tiếp một bên nào, đem Cazema sút goal ngăn cản ra không thành, ra giới cuối cùng. Hô, cả lạ, mấy tên người hâm mộ, cũng trong lúc đó nhất thể phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Nhiều cơ hội ta thậm chí có thể nói là sở Boost Team Lisbon trận đấu này cơ hội tốt nhất, nhưng cả Jesse Mã thế một đối một vậy mà chưa đi đến. Bài ạ tên này thủ môn ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Mới vừa rồi lần này thế nào? Mendes cười hỏi hướng Tô So Kiếu Tỷ, trong ánh mắt không khỏi hài hước. Tô Đông hay là rất biết phân đấu, đến 7 hơn 10 phút còn có thể có biểu hiện như vậy, không đơn giản. Tô So Kiếu Tỷ không nhìn thẳng Mendes hài hước, nhiều hơn hay là giật mình. Thành thật mà nói, hắn mới vừa rồi cũng không thấy rõ Tô Đông là thế nào đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, Tô Đông quá khứ, hơn nữa đem cầu phân đến vị trí rồi tốt nhất cánh phải. Cái này cầu nếu như tiến, phần lớn công lao đều là Tô Đông, chưa đi đến, Tô Đông cũng vẫn là biểu hiện chói mắt. Có chút ý tứ, Tô So kéo thì không thể không thay đổi bản thân đối Tô Đông cái nhìn. Sân bóng bên trong, Albertini phát ra phạt góc. Nhưng rất đáng tiếc, thủ môn Mbappé bỏ gôn đánh ra, từ không trung trực tiếp đưa bóng hai đi. Tất cả mọi người đều ở đây trở về lui, chỉ có Tô Đông vẫn vậy để ở phòng tuyến trước mặt nhất. ạ chuyển hướng bên trái, Tô Đông liền chạy phía bên trái bên, Mbappé chuyển hướng bên phải, Tô liền chạy phía bên phải bên. Hắn cũng không có chạy rất nhanh, chẳng qua là ở hai tên trung vệ phụ cận tới lui tuần tra. Hơn nữa dọn nhỉ cùng Cazeema Tâm Hữu Linh tê phối hợp, khiến cho Bạ hoàn toàn không có nắm chắc đưa bóng chuyển đi. Đợi đến bà mong muốn trực tiếp một chân to lúc, trọng tài chính Bạ tịt sợ tạ thổi vàng phạt quy. Bạ tịt sợ tạ cho là thủ môn cố ý chỉ hoãn tranh tài thời gian, cho Bạ một trường thẻ vàng. Như vậy vừa đến, Otto trung vệ Rót Garcia cùng thủ môn Bạ đều chiếm được thẻ vàng. 42, Sport Team Lisbon thẻ vàng đếm là Porto gấp 2, nhưng Otto 2 tên phải bài cầu thủ vị trí cũng rất mấu chốt, hơn nữa cũng là tới từ trực tiếp vi hiệp. Bạ cuối cùng trực tiếp một chân to đưa bóng đá ra đi. Bê bê cấp được điểm rơi. Nhưng ô vẫn ở chỗ cũ trung trảng chôn xuống trọng binh, không ngừng tranh chấp trên ép. Hai bên ở trung tuyến phủ cận dây đưa hết sức chặt, qua lại giằng co. Tô Đông ở phía trước tới lui tuần tra, chờ đợi cơ hội, đồng thời cũng nhân cơ hội cùng gió nghỉ cùng Cạ Jessma nháy mắt ra dấu. Hai tên sở tốt tim Lits bọn tiền đạo cánh cũng lưu ý đến Tô Đông dùng tay ra hiệu, ngón trỏ hướng lên trên. Đây là cao hơn cầu ý tứ. Mà đoạn thời gian gần nhất, Tô Đông cũng đang luyện tập cao cầu tranh bóng đồng. Quy chương 131, ta muốn bay phải cao hơn. Mắt thấy lập tức sẽ phải 80 phút. Mujido ở đội khách ghế luyện đã ngồi không yên. Đội chủ nhà bố lôỉ so với hắn càng thị trường rất sớm đã tại chỗ bên chỉ huy thỉnh thỉnhảng phát ra chỉ thị của hắn mujino đi đến bên sân tay trái vén lên rộng mở âu phục cắm ở bên hông tay phải cao dơ cao khỏi đỉnh đầu không ngừng chỉ sân bóng trong miệng te tô cầu thủ tên Hiển nhiên chỉ có hot cầu thủ mới đọc được mujiô ý tứ. tại chỗ bên đứng một hồi muno xoay người đi trở về chân mày cao lại tay phải không tự chủ được gai gãi đôi môi cùng tằm trong đôi mắt ít nhiều có chút lo hồ bố đồỉ vẫn còn có chút trình độ khỏi cần phải nói một bộ này phòng thủ liền tương đối khá Đây chính là mùa bóng trước Porto tự gạn gì mệ dạ liga năng lực phòng ngự tốt nhất đội bóng một trong. Trên tài khó dây dưa trình độ cũng để cho Mourinho cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ngờ sở đoạt team Lisbon sẽ ngoan cường như vậy. Dĩ nhiên, Huê cũng ở đây dự liệu của hắn bên trong. Đối với Porto mà nói, coi như sân khách không thể bắt lại, Huệ cũng là kết quả không tệ. Cùng lắm chính là đoạt cúp ưu thế nhỏ một chút, chỉ cần không thua, Porto đều có thể tiếp nhận. Đây cũng là Mourinho làm huấn luyện viên đặc điểm, đã phải cố gắng theo đuổi kết quả tốt nhất, nhưng cùng lúc cũng phải đối kèm cỏi nhất kết quả có chuẩn bị, hắn thậm chí cân nhắc qua lạc hậu đánh như thế nào. Potty Gà gần đây 10 phút không có biểu hiện gì, không được. Mujino đi trở về đến ghế vấn luyện, Di ạ liền bu lại. Hắn một mực đang chú ý trên sân độc tính, đồng thời cũng ở đây thông qua phần mềm phân tích cầu thủ biểu hiện số liệu, Bộ Potty gạ gần đây mấy phút đồng hồ này gần như không có cái gì biểu hiện, chạy cũng chậm rất nhiều. Làm Trung Phong, đối mặt An Danje cùng kèm kèm cái này hai tên bờ ra dịu trung vệ, Potty Gà không có bất kỳ biểu hiện, cái này cũng không có ra Mujino ngoài ý liệu, mà hắn mong muốn làm, liền là thông qua Potty Gà tới tiêu hao đối phương trung vệ, để cho Dương Thi sợ đi lên. Mujino tỉnh táo nói, Hắn đang dựa theo trước trận đấu chuẩn bị, nhằm vào trên sân thế cục tình huống, đúng bệnh hốt thuốc tiến hành thay đổi người. Otto cầu thủ rất rõ ràng, Dương thi sợ cắt ra sân sau, đội bóng chiến thuật lối đánh liền sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Cơ lư tổng trở lại hắn chỗ quen thuộc cánh trái, đợt lẩy đi đến cánh phải. Jorguer Costa thế nào? Mujido quan tâm hỏi. Ở tối nay trận đấu này trong, nhất là từ nửa hiệp sau bắt đầu, hắn không biết hỏi qua bao nhiêu lần liên quan tới Jorguer Costa tiêu hao vấn đề, có thể thấy được đây là hắn tối nay trận đấu này quan tâm nhất. Toàn thân tạm được. Faji ạ trả lời. Cho tới bây giờ Otto hai tên trung vệ cùng tiền vệ trụ cột Tiyanya, chưa từng xuất hiện dù là một lần sai lầm, cũng phát huy phải hết sức xuất sắc, thậm chí có thể nói là có chút vượt xa bình thường phát huy. Ai cũng biết, bắt lại tối nay sở tốt tim lịch bọn, Otto đem trước hạn xác lập loạn cút như thế. Để cho ạ lần nhi cắt phù đi nó người, chuẩn bị sẵn sàng. Mujido dặn dò, còn có mười mấy phút, chỉ cần rốt gỡ Costa cái điểm này không xảy ra vấn đề, Otto kế tiếp đem toàn diện phát lực, tranh thủ ở tranh tại giai đoạn sau cùng, sáng tạo một bàn, bắt lại đối thủ. Đây cũng là Mujino trước trận đấu liên kết rất tốt, tức khai cuộc, bắt thu quan. Nghe đến nơi này, Mujinho lại ngồi không yên, lần nữa đi đến bên sân, kêu một tiếng Rót Gher Costa cùng Cắt Văn Hổ, nhắc nhở bọn họ nhất định phải chú ý không chế được tốt Tô Đông. Đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mujinho không che giấu chút nào bản thân ý đồ. Sân bóng bên trên hai tên trung vệ cũng nhất tề gật đầu. Tuy nói làm huấn luyện viên mới một năm, nhưng Mujinho lại dùng bình thường huấn luyện, trong trận đấu biểu hiện hoàn toàn chinh phục tô cầu thủ, để cho mỗi người cũng đối hắn tâm phục khẩu phục. Mà hắn trước trận đấu dặn dò phải nhiều nhất một chút chính là Đông. Hạn chế lại Tô Đông, server tấn công liền thiếu đi rơi phần lớn uy hiếp lấy được cầu thủ phản hồi, Mujino nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lần nữa trở nên tự tin lên. Kịch tình đi về phía không có thoát khỏi hắn thiết kế cái bản, chỉ cần dựa theo con đường này đi xuống, ít nhất là một trận hề. Nếu là cuối cùng mấy phút, Otto phát huy thật tốt, hoàn toàn có thể bắt lại đối thủ. Phút thứ 76, Otto tiến hành lần thứ 2 thay đổi người. Dương Thi sở cắt thay cho Potiga. Mujino đã tiến hành 2 lần thay đổi người, Bologna bên này còn không có bất cứ động tĩnh gì. Từ trước mắt tranh tài thế cuộc đến xem, Otto chiếm cứ ưu thế, Mujino 2 lần thay đổi người đều là đang điều chỉnh tấn công, nếu như lại tiếp tục như vậy đá xuống đi. Sergius Dimitris phòng thủ sợ rằng rất khó thủ được. Bologna có phải hay không nên phải thay đổi người tăng cường một cái phòng thủ. Chúng ta thấy được, Tô bên này ạ lần này cắt phù ở nóng người, Sergius Dimitris bên này là Nidy Cú Lai cùng tác tiến tổ ở nóng người. Hoặc giả Bologna là đối Tô Đông tối nay biểu hiện cũng không hài lòng. Xác thực, ở Jorg Costa cùng cất vạn hổ hai đại chúng vệ, thậm chí cổ tỷ nhạ tích cực phối hợp dưới tình huống, Tô Đông ở phía trước trận lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh, biểu hiện cũng là không có gì đáng nói. Nhưng lúc này thay Nidy có thể biểu hiện được so Tô Đông tốt hơn sao? Có lẽ là ngược lại chọn lựa đôi trung phong chiến thuật, nhưng bất kể như thế nào, Sport Team Lisbon vẫn là phải làm ra điều chỉnh. Tô Đông lại một lần nữa lui về đến 30 mét khu vực ngoài nhận bóng. Đến từ trung tràng án bờ Tiny chuyền bóng, tinh chuẩn chuyển tới dưới chân của hắn. Dừng lại, sau lưng cổ Ti nhạ liền quần đi lên. Tô Đông không cần quay đầu lại cũng nghĩ ra được, Rốt gở Costa cùng Cặc Vạn Hổ cũng nhất định ở càng lui sau vị trí. Trung tràng tất thế, Sport Team Lisbon chủ định không có chúng trận cầu thủ áp lên tới tham dự tấn công. Điều này sẽ đưa đến Tô Đông mỗi một lần nhận bóng, đều chỉ có thể hướng cánh phân. Nếu như Tony bảy hoặc Di hỏa -ho An ở tín tụ ở vậy, bọn họ thường thường sẽ thành tô đông giữ bóng sao ra cầu một điểm. Nhưng bây giờ, Tô Đông chỉ có thể chuyển về cho cánh trái Rui Roger. Cầu chuyển đi về sau, Tô Đông bản thân xoay người chạy về phía trước. Hậu vệ trái ở pot tô nửa trận cánh trái nhận được cầu, bởi vì đó là chưa có trở về phòng, Mạn Nịt ở chằm chằm hắn. Rui Roger đưa bóng chuyền cho gián chặt cánh trái Johnny, bản thân nhanh chóng cắm xiên chu lộ. Johnny rất mau đem cầu chuyển trở lại, nhưng gỗ đồng thời công Joker, khiến cho hắn không thể không đưa bóng lần nữa về đến cánh trái, giao cho Johnny. Johnny dừng lại cầu. Đối mặt tao phở rợi dạ, tên này trước sể ủ bạn hậu vệ phải vững như lao cầu, không ăn nhắc, không ăn động tác giả, không ăn biến tốc biến hướng. Đảo mạc ơi dạ cầu thủ nâng đầu nhìn một cái cấm khu, thấy được mới vừa rồi kéo ra cấm khu đi đón cầu Tô Đông đã vào vị trí của mình, cũng nhìn bản thân cái này bên, Johnny trong đầu rõ ràng Tô Đông đang chờ cái gì. Johnny trực tiếp ra tốc, làm bộ muốn dọc theo cánh trái cương ép đột phá, để cho phở rợi dạ trước tiên che kín, lại đột nhiên dừng, đưa bóng trừ sau khi trở lại, chân trái giao cho chân phải, Johnny rượi lưng vào bên trái tuyến, đối mặt trung chân phải đưa bóng kéo trở về. Cái này rồi Để cho sợ dày dạ mất đi vị trí, bộc lộ ra một cái đi thông cấm khu lối đi. Dọ không chút nghi ngợi, chân phải nhanh chóng đưa ra một cú cao cầu tận động. Ở tối nay trong trận đấu, Sporting bọn hai đầu cánh đưa ra qua mấy đá chuyển động, nhưng đều không ngoại lệ, phần lớn bị Rótger Costa cướp được, còn có chính là Cắt Văn Hộ. Tô Đông ngược lại cướp được qua một lần, nhưng điểm rơi phán đoán không phải rất tốt, không có đỉnh chính bộ vị. Nhưng lần này không giống nhau. Rótger Costa ngăn ở Tô Đông bên trái, Dọ Nhi động trước hết trải qua đỉnh đầu của hắn. tướng vừa nhìn thấy cấu thế, phản ứng đầu tiên chính là, cái này cầu có chút cao. Nhưng tốc độ bóng tới rất nhanh, Jorg Costa căn bản không có thời gian dư thừa phản đoán, Tô Đông liền đứng ở sau lưng hắn, dành trước kẹp lại vị trí, hắn chỉ có thể vội vàng lên nhảy. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn cảm thấy mình là đỉnh không tới cầu, nhưng hắn cũng không cho là, sau lưng Tô Đông có thể đội lên cầu. Mặc dù Tô Đông cao hơn hắn 7 cm, nhưng mình đỉnh không tới cầu, tương đối Tô Đông hay là cao. Nhưng khiến hắn cảm thấy giật mình là, khi hắn lên nhảy sau, lại cảm nhận được một cú áp lực cực lớn từ phía sau đánh tới. Khi hắn nhảy lên thật cao, đưa cổ dài, cố gắng tới chống đỡ cầu lúc, một mặt là cảm thấy cầu từ trên đỉnh đầu chính mình lướt qua đi, mà khác lại cảm thấy sau lưng phảng phất có một tòa núi lớn đấu đá mà tới. Loại cảm giác này rất không thoải mái, để cho trong lòng hắn thoát một cái. Ở Rốtger Costa nhảy lên thật cao lúc, Tô Đông cũng, cũng trong lúc đó nhảy lên. Hai người cũng không có chạy đà, hoàn toàn đều là tại chỗ lên nhảy, dựa vào bình thường huấn luyện, dựa vào lực lượng của thân thể, chống đỡ cả người bật cao. Hắn một mực ở tích góp lực lượng, một mực đang đợi cơ hội. Làm cho Johnny chuyền bóng lúc, là hắn biết cơ hội tới. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, dùng hết toàn bộ khí lực, để cho mình kia cao tới 1.95 thân thể làm hết sức đi lên nhảy. Hắn cảm giác mình giống như là bay. Hắn khát vọng bản thân có thể bay phải cao hơn. Cao hơn. Tâm mắt của hắn vốn là hướng về phía Rotsger Costa cái đó, ở Porto trung vệ lên nhạy về sau, hắn thấy được chính là sau lưng, nhưng theo bản thân cũng lên nhảy, hắn rất nhanh liền phát hiện, bản thân thấy được Rotsger Costa đỉnh đầu, thấy được xa xa bay tới bóng đá. Còn chưa đủ, cao thêm chút nữa. Tô Đông cắn chặt hàm răng đưa cổ dài, hắn thấy được cánh trái bay tới bóng đá trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của mình. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác, đưa đầu đi phía trước đỉnh đầu. Đủ đến rồi. Tô Đông cướp được điểm rơi. Đánh đầu dứt điểm vào lưới rồi. Gỗ ổn. Tô Đông đánh đầu đánh ra Porto không thành, 10. Lang quả bóng bị Tô Đông đính vào khung thành bên trái lúc, thủ môn Mã ngoài tầm tay với. Mà ở trong khoảnh khắc, cả tòa sân khán vã lạ cũng hoàn toàn điên cùng đứng lên. Toàn bộ người hâm mộ cũng kích động vọt ra khỏi chỗ ngồi, mặt mũi dữ tợn, khàn cả giọng reo họ, "Tô! Chiến thần!" Roger Costa ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền phản ứng lại, cả người hắn như cha mẹ chết quay đầu, vừa đúng liền thấy Tô Đông còn như thiên thần hạ phàm bình thường, đáp xuống sân thế, ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, vào lúc này mất bóng, đối Porto ý vị như thế nào. Nhưng Tô Đông rõ ràng không để ý tới tâm tình của hắn, điên cuồng giận một tiếng, vọt ra khỏi sân bóng, "An mừng đi." Quy 1 chương 132, không là thiên tài thiên tài, ở ghi bàn đi tới trong nháy mắt đó, cả tòa sân ăn vạ lạ phảng phất hoàn toàn biến thành mảnh liệt biển động. Mấy mươi ngàn tên người hâm mộ khàn cả giọng hô hào, hội tụ thành từng đợt sóng xung kích, cuốn qua sân bóng mỗi một cái góc. Tô Đông ở rơi xuống đất một kia, phát ra lên dữ, xoay người vọt ra khỏi sân bóng. Nhất thời khắc quan trọng nhất, cơ lõi sở không trung bá chủ phát huy ra tác dụng trọng yếu, để cho hắn phải lấy trước hạn kẹp lại vị trí, khiến cho Jorg Costa trước hạn lên nhảy chậm lại, kết quả lại không có thể đổi lên giỏ nụ chuyền bóng. Ngược lại thì Tô Đông, hắn thoát tới. Cái này không chỉ là bởi vì kia 7 cm chiều cao trích lệch, còn có đến từ hai người bận ngày. Có thể nói, cái này thật đơn giản dần mình, sau lưng cũng là tụ tập Tô Đông dài đến hơn 1 năm khổ luyện, nhất là đi theo nụ nổ dư lực lượng huấn luyện, chú xi dầu chờ cơ bắp chân luyện, để cho Tô Đông sức bật nhảy đột nhiên tăng mạnh. Hắn bây giờ không chỉ so với trước kia càng thêm linh hoạt, đồng thời nhảy cũng càng cao. Này mới khiến hắn phải lấy ở Jorg Costa trên đỉnh đầu, đem cái này pha không chiến đánh vào Otto không thành. Ở người hâm mộ trong mắt, hoặc giả cái này chỉ chỉ là trong mấy mắt, nhưng đối với Tô Đông mà nói, đây là dài đến hơn một năm khổ luyện thành quả. Thử hỏi, hắn làm sao không kích động? Không chỉ là hắn, cả chi sở Sporting Lisbon tất cả mọi người đều điên cuồng xông về Tô Đông, bao gồm thủ môn Tiago. Tất cả mọi người cũng vọt tới bên sân, đoàn đoàn ôm lấy đã kích động đến bỏ đi háo ăn mừng Tô Đông, tất cả đều phát ra từng tiếng hô hào cùng giống nhất, bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này ghi bàn tới quá trọng yếu, cũng quá mấu chốt. Thậm chí ngay cả bên sân huấn luyện viên trưởng Bolioni cũng kích động đến vọt ra khỏi chỉ huy khu, cuối cùng ở thứ tư quan viên nhắc nhở hạ, mới miễn cưỡng khống chế được bản thân, trở lại ghế huấn luyện, cùng huấn luyện viên tổ thành viên ôm thành một đoàn. Để cho chúng ta nhìn lại một chút pha quay chậm thả về. Đầu tiên là Tô Đông lui về tiếp ứng cùng phân phối bóng, rồi Roger đi phía trước chuyền, bản thân vô ích chạy cắm xin tiếp ứng, lại chuyển về cánh. Johnny The hắn thấy được trong cấm khu Tô Đông, một động tác giả, lại trừ trở lại, chân phải tác động. Một cước này truyền động cho phải rất tốt, có chiến chút ít cao. Costa đã cao, nhưng vẫn là không có với tới. Ngược lại thì sau lưng Tô Đông, ngày rõ ràng cao hơn. Hình ảnh định cách một cái, chúng ta có thể thấy được hai người nhảy đến chỗ cao nhất so sánh, Tô Đông rõ ràng nếu so với Jorg Costa cao hơn một mạng lớn, thật là làm cho người khó có thể tin. Tô Đông sức bật nhảy quá kinh người. Hơn nữa sớm tại hai người lên mẹ trước, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, là Tô Đông giành trước chiếm được vị trí tốt nhất. Rất rõ ràng, Jorgny biết muốn chuyền bao cao cầu, mà Tô Đông cũng biết Jorgny muốn chuyền nơi nào, hai người phối hợp phải quá có ăn ý. Đây tuyệt đối là sở potent hai tên trẻ tuổi tiểu tướng giữa không trùng phối hợp. Mẫu chốt vẫn là ở với Tô Đông. Đúng như trung tràng lúc nghỉ ngơi chúng ta nhắc tới, Otto thế công sấm to mưa nhỏ, nguyên nhân rất trọng yếu là ở trung lộ thiếu hụt có lực tiếp ứng mạnh một chút, trước làm cả thì, nhưng bây giờ chỉ có thể là bộ gạ, cái này nghiêm trọng hạn chế lại Otto trước trận tấn công uy hiếp. Support Lisbon bất đồng, trước trận hai cánh đá rất sống, Tô Đông ở trung lộ phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, hắn giống như là một nòng cốt, chúng quanh tất cả mọi người cũng vây quanh hắn chuyển, toàn bộ tấn công hệ thống liền hoàn chỉnh. Cho nên, chúng ta có thể nói, Otto cùng Support tối nay khác biệt lớn nhất ngay tại ở, lục sư tự quân đoàn có một Đông, mà Otto thiếu hụt một Tô Đông. Mujinho khi nhìn đến mất bóng trong nháy mắt đó, cả người đều khó mà che giấu nội tâm mất mát, lắc đầu xoay người đi trở về. Hắn biết, Jorguer Costa đã tận lực, mấu chốt là ở Tô Đông. Tiểu tử này luôn là ở thời khắc mấu chốt làm người ta kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà nhảy như vậy cao, mấu chốt là hắn lần này đối bóng đá điểm rơi phán đoán trước vậy mà nhanh như vậy chuẩn như vậy, cho tới trực tiếp sẽ để cho Jorguer Costa không phải trước hạn lên ngày. Dĩ nhiên, coi như là Jorguer Costa cướp được vị trí tốt nhất, cái này cầu cũng chưa chắc giành được qua Tô Đông. Nghĩ tới đây, Mujinho mặt cay đắng lắc đầu thở dài. Đi tới đội khách ghé vấn luận trước, hắn nhìn một cái trợ thủ phạ gì ạ, người sau hết sức khó xử. Trước trận đấu, là hắn ngay trước huấn luyện viên tổ mặt, phân tích Tô Đông có hai đại chỗ yếu, một là chân trái, một là điểm rơi phán đòn trước. Sự thật chứng minh, hắn chỉ đúng phân nửa. Tô Đông chân trái xác thực rất tồi tệ, cả trận đấu cũng không có được cơ hội rất tốt, nhưng đối với điểm rơi phán đòn trước, ta rất xin lỗi. Phạ gì ạ có chút xấu hổ. Mujido vỗ một cái phạ gì ạ bà bay, an ủi, không có quan hệ gì với ngươi, không phải số liệu xảy ra vấn đề, mà là tiểu tử này. Xuất hiện tình huống như vậy, cơ bản chỉ có 2 loại khả năng tính. Một là Tô Đông đụng đại vận, đúng dịp lại tiến vào một pha không chiến, còn có một loại có thể chính là Tô Đông lại tiến bộ. Muzino không sợ Tô Đông may mắn, chỉ sợ là người sau. Vậy thì đại biểu sở Sport Team Hearts bọn tiền đạo thực lực càng tiến lên một bước. Tiểu tử này nói không chừng có thể so với Zạt được còn còn đáng sợ hơn. Ngươi biết không, Javier. Trên khán đài, Mendes cười hì hì nhìn Tô So kéo thì, tại quá khứ một tuần này nhiều kỳ nghỉ đông tập huấn trong, hắn một mực đang khổ luyện đánh đầu cùng điểm rơi phản đòn trước, hắn biết của mình, cũng ý cố gắng đi đền bù so kéo tỷ không ngừng mà gật đầu. Lần trước chúng ta đến tỷ thời điểm, hắn đúng là đang huấn luyện đánh đầu cùng điểm rơi phán đòn trước. Lúc ấy hắn sau khi xem liền quên, cũng không có để ở trong lòng, hiện đang hồi tưởng lại tới, phải là cái loại đó khổ luyện để cho Tô Đông đánh vào cái này cầu. Trên sân một phút, dưới trận 10 năm công. Trong mắt của ta, Tô Đông cũng không phải là một thiên tài, nhưng lại tuyệt đối là cái thiên tài. Mendes tự tin cười nói, vì sao nói như vậy? Hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa siêu cấp thiên tài, không có dọn cái loại đó tràn đầy lực bộc phát bất thình, hắn cũng không có cả dè smạ cái loại đó làm người ta hoa cả mắt dưới kỹ thuật, ở ta lần đầu tiên thấy được hắn thời điểm, Hắn thật không tính là cái thiên tài, thậm chí so ta đã từng gặp những kia tuổi trẻ cầu thủ cũng phải kém cỏi. Nhưng ngươi biết không, hắn là cái thiên tài, thiên phú của hắn chủ yếu đặt tại khắc khổ huấn luyện bên trên, hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ, thậm chí vượt qua huấn luyện của Johnny, hắn rất rõ ràng xương sườn mềm của mình cũng chưa đủ, cho nên hắn liều mạng luyện, liều mạng bổ, nơi nào chưa đủ luyện bổ ở đó. Mà ngươi có thể tưởng tượng, hắn mới 18 tuổi, ngươi bây giờ có thể nói ra một đống lớn hắn chỗ yếu cùng chưa đủ, như chân trái của hắn, tỉ như hắn sút xảo, hoặc là cái gì khác, nhưng ta dám cam đoan, cho hắn thời gian Hắn đều có thể đem những này hết thảy bổ túc, cho đến lúc đó, ngươi nói, hắn sẽ là dạng gì? Mendes một lời nói, nói đến Tô So kéo thì không biết nói gì, cũng không phải là sao? Đến lúc đó Tô Đông sẽ là dạng gì? Mujino không tiếp tục thay đổi người, mà là tiến hành thay đổi trận. Dương Thi Sở cặc cùng đỡ lên hợp thành đôi tiên phòng, đệ cổ vị trí áp lên trước, Mai Phục ở sau lưng. Cơ Lệ Tùng vẫn ở chỗ cũ cánh vị trí, mà nịt vị trí càng rự vào phải. Điều này làm cho tô thoạt nhìn như là 442, trung tràng nhỏ hình thoi cho đứng. Mặc cho hai nơi đều thấy được, Mujino đây là muốn chơi mạnh. Ở phút thứ 78 thời điểm mất bóng, cái này đối đánh lâu không xong Otto mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết. Đồng thời, trận đấu này lại không thể thua. Nếu như thua, dẫn trước hữu thế liền từ 7 phần rút ngắn đến 4 phần, cái này đối với kế tiếp giải đấu phi thường bất lợi. Vô luận như thế nào, ít nhất phải bắt được một huề. Vì vậy, Otto bắt đầu liệu mạng tấn công. Sporting Lisbon cũng theo sát thay đổi người. Tau Bện tổ thay cho thể năng tiêu hao hầu như không còn bật bổ xạ, tiếp tục chọn lựa ba tiền vệ trụ lối đá. Rất hiển nhiên, Sporting Lisbon sách lược chính là vô luận như thế nào tử thủ ở mười dẫn trước hữu thế. Nhưng cùng lúc đó, Bôloni bất động trước trận đỉnh ba. Lấy Tô Đông cầm đầu Đinh ba còn là tiếp tục giữ lại, tùy thời chuẩn bị đánh phản kích. Sân bóng bên trên xuất hiện một rất xé toạc trận diện, chính là Porto ở lên, điên cuồng tấn công, sở Bot toàn tuyến lui giữ, nhưng chỉ là không đổi người, gắt gao nhìn chăm chú vào áp lực. Loại trang diện này một mực duy trì đến phút thứ 87. Lão tướng Jorg Costa rút cuộc gánh không được toàn trường, bởi vì tiêu hao rất lớn xuất hiện sai lầm. Ở một lần áp lên trước tham dự thời điểm tiến công, bị bám theo một đoạn lui về Tô Đông cướp bóng, đem quả bóng đoạt tới. Bị tốt sau Rózg Costa trước tiên liền phản cướp, Otto toàn bộ cầu thủ trước tiên trở về thủ. Nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn, cướp được cầu sau linh xảo xoay người thoát khỏi Rózg Costa dây dưa, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển tới bên phải, không người phòng thủ cả Cazema dưới chân. Sport Team Lisbon trước trận nhanh chóng tạo thành hai đánh ba của diện. Cazema dẫn bóng bao tát đẩy tới, Johnny một đường vượt lên. Hai người hấp dẫn Otto toàn bộ phòng thủ cầu thủ sự chú ý, nhất là ở cả Cazema mắt thấy liền phải xông vào cấm khu thời điểm, các bạn cổ càng là một tấc cũng rời giám sát vào hắn. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là, Cazema đột nhiên dừng mặt bóng, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyền ngang. Vào giờ phút này, Rony đã vọt tới vòng cấm địa bên trái, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Cà Jessma chuyền bóng. Chuyền ngang trung lộ, cho ai? Tất cả mọi người nghi ngờ rất nhanh liền hiểu. Một cái thân ảnh màu xanh lục thật nhanh chạy như điên tiến lên, giống như một đạo lục sắc mũi tên nhọn. Roger Costa ở sau lưng liều mạng đuổi, trong miệng lớn tiếng kêu, cẩn thận Tô Đông. Nhưng hiện trường tiếng người hỗn náo, mấy mươi ngàn tên sợ بوت team Lisbon người hâm mộ phát ra tiếng hoan hô, hoàn toàn rớt hắn thậm chí đều không đi bóng, chân trái đứng vững sau, chân phải giương cung lắp lên. Tô Đông theo kịp rồi, trực tiếp lên chân dứt điểm, mang tính tiêu chí bạ tỷ ghor vào lưới rồi, một cước cấm khu tuyến đầu sút xa, đến từ Tô Đông, đến từ tiểu chiến thần bạ tỷ ghor, quá đặc sắc, Sporting Lisbon một lần nhanh chóng phản kích, lại một lần nữa đánh xuyên qua Porto phòng tuyến, đến từ Tô Đông một cú sút xa, thẳng đến khung thành dưới góc trái, bại ạ không làm gì được. 20. Đây tuyệt đối là phong tỏa thắng cục ghi bàn. Lisbon ở chốt xung một trận chiến bên trong, đánh bại tới chơi Porto. chương 133, ngươi là không phải là không muốn đi ra ngoài rồi. Làm trọng tài chính bạ tịt sợ tạ thổi vang tranh tại kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó, cả tòa sân nặn vạ lạ biến thành vui mừng đại dương, mấy mươi ngàn tên sợ sport team Lisbon người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng hoan hô ủng hộ. Tô Đông cùng tiểu chiến thần là bọn họ kêu nhiều nhất. Điều này đại biểu sợ sport team Lisbon người hâm mộ đối Tô Đông theo đuổi, đồng thời cũng chứng minh hắn đối sợ sport team Lisbon công hiến. Mùa giải này tới nay, nhất là ở dạt béo đi xa ỉng lần sau, nghị cục lai lâu bài, bóng tiến công đều vào 18 tuổi Tô Đông ở trống đỡ. Hắn ở hai đầu trên chiến tuyến cũng lấy được không tầm thường thành tích, trợ giúp Sport Team Lisbon ở Porto chịu gánh gì mẹ dạ Liga cùng UEFA Cup bên trên<td>đấu tích tiến. Thậm chí, rất nhiều người hâm mộ cũng đã bắt đầu quên dần đèo, ngược lại thích vị này càng thêm trẻ tuổi, càng có sức sống, đá bóng phong cách cũng càng đòi người hâm mộ thích tiểu chiến thần. Tô Đông nghe được hiện trường người hâm mộ hoan hô, hai tay của hắn phân biệt nắm cả gió Nghi cùng PP, ba người vai sóng vai đi tới bên sân. Hiện trường người hâm mộ cũng kích động, nhất là hàng trước nhất người hâm mộ, càng la điên cuồng nghị muốn xông ra tới kéo ở hắn, bị dọa sợ đến hiện trường trực an ninh nhân viên vội vàng chạy tới ngăn cản. Đồng thời Khuên Tô Đông ba người lui về phía sau một ít. Sân nhà 20 đánh bại Porto. Tô Đông phảng phất trở lại năm trước tháng 8 họ Tựu Gạn Di Mệ dạ Liga trận đấu, giật ở sở Sport Team Lisbon thủ diễn. Kiên một trận cũng là đá 10 phần dành cho, cuối cùng là giật bẻo dự bị ra sân sau ghi bản thành bàn, quyết sát Porto. Lúc ấy, Tô Đông cùng Do Nhi liền đứng trên khán đài, nhìn tận mắt giặt bẻo ghi bàn, nhìn tận mắt toàn trưởng hơn 50.000 tên người hâm mộ ở hô to tên giật bẻo, cũng là vào thời khắc ấy lập được mục tiêu, hắn muốn giống như giật bẻo. Bây giờ, hắn cuộc làm được. Bằng hắn lập đút, 20 đánh tới chơi auto. Tô Đông một trận chiến này không chỉ so với dặc đèo nhiều tiến một cầu tầm quan trọng cũng lớn hơn lúc ấy Tuy nói là giải đấu trận đầu nhưng trên thực tế post tô trạng thái không phải đặc biệt tốt nhưng hiện nay bất đồng bây giờ là kỳ nghỉ đồng sau chiến đấu giải đấu vô địch tranh đoạt đã tiến vào gay cấn giai đoạn vào lúc này trợ giúp đội bóng bắt lại cái này 3 điểm giúp ngắn điểm số sốênh lệch cái này ý nghĩa không phải tầm thường càng quan trọng hơn là đây là post tô mùa giải này đúng nghĩa thủ bại đang đoạt qua thời khắc bấu chốt như vậy một trận thất lợi đem thảm trọng đã kích đối thủ lòng tin làm rất tốt tô để cổ xa xa hướngô đông đi tới Vừa đi vừa thoát khỏi bản thân áo đấu. Đây là muốn trao đổi ảo đấu tín hiệu. Tô Đông cũng không khách khí, bỏ đi áo đấu, cùng Đệ Cổ trao đổi về sau, lại dùng sức bắt tay. Tối nay trận đấu này các người đá thật văn cường, nhưng nói thật, nếu như không phải chúng ta tấn công ra điểm vấn đề, các ngươi chống đỡ không đến cuối cùng. Đệ Cổ hiển nhiên đối với trận đấu thất lợi có chút không cam lòng. Hắn kỳ thực biểu hiện được không sai, ở lấy án bờ tín nghỉ cầm đầu 3 tiền vệ trụ liên thủ, hắn vẫn vậy chuyển ra không ít bóng tốt, chủ tính không ít tấn công, nhưng đáng tiếc chính là, trước trận không ai nắm chặt được. Đây đúng là rất gọi người tiếc nuối. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể nói, nếu như chúng ta trùng chẳng cường lực đến đâu một chút, ưu thế của các ngươi cũng không thể nào rõ ràng như vậy." Tô Đông cười hỏi ngược một câu. Đệ Cổ khẽ mỉm cười, "Tiểu tử này thật đúng là không nhường nửa bước, tranh tài thắng, trên đầu môi còn không thua. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng thắng chúng ta một trận, liền khờ dại cảm giác cho chúng ta sẽ sụp đổ, đừng quên, chúng ta còn có bốn phần ưu thế." Tô Đông nhìn một chút dọn nhỉ cùng PP, trong đầu thật ra là hiểu, tô biểu hiện được quá ổn, hơn nữa chi này đội bóng phi thường thành thủ, chủ yếu năng cầu thủ cũng bắt đầu ở vào chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son. Dĩ nhiên Không có ai sẽ chờ mong các ngươi một đêm sổ đổ. Tô Đông theo đệ cổ giọng điệu trả lời, nhưng nói thật, ta là tuyệt đối không tin, các người kế tiếp sẽ một lần sai lầm cũng không phạm, không nói thất lợi, một trận huề sẽ để cho chúng ta đoạt về hai phần. Ý nói chính là, Support Team Lisbon sẽ dốc toàn lực tranh đoạt thắng lợi, một đường đuổi sát auto. Có chí khí là chuyện tốt. Đệ cổ cười gật đầu, nhưng các người đội bóng sợ rằng rất khó như lời người nói. Sau khi nói xong, đệ cổ lại cùng PP trò chuyện mấy câu, xoay người rời đi. Kỳ thực, hắn nói cũng không sai. PP có chút buồn bực. Support biểu hiện không có chút nào ổn định, phòng rất lớn nhất là làm lịch đấu tiến vào đôi tuyến lúc tác chiến, Tô Đông mới 18 tuổi, không thể quá độ mệt mỏi, cũng không cách nào lâu dài đôi tuyến tác chiến, cái này liền khiến cho support team Lisbon thường đều phải tiến hành thay đổi người, mà Ni Cụ Lai trạng thái lại một mực giữ vững ở hạng B tuyến bên trên. Đối với mình có chút lòng tin, PP. Tô Đông khích lệ vô một cái PP bà bay. Hắn nói không sai, nhưng cũng là bởi vì hắn nói đúng, cho nên chúng ta mới chịu càng thêm cố gắng, chỉ cần lại đoạt về hai phần, ta cũng không tin, đệ cổ còn có thể giống như mới vừa nói nhẹ nhõm như vậy. Đây cũng chính là án bờ tin nhị đã nói, từ 7 phần đổi kịp 2 phần, thậm chí là 1 phần, đến lúc đó toàn bộ áp lực đều ở đây tô trên người, đến lúc đó bọn họ còn có thể thoải mái như vậy, như vậy ổn định. Mujino đúng là chế tạo ra một chi thiết quân, nhưng lại sát quân đội, đều có gánh không được thời điểm. Cùng để cổ trao đổi giao đấu về sau, các bạn cổ cùng R. Costa chờ mấy tên Otto cầu thủ cũng rối rít đi tới, cùng Tô Đông cùng giò nhị đám người gặp mặt một lần, trò chuyện trò chuyện, nhất là hai tên trung vệ. R. Costa cho là cái đầu tiên mất bóng là bản thân sai lầm, dù hắn thừa nhận Tô Đông nhảy rất cao. Lần sau ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy." Rốt gở Costa quằn xuống một câu lời đe dọa. Tô Đông thời là cười hì hì trả lời một câu, "Lần sau ta còn từ trên đầu ngươi ghi bạn." Chân chính để cho Tô Đông không tưởng tượng được là, khi hắn đi xuống sân bóng thời điểm, lại thấy được đội khách huấn luyện viên trưởng Mujino đang đứng ở cầu thủ lối đi, mỉm cười nhìn hắn. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ. "Hello, tiên sinh Mujino." Tô Đông rời đi về về cùng Dọn Nhỉ, nên đón. "Gọi ta Joser, chúng ta ra mắt mấy lần." Mujino cười nói. "Xin chào, Joser." Tô Đông đổi lời nói. Biểu hiện không tệ, tốc độ tiến bộ nằm ngoài sự dự liệu của ta, nhất là cái đầu kia cầu, hoàn toàn để cho ta không nghi tới. Nghe được, Muzino lời nói này là phát ra từ thật lòng. Hắn là một thích vô cùng ở trước trận đấu tiến hành thôi diễn huấn luyện viên trưởng, hắn sẽ thôi diễn ra trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện các trường hợp, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp Tô Đông đánh đầu. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng không thể nào nói cho hắn biết, mình là mới vừa nắm giữ cờ lọ sở không chúng bá chủ, sau lại thông qua 2 tuần lễ khổ luyện về sau, bước đầu nắm giữ phần này năng lực, cái này mới có tối nay đi bàn. Ta còn là lúc trước cái quan điểm kia, bây giờ ngươi ở sở tuốt team Lisbon cũng chưa hoàn toàn phát huy ra đặc điểm của ngươi cùng ưu thế, Bôloni rõ ràng càng thiên vị Ngụy Cù Lai, dù là hắn rất nhiều lúc không thể không dùng ngươi. Tô Đông thầm cười khổ, Mujindo vẫn là như vậy trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo. Bây giờ kỳ nghỉ đông chuyện nhượng mới vừa mở ra, ta vẫn luôn rất chờ mong hợp tác với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể nếm thử hợp tác một lần, tới Bato, ta cho ngươi nắm cốt vị trí chủ lực. Tô Đông cả người có chút người. Đại ca, nơi này là sân Advanla, ngươi ở tử địch sân nhà, ở mấy mươi tên người hâm mộ dưới con mắt mọi người. Đào người một mới vừa công phá các ngươi không thành cầu thủ, ngươi là không phải là không muốn đi ra ngoài rồi. Nhưng nói thật, tôi đông trong lòng càng nhiều hơn chính là kích thích cùng ngạc nhiên. Sở dĩ là kích thích là bởi vì loại trường hợp này bị đào người, thật rất kích thích, mà ngạc nhiên tắc là bởi vì Muzino đào người chính là đối hắn tốt nhất công nhận cùng khẳng định. "Rõ sở, ta là sở Sport Team Lisbon cầu thủ." Tô Đông cười nhắc nhở một câu. Muzino nhún vai một cái, "Ngươi đồng ý, có thể rất nhanh thì không phải là, ta sau khi trở về xin phép một khoản chuyển lưu phí, ta tin tưởng rất khó cưỡng tuyệt chúng ta ra giá, tỉ như 7 triệu." hoặc là 8 triệu euro. Tu Đông im lặng, đây đúng là lời nói thật. Sport Lisbon không có tiền, đây là toàn bộ Bồ Đào Nha đều biết, cho nên bọn họ phải bán cầu thủ. 7-8 triệu euro chuyển nhượng phí, đối với một kẻ 18 tuổi bỏ tiểu gặn gì mẹ dạ Liga tiểu tướng mà nói, thật có thể nói là lá giá trên trời. Hugo Vieira chuyển nhượng phí là 12 triệu euro, xem ra rất cao, nhưng trên thực tế, trung gian bị cùng Mendes hợp tác in lần người đại diện rút đi một khoản, Sport Lisbon cầm tới tay, trên thực tế cũng liền 7-8 triệu euro. Phải biết, Hugo Vieira nhưng là chúng tuyển Bồ Đào đội tuyển quốc gia nhận lấy mong đợi ngôi sao hy vọng, mà khi lấy được phần này ra giá về sau, Sport Team Lisbon gần như không có bất kỳ do dự nào liền đồng ý. Đây đối với bỏ tiểu Gạn gì Mệ ra Liga mà nói, là một phần khó có thể cự tuyệt ra giá. Nếu như Porto thật móc ra 78 triệu euro tới mua Tô Đông, kia Sport Team Lisbon nói không chừng liền thật đồng ý. Ta thích có thủy có chung. Tô Đông nhàn nhạt trả lời. Mujino suy nghĩ một cái, gật đầu cười, vậy thì mùa bóng sau khi kết thúc lại nói, Lâm cáo biết trước, Otto chủ soái vẫn không quên đối Tô Đông hạ một phần thư khiêu chiến. Ta rất chờ mong, cũng rất muốn biết, ngươi có thể dẫn chi này đội bóng đi bao xa, tốt nhất đi nhanh chút, nửa đường đừng tụt lại phía sau, ta nhưng sẽ không lưu lại chờ ngươi." Tô Đông rất muốn nói, "Đại ca, ngươi đường đường Bồ Đào Nha chứ danh thiếu soái, hứa hiệp ta một tiểu cầu viên, rất đã sao? Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định đuổi kịp, ngươi ngược lại nên lo lắng một cái bản thân, các ngươi toàn đội không ai có thể chạy có ta nhanh. Ô tô trong đội xác thực cũng không có tốc độ quá mức xuất sắc cầu thủ, Tô Đông lời này hay là có tự tin. Dĩ nhiên, ý của hắn cũng không chỉ là so đấu tốc độ. Chờ xem." Mujido chỉ chỉ Tô Đông, xoay người đi. Đưa mắt nhìn vị này, Bồ Đào Nha thiếu xoé đi vào cầu thủ lối đi, Tô Đông trong đầu cũng rất phức tạp. Đơn thuần từ mị lực cá nhân mà nói, Mujinho tuyệt đối miểu sát bộ lộn nhị tốt mấy con phố. Nhưng muốn mạng chính là, bộ lộn nhị mới là sở Sportin Lisbon huấn luyện viên trường. Nếu như năm nay mùa hè, Otto thật đưa tiền đây mua, Tô Đông tự vấn lòng, bản thân có thể cự tuyệt sao? Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu, Sportin Lisbon cũng có thể đáp ứng, bản thân có cái gì tốt soán suất? Chẳng lẽ sẽ còn sợ, sau này trở lại sân Anfield, Lạ, người hâm mộ ném bản thân đầu heo. Hơn nữa, Mujinho chẳng qua là trên đầu môi vừa nói như vậy, cũng chưa chắc liền thận sẽ mua. Bên ngoài không phải một mực ở chuyện, Muji thật chính là muốn trùng phong làm cả thì. Nói không chừng, người này chính là đang cùng bản thân chơi tâm lý chiến. Suy nghĩ ra một điểm này, Tô Đông cũng liền đem những này cũng quên sạch sành sanh đi. Quy một chương 134, tương lai siêu sao. Tương lai siêu sao. Ở sở boot tim Lisbon cùng Otto quyết đấu đỉnh cao ngày kế, Bồ Đào Nha sáng sớm đưa báo lần nữa lấy Tô Đông làm trang đầu đầu để mà địa, lấy nổi bật tựa để tới khen ngợi tên này tuổi gần 18 tuổi Trùng Phong. Trong tin tức Sáng sớm báo đầu tiên là dùng một bài báo cáo giới thiệu trận này cả nước chú ý tiêu điểm chiến, nhấn mạnh hot thực lực cường đại ưu thế, nhưng cùng lúc cũng đúng sợ tốt team Lisbon phòng thủ cho khẳng định. Ở phía trước hơn một giờ trong, Tô Đông một mực ở kiên nhẫn chờ đợi cùng tìm kiếm cơ hội. Roger Costa cùng Cắt Vạn Hổ cái này đối mùa giải này tỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga tốt nhất trung vệ tổ hợp, một mực không có để lại cho hắn bất kỳ khoảng trống, linh sai lầm biểu hiện gần như hoàn mỹ, cho nên Tô Đông chỉ có thể dựa vào tiêu hao đối thủ tới chế tạo cơ hội. Đây là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiến thuật. May mắn, Đông cuối cùng chờ đến cơ hội Đầu tiên là bằng vào một viên nhảy lên thật cao đánh đầu, vì sờ Sport Team mở tỷ số, sau đó bản thân lui về phòng thủ, cướp bóng rớt gờ Costa cầu về sau, lại phân cho Cạ Zema, sau đó bản thân tốc độ cao sau chen vào giận bắn ghi bàn, vì sờ Sport Team Lisbon tỏa thắng cục. Hai cái gii bàn thể hiện ra Tô Đông ở trong cấm khu ngoài chiến thuật giá trị. Tuy nói hắn mới 18 tuổi, nhưng chiến thuật của hắn tác dụng đã vượt xa khỏi tuổi tác của hắn. Ở sân Anvala, Tô Đông để cho chúng ta nhớ tới năm đó để cho chúng ta tin tưởng, hắn sẽ là tương lai châu Âu bóng đá siêu sao cấp cầu thủ. Trừ cái đó ra Sáng sớm Bill báo còn dùng một bài báo cáo tới trình bảy trận đấu này đối với song phương tầm quan trọng. Bình luận bày tỏ, đây là mùa giải này mùa giải ngoại hạng cuộc chiến giành chức vô địch trọng yếu tiết điểm. Ở Porto đã dẫn trước 7 phần dưới tình huống, nếu như trận này thua nữa, trên lệch mở rộng đến 10 phần, kia giải đấu vô địch tranh đoạt trở nên không huyền nhiệm chút nào, đây là toàn bộ Porto đối thủ cũng không thể nào tiếp thu được. Sáng sớm Bill báo cho là, Tô Đông ở thời khắc mấu chốt lập cú đút, thành công đánh lén Hoto, để cho Porto tiểu gạn dị mẹ dạ tranh đoạt lần nữa cái này không chỉ là đối Litvon, đồng thời cũng là đối toàn bộ Hoto đối thủ Đối toàn bộ họ tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga cũng sinh ra trọng yếu tích cực ý nghĩa. Đối với Tô Đông mà nói, hai cái này ghi bàn để cho hắn mùa giải này họ tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga ghi bàn đạt tới 8 cái, khoảng cách hai chữ số đã gần trong gang tức, mà cho tới bây giờ, hắn ở hai lần cùng Otto đỏ sức bên trong, cũng lấy được ghi bàn. Bây giờ, họ tiểu Gạn gì Mệ Dạ Liga lớn nhất hiện niệm chính là, Otto trải qua trận này thương nặng về sau, có thể hay không rất mau rời khỏi bóng tối, thay đổi cục diện. Mà sở Botim Lisbon có thể hay không bằng vào trận này thắng lợi, nhất cổ tác khí, tiếp tục đuổi sát Otto. Bồ Đào Nha công chúng báo thời là lấy 18 tuổi siêu sao mới long lanh toàn trường, luật sư tử bắt lại tiêu điểm chiến vì tự đề, mặt địa thời là Tô Đông nhảy lên tầng cao, lực áp Rót Gợ Costa đánh đầu ghi bàn thành bản một màn kia. Ở trong báo cáo, công chúng báo cho là Tô Đông lập cú đúp làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn cùng tiềm lực, đồng thời cũng sáng tạo hai chi đội bóng tỷ thí trong lịch sử lại một lần nữa ân oán khúc mắc. Nếu như Porto cuối cùng bỏ lỡ giải đấu vô địch, kia Tô Đông chố đạo diễn một trận chiến này, đem bị hai đội người rõ. Báo cáo còn bày tỏ, 18 tuổi Tô Đông đại biểu sở tương lai. Hơn nữa 19 tuổi Caga Zema cùng 17 tuổi Johnny, Sport Team Lisbon trước trận đỉnh ba vô cùng trẻ tuổi, đồng thời tiềm lực vô hạn. Đây không phải là một trận nhẹ nhóm tranh tài, đây là đại biểu của tiểu gạn gì mẹ dạ liga cao nhất trình độ quyết đấu đỉnh cao. Nhưng chính là ở trọng yếu như vậy trong trận đấu, Tô Đông, Johnny cùng Caga cũng lấy ra tốt nhất biểu hiện, Sport Team Lisbon trước trận tấn công nhiều lần chế tạo ra nguy hiệp, cuối cùng hai độ công phá Porto không thành. Công chúng báo cho là, lập cú đúp Tô Đông được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ là xứng danh. dù rất nhiều người cũng công nhận Anje cùng bạn bỏ tin ý biểu hiện, nhưng trên thực tế, nhìn chung toàn trường Tô Đông chiến thuật tác dụng cùng ý hiệp vẫn luôn ở kềm chế Tô, để cho chi này giải đấu đầu lĩnh không cách nào toàn lực đầu nhập tấn công. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, hắn lập cú đút càng làm cho Tô bị mùa giải này tới nay, trước giờ chưa từng có đại tòa bại, cái này không chỉ là thể hiện tại trận đấu này 3 điểm, càng có thể đưa đến Tô ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga toàn tuyến tấn tác. Bằng vào hai cái này đi bàn, Tô Đông mùa giải này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tổng số bàn thắng đạt tới 8 cái, đây không phải là bỏ tiểu gạn dị mẹ liga nhiều nhất, nhưng hắn là trẻ tuổi nhất, càng quan trọng hơn là Tô Đông còn có 5 lần trợ công. Công chúng báo còn đặc biệt la liệt mùa giải này họ tiểu Gạn Gi Mã Dạ Liga chân sút bảng cùng trợ công trên bảng số liệu. Thông qua số liệu biểu hiện, Tô Đông trước mắt lấy 8 cái ghi bàn đứng hàng họ tiểu Gạn Gi Mã Dạ Liga chân sút bảng vị thứ 3, Lạc Hậu hơn Benfica tiền đạo cánh xí ma áo 10 cầu, cùng với đạn hoạt tỷ vô nạ xỉ ẩn nổ bờ ra dự tiên phong Attirano, người sau đánh vào 9 cầu. Trước mắt chân sút trên bảng, Tô Đông là theo Otto phổ tỷ gạ cùng sạn tạ cỡ giả phạm CEO, giả giả vậy, đều là đánh vào 8 cái bảng, đến từ bệ đấy cái này 3 tên cầu thủ đều là đánh vào 7 cái cầu. Ngang hàng chân suốt bảng vị thứ 6. Trừ chân suốt bằng ngoài, ở chợ công trên bảng, Tô Đông lấy 5 lần chợ công, ngang hàng chợ công bằng đứng đầu bảng. Cùng Tô Đông trợ công số lần vậy, là tới từ Hót tô Trung chàng Nọng Cốt Deco, hắn cũng là 5 lần chợ công. Công chúng báo liệt kê ra phần này số liệu về sau, lấy thán phục giọng điệu đối Tô Đông mùa giải này phát huy bày tỏ khẳng định. Deco bị cho rằng là bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga gần 2 3 cái mùa bóng tới nay biểu hiện tốt nhất, phát huy nhất ổn định cầu thủ, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, mùa giải này tỏ tự gạn dị mệ dạ Liga biểu hiện tốt nhất cầu thủ chính là Deco. Nhưng từ số liệu đến xem, Tô Đông biểu hiện không chút nào kém cỏi hơn Đệ Cổ, 8 cái ghi bàn 5 lần trợ công, thậm chí so Đệ Cổ còn thêm một cái ghi bàn, mà tất cả mọi người đều nhất định muốn chú ý là, Đệ Cổ trừ vắng mặt giải đấu vòng đầu tiên ngoài, còn lại tranh tài tất cả đều là đá đầy toàn trường, mà Tô Đông cũng là vắng mặt nhiều trận đấu, hoặc là trở thành dự bị. Công chúng báo cho là, Tô Đông ra sân thời gian xa xa ít hơn so với Đệ Cổ, nhưng nói khai ra số liệu, cùng với trên sân biểu hiện, cũng không chút nào kém cỏi hơn Đệ Cổ, cái này không thể nghi ngờ liền chứng minh Tô Đông giá trị cũng tác dụng. Hắn xa xa bị người chỗ đánh giá thấp, bao gồm chúng ta ở bên trong. Tất cả mọi người trước cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Đông đối chi này, sở Lisbon tầm quan trọng. Hoặc giả, Bôloni nên lần nữa cân nhắc hắn đối Tô Đông định vị. Sáng sớm bưu báo cùng công chúng báo dài bài báo cáo, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ Bồ Đào Nha. Nhất là công chúng báo số liệu phân tích, càng là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ. Trước lúc này, thậm chí không có ai nghĩ tới, Tô Đông vậy mà đã giữa bất tri bất giác, cùng bọn tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đầu bài ngôi sao bóng đá để cổ bằng, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện. Nhưng bây giờ, hắn chỗ lấy ra số liệu cùng biểu hiện, đã không chút nào kém cỏi hơn Đệ Cô. Đúng như công chúng báo nói, Tô Đông tác dụng cùng biểu hiện bị nghiêm trọng đánh giá thấp, bởi vì tuổi tác của hắn, bởi vì hắn bị bộ Lonny chèn ép, bởi vì hắn không được coi trọng. Nhưng bây giờ, theo đối trận hot Tô trận đấu này biểu hiện, Tô Đông tầm quan trọng đã hết sức rõ ràng. Support team Little Sport trung tràn cầu thủ án bợ tin nhỉ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng. Hắn đã là đội bóng cực kỳ trọng yếu nòng cốt cầu thủ, hắn đang lấy làm người ta khó có thể tin tốc độ trưởng thành, hắn mỗi một trận đấu đều ở đây tiến bộ, tương lai đơn giản không thể tưởng tượng. Ta đã cho Milan tuyển trạch viên tụ phát đi tài liệu, ta nói cho bọn họ biết, hắn sẽ là tương lai trong vòng 10 năm. Châu Âu bóng đá có tiềm lực nhất trung phong cầu thủ, bọn họ nên nghiêm túc khảo sát tên này cầu thủ. Ngoại trừ án Bở Tín Nghị, Otto chủ soái Mujino cũng ở đây sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, công khai biểu lộ bản thân đối Tô Đông hứng thú, đồng thời bày tỏ nếu như có thể ở kỳ nghỉ đồng tiến cử Tô Đông, vậy sẽ là một món rất tuyệt vời chuyện. Không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ là chúng ta trên bản đồ chiến thuật cuối cùng một khối mảnh ghép. Ta tin tưởng, hắn sẽ để cho chúng ta trở nên càng mạnh, càng có lực công kích. Đến từ, từ địch chư mộ, để cho sở người hâm mộ cảm nhận được trước giờ chưa từng có uy hiếp. Đông đảo người hâm mộ rối rít gửi điện thoại câu lạc bộ tầng quản lý, yêu cầu bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể bán rơi Tô Đông. Mất đi Tô Đông, chúng ta lấy cái gì đi theo tô tranh đoạt vô địch? Đây là âm nhu của Porto, bọn họ liền là muốn chúng ta ngôi sao bóng đá, đồng thời còn có tỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga vô địch. Chúng ta nhất định phải lưu lại Tô Đông, hắn là đội bóng đánh vào tỏ tựu gạn dị mẹ dạ liga vô địch hy vọng. Sơ tốt team người hâm mộ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, phỏng. chí có tâm tình động nữ người hâm mộ phát ra hiếp, dám bán Tô Đông, ta sẽ chết cho các ngươi nhìn. Mà đến từ người hâm mộ áp lực, giám đốc kỹ thuật Ozilio tự rời rạc lập tức công khai tiếp nhận phỏng vấn bày tỏ, câu lạc bộ không có bất kỳ bán ra Tô Đông ý đồ, hắn là chúng ta đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ một trong, chúng ta không có bất kỳ lý do ở kỳ nghỉ đông bán đi chúng ta tốt nhất có tiềm lực nhất cầu thủ. Dư luận cũng rất mau cùng bên trên. Sáng sớm Bill báo phỏng vấn Sporting Lisbon nội bộ một vị ẩn danh nhân sĩ bày tỏ, Sporting Lisbon sẽ không ở kỳ nghỉ đông bán đi Tô Đông. Ở nghỉ Cú lai biểu hiện mê tình huống, bán đi Tô Đông chẳng khác gì là ở tự sát, không có ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình nhưng vị này ẩn danh nhân sĩ cũng tiết lộ, không loại bỏ ở năm nay mùa hè bán đi Tô Đông. Chúng ta đều biết, đội bóng cần gom góp nhiều hơn tiền bạc tới cải tạo sân bóng cùng kinh doanh đội bóng, chúng ta rất khó lưu lại giống như Tô Đông như vậy xuất sắc cầu thủ trẻ, cái này ở trải qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như vậy. Câu lạc bộ công khai tỏ thái độ, cho người hâm mộ ăn một viên thuốc can thần. Về phần mùa hè chuyển nhượng bán người, đây cũng không phải là bọn họ bây giờ có thể khống chế chuyện. Tô Đông đối với lần này ngược lại không có bất kỳ tỏ thái độ, hắn thậm chí cũng không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, người đại diện Mendes cũng không có công khai làm bất kỳ bậy tỏ gì. Cảnh này khiến Tô Đông kỳ nghỉ đồng chuyển nhượng tin đồn, rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Nhưng ai cũng biết, theo Tô Đông biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, bắt đầu hấp dẫn càng ngày càng nhiều đội bóng chú ý cùng loạt mắt xanh. Tô chỉ chỉ là một bắt đầu. Không có bất kỳ người nào biết, ở bên ngoài dư luận từ từ lắng lại thời điểm, ở Madrid nơi nào đó, cùng Tô Đông từng có mấy lần duyên phận ra vì Vítor So Kéo tỷ, đưa ra một phần cầu thủ tài liệu. Phần này thật dày cầu thủ tài liệu đều là Tô So kèo tỷ đoạn thời gian gần nhất ở khảo sát cầu thủ. Mà tài liệu phía trên nhất một phần, không ngờ là sở sport team Lisbon Đông. Quy 1 chương 135, phải thêm tiền. Một tuần lễ sau, họ Tựu Gạn di Mệ dạ Liga thứ 17 vòng, Sport Team Lisbon sân khách khiêu chiến Serie U bạn. Bị bên trên một vòng đánh lén Otto ảnh hưởng, Sport Team Lisbon khí khí đang vượng. Nhưng có lẽ là quá mức sốt ruột tấn công, ở trên một vòng liên Otto cũng không phá được phòng tuyến, ở CU bạn tiểu tướng Mazio Cutloss trước mặt, vậy mà xuất hiện trí mạng sai lầm, ở phút thứ 24 liền bị công phá. Sau đó Sport Team Lisbon liên tục tấn công, nhưng đều không thể có tư cách. CU bạn bày ra như thùng sắt trận thế, Sport trước trận đều chịu tới chế. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 50, thời khắc nấu chốt, Johnny ở cấm khu bên trái tuyến cùng Tô Đông một lần tài tình phối hợp, từ Tô Đông xoay lưng giữ bóng sau trở về làm, hàng sau chen vào Rui Rotsger đột nhập cấm khu, chân trái dứt điểm mạnh trùng, vì Sir Tottenham Hotspur lật về một cầu. Phút thứ 74, lại là Tô Đông lui về giữ bóng, chuyển cho cánh phải cạ mạ, người sau một chọi một tạo thành sau khi đột phá, đạo tăm dắt chuyền về, hàng sau chen vào bật bổ xạ đánh vào một cầu. Cuối cùng, Sir Tottenham Hotspur sân khách 21 đánh bại FC Uban. So sánh với hiểm, sân nhà tác chiến ngược lại bình ổn. Dễ dàng 30 đánh bại Bờ Giả Gà, toàn lấy 3 điểm. Benfica cũng ở đây sân nhà 31 đánh bại Vin Center, giống vậy bắt được 3 điểm. Truyền thống Tam Cường cũng bắt được thắng lợi, bảng điểm xếp hạng cùng trên lệch cũng giữ vững không thay đổi. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thứ 18 vòng, Sporting Lisbon sân nhà lên chiến cuộc rỉn lục đại học. Tranh tài ngay từ đầu, đội chủ nhà liền phát khởi mãnh liệt tấn công. Hút lấy bên trên một vòng kinh nghiệm dạy dỗ, Bologna trận này tống ra 3-4-3 cường công trận hình, mà đại học là phòng thủ phản kích hình, hai đội chém phải tương đương ở giữa sân lùi sâu vị trí giữ bóng. Tôi ý đồng đội muốn ổn định một chút tiết tấu. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Sporting Liz bọn thế công rất mạnh, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Cục gì lục đại học gần như đều là có đầu rút cổ ở cấm khu một giải. Nhìn một chút lần này tấn công, Albertini một cú nghiêng chuyền dài, chuyển tới cánh phải. Cazema dừng phải rất đẹp, đưa bóng trở lại, chuyển ngang đến trung lộ. Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu nhận bóng, đột nhập cấm khu, lên chân dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Đông ghi bàn, vì Sporting tỷ số. Phi thường đột nhiên một sau chen vào lạnh Đông một cú này đánh phi thường xinh đẹp. Mười. Sporting Team Lisbon phá vỡ trên sân bế tắc. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông đi bàn, Sporting Team Lisbon 10 thắng nhẹ cuộc rỉng lục đại học. Nhưng cùng vòng, Porto sân khách 31 nghịch chuyển bờ Ly Luân Sệt, lần nữa toàn lấy 3 điểm. Benfica cũng là sân khách 21 lội ngược dòng Mạ Gi Tị Mộ, lại lấy 3 điểm. Truyền thống tam cường liên tục cấp phân, cùng cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Ly ra cái khác đội bóng bắt đầu từ từ kéo ra điểm số bên trên chiến lệnh. Hiện nay, đoạt cúp su thế đã tương đương rõ ràng. Porto là lớn nhất hy vọng hai chi đội bóng, Benfica trên lý thuyết còn có cơ hội của lội dòng. Họ tiêu gọn gì mẹ dạ Liga thứ 19 vòng, Sporting Lisbon bọn sân khách khiêu chiến sản tại Cở La Zạ. Mở màn chỉ 8 phút, trước sản tại Cở La Zạ cầu thủ Tony nâng ở trung lộ đưa ra một cước chọc khe cầu, Tô Đông ở trong cấm khu dùng thân thể rượi vào đối phương trung vệ dáng bên trong này về sau, chân phải vô lì trung đích. Đây là Tô Đông cá nhân mùa giải này cái thứ 10 bộ giải ngoại hạng đi bàn. Cuối cùng, Sporting Lisbon cũng bằng vào Tô Đông đi bàn, 10 sân khách đánh bại sản tại Cở này đi bàn, cũng để cho hắn vượt qua nạ, ano, Benfica, tiền đạo Cái này hai tên cầu thủ gần đây 3 lượt cũng không thể ghi bàn. Trước mắt, Tô Đông cùng sĩ Ma Áo lấy 10 cầu ngang hàng chân sút đứng đầu bảng vị, sau đó chính là Adriano trên cầu. Bấy ấy dạ mạ pháp trong tệ gần đây liên tục ghi bàn, đối tới tám cầu, cũng giống vậy không có ghi bàn bộ tỷ gạ đám người cũng hạng. Ngày 1 tháng 2, sân Adala. Họ tiểu gạn di mẹ dạ liga thứ 20 vòng, Sporting Lisbon sân nhà nên chiến sợ dậy ra. Bologna lần nữa tống ra 433 trận hình, trước trận đinh 3 vẫn vậy không thay đổi. Tô Đông vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sống động, Casemiro cùng Johnny ở hai cánh cũng giống vậy phi thường tích cực, cái này cho Fở rợi dạ phòng thủ chế tạo đại lượng phi toái. Nhất là ở phút thứ 29, Johnny ở cánh trái dẫn bóng cố gắng ngặt vào trong đến trung lộ lúc, bị đối thủ phạm uy. Hàn Bợ tự mình chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt, dùng một cái tinh chuẩn mà yêu nhã lá dụng cầu, xuyên thủng Fở rợi dạ không thành. 10. Italy trung tràng ở ghi bàn sau cũng là tương đương phấn khởi, hắn mùa giải này ở Po tịu gạn gì mẹ biểu hiện phi thường xuất sắc, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng hắn vẫn vậy bảo đao chứa thậm chí ở thành Milan cũng có rất nhiều người hâm mộ cũng hy vọng có thể đem hắn triệu hồi. Khoảng cách trận bở tín nghỉ trực tiếp đá phạt ghi bàn chỉ 5 phút, Tô Đông đang ở trong cấm khu tiếp cả Jesma chuyền ngang, ở khung thành trước nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn, vì sơ bot team Lisbon xuống lần nữa một thành. Cái này ghi bàn gần như có thể nói là nhặt được. Cả Jesma dẫn bóng ở cánh phải như vào chỗ không người, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, kịp thời phân phối bóng cho không người phòng thủ Tô Đông. Như vậy ghi bàn đối với Tô Đông mà nói, nghĩ không tiến cũng khó. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, vững vàng chế trên sân thế cuộc nhất là ở phút thứ 72 lúc, đội chủ nhà thu được một lần phạt góc cơ hội. Hạn vợ Tín Nghị nhanh chóng phạt ra phạt góc, cũng tinh chuẩn đem quả bóng đưa đến khung thành trước điểm. Đã sớm mai phục ở vòng cấm địa bên trong Tô Đông nhanh chóng hướng về trước, nhảy lên thật cao, lực áp chung quanh tất cả mọi người, khoảng cách gần đánh đầu đánh cửa, đem quả bóng hung hăng nện vào phở rợ dậy dạ khung thành. Lập cú đút. 30. Tô Đông cả người cũng kích động toàn trường chạy như bay. Chính hắn cũng không nghĩ tới, cuộc lại là một trận lập cú đút. Cả tòa sân cũng đang điên cùng la đông, toàn bộ người hâm mộ cũng đang vì hắn hoan hô ủng hộ. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là Ở phút thứ 86, tranh tài thu quan giai đoạn, Phở Dậy ra hậu trường vậy mà xuất hiện chuyển bóng sai lầm. Trung vệ cấp thứ nhất cầu không được tốt, Tô Đông quả quyết tiến lên cướp bóng về sau, sải bước dẫn bóng đánh thẳng vào, thế một đối một đệm chân các thủ. Lần này, toàn trường tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Bao gồm Tô Đông bản thân, đều là đầy mặt khó có thể tin. Hachin. Chúa ơi, lại là Hachin. Tô Đông. 18 tuổi Tô Đông đang đối mặt Phở Dậy Dạ trong trận đấu, diễn ra Hachin. Đây tuyệt đối là một hạng làm người ta khó có thể tin thành tích, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tối nay Tô Đông vậy mà diễn ra Hachin. Hắn mới 18 tuổi. 18 tuổi A. Tô Đông không nghe được hiện trường phát thanh tiêu lên, hắn dọc theo sân bóng đang chạy vội, chỗ đến, Sportivit Lisbon người hâm mộ cũng tranh nhau đứng dậy cho hắn ủng hộ, tất cả mọi người cũng đang vì hắn hoan hô. Các đồng đội cũng là từng cái một chen chúc nhào tới đỡ theo. Cái này quá gọi người khó có thể tin. 18 tuổi Tô Đông để cho chúng ta thấy được hắn kinh tiềm lực của con người, đây tuyệt đối là một cái từ từ bay lên ngôi sao bóng đá. Chúng ta có đủ lý do tin tưởng, tối nay sau sẽ có nhiều người hơn biết hắn. Nhớ tên của hắn, Tô Đông. Ở đội chủ nhà ghế vấn lượt trước, Bologna cũng là gương mặt khiếp sợ. Ở Tô Đông lập cú đốt thời điểm, hắn liền đã rất kinh ngạc, không ngờ ở phút thứ 86 vẫn còn có một ghi bản, điều này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Chẳng lẽ nói, sợ rời rạc các hậu vệ cũng thu tiền. Bố Lỗ Nghị rất nhanh liền bỏ đi cái này không thể nào ý niệm, hắn nhìn toàn trưởng chạy như bay, hưởng thụ được toàn trưởng người hâm mộ hoan hô ủng hộ Tô Đông, nhìn một đám tranh nhau nhào lên sờ bóng team Lisbon cầu thủ, trong đầu sinh ra một loại cảm giác vô lực. Từ kỳ nghỉ Đông bắt đầu, một tuần một thi đấu, Tô Đông chưa cho nghỉ củ Lai Lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Đối trận Hot Tô lập cú đút Đối trận sẽ gửi bạn một lần trợ công, sau đó hai đợt đều là mấu chốt tuyệt sát giàn bàn, đến một thua này, đối mặt thực lực yếu hơn vở dậy dại dạ, Tô Đông trực tiếp dùng một hạt chíp, điên cuồng tàn sát đối thủ. Không ngăn được. Tiểu tử này thật không ngăn được. Coi như Bộ Lỗ Nghị làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, mặc cho Bộ Lỗ Nghị lại thiên vị nhị củ lai, đến dưới mắt loại cục diện này, hắn đều không thể không tiếp nhận một thực tế, đó chính là hắn đã không ngăn cản được Tô Đông. Thì giống như hắn ban đầu không ngăn cản được vậy. Hắn còn có lý do gì không để cho Tô Đông tham gia trận đấu? Tiểu tử này tối nay là đá đi rồi. Trên khán đài To đông người đại diện Mendes cũng là cười không ngầm được miệng. Đây chính là hạt Một kẻ 18 tuổi tiểu tướng, ở bộ giải ngoại hạng diễn ra hạt đây là giường nào thành tích kinh người. Càng quan trọng hơn là, tối nay sân khán vạ lại trên khán đài, ngồi rất nhiều đến từ châu Âu cái khác giải đấu đội bóng tuyển trạch viên. Có đến từ Sevilla Juventus, có thành Milan so hùng, có ngoại hạng Anh MU cùng Arsenal, còn có La Liga Rio cùng Barca, Bundesliga Bayern cũng giống vậy có tuyển trạch viên đi tới hiện trường quan sát. Chứ những thứ này đứng đầu hào môn đội bóng ngoài, còn có cái khác một ít thượng du cùng trung du đội bóng. Bọn họ cũng là hướng về phía sở tốt Team Lisbon mấy tên cầu thủ trẻ tới, nhất là đứng núi chịu sào Tô Đông. Kể từ đối trận Tô, diễn ra lập cú đút về sau, Tô Đông là thành công đưa tới tứ đại giải đấu đội bóng chú ý. Tối nay trận này, đông đảo đội bóng tuyển trạch viên tụ tập, đối với Tô Đông chờ tiểu tướng mà nói, tuyệt đối là một lần đại khảo. Ở cái này trận khảo hạch bên trong, Tô Đông lấy ra toàn phần phiếu điểm, diễn ra chit. Johnny, Cazaresma cùng TMP cũng giống vậy, biểu hiện không tầm thường, điều này làm cho làm người đại diện Mendes vui không tìm nổi. rất nhanh liền không thỏa mãn được bọn họ. Mendes 10 phần đoán chắc nói, Cầu thủ đều là một cái bậc kèm một cái bậc kèm trèo lên trên. Đối với Tô Đông, Johnny cùng cả Jesma như vậy cầu thủ trẻ mà nói, làm thực lực bọn họ tăng lên tới trình độ nhất định, tiếp tục lưu lại sở bột team Lisbon, đối bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Nghĩ phải tiếp tục tăng lên, vậy thì hướng cao hơn võ đài, càng khó hơn tranh tái bước vào. Tin tưởng trải qua tối nay trận đấu này, bọn họ sẽ phải càng vui móc ra cái này 8 triệu euro. Manuel cũng cười nói, 8 triệu euro. Mendes chần mày cao lại, lắc đầu một cái, không không không, phải thêm tiền. Quy 1 chương 136, ta phải đi Hà Môn. Làm tốt lắm, Tô Lâm Tô Đông, rõ nhỉ cùng TP3 người trở lại ở vào vạn quốc công vườn nhà trọ lúc, Mendes cùng Manu đã ở bên này chờ đã lâu, thấy được Tô Đông ba người vào cửa, người đại diện lập tức mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Đây là Tô Đông chuyên nghiệp đời sống trong cái đầu tiên hạ chín, tuyệt đối là một đáng giá kỷ lừng này. Tô Đông cũng là hết sức kích động, ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo, cam kết mời toàn đội tất cả mọi người ăn một đứa, đồng thời cũng nghiêm túc chỉnh trọng cảm tạ tất cả mọi người đối hắn ủng hộ cùng trợ giúp. một kẻ trung phong, không có được toàn đội chống đỡ, Tô là rất khó ghi bàn. Sân nhà 40 toàn thắng trở rạng. Sporting Lizbon cũng là đá ra mùa giải này cho tới bây giờ tốt nhất một trận đấu, thế công tỏa thích lâm ly, thế như trẻ tre, hoàn toàn đá ra một chi trí đang đoạt quan cường đội khí thế. Nhất là kỳ nghỉ đông tới nay, Sporting Lizbon liên tục chiến thắng, đuổi sát Auto không thả. Rất rõ ràng, cái này một vòng đấu, Auto đã cảm nhận được áp lực. Chúng nhân ngồi xuống tới về sau, Manuel nhắc tới Porto lượt này trên tài, đối thủ là Vin Bọn họ mở màn 11 phút liền mất bóng, đây là gọi người rất không thể nào hiểu được, nhưng vì thực lực của đối thủ không hề mạnh. Auto mùa giải này đáng giá nhất dương địa phương chính là bọn họ vững như lão cẩu. Chuyển thông trước một mực ở báo cáo mujino chu kỳ huấn luyện lý luận cũng chính là đem cầu thủ trạng thái khái quát thành từng cái một chu kỳ có lên có rơi thông qua huấn luyện hợp lý an bài cùng điều chỉnh cầu thủ chu kỳ làm hết sức để cho toàn bộ cầu thủ trạng thái cũng giữ vững ở ổn định tuyến bên trên tiến tới bảo đảm đội bóng toàn thân ổn định nghe nói mujino một bộ này chu kỳ lý luận ở châu Âu bóng đá nhận lấy khẳng định nhưng đối mặt Vincenter, mở màn 11 phút mắc bóng đây đúng là có chút gọi người bất ngờ Tuy nói sau hot liên tục ghi bản bộ cổ ty cùng Man đánh vào 4 cái cầu nhưng tại hạn được trận ngắn ngủi trong vòng 6 phút, Otto lại ném đi hai cái, bị đối thủ đoạt về đến 34, tình thế tràn ngập nguy cơ. Thời mâu chốt, Thầy cổ trợ công Dương Thi sở cả ghi bản, cuối cùng 53 phong tỏa thằng cục. Nói tới chỗ này lúc, Manuel nhìn một cái Tô Đông, mỉm cười nói, "Để cổ tối nay cũng lên diễn hạt chín." "A." Về về có chút ngoài ý muốn, hắn cùng đệ cổ nhưng là nhiều năm giao tình sư huynh đệ. "Trợ công hạt chín." Manuel cười nói, "Lợi hại." Tô Đông bật thốt lên khen. Đối với cổ thực lực, hắn là phi thường phục, tên này chung chảng cầu thủ tuyệt đối không đơn giản. Mà sự thật cũng chứng minh, đệ cổ đúng là Potter mấu chốt nhất năm cốt. Thời khắc mấu chốt, chính là hắn trợ công Hà Trí, trợ giúp Potter nghịch chuyển Vin Center, bắt được quý báo 3 điểm. Nếu như không có cái này 3 điểm, bây giờ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Năm cốt cầu thủ giá trị liền thể hiện tại nơi này. Mendes cùng Manuel đặc biệt ở trong căn hộ chờ Tô Đông ba người, nhưng không hề chỉ là nghị muốn nói cho bọn họ biết Potter tin tức, cũng không phải là vì chúc mừng Tô Đông diễn ra Hà Trí, càng quan trọng hơn còn là nghị muốn nói cho bọn họ biết một cái tin. Đó chính là tối nay sân ảnh vạ lạ trên khán đài, có rất nhiều đến từ tứ đại giải đấu tuyển viên. Không chỉ có như vậy, sau này supporting Lisbon tranh tải, cũng sẽ có rất nhiều tuyển trẻ viên. Có mấy cái là chúng ta có biết, nhưng càng nhiều hơn chính là không nhận biết, nhưng ta rất khẳng định, có rất nhiều đội bóng cũng đang chăm chú cùng khảo sát các ngươi. Mendez nhìn trước mắt ba tên cầu thủ trẻ, không khỏi khích lệ nói. Ta nghĩ muốn nói cho các ngươi chính là, kế tiếp mỗi một trận đấu đối các ngươi mà nói, cũng phi thường trọng yếu, biểu hiện được càng tốt, lại càng dễ dàng lấy được chú ý, nếu như các ngươi mong muốn đổ bộ tứ đại giải đấu vậy, sẽ phải gắng thêm một chút. Nếu như nói, mới vừa xuyên Việt kia một trận, Tô Đông nguyện vọng nhiều hơn là lên làm cầu thủ chuyên nghiệp vậy, như vậy cho tới bây giờ, nguyện vọng này cũng sớm đã thực hiện, hắn bây giờ khát vọng đổ bộ tứ đại giải đấu. Đó mới là thế giới bóng đá bóng đá nam cốt. Nhưng tứ đại giải đấu cũng không phải dễ dàng như vậy trèo lên đi lên, mỗi năm đều có rất nhiều trẻ tuổi tiểu tướng đổ bộ tứ đại giải đấu, phần lớn đều là ảo não, thảm đạm rất xuống. Tỷ như Tô Đông cùng dọn bạn tốt Ủ gỗ vì Anna, hắn ở Newcastle liền không có thể lấy được bao nhiêu cơ hội, tình cảnh đáng lo. Bây giờ Ủ gỗ vì Anạ phi thường lúng túng, ở Newcastle không chiếm được cơ hội mong muốn trở về sở Gotim Lisbon, nhưng mấu chốt là luật sư tử quân đoàn không có vị trí của hắn, đội thanh niên lại cất nhắc lên một vị trí giống nhau ngủ tỉ nổ. Dưới tình huống này, đối với thiếu hộ chuyển nhượng dự toán sở Gotim Lisbon mà nói, làm sao có thể đi mua trở về Ugo vì Viana? Nếu như muốn đổ bộ tứ đại giải đấu, Tô Đông cùng Dọ cũng giống vậy sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Trong đó, Johnny tình huống tương đối càng tốt hơn một chút. Hắn vừa đầy 18 tuổi, lại là Bồ Đào Nha cầu thủ, không chiếm ngoại binh hạng, có thể tự do đổi bộ tứ đại giải đấu bất kỳ một chi đội bóng, nhưng Tô Đông không được, hắn là không đi được ngoại hạng Anh. Bởi vì hắn không có đã tham gia đội tuyển quốc gia trên tải, xin phép không tới lao công chứng. La La Liga cùng Bundesliga đều có ngoại binh hạng hạn chế, cái này đối Tô Đông mà nói sẽ là rất phiền toái một chuyện. Cho nên, La Mendes nhắc tới ý hướng lúc, Johnny gần như không chút do dự nói đến Hà môn. Hắn mong muốn đi Hà môn đội bóng. Kia đối với hắn mà nói, mới là lý tưởng nhất võ đài. Juventus, Arsenal, MU, Inter Milan, Rio hay là Barca, hắn không quan tâm. Ta có lòng tin, có thể tại bất luận cái gì một chi đội bóng đá ra. Johnny tràn đầy tự tin nói. Ở trải qua mùa giải này sau khi rèn luyện, hắn đối với mình cũng là càng ngày càng có tự tin. Trừ dính cầu một ít, thường kéo chậm tiết tối ngoài, hắn thật phi thường xuất sắc. Tô Đông Tắc không giống dọn nghỉ, hắn là ngoại binh. Ta cân nhắc thiết yếu là có thể đá bên trên tranh tài, chủ lực cũng tốt, dự bị cũng tốt, ta muốn có thể tham gia trận đấu, cái này đối với ta mà nói, mới là trọng yếu nhất. Tô Đông hết sức nghiêm túc nói, chỉ có tham gia trận đấu, hắn mới có thể đủ tăng lên thực lực bản thân, kiếm nhiều hơn vua bóng đá đang giá, tiếp tục tăng lên tiềm lực của mình. Tiếp theo, ta hy vọng có thể gia nhập một chi đá ô chiến đội bóng. Sporting Lizbon bản thân là có thể đá châu Âu UEFA cúp, nếu như không ở Sporting Lizbon, lại chạy đi một chi đá không được Âu chiến đội bóng, Kito Đông cảm thấy mình có chút bị thua thiệt. Dù sao Âu chiến rèn luyện giá trị cùng đua bóng đá đá giá, cũng so giải đấu cao hơn một chút. Hơn nữa, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tô Đông không có đạo lý để có thể đá UEFA cúp, thậm chí Champions League Sporting Lizbon không đợi, chạy đi đá không lên Âu chiến tứ đại giải đấu đội bóng A. Kia phải lúc nào mới có thể nấu đi ra. Mendes cũng 10 phần công nhận Tô Đông cái nhìn. Trên thực tế, Đông mong muốn đi hảo môn đội bóng, cũng không khó. Mendes trên đầu liền hào môn đội bóng ở liên hệ, nhưng vấn đề là, đi rồi thôi về sau, lấy thân phận của ngoại binh, Tô Đông cũng đã không được tranh tài. Tỷ như Arsenal, bọn họ liền từng đề cập với Mendes, có thể, bọn họ mua Tô Đông về sau, lại đem hắn thuê đến nghỉ dễ đỉ vị gì hoặc giải bị chờ giải đấu đi hiệu lực, chờ hắn nhịn đến lao công chứng, lại trở về trở về Arsenal. Nhưng như vậy, vì sao không dứt khoát trực tiếp ở lại bỏ tiểu gắn di mẹ dạ Liga Sport Team Lisbon? Theo Mendes, Tô Đông đem đá lên tranh tài liệt ra tại vị thứ nhất, đây là phi thường vụ thật, cũng là nên, tiếp theo lại theo đội chiến đội bóng. Cái này cũng đại biểu Tô Đông là có chút theo đuổi. Về phần cá nhân tiền lương đãi ngộ, tổng không thể so với sở tốt team Lisbon còn kém a. Cho nên Tô Đông thậm chí cũng không có trực tiếp nói lên yêu cầu. Nói như vậy, Tô, chúng ta sau này có thể phải làm đối thủ." Johnny ngược lại hâu sầu trong lòng nói. Kỳ thực, hắn trong giọng nói bao nhiêu vẫn còn có chút ngệ cững. "Yên tâm, thật thành đối thủ, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình." Tô Đông cười nói. Johnny cười ha ha hai tiếng, "Ta cũng là." Một bên về về cùng José Sexe Mẽ cũng tràn đầy hâm nhìn hai người, bọn họ cũng ý thức được, hoặc giả mùa giải này sau khi kết thúc Hai vị này bằng hữu tốt nhất đều phải rời bỏ tiểu gạn hạng Di Meza Liga, đi tứ đại giải đấu truy tìm giấc mộng của mình. Nhất là José đồ, hắn càng là trong lòng cảm giác khó chịu. Cái vết thiếu niên càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được, bản thân cùng Tô Đông, Johnny Trinh Lệnh đang không ngừng bị kéo dài. Thậm chí hắn rất lo lắng, tương lai sẽ có hay không có một ngày hai người bọn họ đều được tứ đại giải đấu ngôi sao bóng đá, mà bản thân lại bị đá trở về nguyên hình, lưu lạc sẽ vụ bạn đầu đường. Khi đó, bọn họ sẽ còn nhớ ta sao? José Cemeđo cảm giác rất cảm giác khó chịu. Mendes cùng Manu Andy, người đại diện lưu lại một phần cam kết sẽ giúp bọn họ xem xét thích hợp nhất đội bóng. Johnny thời là chạy trở về phòng, Cùng ở xa đảo Ma ấy dạ cha mẹ người nhà, cùng với Draga nấu cháo điện thoại. Ở trong phòng khách, mơ hồ nghe được hắn hưng phấn kích động kêu phải đi hảo môn đội bóng, đoán chừng là không kềm chế được đang cùng người nhà báo tin mừng. Tô Đông thời là trở lại gian phòng của mình, đầu tiên là luyện một giờ yoga, tiến hành một ít thân thể huấn luyện, sau khi tắm xong, hắn lại cho ở xa trong nước cha mẹ đánh một thông điện thoại. Nói đến một cười, trước hắn ký hợp đồng mai cùng FC, bắt được 2.500.000 ớo phí tài trợ, chiết toán thành nhân dân tệ là 25 triệu. Gửi thư điện sau khi về nước, cha mẹ vậy mà tất cả đều cầm đi mua nhà, hơn nữa tất cả đều mua ở một đường thành phố lớn. Điều này làm cho Tô Đông cảm giác rất kinh ngạc. Mua nhiều như vậy nhà làm gì? Hắn cảm thấy, mua nhà là cha mẹ cả đời này lớn nhất tâm nguyện, có thể cũng bởi vì như vậy, cho nên, bọn họ có tiền về sau, ý niệm đầu tiên chính là mua nhà, cũng không chăm sóc không được, ngược lại mua trước lại nói. Tô Đông thật cũng không cự tuyệt, ngược lại cũng không phải là phung phí, nhà ở lại nơi đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ không có rơi. Mấy năm gần đây, trong nước truyền thông một mực đang kêu cao giá phòng, báo cáo một mực nói muốn ngã, Tô Đông cảm thấy chị cần không phải ngã quá nhiều, bản thân cũng nhận gánh nổi, mua liền mua, khó được cha mẹ tao hứng, hắn cũng vui thấy thành công. Treo cha mẹ điện thoại về sau, Tô Đông lại tiến vào vua bóng đá đường hệ thống. Lần này diễn ra chiệt, hệ thống lại tưởng thưởng hắn một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng đang khổ luyện cỡ lọ sở không trung bá chủ, đánh đầu đã trải qua mấy, cảm giác rất tốt, nhưng còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng cường. Hắn tạm thời còn cũng không đủ thời gian đi huấn luyện một cái khác chương ngôi sao bóng đá năng lực trận, cho nên dứt khoát tạm thời trước đề. Nhưng mục tiêu của hắn thật sớm liền rất rõ ràng, Maradona thần chi chân trái quy mô chương 137, tương lai trung phong mô bản. Tây Ban Nha và Valencia Tây Bắc ngoại ô, trấn nhỏ Valna. Valencia thể dục thành liên tọa lạc ở nơi này, ngồi phong cảnh sinh đẹp tuyệt trần hương thôn trong tiểu trấn, cùng chúng quanh người giàu khu biệt thự vì lẫn quận. Ba chàng tập lùn huấn luyện lầu, bảy khối tiêu chuẩn sân đá banh, một số nhỏ sân đá banh cùng lẻ tẻ nơi chốn, Valencia từ đội 1 đến thanh niên thế đội, tất cả đều tụ tập ở nơi này ngồi thể dục trong thành huấn luyện. Vào giờ phút này, việc, tập trung tinh thần nhìn trên TV tranh tại thủ hình hình ảnh tất cả đều là liên quan tới một kẻ số 36 cầu thủ. Sporting Lisbon Tô Đông. Bernie T nhìn phải 10 phần chuyên chú nghiêm túc, phản phất cả người cũng đắm chìm trong tranh tài trong tấm hình, ngay cả hắn mấy tên trợ thủ đắc lực đi tới phòng làm việc, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn cũng không có nhận ra được. Người quen biết hắn đều biết, đây mới thật sự là Bernie T. Hắn luôn là như vậy, không phải là mê, mà là đang không ngừng suy tính cùng thôi diễn các loại các dạng có khả năng. Một mực chờ đến thu hình phát ra xong, Bernie Tê mới thỏa thở dài, lưu ý đến trợ thủ cửa đến. Đến rồi. nhìn lướt qua trợ thủ Tôi ý bọn họ tất cả xem một chút trước mắt một phần từ câu lạc bộ tuyển trạch viên nói giao lên cầu thủ báo cáo, hắn tắc là cả người lùi ra sau, đưa tay xoa xoa có chút cảm thấy chát ánh mắt. Tô Đông, 18 tuổi, trước mắt bỏ Tiểu Gạn Di Mệ dạ Liga chân suốt bảng xếp ở vị trí thứ nhất, chợ công bảng cũng là ngang hàng thứ nhất. Bernie T vừa dứt lời, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Pạ Cổ Hệ Dạ Sệ cũng có chút ngoài ý muốn, mới 18 tuổi. Ừm. Bernie T rất khẳng định trả lời. Không đơn giản a. Hệ Dạ Sệ giải ngoại hạng mấy năm này sắp thực chẳng ra sao, châu Âu xếp hạng tương đối lui sau. Lấy về phần bọn họ đội vô địch đều không cách nào trực tiếp tiến vào Champions League vòng đấu bảng, mà là bị buộc muốn đá vòng ngoài vòng loại. Nói thật, đây cũng không phải là châu Âu hạng 2 giải đấu, thậm chí đến gần hạng 3. Dĩ nhiên, năm nay xem ra, họ Tự Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng ở UEFA cũng ngược lại rất biết phân đấu, đã không tiến Champions League vòng đấu bảng đường kim vô địch Serbia Sport Team Litbon, Porto cùng Bồ Ả vị Serbia cũng tiến UEFA cuối vòng tháng 1 năm 16. Rất hiển nhiên, họ Tự Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng lòng cũng rõ ràng, nếu không nhiều mọ một ít ô chiến điểm số Bọn họ chỉ sợ cũng muốn mất đi trang tí onlit vòng thứ 3 vòng loại tư cách, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng thêm hỏng bét. Mato Đông liền là tới từ đương kim vô địch Lids bọn trải qua cạnh kỹ cầu thủ. Tiểu tử này gần đây rất bị chú ý. Truyền trách viên Hẻ Đủ Adol đồ a nói. Bunny T nhìn về phía thủ tịch truyền trách viên, người hiểu qua hắn sao? Maxy gật đầu một cái, xem qua mấy lần thu hình, cảm giác cũng không tệ lắm, rất có đặc điểm, thân cao 1.95m, thân thể đối kháng cũng không tệ, nhưng chủ yếu là tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân kỹ thuật phi thường tính ảo, điều này làm cho đặc điểm của hắn phi thường toàn diện. Có điểm giống Ázất cái đó Thụy Điển Trung Phong Iza Himovic. là châu Âu bóng đá công nhận thiên tài ngôi sao mới một trong có thể bị lấy ra cùng hắn so sánh, đây cũng là đối tô đông năng lực cùng tiềm lực một loại khẳng định. Có người nói hắn giống như Bạt thì Sptota, có người nói hắn giống như Kluivert, bây giờ người lại nói hắn giống như Iza Nói nói, Bernie T miệng hơi nổi lên lau một cái nét cười. Hắn rất không thích cười, nhưng thật cảm thấy chuyện này buồn cười lắm. Những người này đều không có tốc độ của hắn cùng lực bộc phát. Bernite có phán đoán. ạ suy nghĩ một chút, gật đầu. Và cũng tốt, lùa ở cũng được, ba gồm ngôi sao mới ý ra Himovic, những người này đều không phải là tốc độ hình cầu thủ, nhưng tô đông tốc độ cùng lực buộc phát lại thật nhanh. Cái này phi thường có ý tứ. Valencia mùa bóng trước La Liga vô địch ít nhiều có chút may mắn. Thực lực của tự thân cũng không có ba mạnh, cũng không có biểu hiện được tốt bao nhiêu, nhiều hơn là bởi vì Rio, La có dù nạ cùng 3K chờ đối thủ cạnh tranh xuất hiện vấn đề, cái này mới đưa đến quân đoàn rơi cuối cùng đoạn vô địch. Thậm chí, ở vô địch sau lưng, Valencia tự thân vấn đề cũng bại lộ phải rất rõ ràng, đó chính là tấn công. Làm La Liga vô địch Valencia số bàn thắng cũng chỉ có 47 cái, ở La Liga ngang hàng thứ 7, đây tuyệt đối là hỏng bét biểu hiện, nếu như không phải đội bóng phòng thủ mạnh mẽ vậy, chỗ ngồi này vô địch căn bản liền không lấy được. Vì vậy, mùa giải này Burnley T trọng điểm đang ở tăng cường đội bóng tấn công, trước sau thử cả Dịu, Mirta, Sanchez, Sa vạ trung phong, cũng từng ở Champions League trên sàn thi đấu 62 cuộc tháng bạc dẻo, Champions League 3 lượt đánh vào 11 cầu, giải đấu vòng 4 đánh vào 10 cầu như vậy đặc sắc biểu hiện. Nhưng rất nhanh, Valencia tấn công lần nữa lâm vào hỗn độn vũ Phòng thủ không có vấn đề, trung trảng tổ chức cũng không có vấn đề. Trước trận cánh hơi có vấn đề, nhưng nghiêm trọng nhất hay là trung phong. Ca Dịu, Mr. Ta, cùng sả vạ tuy nói cũng thực lực siêu quần, ưu điểm cũng tương đối vượt trội, nhưng khuyết điểm cũng giống vậy rõ ràng. Bernie Teymong muốn trung phong là cái loại đó có thể kiểm chế tuyến phòng ngự, có thể tiếp ứng hai đầu cánh, có thể lùi lại tiếp ứng trung tràng, đồng thời lại có thể hàng sau chen vào tấn công, tốt nhất trước cửa nắm chặt cơ hội năng lực còn phải mạnh. Nhưng những thứ này đặc điểm kỳ thực cũng rất mâu thuẫn. Tỷ như, lùi về tiếp ứng trung cùng sau chen vào tấn công, cái này liền cần tốc độ. Nhưng tốc độ nhanh cầu thủ thường thường cũng rất khó áp chế lại đối phương phòng tuyến bởi vì bọn họ thân thể mỏng manh, không am hiểu lực lượng đối kháng. Tốc độ nhanh, thân thể cường tráng trung phong cũng không phải là không có, nhưng bọn họ thường thường cũng tương đối cầu thả, cùng Vincent chờ cánh, cầu thủ phối hợp không tới cùng nhau, có thậm chí trước cửa nắm chặt cơ hội năng lực cũng không tốt. Bernie T không chỉ một lần đã nghe qua liên quan tới hắn đối trung phong yêu cầu quá cao đánh giá, hắn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật, thế đứng trong đội mấy tên trung phong đặc điểm. Cho đến hắn thấy được Đông. cái đó thiếu xoáy đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hai người các ngươi khẩu vị rất tiếc cận. Hẻ cười nói, Bernie cùng Mujino gặp mặt qua, trừ làm đối thủ ngoài, ở một ít UFFA huấn luyện viên trao đổi hoạt động bên trên cũng chạm qua đầu, dù sao đều là tân tấn thiếu soái, hai người mơ hồ cũng có chút đối đầu gây gắt. Đây mới là tương lai trung phong mô bản." Bernie mười phần đoán chắc nói. "Vậy nhưng thì phiền toái." Maxi à xoa xoa đôi bàn tay, cười khổ nói. Bernie T sững nhìn về phía trợ thủ năng lực. Theo ta được biết, bây giờ chỉ ít có một nửa tứ đại giải đấu đội bóng đang ngó chừng hắn, có đã không kịp chờ đợi ra tay thử dò xét, có đang đợi thời cơ, còn có chuẩn bị tùy thời nhặt chỗ tốt, thẳng thắn nói, chúng ta không có bao nhiêu ưu thế. Tuần nữa năm nay mùa hè, chúng ta cũng không có quá nhiều chuyển nhượng dự toán. Năm nay mùa hè là chủ tịch Valencia tổng tuyển cử năm, trước mắt hai đại người ứng cử cũng đang liệu mạng tạo thế. Một nói muốn tiến cử trẻ dệ ghét, một tuyên bố muốn tiến cử van nịt kẻo rủ một nói phải dẫn trở về mẹn đi hệ ta, một lên tiếng muốn mua lại Tây Ban Nha thiên tài tiền đạo cánh quỷ. Nhưng chính là không có người có thể đưa ra một cụ thể con số, rốt cuộc năm nay mùa hè, đội bóng có bao nhiêu chuyển nhượng dự toán? Kể từ Diêu vị kia chủ tịch bằng vào Figo, đánh bại được tuyển chủ tịch về sau, Tây Ban Nha các nhà câu lạc bộ chủ tịch tổng tuyển cử trước giờ cũng không thiếu ngôi sao bóng đá. Valencia hai vị người ứng cử dưới so sánh đã kém không ít. Eduardo. Bernie T. nhìn về phía thủ tịch tuyển chạy viên người tìm cái thời gian đi lịch bọn tự mình nhìn một chút tìm hiểu một chút tình huống của hắn tốt nhất quan sát một hai trận tranh tải nhìn một chút hắn có hay không như báo cáo cùng thu hình trong như vậy báo cáo không đáng tin trên tải thu hình tập cẩm cũng chưa chắc đáng tin cho nên rất nhiều lúc câu lạc bộ chọn người vẫn là phải hiện trường quan sát tốt ta chuẩn bị một chút Masia đã ứng còn có cả danhạê tạm thời nghĩ đến Messiia nợa nụ cười khổ thật là một chuyện khó khăn Tô Đông bây giờ rất quý hiếm cũng không cần nói, cả Griezmann cũng giống vậy nhận môn, nghe nói truy đổi phải hùng nhất chính là Barcelona, bọn họ liền muốn đem vị này mới phỉ gỗ cho mang tới Nou Gam. Tuy nói có xí mà ảo gây kích tiền lệ, ai có thể lại dám nói Griezmann ở Barca sẽ không thành công. Hai ngày sau, lịch bọn hạn còn City. Đội bóng kết thúc huấn luyện về sau, Tô Đông đám người như trước vẫn là lưu lại tự đi thêm luyện. Cái này đã trở thành bọn họ mỗi ngày làm theo thông lệ. Đi theo đội bóng huấn luyện, tất cả mọi người cũng ở chung một chỗ, Tô Đông rất khó có thời gian đi tính nhắm vào huấn luyện xương sườn mềm của mình cũng chưa đủ, chỉ có ở thêm luyện thời điểm. Hắn mới có thể đủ an bài một ít bản thân cần huấn luyện hàng ngũ. Đợi đến thêm luyện kết thúc, hoàng hôn đã gần đến. Đám người kéo mệt mỏi thân thể đi trở về phòng thay đồ, Tô Đông đi tắm trước. Tắm đến một nửa lúc, Tony bày lại đột nhiên vào vào, kích động hướng về phía Tô Đông hô, "Tô, ngươi đoán đoán, ta mới vừa rồi đụng phải ai hả?" Nói xong, tiểu tử này như bị điên chạy ra ngoài. Khắp người bọn, bị dọa đến che bộ vị mỡ chốt Tô Đông mặt đỏ bỉ, thiếu chút nữa tức miệng to, "Ngươi phải quỷ, động thành như vậy. Các ngươi đoán, ta mới vừa rồi đụng phải ai ạ?" Tony Bạch thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đám người nhìn hắn như vậy, đều hiếu kỳ truy hỏi. Kết quả người này lại vẫn cô làm thần bí, che che giấu dấu. Mãi cho đến Tô Đông chùm khăn tắm đi ra lúc, hắn mới đi đến huấn luyện biển trưởng vị trí, nặng nghề ho khan hai tiếng, phảng phất có chuyện lớn bằng trời muốn tuyên bố vậy. Ta thấy Ệ Đủ Ả Đồ mà Si ạ. Đám người sử sốt. Cái này hay vậy? Tony bày rất lúng túng, hắn sau khi nói xong, không có chờ đến hắn mong đợi đã lâu kinh ngạc cùng tiếng nghị luận, mà lại ý lặng. Tất cả mọi người cũng không nhận ra, tốt lúng túng. Ệ Đủ Ả Đồ mà Si -a. các ngươi cũng không nhận ra sao? Tony bảy rất buồn bực, đám này không có kiến thức ra hỏa. Nói thẳng, rốt cuộc là ai? Johnny trực tiếp cười ra tiếng. Valencia thủ tịch tuyển trạc viên, dạ phố Bernite dưới quyền kiện tướng đắc lực. Đám người giờ mới hiểu được tới. Nhưng cái này có quan hệ gì tới người sao? PP rất kỳ quái. Valencia, Bernite, Marcia. Tony bày phát hiện đám người kia đầu hóc xoay chuyển thật là chậm. Hắn chỉ có thể đem mấy cái này từ mấu chốt điểm ra tới. Cuối cùng vô vô lồng ngực của mình, còn kém chưa nói, còn có ta. Đám người nơi nào không biết, tiểu tử này đối Bernite là một lòng. Cả ngày đều ở thổi phồng. Bernite làm huấn luyện viên thiếu chút nữa đem hắn mua về, bây giờ thấy mạn sĩ ạ, đoán chừng là đang nghĩ, Bernie T cuối cùng không có bắt hắn cho quên, lại nghĩ tới hắn đến đến rồi. Cái này ít nhiều có chút giống như là được bao nuôi tiểu tam đang chờ mong nam nhân tới qua đêm loại cảm giác đó. Ngươi dẹp ý niệm này đi, bọn họ có Emma. Johnny tức giận chỉ Tony bày nói, Tony bày dựng dường như không, cười hì hì nói, ta có thể cho Emma làm dự bị. Xem ra, hắn không chỉ có thể, hơn nữa phi thường vui lòng, vui vẻ chịu đựng. Quy một chương 138, gót chân dừng bóng. Ngày 8 tháng 2, họ Tựản Di mẹ Liga thứ 21 vòng. Sporting Lisbon trấn giữ sân nhà lên chiến bờ dã gà. Gần đây trạng thái Vinh Quang Tột Đỉnh Tô Đông, một lần nữa lấy ra làm người ta khó có thể tin biểu hiện. Ở hai bên trải qua gần một giờ thảm thiết tranh đấu về sau, bờ dã gạ tuyến phòng ngự rốt cuộc lộ ra sơ hở. Phút thứ 54, Tô Đông ở một lần nhanh chóng phản kích chung, tiếp Tony bảy chọc khe, lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá đối phương phòng tuyến, ở trong cấm khu lên chân dứt điểm mạnh trùng, vì Sporting Lisbon mở tỷ số. Chỉ sau 6 phút, đến từ cánh trái phối hợp, Rui tiếp giọn chuyển về. 45 độ chuyển xéo căng khu, Tô Đông dẫn đầu cướp được tốt nhất điểm rơi, lực áp đối thủ, đánh đầu dứt điểm mạnh trùng, lập cú đút. 20. Sport Lisbon cuối cùng bằng vào Tô Đông ghi bàn, hai cầu đánh bại bờ dạ gà. Bên trên một vòng hạt chín, lượt này lập cú đút, hai đợt đánh vào 5 cái ri bàn, Tô Đông biểu hiện không chỉ có làm cho cả Bồ đảo nhà bóng đá cũng động đất, ngay cả châu Âu bóng đá cũng bắt đầu mật thiết chú ý tới tên này trẻ tuổi Trung Quốc tiểu tướng. Tây Ban Nha báo Marca ở sau trận đấu báo cáo, bày tỏ tên này Ronaldo người ủng hộ đã bắt đầu tiến vào giêu kỹ thuật tổ mắt, bằng vào kỳ nghỉ đông tới này. 6 trận đấu đánh vào 9 ghi bản kinh người chiến tích, tuổi gần 18 tuổi Tô Đông để cho sở Spot team Lisbon người hâm mộ hoàn toàn quên dần đẻo. Điên cuồng như vậy đi bàn, đủ để cùng mùa giải trước giật đèo sánh bằng. Nhưng không nên quên, Tô Đông mới 18 tuổi. La gã tệ tự tạ đèo lỗ sở Spot cũng tiết lộ, AC Milan kỹ thuật tổ ở nhận được cạn bở Tini để cử về sau, mất tiết chú ý Tô Đông động tĩnh. Cứ việc Ancelotti nhấn mạnh, đội bóng tuyến tiền đạo cũng không thiếu người, nhưng gã Lý Án Nghị như trước vẫn là đem mùa hè chuyển nhượng chiêu mộ cầu thủ mục tiêu phong tỏa ở hai tên cầu thủ trẻ trên người, theo thứ tự là đến từ bờ ra dư thiên tài tiểu tướng Kaká cùng với sở Lisbon Tô Đông. Cái này hai tên cầu thủ trẻ nhiều hơn hay là đội bóng đang làm tướng tới làm nhân tài dự trữ? Tuấn Họt thời là tiết lộ, Juventus cũng ở đây mật thiết chú ý sở Lisbon hai tên ngôi sao mới, trung phong Tô Đông cùng tiền đạo cánh cờ Zitano Ronaldo. Liếm tỷ đối Tô Đông càng cảm thấy hứng thú, hắn đã nói cho kỹ thuật tổ, Tô Đông này chủng loại hình trung phong sẽ cho đội bóng mang đến tăng lên rất nhiều, hắn hy vọng đội bóng có thể nghiêm túc cân nhắc đem hắn mang tới tỏ dị nội thành. Nhưng cũng tiết lộ, quản lý coi trọng mục tiêu cũng không chỉ có Tô Đông, còn có Aza Thụy điện trung phong ý gia Trên này cầu thủ cùng đội bóng nổi cốt nét cùng cái người lạ diện, đều là Italy giải Ola. Rất rõ ràng, giải Ola cùng Juventus đi gần hơn một ít. Đến từ Tây Ban Nha Cạ Tạ Lộ Ni à Sports Daily thời là tiết lộ, Barcelona đối sở Sporting Lisbon ba tên tiểu tướng đều có hứng thú năng hậu, nhưng trong này là có trước sau phân chia. Luật ở Barca đời sống cũng không thành công, điều này làm cho rất nhiều người cũng lo lắng, Tô Đông vị này đá bóng phong cách rất giống cầu thủ trung phong, có thể hay không đủ thích hướng 3K. Ở đội bóng chiêu mộ cầu thủ thứ tự bên trong, tiền đạo mộ cầu thủ chọn đầu là Chỉ có ở tiến cử Êtoho thất bại dưới tình huống, Barcelona mới sẽ cân nhắc có hay không tiến hướng tự Tô Đông. Caze Sma cùng Jọ Nghị cũng là 3 ca mục tiêu, nhưng năm nay mùa hè đúng lúc là 3 ca chủ tịch tổng tuyển cử, người dự bị lại vọt tạ lấy ra Ronaldinho cùng Beckham như vậy tranh cử bài, điều này làm cho Tô Đông, Caze Sma cùng Jọ Nghị cái này ba tên tiểu tướng cũng căn bản không đáng chú ý. 3 ca kỹ thuật đoàn đội cho là bọn họ tạm thời còn không có vì 3 ca đá bóng thực lực. Thị trường chuyển nhượng nhiễu nhĩu nhưng ngưng, Tô Đông lại không có thời gian đi chú ý. Đã xong thứ 21 vòng về sau, nghỉ ngơi 1 tuần, lập tức nên đón thứ 22 vòng tranh tài. Lần này, Tô Đông bị thả vào trên ghế dự bị, bởi vì trong tuần sẽ nên đón UFA của vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trở đi. Ở sân khách đối trận Watford trong trận đấu, Giannarli tín tổ ở phút thứ 34 vì đội bóng mở tỷ số. Cái này làm cho tất cả mọi người phản phất thấy được thắng lợi. Nhưng tại hạ nửa trận phút thứ 58, Sesjo Cặc Vạn Hỗ lợi dụng một lần phạt góc tấn công, vì Watford gỡ hòa tỷ số. Sau đó tranh tài liền hoàn toàn lâm vào thế bí. Bologna ở phút thứ 55, đổi lại tắt tín tổ, ở phút thứ 71, đổi lại cả kết quả đều không thể thay đổi tranh tài cục diện. Mãi cho đến phút thứ 80, bố Loni rốt cuộc ngồi không yên, dùng Tô Đông thay cho Bạt Bồ Sạ, chọn lựa đôi trùng phong chiến thuật. Hoạt mẫu phảng phất cũng là đã sớm chuẩn bị, một hơi liền đổi hai tên cầu thủ, một trung trảng cùng một hậu vệ, đều là ở tăng cường phòng thủ. Huấn luyện viên trưởng José Costa hiển nhiên sớm có sách lược cương đối nó. Hắn đội bóng trước trận đấu nhưng là có trọng điểm diễn luyện qua như thế nào khắc chế Tô Đông. Nhưng hiệu quả thực tế, Sporting Lisbon hậu trường cắt bóng, Hàn Hậu trái giữ bóng. Tô đông một đường lui về đến trung tuyến phụ cận, tay muốn manh. Phía sau là bờ ra dự tiền vệ trụ dự Mã, hắn một mực cố gắng dùng thân thể đẩy ra Tô Đông, nhưng phát hiện trước mặt Tô Đông vẫn không nhúc nhích. Làm vui giọt gở đưa bóng chuyển tới lúc, Tô Đông dùng thân thể vững vàng áp chế dự Mã, đồng thời giũội với ra chân phải của mình, lang không dùng gót chân đem chân này chuyển bóng hướng bản thân bên phải phía sau tán mất. Đưa bóng thao xuống về sau, Tô Đông chợt hướng bên mình bên phải, cũng chính là sân bóng bên trái xoay người. Dự Mã bị Tô Đông vững vàng áp chế ở trung lộ, căn bản không có thể đi ngăn cản. Sinh đẹp gót chân dừng bóng. Tô đông xoay người rồi, khởi động tốc độ thật nhanh, bỏ rơi Dị Mã. Tô Đông hai chân vừa dùng lực, cả người động như thỏ chạy, nhanh chóng bỏ rơi bờ ra dư tiền vệ trụ, đuổi theo quả bóng đi. Nhưng lúc này, hoặc mẫu tuyến phòng ngự vẫn còn, cũng không có loạn. Tô Đông xoay người về sau, một đường sải bước, ngầm tâm đi nhanh, xéo xuống trung lộ, áp sát phòng tuyến, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc. Khi hắn đi tới trung lộ lúc, phòng tuyến của đối phương đã thuối lui đến vòng cấm địa tuyến đầu. Lúc này, Kagesma cũng đã theo kịp. Tô Đông đưa ra một cú xéo sau lưng, quả bóng đưa đến cung đỉnh tuyến đầu. độ lên, vừa đúng một đưa bóng chuyển nhập khu, thuận thế chuyền đến phía sau. Thủ môn chỗ đứng rựi vào bên phải, toàn bộ không thành phân nửa bên trái không có một bóng người, mà một mực mai phục, chờ cơ hội tắt tín tồ lúc này mới thúc ngựa đuổi kịp, nhẹ nhõm trước cửa đệm chân. Vào lưới rồi. Đến từ tắt tín tồ ghi bàn. 21. Tắt tín tồ kích động vọt ra khỏi sân bóng, Tô Đông cùng cả Jessma theo sát phía sau, tại chỗ vừa dùng sức ôm lấy vị này, ngày xưa đương ra ngồi sau bóng đá, cũng chúc mừng hắn lấy được ghi bàn. Cái khác support team Leeds bọn cầu thủ cũng từng cái một lại, ăn mừng đội bóng ghi bàn. Tô Đông cái này nhớ gót chân dừng bóng phi thường mấu chốt, sau đó xoay người dẫn bóng đẩy tới, càng là hoàn toàn làm rối loạn đợt phòng thủ. Vì cả Jesse Mage cùng tắt tín tổ sáng tạo ra cơ hội. Đây chính là Tô Đông tác dụng, cũng là sờ Sport Team Lisbon bọn cái khác cầu thủ không có được. Mặc dù hắn không có ghi bàn, nhưng vẫn là đánh vỡ trên sân bế tắc mấu chốt cầu thủ. Cuối cùng, bằng vào Di Hoa An ở tín tổ cùng tắt tín tổ ghi bàn, sờ Sport Team Lisbon sân khách 21 đánh bại Watford. Nhưng chân chính ngạc nhiên đến từ sau trận đấu. Làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sờ Sport Team Lisbon hay thu đến tới từ cách xa đảo mã ấy dã tin tức. Ở viên chinh mã gì tranh tài bên trong, Otto rốt cuộc biểu hiện ra đối thế Mở màn 17 phút liền mất bóng, mặc dù đỡ lại ở nửa hiệp sau một lần gỡ hòa tỷ số, nhưng chỉ chỉ sau 4 phút, Mạc Dị Tỷ Mộ liền lần nữa lại đem tỷ số vượt qua, 21 tỷ số cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Otto lần nữa thu hoạch được một trận thất lợi. Như vậy vừa đến, 22 vòng đấu đánh xong, Otto lấy 54 phân tiếp tục chạy đầu tỏ tựu gạn dị mệ dạ liga bằng điểm. Nhưng ở sau lưng, Sporting Lisbon bằng vào kỳ nghỉ đông tới nay cái này sóng thắng liên tiếp, lấy 53 phân đứng hàng thứ tịch. Từ ban đầu lạc hậu bảy phần, đuổi đến bây giờ vẹn vẹn chỉ chênh một phần, đã thấy lội ngược dòng hy vọng. Benfica lấy 47 phân đứng hàng thứ 3, sau đó chính là 39 phân của Mã Zạết. Có thể nói, bây giờ họ tiểu gọn di mẹ dạ ly Liga thế cuộc phi thường rõ ràng, Otto cùng sở poss Lisbon là vô địch có lực nhất tranh đoạt chiến, Benfica cơ bản mất đi đánh vào vô địch hy vọng. Mà một tuần này thua trận, đưa đến đội bóng dẫn trước ưu thế bị rút ngắn đến một phần, Otto tình thế tràn ngập nguy cơ. Huấn luyện viên trưởng Mujino ở sau trận đấu công khai bày tỏ, hắn đối đội bóng đảo Mã ấy dạ tranh tài cảm thấy hài lòng, cho là cầu thủ phát huy cơ bản đạt tới yêu cầu của hắn. Trong tuần, chúng ta cần đánh tốt UEFA cup, cho nên chúng ta cần muốn tiến hành thích hợp đội phiên không có kia một chi đội bóng có thể ở đổi phiên thời điểm, giữ vững phát huy ra cao nhất trình độ, đây là không thực tế. Mujinho đối Porto tràn đầy lòng tin, cho là coi như bị đổi tới một phần, nhưng chúng ta như trước vẫn là đội lĩnh. Bồ Đào Nha thiếu xoáy bày tỏ, Porto sẽ cố gắng đá tốt còn giữ lại toàn bộ chiến tài, mà hắn tin tưởng, Sport Lisbon không thể nào một mực không xuất hiện sai lầm. Chờ coi, bọn họ cũng phải nên đón đôi tuyến tác chiến. Mujinho vậy kỳ thực rất có đạo lý, cho nên Sport Lisbon trên giới đối với lần này cũng giữ được tỉnh táo cùng lý trí. Tô Đông ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm bảy tỏ. Đội bóng bây giờ trạng thái rất tốt, biểu hiện rất ổn định, nhưng khảo nghiệm chân chính là ở đôi tuyến tác chiến, nhưng chúng ta có lòng tin đánh tốt mỗi một trận đấu. Chúng ta nhất định sẽ ở bảng điểm bên trên lội ngược dòng ô tô. Tô Đông giống như vậy, lấy được đến từ các đồng đội chống đỡ. Giống vậy tiếp nhận truyền thông phỏng vấn dọn lý liền phi thường khẳng định, chúng ta sẽ thành công bảo vệ chức vô địch họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga vô địch. Nhưng họ tô cầu thủ cũng giống vậy bày tỏ, đối đội bóng bảo vệ đầu lĩnh vị trí bày tỏ lạc quan. Đừng quên, giải đấu một vòng cuối cùng thu quan chiến, chính là chúng ta cùng sở Sport Team tỷ -bon thí, mà tranh tài là ở chúng ta sân nhà tiến hành. Các bạn hồ thể son sắt quẳng xuống lời hàm dọa. Ý nói rất rõ ràng, coi như thật cầm cự được, hai chi đội bóng khó khăn chia lìa, kia một vòng cuối cùng đá sân nhà, Porto cũng nhất định sẽ đánh bại S.C. Lisbon và Cú. Tiền vệ chủ lực Đệ Cổ thẳng thắn, S.C. Lisbon là một đối thủ khó dây dưa, nhưng chúng ta nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Tiến vào đôi tuyến tấn chiến, thậm chí là ba tuyến tác chiến, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, cũng không chỉ là thể năng cùng kỹ chiến thuật tầm diện sức, chúng ta nếu so với thêm Bên ngoài luận luận cũng phần lớn cũng công nhận Đệ Cổ quan điểm. Tiến vào đôi tuyến tấn chiến, thậm chí là ba tuyến tắc chiến về sau, Sport Lisbon Bomdem rất khó giữ vững kỳ nghỉ đồng tới nay trận thái. Quy 1 chương 139, mẹ, ta thấy thượng đế. Ngày 20 tháng 2 muộn, Lisbon sân Alvalá. Châu Âu UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lượt đi, Sport Lisbon sân nhà lên chiến bại Sitas. Trận đại tiến hành đến phút thứ 80, Châu Âu danh xoáy lũ sẹt cũ Lo Hubertan đứng ở bên sân. Màu đen áo khoác ống tay áo trong hai tay, lôi kéo lại chặt lại dùng sức. Hắn Mấy giây trước, đến từ Tây Ban trọng tài chính ban thổi một phạm quy còi vang. Tổ ý bệ sĩ Tarsber ra giữ trung vệ Antonio Ozago ở phòng thủ Tô Đông thời điểm Phạm quy. Lấy đội trưởng thay vờ hở lờ cầm đầu bệ sĩ Tars cầu thủ cũng dối rít vây lại, đối trọng tài chính tiến hành làm áp lực. Hiệp đầu mở màn chỉ một phút, Antonio Ozago đang ở phòng thủ Tô Đông thời điểm, từ phía sau Phạm quy, bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng, nếu như bây giờ lại được thẻ vàng, đó chính là thẻ đỏ. Cho nên, không chỉ có trên sân bệ sĩ Tars cầu thủ khẩn trương, bên sân lủ xẻ cũ cũng giống vậy nóng nảy. Hắn không ngờ, cái này Đông vậy mà như thế khó dây dưa. Làm từng tại Seji A luyện viên nhiều năm, Thậm chí một lần làm huấn luyện viên qua Inter Milan danh xoái, Luseescu phi thường coi trọng đối sở Botim Lisbon trận đấu này, đồng thời hắn cũng ở đây trước trận đấu nhằm vào Tô Đông tên này gần đây rất nổi ngôi sao mới tiến hành tính nhắm vào bố trí. Bệ síp tác hai tên trung vệ cũng kinh nghiệm 10 phần phong phú, Antonio Ozaga đã từng hiệu lực với La Liga cùng Seji Azuma, thực lực không thể nghi ngờ, hắn hợp tác là đã từng hiệu lực với Benfica bở ra giữa trung vệ Ronaldo, thực lực cũng giống vậy không kém, đối bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lại tương đối quen thuộc. Như vậy trung vệ tổ hợp, Luseescu cho là hoàn toàn có thể đảm nhiệm trận đấu này. Nhưng rốt cuộc là sân khách, do bởi ổn thỏa lý do, Luseescu còn đặc biệt an bài dạ sĩ sẽ lần cùng thủ nhị kỳ tuyển thủ quốc gia, đồng thời cũng là đội bóng đội trưởng thay vờ hở l hợp tác, chọn lựa đôi tiền vệ trụ phối trí, tin tưởng có thể ổn định phòng thủ. Nhưng tranh tài đi về phía để cho hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Mở màn chỉ một phút, Sporting Lisbon thừa dịp sân nhà ưu thế phát động tấn công, Tô Đông lần đầu tiên chạm bóng liền trực tiếp chế tạo uy hiếp, khiến cho chủ không thể không ở sau lưng quy, bị lấy ra vàng. Sau đó lấy Tô cầm đầu Do cùng cả phụ trợ sờ tốt tim Lisbon trước trận tấn công, đối bể Sip tạo thành cực lớn đánh vào, để cho phòng thủ cầu thủ mệt mỏi. Ở phút thứ 42 lúc, hậu vệ trái IL team ở phòng thủ cả lúc, Bồ Đào Nha tiền đạo cánh giữ bóng liên tục động tác giả đúng đưa, lách qua khoảng trống về sau, đột phá đi, thủ nhị kỳ hậu vệ ngược lại bị thương ngã xuống đất không dậy nổi. Lại bị lắc đả thương. Lusescu phản ứng rất nhanh chóng, lập tức làm ra phòng thủ điều chỉnh, miễn cưỡng ổn định thế cục. Trận tài rằng có đến phút thứ 80, tỷ số như trước vẫn là 0-0. Bể Sip diện bên trên phi thường bị động, nhưng phòng thủ vẫn vậy vững chắc. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, mắt thấy tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dạ gỗ rốt cuộc lại phạm quy. Nếu thật là phải thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, kia bệ sĩ tắc chẳng phải là muốn thiếu một người tác chiến. Hơn nữa hiệp 2 tranh tài, đội bóng sẽ mất đi trung vệ chủ lực, phòng thủ thực lực khẳng định bị đả kích lớn. Thử hỏi, dưới tình huống này, Lu làm sao có thể không khẩn trương lo hổng? Đáng chết, còn đánh giá thấp tiểu tử này. Lu nhìn mới vừa từ trên cỏ bỏ dậy Tô Đông, tức giận mắng câu. Hắn tự hỏi trước trận đấu đã làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng đến trong trận đấu, vẫn vậy phát hiện còn chưa đủ. Tô Đông thật khó dây dưa. Cái này không chỉ có thể hiện tại hắn toàn diện, còn có hắn đối tuyến phòng ngự cầu thủ cái loại đó tiêu hao. Mới vừa rồi một lần kia thì thí, nếu như là phát sinh ở mập mạn, Dạ Gộ là có thể ứng phó, nhưng trước mặt 80 phút tiêu hao quá lớn, khiến cho Dạ Gộ có chút theo không kịp Tô Đông, lúc này mới bị bắt buộc phạt quy. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, đã bính ký chiến thuật, lại bính tiêu hao. Khó trách, hắn có thể ở Bologna làm huấn luyện viên đội bóng trong, đem nhỉ cụ Lai vững vàng để ở trên ghế dự bị. Ở toàn trường người hâm mộ trong tiếng hô, trọng tài chínhỷ ban quá quyết lấy ra vàng, cũng nhanh chóng lấy tay tiến trước ngực trong túi, lần nữa ngoắc ra một trương đỏ. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân ảnh vạ lạ vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Thời khắc mấu chốt, phạt xuống đối phương trung vệ chủ lực, cái này không chỉ có để cho Support Team Blitz với đối thủ thêm một người, đồng thời cũng đúng sau đó hiệp hai tranh tài tạo thành ưu thế. Support Team huấn luyện viên trưởng Boli ni càng là tại chỗ bên kích động đến nắm chặt quả đấm, dùng sức giống một tiếng. Đồng dạng là Romano A tịt huấn luyện viên trưởng, Boli ni không thể nào không nhận biết Llu Sescù. Đừng xem Llu chỉ so lớn 8 tuổi, nhưng trên thực tế, hắn làm huấn luyện viên trải qua lại xa xa không phải Boli có thể so sánh. Số đại thập niên 80, Lucescu chính là Romania tuyển thủ quốc gia kiêm huấn luyện viên trưởng, thập niên 90 liền đã ở Italia xông ra danh tiếng, làm bổn Bologna tiếp nhận Lig 1 nạ sĩ thời điểm, Lucescu đã là coi là Romania trong nước đệ nhất danh xoái, đồng thời là Caji bờ rẹ sĩ ạ huấn luyện viên trưởng, sau càng là một lần làm huấn luyện viên Inter Milan. Loại này chênh lệch để cho bổn Bologna có lòng muốn muốn ở trận đấu này trong, cùng Lucescu thật tốt độ sức một fan, hướng đối phương, hướng chỗ có người chứng minh, hắn mới là Romania tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Sớm tại năm ngoái tháng 12, giúp được Besiktas thời điểm, Bologna hy vọng nhất thấy được chẳng diện làn nghỉ củ lai đại biểu Sport Team Lisbon ra sân, đánh bại Lu Besiktas. Vào giờ phút này, hắn thậm chí đối Tô Đông sinh ra lòng căm kích. Hắn thật cao hứng thấy được đánh bại Lu Cescu hy vọng, đào thải Besiktas có khả năng, mà lại có chút tiến bước, biểu hiện người tốt nhất là Tô Đông, mà không phải Romania tuyển thủ quốc gia trung phong nghỉ củ lai. Có được có mất, đánh bại Lu mới là trọng yếu nhất. Zagogo bị thẻ đỏ phạt xuống trận về sau, Luchescu vậy mà không có làm ra thay đổi người điều chỉnh, mà là tiếp tục chọn lựa tự thủ sức lực. Một mặt là bởi vì hắn đội hình dự bị trong cũng không có xuất sắc trung vệ có thể ép lên, mà khác thời là hắn không hy vọng bởi vì thay đổi người mà giãn ra kiến chỉ 80 phút phòng thủ. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được Lulescu ý nguyện, nhất là sinh Beşiktaş cầu thủ cũng rất bội phục Lulescu, ở sân bóng bên trên ngược lại đã càng thêm kiên quyết, cũng càng thêm mãnh cường. Mà theo tranh tại thời gian từ từ trôi qua, Sporting Lisbon ở sân bóng bên trên cũng bắt đầu có chút gấp gáp. May mắn, lão tướng Anberto Tinhi chỉ huy nhập định, nhịp định, vững thi đấu, không đến để cho tiết tấu rơi trệ. Hắn ở phút thứ 88 lúc một cước nghiêng chuyền dài, Tình chuẩn đem quả bóng chuyển tới cánh trái. Johnny nhanh chóng bước tới, tiếp ở ranh giới cuối cùng trước đem quả bóng dừng lại, nhưng sau đó một chọi một cưỡng ép đột phá trong, ngã xuống trong cấm khu, quả bóng bị đối phương ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Trong tài chính lần này không có tỏ ý phạm quy, mà cho rằng là sở tốt team Lisbon một lần phạt góc. Johnny tức giận từ dưới đất bò dậy, trong miệng rất không cam tâm, vẫn vậy cho là đây cũng là cái penalty. Tô Đông đi tới, an ủi người bạn già của mình, không có sao, phạt góc cũng là cơ hội tốt. Johnny nghe xong, nhìn một chút bệ xịt cắt các hậu vệ, mỉm cười đầu. Ai nói không phải đâu. Ở bệ sượt tạt tuyến phòng ngự bên trên, cao nhất chỉ có 1m86, hai tên cầu thủ, theo thứ tự là trung vệ Ronaldo cùng hậu vệ biên IL tìm, nhưng bây giờ IL tìm bị cả Desma lắp thương kết quả, chỉ còn dư lại bờ ra dư trung vệ Ronaldo. Đối với cái này cùng bản thân cùng tên ra hỏa, Johnny không có nửa điểm thiệt cảm. Nguyên bản còn có một cái thân cao 1m84 Antonio Zagol, nhưng bây giờ hắn cũng bị thẻ đỏ phạt xuống. Nói cách khác, vốn là trung bình chiều cao cũng không sao bệ xịt tạt tuyến phòng ngự, bây giờ trở nên càng lùn. Ngoại Ronaldo, cái khác đều ở đây 1.8. Quy củ cũ, chúng ta che chở Ngươi muốn hất ra Ronaldo?" Johnny cười đề nghị. "Đây cũng là Sporting Lisbon bóng chết tấn công chính giữa thường sử dụng motif." Tô Đông mỉm cười gật đầu, "Yên tâm, ta báo thủ cho người. Rất nhanh, tin tức đang ở Sporting Lisbon nội bộ chuyển ra." Albert Tin ý đứng ở phạt góc khu, hắn cũng nhận được trong cấm khu tin tức chuyển đến, gật đầu một cái, dơ lên tay phải của mình. "Đây là phải phạt cầu dùng tay ra hiệu." Pepe cùng Anjez đứng ở phía sau điểm mái phục, Johnny cùng Tô Đông cũng đứng ở trung lộ lệch trước điểm vị trí. Làm bản bở ý nhanh chóng chạy đả về phía trước, cũng nhanh chóng đưa bóng đá ra lúc, trong cấm khu tất cả mọi người cũng đọc lên. Ronaldo rất rõ ràng Tô Đông uy hiếp, cho nên hắn lén lén ở phía sau kéo Tô Đông nào đấu. Khỏi cần phải nói, kia thân cao 1.95m đứng ở trong cấm khu, bản thân liền là cực lớn uy hiếp. Nhưng Tô Đông đã sớm biết thế nào đối phó hắn. Đầu tiên là một làm bộ muốn hướng trung lộ hướng động tác về sau, đột nhiên biến hướng đi phía trước điểm song tới, cũng đưa tay đánh rất Ronaldo nắm chặt áo đầu tay. Ronaldo vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng sau lưng Tô Đông, chớp mắt nhìn Tô Đông nhanh chóng hướng về đến chớp điểm, cả người nhảy lên cao. Bờ ra giữa vệ ngẩng đầu lên. Nhìn bật cao cũng có thể che rơi sân bóng nóc cực lớn đèn chiếu sáng Trung Quốc tiểu tướng, hắn há to miệng. Mẹ, ta thấy thượng đế. Do bởi thường ngày huấn luyện chỗ tạo dựng lên ăn ý, Albertini một phát bóng, Tô Đông cũng biết câu lạc bộ rơi ở nơi nào, vì vậy hắn trước tiên vọt tới điểm rơi, nhảy lên thật cao. Bốn phía không có cái khác người thứ hai lên nhảy, chỉ có hắn. Bật cao về sau, Tô Đông lộ vẻ đến vô cùng thần vũ, càng giống như là thiên thần giáng lâm. Kết kết thật thật đỉnh trung hậu, quả bóng quẹo một cái phương hướng, thẳng bay hướng khung thành bên phải. Thủ môn phản ứng thần tốc, phi thân bên nào, nhưng nơi nào đến được đến. Chỉ thấy quả bóng gần như là lướt qua sáng ngang, bay vào khung thành. Gỗ ổn. Hiện trường tuôn ra một trận điên cùng tiếng hoan hô. Tô Đông cả người thật nhanh vọt ra khỏi sân bóng, giang hai cánh tay, tận tình ăn mừng bản thân ghi bàn. Cổ Sport Team Lisbon người hâm mộ cũng đều đang điên cùng la lên tên của hắn. 10. Thời khắc mấu chốt, ở phút thứ 89, Tô Đông bằng vào quả phạt góc, đánh đầu công phá bể xịt tạt khung thành, vì Sport Team Lisbon lấy được một mang tính then chốt ghi bàn. Lu đội bóng biểu hiện được cực kỳ cường, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không thể từ sân hẳn vạ lạ toàn thân trở lui. Bởi vì bọn họ đụng phải tiểu chiến thần, Tô Đông. Cuối cùng, Tô Đông cao cao nhảy lên khán đài hân dạo, hướng trên khán đài người hâm mộ điên cuồng hoan hô. Ở trước mặt của hắn, vô số người hâm mộ tranh nhau nhào tới, cũng muốn ôm chặt hai chân của hắn, từ xa nhìn lại, lại giống như là ở đối Tô Đông bị bễ. Bọn họ thấy được thần. Chiến thần, Quy một chương 140, vợ của bạn không thể hiếp. Eduardo Domansi a ngồi trên khán đài, nhổng lên hai chân bên trên để một quyển nổ tệ phục, cầm trong tay một cây bút. Ở Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, cả người hắn cũng đều kích động ra khỏi bóng, cho tới nổ tệ cùng bút cũng rơi đến khán trên mặt đất, bản thân lại hoàn toàn không biết chơ hắn phản ứng kịp, mới lúng túng nhìn xung quanh, lại trở về chỗ ngồi ngồi nghiêm chỉnh. Bốn phía sở Sport Team Lisbon người hâm mộ cũng không phát hiện hắn dị trạng, bởi vì bọn họ so Maxy ạ si càng thêm điên cuồng. Trừ Tô So Kiếu tỷ, thì... tiểu tử này quả thật không tệ. Tô So Kiếu tỷ cũng đúng cái này ghi bản cảm thấy ngoài ý muốn. Ở như vậy thời khắc mấu chốt, đánh vào như vậy một pha không chiến, cái này chứng minh Tô Đông khả năng không chiến không hề như bên ngoài chuyển lại nghe hỏng bép như vậy, phải biết, hắn đoạn thời gian gần nhất đã liên tục đánh vào mấy pha không chiến, bao gồm đối Otto cái đó. Càng là ở thời khắc mấu chốt tiến cẩu, vừa đúng lại càng có thể thể hiện ra cầu thủ thực lực. Maxi A dĩ nhiên cũng biết một điểm này, cho nên ở trên nổ kẹp úc, đem trước ghi lại ở chưa đủ hạng mục đánh đầu cho tìm một cái là ngang, ngược lại là ở ưu điểm hạng mục bên trên, viết xuống đánh đầu. Thông qua trước cùng gia vi so kéo thì trao đổi bên trong, hắn phát hiện Tô Đông đang thông qua khắc khổ huấn luyện, tựa đầu cầu từ nguyên lai like chưa đủ, biến chuyển vì ưu thế của mình. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tranh tài tiến hành đến bây giờ, trên căn bản cũng không có quá nhiều huyền niệm. bằng vào Tô Đông ghi bản, supporting Lisbon 10 tháng nhẹ Luzeccu làm huấn luyện viên hạ B Serie tác cũng tương đương không đơn giản, là loại buôn ba đánh sân khách, có thể cùng sở Boost Team Lisbon đá cho như vậy, không dễ dàng. Tô So kéo tỷ đối Luzeccu đánh giá rất cao, ngược lại thì đối bộ lộ nỉ đánh giá tương đối bình thường. Đây cũng không phải lấy danh tiếng tới lý luận, mà là nhìn hắn làm huấn luyện viên. Là một kẻ huấn luyện viên trường, có cầu thủ sở thích riêng là rất bình thường, có bản thân hệ chính cũng cũng rất bình thường, nhưng không nên quá mức cố chấp. Ở Tô Đông cùng Nhị cụ Lai đã rõ ràng phân chia ra cao thấp dưới tình huống, hắn nửa vòng đầu làm huấn luyện viên là đuổi đội bóng nghiêm trọng không chịu trách nhiệm. Thậm chí, tối nay trận này tỉ thí, đối mặt lũ Sécụ, hắn căn bản không có cầm ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Nếu như không phải Tô Đông đi bàn, hắn tối nay không bắt được Bè Sitats. Bố Lonidua, nhưng Tô Đông thắng. Trở lại sân nhà, Dĩ giật đãi lao, Bè Sitats có nhất định ưu thế, Sở Botim Lisbon lấy tiểu tướng làm chủ, lật lội buôn ba đánh sân khách, mầm họa rất nhiều, nhưng thổ nhị kỳ đội bóng lại mất đi trung vệ chủ lực. Edoardo Mancini ạ phân tích nơi này, cũng thực tại không có biện pháp đoán, rốt cuộc ai tăng thêm một bậc. Hoặc giả phải nói, kế tiếp hiệp hai trận tài, hai bên có khác nhau thế. Toàn thân mà nói, ta càng nghiêng về lũ Sécụ. Tô So Kiếu Tỷ nói, "Masi à, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu bày tỏ công nhận. Đúng rồi, Gia Vi Hê, ngươi tại sao sẽ ở Lisbon?" Masi à đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Gia Vi Hê Tô So Kiếu Tỷ, tuy nói là ra từ Valencia, những năm gần đây cùng đội bóng cũng có chút dính dấp, nhưng cũng không ở cầu trong đội nhậm trước, ngược lại thì có tin tức nghe nói, hắn gần đây một mực ở Madrid, cái này để người ta cảm thấy mười phần ngoài ý mến. Chẳng lẽ nói, hắn đang vì Madrid đội bóng công tác? Ta cùng mục đích của ngươi lạ giống nhau." Tô So Kiếu hơi mỉm cười nói, Masi ạ sững sờ, cái đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Đông. Nhưng không nghe nói Tô so kéo tỉ vì kia một chi đội bóng công tác. Ta nhắc nhở ngươi một câu, è lấy trước mắt Tô Đông thay thế, đánh không tiến mùa giải tiếp theo Champions League, sợ sợ rằng muốn đem hắn chiêu mộ nhập đội, rất khó. Masi ạ trong lòng hiểu rõ, là mùa bóng trước La Liga vô địch, mùa giải này Valencia biểu hiện nhưng cũng không lý tưởng. Giữa mùa giải này bắt đầu chú ý tới trong nước giải đấu, ở La Liga biểu hiện được 10 phần không sai, hơn nữa Cúper Đợ họ cùng Celta Vigo cái này hai chi đội mạnh, đều sẽ Valencia ạ ở dưới chân. Chân chính để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Jesus Jose theo tiểu tướng Savi Alonso nhanh chóng chối dậy, Jesus Jose ở mùa giải này La Liga biểu hiện được tương đương xuất sắc, trước mắt vững vàng khóa được giải đấu vị trí thứ 2. Như vậy vừa đến, Valencia bây giờ bị bắt buộc chỉ có thể đánh phải thứ 5, nhưng cũng không ổn định. Sau là Barcelona, Atletic Bilbao chờ đội bóng, lúc nào cũng có thể nghỉ tập, quân đoàn rơi giải đấu thứ 5 cũng là tràn ngập nguy cơ, mà Bernie nhất cảm thấy nhức đầu chính là trung phong. Tuy có Casriu, Sanchez, Sa và cùng mẫn sợ tạ chờ ngôi sao bóng đá, có thể trung phong cũng là Valencia biết bắt nhất mắt Tô so kéo tỉ lời này cũng là đang nhắc nhở Man City ạ, Valencia không có gì tiền, chuyển nhượng dự toán có hạ, nghị muốn mời chào thực lực xuất sắc cầu thủ, biện pháp tốt nhất chính là đánh vào trang The Olid, giết tiến trước 4. Văng vào Tô Đông đi bàn, Sport Tinglit 10 sân nhà tháng hiểm bệ Sictas. Tô Đông đánh vào mấu chốt đi bàn, bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này chủ yếu không chỉ là bởi vì hắn đi bàn, càng quan trọng hơn vẫn là hắn cả trận đấu biểu hiện, nhất là Zaggo 2 tấm thẻ vàng. Zaggo thẻ đỏ nghỉ thi đấu, để cho bệ Sictas tuyến phòng ngự xuất hiện nguy cơ, cái này cũng vì hai bên tứ hiệp tranh tài chôn xuống Serbot Timritbon bọn viện Trinh Hi Lạc, đội bóng đánh 10 phần hổ bét, bây giờ sân khách đối trận càng thêm sa sôi bệ Sitas, Serbot Timritbon sân khách khiêu chiến phi thường lớn. Nhưng bây giờ thiếu một dạ gỗ, lục sư tử quân đoàn sân khách áp lực không thể nghi ngờ liền giảm bất rất nhiều. Bệ Sitas huấn luyện viên trưởng Luseccu ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, điểm danh biểu dương Tô Đông. Biểu hiện của hắn lưu lại cho ta vô cùng ấn tượng các sâu, đồng thời hắn là Serbot Timritbon trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ, trước trận đấu ta cho là đã đối hắn chân rất coi trọng, nhưng đến trong trận đấu, ta phát hiện còn là còn thiếu rất nhiều, hiệp hai chúng ta sẽ hút lấy kinh nghiệm phương diện này dạy dỗ. Làm châu Âu danh xoá, Lucescu đối Tô Đông tiền cảnh bày tỏ mong ngợi. Những năm này, châu Âu bóng đá hiện ra một nhóm phi thường xuất sắc cầu thủ trẻ, Tô Đông chính là một thành viên trong đó. Tuy nói ta chỉ cùng hắn đá một trận đấu, nhưng hắn cho ta cảm giác phi thường rung động, ta cho là hắn có tiềm lực trở thành một kẻ ưu tú đỉnh cấp trung phong, nhưng hắn còn có tương đương xa xôi đường phải đi. Đối với giả gỗ thẻ đỏ, Lucescu biểu hiện ra phong độ của mình, hắn một phương diện vì mình cầu thủ giải thích, cho là tấm thứ hai thẻ vàng có chút quá mức nhưng khác, nhất là đang suy nghĩ tờ thứ nhất thẻ vàng cho ở mới vừa khai cuộc thời điểm. Nhưng ta tôn trọng huấn luyện viên trưởng sư phạm, cũng sẽ không đối với lần này nói lên Tô Đông. Coi như là như vậy, Lucescu vẫn vậy bày tỏ, bản thân đối hiệp 2 tranh tài tràn đầy lòng tin. Đánh bại một mực ngưỡng mộ núi cao tiền muối lũescu, Bologna tâm tình phi thường tốt. Hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, hiếm thấy dùng dài đoạn lời tới khen ngợi Tô Đông, cho là hắn phát huy ra mấu chốt tác dụng, là đội bóng trọng yếu nhất nòng cốt cầu thủ. Đây cũng là Romania huấn luyện viên trưởng lần đầu tiên ở trường hợp công khai khẳng định Tô tác dụng. Đối với hiệp 2 tranh tài, Bologna bày tỏ tràn đầy lòng tin tin tưởng đội bóng có thể vượt qua sân khách bất lợi như tố, ở Estoril Tabun lấy đi một phen thắng lợi. Nhưng cùng lúc, Bồ Đôn Nghị cũng cho là cái này phi thường khó khăn, cần tất cả mọi người chung nhau cố gắng. Đối với Tô Đông biểu hiện, bên ngoài truyền thông cùng người hâm mộ cũng đưa cho khá cao đánh giá. Sáng sớm bưu báo thậm chí cho là, nếu như không có Tô Đông, Sport Team Lisbon sân nhà rất khó chiến thắng Betis. Coi như Bồ Lỗ Nghị không muốn thừa nhận, nhưng Tô Đông đã là Sport Team Lisbon trọng nhất cầu thủ, không cho thay thế. Tin tức nhật báo cũng soạn văn luận, bày tỏ thời khắc chốt đánh đầu. Vì Sở Lisbon bắt được một cầu ưu thế, kế tiếp khách trận đấu chỉ cần có thể bảo trì lại ưu thế, thăng cấp ngay trước mắt. Nhưng bọn họ cũng nhắc nhở Sở Lisbon, Lusescu là châu Âu danh xoá, làm huấn luyện viên kinh nghiệm phi thường phong phú. Ý Sở sân khách hành trình sẽ là một trận thử thách to lớn. Ở Sở Sport Lisbon chật vật 10 đánh bại tới chơi bệ xịt tạc đồng thời, Otto nhưng ở sân nhà 61 cuồng thắng điển rỡ lỷ thể dục, điều này làm cho hai chim họ tiểu gạn gì mệ dạ liga đội bóng cũng tạo thành hết sức rõ ràng so sánh. Đều là họ tiểu gạn gì mệ dạ đội bóng đối mặt thổ nhị kỳ bóng, là một nhẹ. Sân khách thắng bại khó liệu, Porto cũng là sân nhà cùng thắng, hiệp 2 tranh tài cơ bản có cũng như không. Đây cũng là Mizuno châu Âu UEFA cuộc cùng đôi tuyến tắt chiến sách lược, làm hết sức cấp vòng thứ nhất. Nói đến cũng là vật khí, Porto ở UEFA cúp hiệp đầu cơ bản đều là sân nhà. Mizuno có thể bằng vào nhiều tiền lắm của cùng băng ghế hùng hậu, ở đôi tuyến lúc tắt chiến tiến hành hữu hiệu đội tiên, nhưng sợ cốt team Lisbon liền không làm được đến mức này, chỉ có thể có chút lấy hay bỏ. Đang đánh xong UEFA cúp vòng tháng 1 năm 16 hiệp đầu về sau, cuối tuần giải đấu bên trong, Bologna tuyết Đông, Johnny Các Zsma cùng PP cái này 4 tên tiểu tướng, kết quả ở sân khách đối trận Vin Center trong trận đấu, Sporting Lisbon ở phút thứ 41 mất bóng. Luis Cú hiện trào vì đội nhà phá vỡ bế tắc. Sau đó bất kỳ sở Lisbon như thế nào phản tháo, đều không thể lần nữa ghi bàn, nghị cụ lai đội hình chính đã đầy toàn trường, nhưng biểu hiện bình thường. Otto lại ở trận đấu này trong sân khách 21 đánh bại đội Portit Volnaciano. Ở quần đảo Ấy ra, trận đấu này cũng là đá tương đương trận vật, nhưng Otto cuối cùng vẫn ngoan cường mà đánh bại đối thủ, bắt được quý 3 điểm, đem điểm số chính lệch nhiều hơn nữa mở rộng đến 4 phần. Điều này cũng làm cho cỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga vô địch thuộc về lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Sân khách thất bại, ngay sau đó lại là viện trình ý sở Tabun, Sport Tivits bọn tất cả mọi người cũng cảm nhận được giải đấu áp lực. Đang ở đội bóng lên đường tiến về thổ nhĩ kỳ ngày đó sáng sớm, ở sân bay Lisbon trong, Tony 7 đột nhiên mặt hai đoán đi tới Tô Đông trước mặt, biểu tình kia sống sờ sờ giống như là bị Tô Đông đọ nó xanh. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy 10 phần uy quất, ta cũng không phải là một người tùy tiện. Mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái thời điểm, Tony 7 đột nhiên kín đáo đưa cho Tô Đông một phần tờ báo, xoay người nước mắt chạy về chỗ ngồi. Tô Đông cùng Johnny cũng mở phần kinh ngạc, mở ra tờ báo nhìn một cái, rõ ràng là một phần đến từ Tây Ban Nha tờ báo. Phía trên có phóng viên truyền thông phỏng vấn đến Valencia huấn luyện viên trưởng Bernite, nói là ở Lisbon thấy được Edu Adomasiá, hỏi thăm hắn có hay không ở khảo sát sở sport team Lisbon cầu thủ. Bernite ở phỏng vấn trong không có ngay mặt đáp lại, nhưng bày tỏ bản thân đối Tô Đông cảm thấy hứng thú vô cùng. Khó trách Tony bày thương tâm như vậy. Johnny vô một cái Tô Đông bả vai, thở dài nói: Người không phải nói, các ngươi Trung Quốc người có đôi lời, vợ của bạn không thể hiếp, sau này đừng như vậy." Tô Đông rất buồn bực, ta dạng kia à? quy một chương 141, lội ngược dòng, có hy vọng. Vấn đề, hiệp đầu 10, đội khách mất đi trong cốt lõi vệ, trở lại sân nhà thứ hiệp muốn làm sao đã? Đây là Sporting Lisbon sân nhà đánh bại Betis tạt về sau, Bồ Đào Nha truyền thông phổ biến chú ý vấn đề. Lusescu là châu Âu danh xoái, lại trường kỳ làm huấn luyện viên Cezia, sâu soạt bóng đá chiến thuật tinh túy, hắn sẽ làm sao bây giờ? Hiệp đầu 10 tháng nhẹ, sân khách đối mặt Betis, Bologna lại sẽ thế nào chọn? Ở Iserta đội hình chính đăng ký liền trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình. Nếu mất đi trung vệ chủ lực Zagor Tiêu Bèn dứt khoát không phòng thủ, trực tiếp tỏ rõ ý đồ chơi đối công, lợi dụng sân nhà ưu thế, mượn sở tốt Team Lisbon lật lội buồn ba mấy ngàn cây số, nhất cổ tác khí tiêu diệt đối thủ. Luôn luôn dụng binh trầm ổn lụ sẹt cu ở sân nhà tống ra 3-4-3 cường công trận hình, lấy ba hậu vệ, nhỏ hình toi trung trảng cùng ba tiền phong tới đối mặt sở bot Team Lisbon, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Kia bộ lỗ đi đâu? Ở hiệp đầu một cầu thắng nhẹ dưới tình huống, lựa chọn của hắn đường sống nhiều hơn, có thể lựa chọn tiến thủ, tranh thủ tiên tiến một sân khách ghi bàn, cái này đối bệ xịt bởi vì ở có sân khách ghi bàn dưới tình huống. Trở Nhi kỳ đội bóng nhất định phải đánh vào ba cái cầu, này lại đã kích nghiêm trọng đến đối thủ lòng tin. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn ổn thỏa, giống như trước đây chọn lựa thường quy chiến thuật, đã không kích tiến, cũng không bảo thủ, ổn thủ chờ đợi cơ hội phản kích, đây coi như là một loại đúng quy đúng cũ chiến thuật. Nhưng bộ Loni lựa chọn bảo thủ. 451 lời đánh, trước trận liền lưu lại một cái Tô Đông, lẻ loi chơi chọi đè ở trước mặt nhất, lấy mị danh đánh phản kích, trên thực tế cũng là trực tiếp đem Đông một người ném cho bè xịch ba tên hậu vệ. Một chọi ba, dù là Đông là Maradona tái thế xuống lại, cũng rất khó phát huy ra tác dụng. Mà loại này bảo thủ sách lược chiến thuật cũng mang đến cho Sporting Lisbon bọn hủi diệt tính đặc kích. Mở màn phút thứ 15, Bêxip Tatis liền lợi dụng một lần phạt góc hôn chiến cơ hội, dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Chỉ sau 5 phút, tiền đạo cánh phải Tua kém lần nữa ghi bàn, vì Bêxip Tatis nghịch chuyển tổng tỷ số. Phút thứ 41, tiền đạo cánh trái Phan Kho ghi bàn thành bàn, đem tỷ số mở rộng vì 30, tổng tỷ số biến thành 31. Hiệp đầu lấy 30 kết thúc, Sporting Lisbon suốt 45 phút bị đối hoàn ngác. Tô thân, rất được đồng đội bóng, hàng ngự bị đối thủ tấn công áp chế cực kỳ chặt Lượt hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 66, tiền đạo cánh trái phan Kho chợ công để cho Tiên Phong Mạn này tư lần nữa công phá sở Lisbon cũng thành, tổng tỷ số 41. Lusescu cho ra bài giải là mắt điểm, Bố Bôloni cho ra bài giải là không điểm. Phút thứ 67, sở Lisbon rốt cuộc tiến hành thay đổi người. Bôloni rốt cuộc lấy dũng khí, quyết định muốn đập nồi gìn truyền, phát động phản công. Hắn một hơi tiến hành hai lần thay đổi người, dùng João An ở tin dùng Toni 7 thay cho Rui Bento. Sở tốt team Lisbon lần nữa trở lại 433 đổi tiền vệ chủ lối đánh. Đây là lục sư tử quân đoàn mùa giải này công kích hỏa lực mạnh nhất đội hình phối trí. Nhưng đến lúc này, tiến hành như vậy thay đổi người, còn kiểu sao? Bên sân thay đổi người thời điểm, Tô Đông đứng ở sân bóng bên trên, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên, hít sâu. Hắn bây giờ là tràn đầy lửa giận, bởi vì huấn luyện viên trưởng Boli quá bảo thủ. Sport Team Lisbon mở màn chiến thuật quá mức bảo thủ, thậm chí đến trung tràng lúc nghỉ ngơi, không ba là hậu, Boli như trước vẫn là không dám vung tay chân ra. Hắn đang sợ. Làm một kẻ huấn luyện viên trưởng, hắn lại đang sợ hãi. cảm thấy đặc biệt buồn cười, ai cũng biết Luseescu là Romania danh soái. Đối trận như vậy một vị danh xoá, Bồ Lônỷ khai cuộc bảo thủ vậy thì thôi, chúng chẳng lúc nghỉ ngơi, vậy mà cũng không dám phản công. Một mực kéo cho tới bây giờ. Vào giờ phút này, Tô Đông thật sự có một loại mong muốn hướng đến bên sân, nhéo lên bố lỗ nỷ quần áo, tức miệng mắng to xu động. Trận đấu này đã thật sự là quá hoang đường. Cái này không chỉ là Tô Đông một người cảm giác, là toàn đội trên dưới tất cả mọi người cảm giác. Nói thế nào? Do Giọnỷ cùng Tony bày cũng chạy đi vào sân bóng, đi tới Tô Đông phụ cận, hẳn quan tâm hỏi. Bình thường lúc này thay đổi người, huấn luyện viên trưởng phải có đặc biệt chỉ thị cùng điều chỉnh. Tony 7 lắc đầu một cái, Hắn nói, đối phương ba hậu vệ, chúng ta tích cực mở ra cánh lối đi. Sau đó thì sao?" Bạt Bộ Sa hỏi. Johnny cùng Tony bày cùng im lặng. Sau đó? Không có sau đó. Cũng đến lúc này, ở đâu ra sau đó? Tô Đông cùng những người khác dối rít quay đầu nhìn về phía bên sân, phát hiện bộ Lộ Nghị không biết lúc nào ngồi về đội khách ghế vấn luyện trong đi, tất cả mọi người không thấy rõ hắn vào giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, có ý đồ gì. Cái này có tính hay không là ở đặt xuống cái thúng. Thật con mẹ nó. Đội trưởng Bạt Bộ Sa giận đến vang tục một câu. Làm sao bây giờ?" Tony 7 nghi ngờ hỏi. Đội trưởng Bạt Bộ Sạ cùng lao tướng án bợ Tin Yi cũng không có biện pháp gì, trung tràng bị áp chế phải thật lợi hại. Một mặt là sở tốt team Lisbon lặn lội 4-3, trên đường tiêu hao rất lớn, một mặt khác là bệ sập tạt sân nhà tác chiến. Phải biết, Thổ Nhĩ kỳ sân khách ở châu Âu trong trận đấu, vẫn luôn là tất cả đội bóng ngạc ngộ. Đám người trong lúc nhất thời cũng cũng không có chủ ý, nhưng tranh tài thời gian nhưng không chờ người. Làm sao bây giờ? Liên ở tất cả người cũng cảm thấy không biết làm sao thời điểm, Tô Đông đứng dậy. Vậy cứ như thế, từ cánh đi, gió nhĩ cùng gì cắt đồ phụ trách tới, ta tới phụ trách tiếp ứng, Tony bảy sau trên vào. Tô Đông quyết đoán, đám người nghe xong cũng đều phục tùng ăn bài. Trước không nên đi nghĩ khác, tỷ số cũng không cần suy nghĩ, Tiên Tiến hắn một cầu lại nói: "Tối nay trận đấu này đã quá bất ức, nếu như chúng ta cứ như vậy rồi đi, trở về thì tính không bị người hâm mộ nước miếng phun chết, chính chúng ta cũng sẽ buồn một chết, vô luận như thế nào, cung cấp cho đối thủ một ít dạy dỗ." Tô Đông lời nói này nói ra cầu thủ tiếng lòng. Từ hiệp đầu 10 trận trước, đến thứ hiệp không bốn lượt hậu, tổng tỷ số 41 thảm bị lội ngực dòng, tranh tại như vậy đá thật sự là quá bất ức. Mỗi một cầu thủ trong đầu cũng rất cảm giác khó chịu, thật không dễ chịu. Hiện ở loại tình huống này, nói gì lội ngược dòng, nói gì đoạt về bao nhiêu cầu, vậy cũng là hư. Nhất vững vàng chắc chắn cách nói, chính là muốn tranh một hơi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Benfica hay là lộ ra hùng hổ ép người. Lusoescu xem ra ngược lại có chút cầu hồn, ở Sport Team Lisbon liền đổi hai tên cầu thủ đồng thời, hắn cũng tiến hành một lần thay đổi người. Tiền vệ trụ Dạ Sĩn sẽ lần thay cho tiền vệ công Sệ giờ căn Dạ Enton. Đây chính là một tăng cường trung tràng phòng thủ tín hiệu. Rất rõ ràng, ở 40 dẫn trước sau, Lusoescu vẫn là hy vọng đội bóng có thể ổn định một chút. Nhưng sân bóng bên trên, Benfica cầu thủ đã đá điên rồi ở bọn họ trong vấn tượng, Sport Lisbon thứ hiệp tranh tài hay cùng giấy dán bình thường, đá đá một cái là có thể đi bạn, cũng mong muốn nhân cơ hội này, ở sân nhà người hâm mộ trước mặt, bắt lại một trận đại thắng, kéo dài khai cuộc tới nay, nhất cổ tác khí cố khí thế này. Nhịp điệu thi đấu vẫn vậy đá rất nhanh. Sport Lisbon hàng phòng ngự một mực rất khó đưa bóng chuyển tới, nhưng trước Tô Đông là một người đè ở trước mặt nhất, nhưng bây giờ có Dọ Ni cùng Cạ Zi Ma, hắn hoàn toàn có thể trở về rút lui phải sâu hơn. Ở một lần trở về thủ bên trong, Tô Đông trực tiếp tối lui đến bên mình 30m khu vực tuyến đầu tham dự phòng thủ. PP ở cấm khu bên trái đưa bóng cướp bóng, Rui Zogor được banh về sau, không chút nghĩ ngợi đi phía trước đá. Tô Đông xoay lưng đưa bóng rừng cho Hàn Bở Tiny, bản thân xoay người nhanh chóng xông về phía trước ai. Milan lão đội trưởng dừng bóng về sau, một cước nghiêng chuyển giải, tinh chuẩn cho đến trước trận cánh trái. Johnny nhanh chóng bất tới, nhận banh sau dọc theo cánh trái một đường về phía trước. Support Team Lisbon liền đổi hai người về sau, Lulescu điều chỉnh phòng thủ, Becsic Tatcher về thủ thường nhanh chóng. Làm đi tới cấm tuyến đầu lúc, kỳ đội bóng tiến ngự đã lui đến khu, đồng thời phân ra một kẻ hậu vệ đi chặn đường Johnny khiến cho người bổ đảo nhà không thể không chấm tốc độ lại. Nhưng vào lúc này, Jonny lại đột nhiên thấy được trung lộ một cái nhanh chóng sau chen vào thân ảnh màu xanh lục. Do bởi ăn ý, Jonny biết, đó chính là Tô Đông, chuẩn thế một cước chuyển xéo cấm khu. Tô Đông mới vừa xông vào cấm khu, Jonny chuyền bóng đã tới rồi. Vệ sếp tắc trung vệ Ronaldo xông lên trước, nhưng Tô Đông chiều cao chân dài, cấp trước một bước đưa bóng cho dừng lại, cả người thuận thế rượt vào Ronaldo, ở trong cấm khu xoay lưng đưa bóng cho dừng lại, quay đầu phủi một cái bên trái, chân phải thuận thế nhẹ nhàng đưa tới. Một mực ở cấm khu tuyến đầu mai phục Tony bảy lúc này mới nhanh chóng chen vào tới. Đỗ Tô Đông chuyền bóng, trực tiếp một cú đệm chân. Quả bóng thẳng tắp chui vào bệ xịt tạt khung thành dưới góc phải. Go ổn. Đế tử Sport Team Lisbon bọn một lần nhanh chóng phản kích. Luật sư tử quân đoàn rốt cuộc đoạt về một cầu. 14. Bây giờ tổng tỷ số là 24. Tony bảy cả người cũng kích động hướng Tô Đông xuống tới, nhưng Tô Đông nhưng không nghĩ muốn cùng hắn ăn mừng, trực tiếp chạy hướng khung thành, mò lên vạch cầu môn bên trong bóng đá, nhanh chóng chạy hướng trung tuyến, một đường không ngừng la lên đồng đội. Cố lên. Còn có thời gian. Lại tiến hắn một cầu. Tô Đông một đường chạy, một đường Đi tới vòng tròn giữa lúc Hắn đem quả bóng bảy ở giao bóng điểm, bản thân lui trở về bản phương nửa trận. Chơi hắn, Johnny cũng nhận khích lệ, dùng sức hô. Đội trưởng bật bổ xạ lúc này cũng dùng sức vỗ tay, cũng lên tinh thần tới, còn có thời gian, chúng ta tranh thủ lại ghi bàn. Bị ghi bàn cảm nhiễm, các đồng đội cũng đều dối rít gồ lên sĩ khí phí. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Bị mới vừa rồi ghi bàn ảnh hưởng, Support Team bọn biểu hiện được càng thêm tích cực. Benjit Tas thoáng bị nhục, nhưng nhuệ khí một chút không có giảm, đối phát động Khoảng cách cái trước ghi bàn chỉ quá khứ 6 phút, bọn lại một lần nữa hậu trường cắt bóng. Anrjet giữ một lần xinh đẹp xoạc bóng, đưa bóng gãy sau khi đi, Quỷ Dầu gã nhanh chóng giao cho bạn bổ xạ, Sa, người sau chuyển tới trước trận cho Tô Đông. Tô Đông xoay lưng gánh vác Ronaldo dừng bóng về sau, xoay người đưa ra một cước chuyển xéo đến cánh phải. Cazema lấy cực nhanh tốc độ bật lên, dừng bóng sau đánh thẳng vào, ở cấm khu bên phải dừng mặt bóng, lách qua phòng thủ cầu thủ về sau, chuyển ngang đến chúc lộ, dự bị ra sân Dọn Nhỉ nhẹ nhõm theo vào, đệm chân chúc đích. 24. Dọn kích động đến cả người cũng nhảy lên cao, phát ra một tiếng hùng sư vậy giống Đông đứng ở phía sau hắn, đầu đầu liền một cái ý niệm. Lộn dòng, có hy vọng. Quy 1 chương 142, Kinh Thiên Đại Người Chuyển Lusescu tiến hành 2 lần thay đổi người. Federer dị cổ thay cho Pha Kho, đây là một lần tăng cường tuyến phòng ngự cánh trái phòng thủ tín hiệu. Dự bị trung vệ sổ thêm thay cho thay thế dạ gỗ đội hình chính trung vệ Bê Giéo hệ. Phải nói, 2 lần thay đổi người cũng là muốn tăng cường phòng thủ. Support tim Lisbon cái này sóng tấn công đánh rất mạnh, sinh động, đều là nhanh chóng phản kích. Lusescu hiển nhiên cũng ý thức được đội bóng 4 cầu dẫn trước sau, có chút quá mức cái tiến, phòng thủ có chút khinh suất, hy vọng đội bóng có thể ổn định một chút, nhất là ở hai đầu cánh, cùng với trung lộ nhằm vào tô đông phòng thủ bên trên. Nhìn ra được, Sporting Lisbon hai lần phản kích tấn công cũng là tới từ Tô Đông sách lược cùng trợ công. Một hơi liền đổi hai người về sau, Lusescu đã dùng hết rồi ba cái thay đổi người hạ. Thế cục bây giờ đối bệ Siptas mà nói, phi thường mấu chốt. Bằng vào mới vừa rồi Tony 7 cùng cờ Jitanozona Ndogiban, Sporting Lisbon thành công đem tỷ số đổi tới 24, tổng tỷ số bây giờ 43, vệ Siptas tạm thời dẫn trước một cầu. Nhưng hôm nay, Sporting Lisbon ở trên sân biểu hiện 10 phần sống động, chỉ cần lại đánh vào một cầu Vậy sẽ hoàn thành một trận kinh thiên đại địa chuyển, tổng tỷ số đổi tới 44, bằng vào 3 cái sân khách đi bàn, Sport Lisbon đem lội ngược dòng thăng cấp. Lu Cescu hiển nhiên cũng biết rất rõ một điểm này, cho nên hắn bây giờ nhìn lại có chút nóng nảy. Lu Cescu thực nóng nảy. Bôloni liền đổi hai người lúc, hắn kỳ thực cũng không nóng nảy, bởi vì hắn không nhìn ra Bôloni có bất kỳ điều chỉnh gì dấu hiệu. Hắn rất rõ ràng bản thân vị này đồng bảo, giá tâm rất lớn, nhưng bá lực chưa đủ, làm đại sự mà tiếc hận, thời khắc chốt cần quyết đoán mà không quyết đoán, không dám mạo hiểm, đây là Bôloni lớn nhất chỗ yếu. Cho nên, trước trận đấu Hắn liền đoán chắc bộ Loni nhất định sẽ phòng thủ, tối thiểu không dám ép đi ra tấn công, cho nên hắn mới dám cùng đối thủ chơi điên cùng tấn công. Thử hỏi, nếu như Sơ Boost cũng bỏ qua hết thể đánh đối công, vệ sĩ Tats làm sao dám chọn lựa ba hậu vệ trận hình? Nhưng Lusec đoán chắc bộ Loni, lại không đoán chúng Tô Đông. Tô Đông trợ công Tony bảy cái đó cầu rất mỗ chốt, để cho Sơ Boost Team trái tấn công phát huy ra hiệu quả, đồng thời cũng để cho đội bóng lần nữa giấy lên hy vọng, cái này mới có thứ hai ly bản. Liên nhập hai cầu, khí đã ra, vệ lại bắt đầu lo được lo mất. Cái này phi thường muốn chết. Support team Lisbon giống như là bị dồn đến đường cùng, không sợ hãi bắt đầu phản kháng, vệ sĩ ở liền ném hai cầu về sau, phi thường lo lắng lại ném thứ ba cầu. Bóng đá nói cho cùng là người trò chơi, cầu thủ tâm cảnh quyết định tranh tài thắng bại. Ở bên lên bên xuống dưới tình huống, Lu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quả quyết lựa chọn thay đổi người. Hắn buông tha cho tấn công, mong muốn ổn định phòng thủ, vì vậy lần nữa trở lại 4 hậu vệ. Tiểu tử này thật là gọi người giật mình. Nhìn sân bóng bên trên liên tiếp giơ tay muốn banh, dù là đã đá hơn 80 phút, vẫn như cũ không ngừng buôn ba tô đông. Luceescu trong lòng tràn đầy háo hức, như vậy Trung Phong không chỉ có chiến thuật tác dụng từ lớn, đối với đối thủ tiêu hao cũng là tương đương đáng sợ. Nếu như Zago ở tại chỗ liền tốt." Luceescu hớn hở trong lòng nghĩ. Tuy nói Ronaldo thực lực cũng không tầm thường, nhưng Zago mới là nhất làm người ta yên tâm trung vệ. Nhưng tên này trong cốt lõi vệ nhưng ở trận lần đi, bị Tô Đông chơi đùa lẫnh được 2 tấm thẻ vàng, bị buộc nghỉ thi đấu. Cái này đối bệ xập mà nói, thật có thể nói là là tổn thất phòng tuyến lửa Sơn, Luchescu cũng vì vậy đập nổi thuyến, quyết định cường công cuộc. Bởi vì hắn biết, không có Zago, thủ, thật không có lòng tin gì. Ngay vào lúc này, sân bóng bên trên, Servott Team hậu trường một lần nữa cắt bóng. Servott Team cắt bóng về sau, liên tục hậu trường đảo chân, ổn định trận cước. Becitat lại không có lui về, mà là ở 30 mét khu vực mùa giải, đối Servott Team Lisbon tràng tiến hành tranh chấp. PP hậu trường giữ bóng, giòng chuẩn một thời cơ, trực tiếp đưa bóng chuyển xéo đến trung tràng, giao cho hẳn mợ Tinny. Milan lão đội trưởng là mùa giải này Servott Team hậu trường tổ chức năm quốc, được ban về sau, không thêm lưu lại, trực tiếp lại chuyển tới phía trước. Tony nâng ở khoảng trống chỗ nhận xoay người đi phía trước mang theo một bước, bị hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công. Tây Ban Nha trung tràng lựa chọn đưa bóng đưa đến cánh phải, giao cho Cazeemá, bản thân nhanh chóng xéo xuống hướng Cazeemá phía trước xuống tới. Đây là một lần thông minh mà ăn ý chạy chỗ. Nếu như phòng thủ cầu thủ theo tới, chúng lộ liền trống, Cazeemá sẽ chọn dẫn bóng về phía trước, chui trung lộ chỗ trống. Nếu như đối phương không có cùng, kia Cazeemá liền lựa chọn cánh chuyển thẳng về phía trước, để cho Tony 7 dẫn bóng đánh thẳng vào. phòng thủ cầu thủ lần này lựa chọn cùng. Vì vậy, không có chuyền về cho Toni 7, mà là bản thân dẫn bóng gia tốc xéo xuống trung lộ để tới. Bệ Sip cắt phòng thủ cầu thủ một đường theo sát, một tấc cũng không rời Cạ Zema, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh nhanh chóng mang theo hai bước về sau, ngầm đầu nhìn một cái phía trước, hắn lưu ý đến Tô Đông. Tô Đông ở ngay trước vòng 16m50 bên phải, Tả Hữu cùng hai tên hậu vệ, cũng là một tấc cũng không rời cuốn hắn. Khi nhìn đến Cạ Zema dẫn bóng khởi động lúc, Tô Đông trực tiếp nghiêng người sang mặt nó bên phải. Hắn mong muốn trực tiếp đánh sau lưng. Cạ Zema linh Đông tín hiệu, lúc này đưa ra một cái chuyền thẳng cầu. Quả bóng từ bệ sục cắt hậu vệ bên người thật nhanh hướng về cấm khu, mà ở Cazeema chuyền bóng trong nháy mắt, Tô Đông cũng hai chân vừa dùng lực, đột nhiên khởi động, bỏ rơi hai tên phòng thủ cầu thủ, vọt thẳng hướng sau lưng. mạ chuyển thẳng sau lưng. Tô Đông khởi động. Tốc độ của hắn thật nhanh, lực bộc phát rất kinh người, bỏ rơi hậu vệ. Tô Đông tiến vào cấm khu. Thủ môn bỏ gôn đánh ra. Tô Đông thuận thế lội qua thủ môn, bị đánh ra thủ môn lấy tay vấp một cái. Không có ngã, vẫn vậy đuổi tới ranh giới cuối cùng, đưa bóng dừng lại, trừ trở lại. Bóng đá không có ra ranh giới cuối cùng. Ronaldo tới chặn đường. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Ronaldo, trở về mang. Thủ môn đến đây, Tô Đông liên tục động tác giả, lắc ra khe hở, má ngoài dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Tô Đông. Tô Đông. Tiểu Chiến Thần lại một lần nữa lập công rồi. Phút thứ 87, Tiểu Chiến Thần Tô Đông tiếp cả dẻ mạ chuyển thẳng cầu, ở trong cấm khu đầu tiên là lội qua đánh ra thủ môn, ở ranh giới cuối cùng phụ cận, phân tốc giữa, liên tiếp lắc qua đối phương trung vệ Ronaldo cùng thủ môn về sau, má ngoài dứt điểm mỹ trung. 34. Tô Đông kích động đến cả người tại chỗ nhảy lên, vung cánh tay la hét. Bốn phía bể sục tác cầu thủ tất cả đều ngây người như phóng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đội bóng phòng thủ vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương cho đồ bẩn. Rốt cuộc là bọn họ quá kém, hay là Tô Đông quá mạnh mẽ? Sơ tốt team Lisbon cầu thủ đều điên cuồng vọt tới. Cả Jesma vọt tới Tô Đông trước mặt, khom lưng trực tiếp đem Tô Đông ôm cao lên. Hai tên cầu thủ chiều cao trọn vẹn kém 20 phần, cảnh này khiến cả Jesma ôm trầm Tô Đông bộ dáng xem ra 10 phần quái dị, nhưng vào giờ phút này, đã không có người sẽ lại đi để ý tới cùng sở so đo những thứ này, tất cả mọi người cũng vây quanh hai người đang hoan hô. Để cho chúng ta nhìn một chút pha quay chậm thả về. Cazesma một cú này chuyển thẳng cho phải thật không tệ, nhưng Tô Đông phản ứng cũng rất nhanh. Chen vào tới, đuổi theo cầu, thủ môn đánh ra. Chúng ta thấy được, Tô Đông đúng là bị thủ môn vấp một cái, cái này lão đảo để cho hắn không có thể trước tiên đuổi theo cầu, thật may là sau đó ở ranh giới cuối cùng trước đưa nó cản lại. Sau đó chúng ta có thể thấy được, Tô Đông đang đối mặt trung vệ Ronald đâu cùng thủ môn lúc, bất kể là đối thân thể lợi dụng, hay là dưới chân kỹ thuật, hoặc là động tác giả, cũng nắm phải vừa đúng, xoay nhanh chóng chuyện, cứ là ở hai tên cầu thủ trung gian lắp ra một đạo khoảng trống, má ngoài dứt điểm chúng đích. Phi thường đặc sắc một ghi bàn hoàn toàn thể hiện ra Tô Đông đặc điểm cùng năng lực. 34, bây giờ tổng tỷ số là 44. Bởi vì Lisbon trải qua có 3 cái sân khách đi bàn, cho nên Bệ Sĩt tất nhất định phải mau sớm lấy được ghi bàn, nếu không, Sporting Lisbon đem bằng vào nửa hiệp sau liên nhập ba cầu, lộn ngược dòng Bệ Sĩt, thăng cấp vô cùng tứ kết. Thế cuộc tình thế đổi chiều, ai cũng không nghĩ tới, Sporting Lisbon nhất cổ tác khí, thậm chí ngay cả vịn ba cái đi bàn. Luseescu tại chỗ bên cũng 10 phần vất vả. Hắn hết sức rõ ràng, vào giờ phút này Bồ Đào Tinh nhất định phải áp lên đi tấn công, nhưng hắn đã dùng hết rồi ba cái thay đổi người hạng, cho nên chỉ có thể kêu gọi cầu thủ. Support Lisbon cầu thủ đang ăn mừng xong Tô Đông ghi bàn về sau, trở lại sân bóng trước, huấn luyện viên trưởng Bồ Lôni kích động chạy đến bên sân, không ngừng kêu gọi bọn họ muốn ổn định, muốn bảo vệ cái này tỷ số. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có mấy phút, chỉ cần Support Lisbon bảo vệ, vậy thì thắng. Nhưng bố Lôni lời nói này ở cầu thủ trong lòng cũng không có sinh ra nhiều sức ảnh hưởng lớn. Bọn họ biết vào giờ phút này muốn bảo vệ, Tô Đông Ản bỏ tín nghỉ cùng bạn bổ xa mấy người cũng cũng đang không ngừng kêu gọi đồng đội muốn bảo vệ, đừng loạn, càng là thời khắc mấu chốt lại càng muốn giữ được bình tĩnh, đây là nhận thức chung. Nhưng lý là một cái như vậy lý, nhưng nếu như từ bố Boli trong miệng nói ra, cầu thủ bao nhiêu hay là suy giảm. Mới vừa rồi, không bốn lạc hậu thời điểm, hắn nhưng là bó tay hết cách, vào giờ phút này lại phải đi ra chỉ huy ạ. Có lúc, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ quan hệ chính là như vậy. Thời khắc mấu chốt ngươi không tin cái được, người khác dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Cầu thủ là như vậy, huấn luyện viên trưởng cũng cũng là như vậy. Cứ việc cuối cùng mấy phút, Bảy Sịt gần như không thèm đếm xỉa hết thảy, liều mạng tấn công, nhưng Sơ Lisbon toàn tuyến lui giữ, tử thủ bản phương cứng khu, cứ là gánh vác thổ nhị kỳ đội bóng điên cùng tấn công. 43. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Sơ Team Lisbon sân khách bại bởi Bảy Nhưng ở hai hiệp trong trận đấu, tổng tỷ số 44, Sơ Lisbon bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế, đào thải Bảy điều này làm cho hiện trường thổ nhị kỳ người hâm mộ cũng cảm thấy cảm tứ. 40 dân trước lúc, bọn họ là bực nào ý khí phong phát, nắm chắc phần thắng. Ai có thể nghĩ tới Kết quả cuối cùng lại là bị đối phương cho người chuyền, một hơi lội ngược dòng ba cầu, như vậy kinh thiên đại người chuyện, làm sao lại để cho bệ Bæsir tạt cho Đụng phải đâu. Không chỉ có thổ nhĩ kỳ người hâm mộ khó có thể tin, support team Lisbon cầu thủ cũng giống vậy không thể tin được. Như vậy kinh thiên đại người chuyện, bao nhiêu năm mới có một lần. Thật sự là điên cùng ý sở Tabun, Q1 chương 143, bóng đá nhà chết học. Sân khách 34, tổng tỷ số 44, 4 support team Lisbon bằng vào sân khách ghi bàn đảo thải Bæsir. Cái này có tin tức ở sau trận đấu nhanh chóng kích nổ toàn bộ châu Âu bóng đá. Đây là một trận hiếm thấy đại nghịch truyện, ở không vốn lạc hậu dưới tình huống, vậy mà gỡ liền ba bàn, thực hiện cuối cùng lội ngược dòng, cái này không thể không nói là phi thường gọi người khiếp sợ, nhất là sáng tạo trận này kinh thiên đại nghịch truyện nhân vật chính. Tô Đông một truyền một bắn một chú tính, support team Litbon ba cái ghi bàn cũng không thể rời bỏ hắn, điều này làm cho hắn trở thành toàn trường lóe sáng nhất cầu thủ, ngay cả Cạ Dẹt Mạ cùng bọn nhi trợ cầu thủ đều bị hắn ép dưới thân thể. Làm toàn bộ châu Âu, thậm chí còn Trung Quốc trong nước, cũng bởi vì trận này kinh thiên đại nghịch truyện mà sôi trào, cũng bởi vì đặc sắc biểu hiện mà kinh ngạc lúc. Sở Lisbon toàn đội nhưng ở lần lội 43 trở về Lisbon trên đường. Đợi đến bọn họ trở lại Lisbon, đều đã là tranh tài ngày kế buổi tối. Đội bóng ở trở lại Anfield có sẽ tỷ về sau, tại chỗ giải tán, trừ huấn luyện viên trưởng Bô Lôny cùng mấy tên nòng cốt huấn luyện viên tổ thành viên ngoài, cái khác toàn bộ huấn luyện viên tổ cùng công nhân viên cũng tan việc. Bô Lôny đám người còn muốn đi cùng kỹ thuật đoàn đội họ, thảo luận lần này khách trận đấu được mất. Ta đã trở về. Tư nhân huấn luyện viên nụ nọ run kéo mệt mỏi quá thân thể, đẩy ra cửa nhà, một bên đổi giày, một bên đem chìa khóa đặt ở hiên trong tủ, hít khí vô lực đề. Trở về rồi. Thế tử từ trong phòng bếp thò đầu ra, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Bọn nhỏ đang ở trong phòng khách làm bài tập, nghe được ba ba thanh âm, tất cả đều thật nhanh chạy tới, một trái một phải ôm lấy hắn, lộ ra 10 phần thân mật, điều này làm cho cả người đều mỏi mệt nụ nọ cũng không nhịn được lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Ta không ở nhà mấy ngày nay, các ngươi có ngoan hay không a? Ngăn. Hai đứa trẻ trong miệng một lời thề. Chính là hắn, thường lén lén chơi ta đồ chơi. Là ngươi đem người máy của ta làm rồi. Chính ngươi làm hư. Là ngươi. Nụ nọ Ju thấy được hai bảo bối lại bắt đầu tranh giành, trong lòng không những không có tức giận, Lượt lại cảm thấy thật cao hứng, thân mật sờ một cái đầu của đứa bé, tỏ ý bọn họ nhanh đi làm bài tập, mình thì là lên lầu tắm thay quần áo. Sung sướng tắm một tắm nước nóng, đổi một thân cư ra quần áo ngủ, xuống lần nữa lâu lúc, thê tử cùng bọn nhỏ đều đã ở phòng ăn vừa ăn vừa chờ hắn, trên bàn ăn bày cơm hải sản chờ mấy đạo đồ ăn thường ngày, đều là đủ nổ cùng bọn nhỏ thích nhất. Nói thật, thổ nhĩ kỳ bên kia vật ăn không ngon, ta đặc biệt hoài niệm trong nhà mùi vị. Nụ nổ cười khổ nói, không chỉ là hắn, toàn đội trên dưới, liền không có một người ăn đến quen. Chúng ta ở kia quán rượu so trước đó hy lạp thời điểm tốt hơn một chút. Dù sao lần này thời gian chuẩn bị càng trở vẹn, nhưng vẫn là không được, câu lạc bộ dự toán có hạn, khách sạn cách đêm quá kém, một buổi tối cũng không ngủ ngon. Nói xong lời cuối cùng, Nuno Duz cũng không nhịn được lắc đầu. Lần này có thể sân khách đại nghịch chuyển bị sitas, thật sự là phi thường hung hiểm. Thế tử lặng lẽ nghe đến đó về sau, mới cười tiếp lời, hôm nay, toàn bộ Lit cũng náo nhiệt, sáng sớm khắp nơi đều có người đang ăn mừng, tờ báo cùng trên TV đều là liên quan tới trận đấu này, ngay cả chợ những sport team đó người hâm mộ đều ở đây rầm rả, ăn mừng đội bóng lội ngược dòng thăng cấp, nói tối hôm qua kia một trận quá mức hung hiểm. Ai nói không phải đâu? Nuno rụt nhẹ nhàng thở dài, thật may là có Tô Đông. Nhắc tới Tô Đông, Nuno rụt trong hai mắt liền rõ ràng ra vẻ tiêu ngạo. Trùng sống một năm, hắn đối Tô Đông thật sự là phi thường hài lòng, thậm chí hắn cảm thấy Tô Đông sẽ thành hắn tiêu ngạo nhất tác phẩm. Thấy được trợn vu vẻ mặt, thế tử nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. "Manu Ensetzo giáo sư tới tìm ta." Nuno rụt sững sờ, vẻ mặt có chút phức tạp. Manu Ensetzo giáo sư là Lisbon Đại học Nhân thể động lực học viện viện trường, sớm tại thập niên 70. Hắn cũng đã là Bồ đảo Nha vận động phương diện khoa học quyền uy chuyên gia, trước sau ở một ít quyền uy báo chí bên trên phát biểu qua rất nhiều luận văn cùng thành quả nghiên cứu. Trong đó nổi danh nhất, đồng thời cũng là đối Bồ Đào Nha bóng đá ảnh hưởng sâu xa nhất một hạng chính là, hắn nói lên nhân thể động lực học khái niệm cùng lý luận, cái này đưa tới Bồ đảo nhà bóng đá cách mạng, hắn chủ trương đem bóng đá làm là một môn khoa học tới nghiên cứu, hơn nữa còn là một môn dính đến thân thể, tâm lý chờ nhiều học khoa đan chéo học khoa. Sếpo giáo sư đặc ý nhất hai tên đệ tử, một ngay tại lúc này mở ưu vấn luyện viên cánh tay phải cánh tay trái, làm huấn luyện viên qua Bồ Đào Nha đội thanh niên. Dựng lên thế hệ vàng cắt lốt Quế Dụ, hắn là một kẻ học viện phái, ra từ Lisbon thể dục cao đẳng học viện, cũng chính là sau đó Lisbon đại học nhân thể độc lực học viện. Sau khi tốt nghiệp, Quế Dụ một lần ở lại trường dạy học, cũng bắt đầu tổng sự thanh thiếu niên bồi huấn công tác, nghe qua hắn giảng bài học sinh bên trong, có một cái gọi là Zozở Mujino. Ngoại trừ Quế Dụ, đối Mujino ảnh hưởng lớn nhất chính là Setzo giáo sư, người sau sướng đạo thân thể, kỹ thuật, chiến thuật cùng tâm lý nhiều tầng diện toàn bộ suy tính bóng đá lý niệm, khắc sâu ảnh hưởng Mujino, lấy về phần hiện tại có không ít người đều nói, Mujino trên thực tế cũng là một kẻ tâm lý đại sư quay trở dựng nên Bồ Đào Nha đào tạo trẻ thế hệ vàng, chứng công cao tuyệt, Mujinho làm huấn luyện viên Ototo cũng khá nổi danh, trừ bọn họ ra hai, Bồ Đào Nha phần lớn huấn luyện viên bóng đá cũng từng đi theo Sesro giáo sư học tập cùng nghiên cứu. Hắn không phải chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ, nhưng lại bị người ca tụng là bóng đá nhà triết học. Nuno Juzthe tử ở Lisbon đại học dạy học, cái này cũng là bọn họ cư ngụ ở trường học phụ cận nguyên nhân. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Nuno tự hỏi. Sesro giáo sư cho là ngươi một năm qua này, đối Đông cùng huấn luyện cũng phi thường thành công. Hắn hy vọng ngươi có thể cân nhắc đến lịch Bolton đại học dạy học, nhân thể động lực học viện nguyện ý vì ngươi đặc biệt mở tương quan trường trình học, cũng cung cấp kinh phí để cho ngươi tiếp tục nghiên cứu. Toàn chức, Thế tử gật đầu một cái, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu nắm tay, "Nuno, ta biết, ngươi ở Tô Đông trên người đầu nhập rất nhiều, hắn cũng xác thực rất xuất sắc, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, làm tư nhân huấn luyện viên muốn thường đi theo đội bóng đến sân khách, quá cực khổ quá mệt mỏi, có lúc các ngươi liên tục sân khách, ta cùng bọn nhỏ trùng mấy ngày cũng không thấy được ngươi. Trước ngươi không một mực cũng hy vọng ở trong đại học dạy học, mỗi ngày đúng lúc đi làm, cuối tuần có thể ở nhà bồi bồi hài tử." sinh hoạt thư dạng thế ký, như vậy không tốt sao?" Nụ nụ dùng, dùng ngón tay cái ở thê tử mịn màng trên mu bàn tay vỗ ve, đây đúng là hắn đã từng kỳ vọng, nhưng đó là một năm trước, lúc ấy hắn còn không tìm được việc làm, nguyện vọng lớn nhất chính là ở Litbon đại học dạy học. Nếu như vào lúc đó, nhân thể động lực học viện đến tìm đến hắn, hắn nhất định là đổ số đến. Nhưng bây giờ, ta biết, một năm qua này, ngươi cùng bọn nhỏ cũng khổ cực." Nụ nụ rụt rụt nói. "Kia ngươi chính là đáp ứng." Thê tử cao hứng hỏi. Nụ lại lắc đầu một cái, "Ngươi giúp ta chuyển cáo xét giáo giáo sư, ta thường cảm tạ tiến nhiệm của hắn." ta có thể đáp ứng đi lịch bọn đại học giảng bài, nhưng không thể toàn chức, ta chỉ tiếp thụ ở lúc rảnh rỗi, nhịn chút thời gian đi học, bởi vì ta bây giờ muốn nhất công tác, chính là trợ giúp Tô Đông tiếp tục tăng lên. Thê tử nghe 10 phần ngoài ý muốn, cái này cùng hắn trong ấn tượng trưởng phu không giống nhau lắm. Ở trong trí nhớ của nàng, trưởng phu nên là một rất lo cho nhà nam nhân, nàng không nghĩ tới sẽ bị từ tuyệt. Người biết, Tô Đông là ta huấn luyện cái đầu tiên cầu thủ, hắn phi thường đặc biệt, trên người của hắn tràn đầy người phương đông thần bí, giống như có vô cùng vô tận tiềm năng, rất nhiều lúc, ta cảm thấy tiềm lực của hắn đã đào móc phải sắp xỉ, nhưng trên thực tế không bao lâu Hắn lại bộc phát ra làm người ta khiếp sợ tiềm lực. Ta không biết hắn có phải hay không trong truyền thuyết thiên tài, nhưng ta là thật cảm thấy, ở trên người hắn, ta hoặc giả có thể thực hiện ban đầu lý tưởng, hắn thậm chí cho ta một loại cảm giác, đó chính là đợi đến sau này, ta quay đầu nhìn, hắn không có trở thành một kẻ ưu tú nhất cầu thủ chuyên nghiệp, vậy chính là ta thất trước. Người có thể hiểu ta cảm giác này sao? Thế tử kinh ngạc nhìn trượng phu, nàng có chút hiểu. Cái này kỳ thực cũng giống là một lao sư đối mặt tài hoa hơn người học sinh, cố gắng đem hết khả năng muốn đem hắn bồi dưỡng thành tài tâm tình. Nàng đã từng không chỉ một lần nghe được trượng phu ở khen Tô Đông, cho là hắn chăm chỉ cố gắng luôn là cẩn thận phối hợp, điều này làm cho Trượng Phu sinh ra một loại phải lấy thi triển một thân sở học cảm giác. Làm cầu thủ chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, hắn xác thực rất mệt mỏi rất khổ cực, động một chút là lặn lội 43, ba, bay mấy ngàn, cây số đi đánh sân khách, ngủ ở những thứ kêu cách âm hiệu quả rất tồi tệ khách sạn, ăn những thứ kêu căn bản không đúng khẩu vị tha hương nơi đất khách quê người thức ăn. Nhưng vậy thì thế nào? Toàn bộ những thứ này, có thể so sánh nhìn tận mắt bản thân bồi dưỡng được tới cầu thủ, từng bước một trưởng thành, còn cao hứng, còn động, còn kiêu ngạo. Ta hiểu, ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho Seth giáo sư. Lưu Nộ Dưa đùi gật gật đầu. Hắn biết, bản thân hoặc giả bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng hắn càng thêm khát vọng ở Tô Đông trên người mở ra sở hữu mình, đem Tô Đông huấn luyện thành trên cái thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Cái này muốn xa so với để cho hắn ở trong đại học dạy học, tới càng có ý nghĩa. Thậm chí, từ thực dụng góc độ mà nói, chỉ cần Tô Đông đã tốt, đã ra danh tiếng, Lưu Nộ còn sợ không có cản, cơ hội tốt. Ban đầu xét Zhou giáo sư coi thường hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nói cho cùng, không phải là bởi vì hắn cái này thân tài hoa. Mà là bởi vì Tô Đông thành công để cho người thấy được hắn cái này thân tại hoa giá trị. Tô Đông càng thành công, giá trị của hắn lại càng cao. Một điểm này, hắn tự hiểu rõ. Tô Đông cũng không biết, ở Nuno Juz trong nhà đã từng phát sinh qua như vậy một phen đối thoại. Hắn mỗi ngày đều dựa theo tư nhân huấn luyện viên kế hoạch huấn luyện đang cố gắng, dần dần, cái này trở thành hắn trong cuộc sống một bộ phận, một loại tập quán, tỉ như mỗi ngày sớm muộn các một giờ yoga. Nuno Juz đang đang vì hắn chuẩn bị mùa hè kế hoạch huấn luyện, mà năm nay mùa hè, Tô Đông tính toán muốn về nước. Hắn đã có thời gian 2 năm không có đi về, nhất định phải đi về nhà nhìn một chút. Luno cũng bày tỏ, mùa hè này huấn luyện, cùng với mùa giải sau huấn luyện nếu so với cái này, mùa bóng tăng lên một ít cường độ. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, Tô Đông sắc thực một mực ở tiến bộ. Quy 1 chương 144, Lamừng VS Lục sư tử. Sân khách chật vật đánh bại Beşiktaş, để cho cả tòa Lisbon cũng vì đó phấn chấn. Nhưng trở lại Bồ Đào Nha về sau, Sporting Lisbon ngựa không ngừng vó câu tiến về sân khách khiêu chiến mọ Iloness. Chi này đội mới lên hạng mùa giải này biểu hiện được hết sức xuất sắc, chủ hạng không thành vấn đề. đội bóng đội hình tiến hành đội phiên, mở màn 11 phút, liền đầu ghi bàn bàn. Rui Bento vì sợ Sporting Lisbon mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 30 lúc, Tony thác nhân vì giận dỗi, ác ý phạt quy, bị trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Thiếu một người tắc chiến Sporting Lisbon tại chỗ trên mặt lâm vào khốn cảnh, mà mọi ý luôn nét thời là ở nửa hiệp sau bắt đầu sau phát động cái công, hơn nữa ở phút thứ 51 gỡ hòa tỷ số. Phút thứ 65, Bồ Đào Nghị rốt cuộc tiến hành thay đổi người, dùng Tô Đông thay cho toàn trường biểu hiện bình thường Nghị Cù Lai. Không có ai nhớ, đây đã là lần thứ mấy tương tự đổi người rồi. Dự bị ra sân về sau, Tô Đông biểu hiện được rất sống động, hơn nữa ở phút thứ 73 lúc Tiếp gì họ An tín tội chuyền bóng, công phá mọ Eli luôn nhét không thành, vì sợ Sport Team Leeds lần nữa đem tỷ số vượt qua. Sau đó, tỷ số này cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. 21, Sport Team Leeds sân khách thắng hiểm mọ Eli luôn nhét. Cùng vòng, Otto sân nhà 30 toàn thắng bại ấy dạ mà, tiếp tục giữ vững 4 phần dẫn trước ưu thế. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được, đội hình mỏng manh Sport Team Leeds thật sự là rất khó duy trì đôi tuyến tác chiến, nhất là kế tiếp còn có một trận cúp quốc, quốc gia Bồ Đào Quả nhiên, ở trong tuần cúp quốc gia Bồ Đào Nha tứ kết đấu loại trực tiếp trong, Sport Team sân khách khiêu chiến nạ và giờ. Bồ Đônỷ lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến, nhưng tiết tạng liên tục cắt chiến Tô Đông, mà là tiếp tục tín nhiệm nghị Cù Lai. Kết quả ở sân khách, Sport Team Lisbon đánh lâu không xong, ngược lại thì ở phút thứ 85 bị đối thủ đánh vào một cầu. Cuối cùng không một sân khách thất bại, tiếc muối bị đào thải ra quốc quốc gia Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, truyền thông đối sở Sport Team Lisbon bị cấp bậc thấp giải đấu đội bóng đào thải ra khỏi quốc quốc gia Bồ Đào Nha cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng sớm báo cho là, lấy đội hình phối trí, cưỡng 3 tuyến chiến, đến kết quả cuối cùng có thể sẽ là 3 đầu chiến tuyến cũng khó mà chống đỡ được thậm chí ở bộ giải ngoại hạng, Otto biểu hiện cũng có thể nói là tương đương ổn định. nô đội bóng ổn định đến đáng sợ, bọn họ thì giống như trước giờ cũng sẽ không phạm sai lầm vậy. Sáng sớm bưu báo biểu bày ra, Sport Team Lisbon nên ở chiến trường chính tiến hành lựa chọn, tỉ như chuyên chú vào châu Âu UEFA Cup. Nhưng có lúc, chuyện chính là kỳ diệu như vậy. Càng ngày càng nhiều người đề nghị sở Sport Team Lisbon nên cân nhắc chuyên chú vào UEFA Cup Club. Ở UEFA Cup tứ kết đấu loại trực tiếp bên trong, luật sư tử quân đoàn vậy mà được 8 chi đội bóng trong thực lực mạnh nhất, đến từ C.G.A Lazio Cái này lập tức làm cho cả Bồ Đào Nha cũng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tin tức nhật báo thậm chí bày tỏ, Sporting Lisbon là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga 3 chi đội bóng trong vận khí bết bát nhất. Đấu loại trực tiếp trong liên tục gặp được hy lạp cùng thổ nhĩ kỳ đội bóng, mỗi một cái sân khách đều là buôn ba qua lại, chuyển chuyển mấy ngàn cây số không nói, tiến vào tứ kết về sau, vậy mà rút được thực lực mạnh nhất Lazio. Vận khí này cũng đúng là không có người nào. Xem xét lại bộ hạ vịt sờ tạ, rút được là La Liga Malaga, chi này đội bóng trước mắt xếp hạng La Liga bảng điểm người thứ 14. Poto vận khí thời là giống như trước đây tốt, tuy nói là rút được Hi Lạp và Anat thì nải cổ, nhưng hiệp đầu lại là sân nhà. Mọi người đều biết, đấu loại trực tiếp tốt nhất lịch đấu là trước khách sau chủ, nhưng đây là tương đối mà nói. Đối với Poto thực lực như vậy mạnh mẽ đội bóng, đã mong muốn đa tuyến tấn chiến, kêu kết quả tốt nhất chính là hiệp đầu trực tiếp bắt lại đối thủ, để cho thứ hiệp tranh tài mất đi huyền niệm. Mà có ý tứ chính là, Poto mùa giải này trừ vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp ngoài, UEFA của toàn bộ tranh tài đều là trước chủ sau khách. Càng quan trọng hơn là, đối thủ thực lực cũng không mạnh. Cái này đối đôi tuyến tấn chiến bọn họ mà nói, lịch đấu thật sự là quá có lợi. Ở hiệp đầu cấp đủ rồi, đủ nhiều ghi bàn ưu thế về sau, thứ hiệp trực tiếp nghiêm phòng tử thủ. Dĩ nhiên, Potter loại này sách lược là xây dựng ở đội bóng toàn thân thực lực cường đại cơ sở bên trên. Hơn nữa, Mizuno đội bóng đoạn đường này tới, cũng đúng là không có gặp phải cường đội. Họ tiệu gạn gì mẹ dạ Liga thứ 25 vòng, Sporting Lisbon trấn giữ sân nhà, nên chiến bộ Ả vịt sợ tạ. Chi này mùa giải trước cùng Sporting Lisbon tranh đoạt giải đấu vô địch, đấu không vui lắm du đội bóng, mùa giải này hoàn toàn sụt. Bán mất nhiều tên đương gia ngôi sao bóng đá về sau, bộ Ả vịt sợ trước mắt xếp hạng chỉ du, thực lực cùng so mùa bóng trước trượt rất nhiều. Tô Đông mở màn chỉ 5 phút, liên vị Sơ Sport Team Lisbon mở tỷ số. Phút thứ 20, trung vệ Kla ở phòng thủ rõ thời điểm, trong cấm khu phạt quy, bị trọng tài chính xử từ hình. Albertini tự mình chủ đá phạt đền mệnh chung, vì Sơ Sport Team Lisbon mở rộng tỷ số. Sau đó, Sơ Sport Team Lisbon cố y chậm lại tiết đấu. Nhất là đến phút thứ 35, Kla lần nữa phạt quy, lại lấy được một trương thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống. Từ đó, Boavista trở đạt hoàn toàn nghiêm phòng tử thủ, -bon tiếp tục lớn công. Tô Đông đá 60 phút, sớm sớm đã bị nghỉ củ lại thay xuống. Hắn muốn lưu sức mạnh đã trong tuần đấu EFFA Cup, nhưng xem ra tựa hồ không có ai coi trọng Sở Sporting hiệp đầu sân khách hành trình. Cho tới bây giờ, Sở Sporting Lisbon đấu sân khách vẫn luôn đá rất không lý tưởng, bây giờ đụng phải thực lực hùng mạnh Lazio, tiền cảnh thì càng là không cần lạc quan. CJA có mạnh hay không? Mạnh, hơn nữa mạnh phải không biên giới. Tiểu gấp cụt tức hiệu, chứng minh CJA làm đệ nhất thế giới giải đấu, là cả thế gian công nhận. Nơi này tụ tập toàn thế giới nhiều nhất mạnh nhất siêu sao, cạnh tranh cũng là toàn thế giới kịch liệt nhất. Ở CJA, Lazio có mạnh hay không? Cái này cũng không thể nghi ngờ. Từ cuối thập niên 90 đến thế kỷ giao tiếp, trải qua một vòng điên cuồng tư bản đầu nhập về sau, Lazio thực lực tổng hợp lấy được tăng lên kinh người, chế tạo ra một bộ thực lực phi thường mạnh mẽ đội hình. Đến gần đây, Lazio tài chính không dư giả, nhưng trong đội như trước vẫn là ngôi sao bóng đá tụ tập. Trước Italy truyền kỳ thủ môn Torgi, được khen là là thế giới đỉnh cấp trung vệ ạ trụ Stam, trung vệ lão tướng Mỹ Hạ Lovi, Italy tuyển thủ quốc gia hậu vệ trái Fàvali, Italy tuyển thủ quốc gia hậu vệ phải Bancaloro. Tại dạng này một cái tuyến phòng ngự bên trên, Argentina tuyển thủ quốc gia sổ dịn cùng Italy hậu vệ phải hỏi đồ đều chỉ có thể đánh phải dự bị cùng đổi phiên nhân vật. Trung tràng phương tiện, Dino Bago, Diego Simbae, Gazi, Sở Tản Cục Vi, Phi Ô. Không có chỗ nào mà không phải là châu Âu, thậm chí còn thế giới bóng đá cũng tiếng tâm lừng lây danh tướng. Tuyến tiền đạo bên trên liền càng không cần phải nói, Argentina ngôi sao bóng đá Lopez, Italy tiên phong cỏ giả đi cùng Simbae nhìn giả phi, CZAA chủ bái chân suốt trịa hệ xa, những thứ này cũng làm cho Lazio tuyến tiền đạo bên trên ánh sao lấp lánh. Mà phải biết, đây là ở Lazio bán mất đội trưởng trung vệ Nesta, Argentina trung phong cỡ rẻ bộ cùng Tây Ban Nha trung trảng Menni đi hệ tạ cùng Re Lab sau đội hình. Chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng là danh tiếng phi thường lớn, Roberto Mancini. Mùa bóng trước Lazio trải qua rung chuyển, do cùng giặc chờ dẫn ý đều không thể mang cho đội bóng ổn định, mùa giải này ở Mancini làm huấn luyện viên hạng, Lazio vững vàng CJA trước bốn, cơ bản có thể bảo đảm bắt được Champions League từ cách. Ở giải đấu áp lực không phải rất lớn, đội bóng cũng đã tiến vào tứ kết dưới tình huống, Lazio chưa chắc liền không có muốn tranh đoạt phần vinh dự này ý tưởng pha mỗi một loại này, để cho Sport Team Lisbon từ giúp thăm ngay từ đầu, liền áp lực như núi. Bên ngoài truyền thông cũng cũng không coi trọng luật sư tử quân đoàn, cho là ở hùng mạnh Lazio trước mặt, chi này đến từ bọn tiểu gã gì mẹ dạ Liga đội bóng không đáng giá nhất tới. Italia Roma Cộng hòa báo thậm chí ở trước trận đấu còn xuống lời hăm dọa, tiến đoán Lazio sẽ tại trận lượt đi liền hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Mancini sẽ không hy vọng đội bóng đem thắng bại viện niệm kéo vào hiệp hai. Mà trên thực tế, trên dưới cũng vậy không lạc quan. Đội bóng nói một ngày trước đã tới Italia Roma, và ở trước hạn đặt trước tốt khách sạn. Nhưng trận đấu đêm trước, Tô Đông, Johnny, Kazema, Ahn Beo Teeny lắm người, lại tụ ở trong phòng, hoặc tên liệt ở trên giường, hoặc dựa vào ở trên ghế salon, PP thậm chí dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm. Trên mặt của mỗi một người cũng viết đầy hai loại tâm tình, thấp thỏm cùng rầu rĩ. Theo chúng ta trước gặp qua tất cả đội bóng cũng khác nhau, Lazio là thật rất mạnh, hơn nữa còn là cái loại đó thực sự mạnh, ba đầu tiến đều có cường nhân áp trợ, sẽ không có bất kỳ hòa tiểu gì. Ahn Beo xuất thân CGA, trước chỉ suýt chút nữa gia nhập Lazio, đối chi này đội bóng hết sức quen thuộc. Ta không tin thật không có cơ hội. Tô Đông nói. Cơ hội nhất định là có vợ tí gật đầu một cái nhưng nói thật có cơ hội cũng phải có thể đem cầm được mới được dừng một chút về sau Milan trước đội phó phân tích nói tỉ như vụ sợ thẻm 30 tuổi thân cao 1 m 91 tên này Hà Lan Trung vệ có thể nói hoàn Mỹ muốn chiều cao có chiều cao muốn kỹ thuật có kỹ thuật muốn tốc độ có tốc độ Bính thân thể hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào bao gồm vì ở gì hơn nữa ngay mặt phòng thủ ở ta trong ấn tượng từ ít có người có thể đột phá hán hắn duy nhất thiếu sót phải là phơ s buôngtha cho hắn nguyên nhân xoay người hơi chậm hơn nữa ở trải qua mà một lần kiêm nghiêm trọng thương bệnh sau thực lực của hắn cùng trạng thái sát thực chưa không ít, nhưng cho dù là như vậy, hắn như trước vẫn là trên cái thế giới này mạnh nhất trung vệ một trong. Vậy thì nếm thử nhiều đánh sau lưng. Tô Đông lời còn chưa dứt, Hàn Bở chỉ lắc đầu bắt bỏ. Người lỗi, Lazio là mùa giải này Serie cho tới bây giờ về nhiều nhất đội bóng, Người có thể tưởng tượng, bọn họ về thậm chí so với cái kia trung hạ du đội bóng còn nhiều hơn, cho nên bọn họ thua trận số trận là Serie ít nhất, phòng thủ cũng là xuất sắc nhất, cái giới Juventus cùng AC Milan." Hàn Bở nói tới chỗ này lúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu ngươi phải biết, cùng nhiều tiền lắm của Juventus, AC Milan cùng Inter Milan so sánh, mùa giải này Lazio có thể nói là ham sâu tài chính vũ bùn, đội bóng thậm chí đều đã không phát ra được tiền lương, nhưng như vậy đội bóng vẫn vậy có thể được đưa tới giải đấu thứ tư, mặt đối giải đấu trước 3 đội bóng, sau trận đấu bảng thành tích của hắn là 1 tháng 5 mình, trong đó thắng kia một trận hay là ở Juventus sân Đối mặt đối thủ như vậy, lấy thực lực của chúng ta, trừ đấu sống chết, ta không nghĩ ra có bất kỳ biện pháp nào. Nói cách khác, hẳn bỏ cho là, Sporting trận đánh lúc trước tất cả đội bóng lúc hữu thế, đang đối mặt Lazio lúc tất cả đều không còn sót lại gì. Liên lao tướng án bợ tin nhỉ cùng An Zhe cũng cảm thấy bi quan, có thể tưởng tượng được, đội bóng Sĩ khí có nhiều hỏng bét. Thật là như vậy sao? Tô Đông không tin. Quy một chương 145, Tô Đông lần đầu tiên. Sự thật chứng minh, không chỉ có án bợ tin nhỉ chờ các lao tướng lo lắng, huấn luyện viên trưởng bộ Lô nhỉ càng thêm lo hô. Hắn mặc dù hay là tống ra 433 đội hình, lại chọn lựa ba tiền vệ trụ phối trí. Đồng thời, ở tranh tài trước trong phòng thay quần áo, hắn dặn đi dặn lại, yêu cầu đội bóng mở màn sau nhất định phải trước ổn định phòng thủ. Phải nhớ kỹ, Nơi này là Italyo mà Olympic, vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là bất cần. Nhưng ở cầu thủ đi ra phòng thay đồ, tiến về cầu thủ lối đi lúc, Tô Đông, Johnny cùng cả Jesma ba người lại ghé vào một khối. Ta cảm thấy, đại gia xem ra cũng quá thiếu hụt lòng tin. Tô Đông nói lên bản thân dầu dĩ. Bình thường, theo chúng ta so với Lazio đúng là quá mạnh mẽ. Cạ Jesma nói. Mạnh yếu cách xa đúng là khách quan tồn tại, cầu thủ vì vậy mà lộ ra không có tự tin, đây cũng là hiện tượng bình thường. Dùng một truyền thông nhất rất dễ thấy so sánh, họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga cùng Serie chênh lệch chính là Hồ Tự Gạn gì mẹ ra Liga vô địch cùng CJA thứ tư đội bóng, cùng nhau tham gia Champions League vòng thứ 3 vòng loại. Thâm nhập hơn nữa một chút so sánh, Lazio đương ra ngôi sao bóng đá tiền lương, sắp sĩ có thể bù đắp được sở đoút team Lisbon toàn đội. Đây đúng là khó có thể bù đắp cách xa trên lệch. Nhưng nếu như mang theo như vậy tâm tình trận trước, làm sao lại thắng? Dò thời là nhìn Tô Đông, khẽ mỉm cười hỏi, ngươi tính toán thế nào làm? Hai cái đồng đảng với nhau phi thường ăn ý, Tô Đông đang suy nghĩ gì? Dò một đoạn mới đúng. Mở màn sau thử đánh một đợt tấn công, thế nào? Johnny nhẹ cưng cười nói, thử một chút Lazio là, là có hay không mạnh như vậy. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng cười theo. Hai người nhất tề nhìn về phía Cạ Djetma, người sau kỳ thực không có quá lớn bá lực, có thể nhìn đến Tô Đông cùng Johnny cũng đặt thành nhận thức chung, một chọi hai, hắn cũng chỉ có thể gật đầu bẻ tỏ chúng đỡ. Ta toàn lực phối hợp các ngươi. Tô Đông cùng Johnny vừa nghe, đi tới, một trái một phải kẹp Cạ Djetma đi về phía trước. Dễ dàng một chút, gì các đồ, vừa căng thẳng, động tác liền cứng ngắc, qua người cũng chậm nửa nhịp, thế nào phát huy được đi ra. Đúng đấy, Pha Vạc lý chính là cái 30 tuổi lão đầu, ngươi còn đột bất tử hắn. Ba người tất cả đều cười lên. Anje Ju Di liền ở bọn họ phía sau, nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng không khỏi có chút thốn thức. Hắn cùng An Bở Tín ý loại ý nghĩ này, nói dễ nghe một chút là thành tục, nói khó nghe, đó chính là trông trước trông sau. Tô Đông bọn họ cái này, mấy người trẻ tuổi tuy nói có chút con nghé mới xanh không sợ hổ, có thể tưởng tượng muốn thắng được tranh tài, sao lại không phải cần bọn họ cô này nhược khí? Trẻ tuổi chính là tốt. Sắp đối mặt siêu sao hàng đầu thế giới, tâm tình thế nào? Tô Đông câu trả lời là, bắt đầu có chút khẩn trương. Khi nhìn đến sợ tẹp một khắc kia, thật bắt đầu khẩn trương. Hà Lan trung vệ thân hình cao lớn, Đôi mặt hắn nhục, xem ra liền không dễ trọng, nhất là khi hắn Huy Vũ khí phách liếc nhìn Tô Đông, kia ánh mắt sắc bén trong pháng phất ở đưa ra cảnh cáo, "Tiểu tử, chớ trong ta, nổi giận lên, ta cũng không khống chế được bản thân." Đây chính là đã từng thế giới đỉnh cấp, trọng thương sau vẫn vậy bị Hàn Bợ Tỉ Nhỉ đánh giá là thế giới đỉnh cấp một trong trung vệ. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Đông hoàn toàn không có khái niệm, bởi vì hắn trước giờ không có cùng như vậy trung vệ giao thủ qua. Tối nay là hắn lần đầu tiên. Đang ở Tô Đông có chút do dự, không biết có phải hay không lạn lên chủ động tiến lên, nói với sợ tẹp đuôi câu, biểu đạt một cái bản thân đối hắn sùng bái tỉnh. Nói với hắn một ít ta là nhìn ngươi tranh tài lớn lên các loại ngôn ngữ lúc, Tô Đông cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Men Theo cảm giác nhìn, phát hiện Lazio trong đội ngũ còn có một người đang rình coi chính mình. Số 14 cầu thủ, Diego Simeone. Tô Đông đối người này cũng không phải xa lạ, ấn tượng khắc sâu nhất hợp lý lại chính là 985 nước Pháp với cột, kia một chương đưa đến Beckham trở thành toàn nước Anh công địch thẻ đỏ, mà Simeone chính là kẻ đầu đề. Dĩ nhiên, Beckham đúng là phản quy, nhưng từ mặt trái mà nói, Simeone đá bóng phong cách xác thực quá bẩn. Cái này mang đầy trộm cướp bộ dáng, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Ngươi biết không? Bọn họ nói Tiểu tử này giống như là đến từ Pampas thảo nguyên linh cầu, chỉ ăn thịt, nhất là khi hắn để mắt tới con ngồi thời điểm, không cắn xuống một miếng thịt, hắn là tuyệt sẽ không nhả. An Jet rũ rở một bên nhắc nhợ. Tô Đông nhìn hắn nói đến có chút khủng bố, khẽ mỉm cười nói, linh cầu không đều là ở châu Phi sao? An Jet run sợ, lúc này, lại vẫn có thể đột nhiên. Bất quá, cũng đúng, tâm tính không sai. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút người này. An Jet tức giận mắng một câu. Tô Đông sẽ không coi thường đi Ở trước trận đấu chuẩn bị sẽ bên trên, support team bọn tuyển trạch viên để giao tài liệu trong, liền trọng điểm nhắc nhở cầu thủ phải chú ý Simen. Tuy nói là đã lùi sâu trung trạm, nhưng trên thực tế, Simen cũng không phải là một thô dã má phù, vừa đúng ngược lại, hắn là một công thủ toàn diện, cứ pháp nhắn nhủi Argentina trung tràng, thậm chí có thể đá cánh. Simen sau chen vào là phi thường có uy hiếp, bởi vì hắn đồng dạng đều không tiến lên cắm, chỉ cần băng lên, liền nhất định phải lấy được thành quả. Hoặc là ở phương diện tấn công, hoặc là chính là ở phương diện phòng thủ. Trận đấu này, Mancini tung ra đôi tiên phong là tiền vệ sạc cùng Lopez, vóc người cũng không cao, người trước đã từng hai lần ở Italia đánh vào 22 đi bàn, thậm chí một lần thiếu chút nữa bắt được Ceeji đôi giày vàng, mà cái sau là mùa giải này Lazio số 1 chân sút. Trên ghế dự bị còn ngồi lớn Idrza Phi đệ đệ, nhỏ Idrza Nói tóm lại, tối nay một trận chiến này, đối sở Sporting Lisbon khảo nghiệm không chút nào bại bởi đối mặt Otto trận chiến ấy. Ở trọng tài chính một tiếng còi vang hạ, trọng tài chính thức kéo ra màn che. vừa mở trận liền ra phòng thủ phản kích trận thái. Nhưng Lazio cũng không có tử vừa mới bắt đầu liền hùng hổ ép người. Anberto Tinni nói rất đúng, Bologna là phái bảo thủ phần tử, Mancini cũng giống vậy không có tiến. Theo tranh tài bắt đầu, Sportivit Sporton rất nhanh liền có một lần đẩy tới đến đối phương 30m khu vực cơ hội. Làm cầu đến cánh trái lúc, Tô Đông lập tức chạy đến cấm khu bên trái, kẹp lại vị trí, dơ tay lên muốn banh. Jonny Jorg chuẩn thời cơ, một cước chuyển xéo, đem quả bóng đưa vào cấm khu. Bình thường mà nói, kịch tình tình phía tiếp phát triển nên là Tô Đông cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm, hoặc là chuyền nối. Nhưng ngay khi quả bóng bay tới thời điểm Tô Đông lại cảm nhận được tới từ sau lưng một cố cực lớn lực đạo gián chặt phía sau lưng của hắn đẩy hắn buộc lòng phải trước Lào đảo một cái trực tiếp mất đi vị trí cầu cứ như vậy từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua Tô Đông xoay người lại thấy được một cái người mặc số 31 áo đầu bóng lưng à, sợ thèm chỉ một chút Hà Lan Trung vệ liền đem hắn hoàn toàn đẩy ra để cho hắn mất đi vị trí loại cảm giác này tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài Tô đông cũng đã không có trải qua nhưng đối với sợ thèm mà nói nhưng thật giống như là một món rất chuyện bé nhỏ không đáng kể điều này làm cho Tôông có chút xấu hổ rất nhanh Support team Ritz bọn cánh cố gắng đột phá, kiếm được một quả phạt góc. Hàn Bợ Tỉ Ni nhanh phát phạt góc, dùng giày thuật phối hợp, Tô Đông chạy tới nhận bóng. Mới vừa nhận được gã Hàn Bợ Tỉ Ni bóng, Tô Đông liền xoay người cố gắng tác đồng, thật không nghĩ đến, sau lưng theo kèm hắn Sở Kèm lại đột nhiên ra chân vừa đỡ, trực tiếp đưa bóng ngăn cản đi ra ngoài. Né biên. Hà Lan trung vệ lần nữa chậm rãi lui về phía sau, tầm mắt không ở Tô Đông trên người làm bất kỳ dừng lại gì. Điều này làm cho Tô Đông cảm nhận được một cú kinh miệt. Hóa ở trong mắt Sở kèm, 18 tuổi Tô Đông cũng bất quá là một mối ra đợi tiểu tử mà thôi. Sporting Lisbon liên tục hai lần ném biên, bị Lazio làm cho thối lui đến trung tuyến phụ cận. Quý Dồ Gà đứng ở ngoại giới, hai tay nắm quả bóng. Cà Jesma dán chặt bên phải tuyến, mà Tô Đông thời là giọm chuẩn một cơ hội, chủ động rời đi chung vệ khu vực, trực tiếp chạy tới nhận bóng. Quý Dồ Gà cũng trước tiên đưa bóng đổ cho Tô Đông. Nhấp chân dừng bóng, xoay người khởi động. Tô Đông vừa muốn xông về phía trước, hai chân vừa muốn dùng sức, lại cảm thấy cả người trực tiếp mất đi trọng tâm. Chỉ thấy Diego Simeone từ cạnh vừa dùng sức đụng tới, để cho cả người hắn cũng mất đi thăng bằng, đi phía trước đánh tới. Argentina tiền vệ trụ cao giơ hai tay tự ý bản thân không có phạm quy. Trọng tài chính cũng chỉ là cho Sport tim Lisbon một lần trước trận bóng chết cơ hội. Tô Đông Tử trên quả quỳ ngồi dậy, bốn phía đều là Lazio cầu thủ, mỗi người nhìn về phía mình ánh mắt cũng không xấu thiện ý, phản phất tùy thời cũng muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Đây coi như là vai phủ đầu sao? Tô Đông Tử trên cỏ bỏ dậy, nhìn trước mắt những thứ này như lòng bàn tay các ngôi sao bóng đá, đều là hắn chỉ có thể ở qua báo chí cùng trên TV mới nhìn thấy, bây giờ lại cùng hắn cùng trận cạnh kỹ. Nhưng bọn họ trở nên không có chút nào đáng yêu. Cũng là đến giờ khắc này, Tô Đông mới thật sự cảm nhận được, nguyên lai cùng những thứ này các ngôi sao bóng đá đối kháng, vậy mà là cái dạng này. Bọn họ đều ở đây không gì không dám dùng đối phó bản thân, nhưng ta cũng không phải dễ chơi. Tô Đông cắn răng, thấy được Quỷ Dồ Gạ phải nhanh phát đá phạt, lập tức chạy tới, giơ tay muốn manh. Quỷ Dồ Gạ nhanh chóng một cước đưa bóng đá cho chỗ chống Tô Đông. Chỉ thấy Tô Đông ra chân dừng bóng về sau, không đợi xâm quanh đến gần, chân phải khều một cái, đưa bóng tròn qua Lazio lui về cánh trái, rơi vào phía sau, mình thì lên góc 45 độ, nhanh chóng cắm xuyên trung lộ cầm khu. ở hậu vệ trái phá trước. Bộ ngực đem Tô Đông chọc động ngừng lại, cũng nhanh chóng lại ra chân phải, đưa bóng từ giữa không chung lại trở về cho Tô Đông. Tô Đông vọt lên đứng lên, tốc độ thần nhanh, ở cấm khu tuyến đầu, mặc cho Mỹ Hạ Lộ vì này ép lôi kéo, lại cứ là cho hắn sông vỡ một đạo khoảng trống, đánh đầu đem cả Desselma chọc động đỉnh hướng cấm khu, bản thân dùng sức tránh thoát Mỹ Hạ Lộ vì dây dưa, ra tốc sông vào cấm khu. Câu liên ở tiền phương, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, chân trái đứng vững vàng, chân phải vung lên, trực tiếp sẽ phải lên chân. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chỗ này, một cái hùng tráng bóng người từ đâm nghiêng trong tuấn ra, lấy ngã xuống đất xoạc bóng phương thức, cấp ở Tô Đông trước một bước, sèn đi trước mặt hắn bóng đá, đồng thời cũng nhân tiện đem Tô Đông vấp phải lần nữa mất đi thăng bằng, ngã xuống trong cấm khu. Lộn hai vòng về sau, Tô Đông mới quỳ ngồi dậy, liền thấy quả bóng đã bị sèn đi. Serpent đang ở hắn phía trước cách đó không xa, cũng vừa từ trên cỏ sợ lên, hung tận nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên đối hắn mới vừa rồi đột nhiên trên bảo, thiếu nữa chế tạo thấy Vào giờ phút này, Hà Lan trung vệ giống như là một con hổ sư. Chăm chăm lên trước mắt xâm nhập lãnh địa mình kẻ địch, ánh mắt làm người taớ lạnh. Tô Đông từ trên cỏ đứng lên, nhếch ngôi, khẽ mỉm cười. Cuối cùng là nguyện ý nhìn thẳng bản thân đối thủ này, Quy một chương 146, đây quả nhiên là một đại đệ, đệ. Cảm ơn. Đi trở về đến cấm khu vị trí, Mị Hạ Lộ Vi đưa tay cùng Sở tèm đánh cái trưởng, nói tiếng cảm ơn. Mới vừa rồi nếu như không phải Sở tèm quả quyết ra chân, hung ác mà tình chuẩn ngã xuống đất xoá bóng, Tô Đông Thế một đối một liền nguy hiểm. Không có sao, kia cái mao đầu tiểu tử không đơn giản, cùng hắn đi lên thời điểm cẩn thận một chút. Sở Tiệm nhắc nhở. Mị Hạc Lộ Vi gật đầu liên tục. Hắn cũng coi là ở Italia hiệu lực nhiều năm, thấy qua không biết bao nhiêu ngôi sao bóng đá, nhưng duy chỉ có giống như Tô Đông như vậy, thật đặc biệt hiếm thấy, thậm chí là cực kỳ hiếm hoi. Mới vừa rồi ta có chút ngoài ý muốn, biết hắn nhanh, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Mị Hạ Lộ vì có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ở Lazio trước trận đấu tài liệu bên trong, huấn luyện viên tổ liền phản phục nhắc nhở cầu thủ phải chú ý Tô Đông tốc độ cùng lực bộ phát, Mị Hạ Lộ Vị cũng nhớ kỹ, nhưng đã bóng nhiều năm hắn căn cứ từ mình qua lại kinh nghiệm, luôn cảm thấy thân cao 1.95 trùng phòng có thể nhanh đi nơi nào, luôn không khả năng cùng 1.7 tả hữu người lùn vậy nhanh, vậy linh hoạt ta. Nhưng mới rồi kêu một cái hắn thật bị giật mình không ngờ tên tiểu tử này vậy mà thật cùng một métả mấy lô pet cùng chia hệ x đám người vậy linh hoạt thậm chí tốc độ cùng lực bộc phát cũng không chút nào thua bởi bọn họ hoàn toàn đánh hắn một ứng phó không kịp cái này hoàn toàn không phù hợp nịu tần định luật mà nhưng có mới vừa rồi kinh nghiệm dạy dỗ hắn bây giờ sẽ chú ý bọn họ tính toán là muốn mở màn trước đánh một trận thay thế nghĩ hù họ chúng ta sợ kem cười lạnh một tiếng Hà Lan quanhh Nam cũng không giống hắn bề ngoài chỗ đã thấy như vậy cơ lớn vô áo vừa đúng ngược lại hắn có thể đặt chân ở châu Âu bóng đá cũng là bởi vì hắn đủ thông minh đủ lạnh nhạn tiểu phân tích thế cục cùng đối thủ. Chúng ta thực lực chương ưu, ổn điểm đá, không có vấn đề." Sở Tèm tràn đầy tự tin nói. Mị Hạ lộ vì cũng đồng ý hợp tác cách nói. Trận giải đi về phía cũng đúng như Sở Tèm dự đoán. Sporting Lisbon khai cuộc đá ra một đợt cứ công, nhưng không có duy trì bao lâu. Nhất có uy hiếp một lần tấn công là Tô Đông cùng cả Dẹt Mạ phối hợp, đột nhiên tiến vào cấm khu, gần như tạo thành thế một đối một, nhưng bị Sở Tèm ngã xuống đất xoạc bóng phá hư, không có thể tạo thành sút gol. Sau đó, trận giải hoàn toàn tiến vào Lazio khống chế. Thực lực thuộc về tuyệt đối tình thế xấu. Cầu thủ tuổi tác cùng kinh nghiệm cũng thuộc về tuyệt đối tình thế xấu, lại là sân khách tác chiến, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng xem ra cũng kém xa chuyển ngụ kỳ cầu thủ truyền hình về sau. Ở Phi Argentina làm huấn luyện viên thành tích không sai Mancini. Nhìn thế nào, Sporting Lisbon cũng không có phần thắng. Đây cũng là bên ngoài nghiêng về một bên không coi trọng lục sư tử quân đoàn nguyên nhân. Nhưng có một chút, Sporting Lisbon hay là làm rất tốt. Đó chính là phòng thủ. Từ mùa bóng trước bắt đầu, Sporting Lisbon phòng thủ vẫn tổ chức phải rất tốt, mùa giải này tăng lên án tin nghỉ về sau, một khi chọn lựa ba tiền vệ trụ lối đánh Đội bóng phòng thủ thường tưởng cũng tổ chức phải không sai. Nhất là cân nhắc đến, Albert cùng Anje cũng rất quen thuộc CJA. Trong đó, Albert Tinny đá Lazio đặc biệt phấn khởi, bởi vì đối với hắn mà nói, trở về CJA giống như là về nhà ngoại, hắn dĩ nhiên là mong muốn để cho người nhà mẹ để thấy được hắn mặt tốt nhất. Trước mặt 10 phút, Lazio chiếm hết ưu thế, nhưng càng nhiều chỉ có thể thông qua đá phạt tới chế tạo uy hiếp. Bị hạ lộ vị vị này đá phạt đại sư chấn giữ, support team bọn phạm quy cũng tận lực chấn nhiễu hại khu vực, mấy lần đá phạt đều là hữu kinh vô hiểm. Saur Lazio cố gắng đánh ra một phối hợp, trẻ hệ xạ chuyển tặng Lopez, nhưng người Argentina ở Anjeq giật quá nhiều hạ, không có thể đánh chính bộ vị. Sauvarphi Valin nếm thử cánh trái chen vào tập đồng, trẻ hệ xạ cùng PP tranh bóng đồng, kết quả hai người cũng không có tranh đến cầu, phía sau kéo chạch tiếp cố gắng giữ điểm, biến thành pháo cao xạ. Lazio chiếm hết ưu thế, nhưng tấn công cũng nhận hạn chế. Hai đội tranh cấp phi thường kịch liệt, ngược lại thì tấn công đều không thể sáng tạo ra bao nhiêu uy hiếp. Lazio vấn đề chủ yếu là ở hai tên tiên phong cũng không cao. Đối mặt 4 hậu vệ 3 tiền vệ trụ sở Lisbon, bọn họ rất khó chiếm được cơ hội mà đang bán đi cờ rẹn tụ về sau, bọn họ cấm khu trung lộ lại thiếuụt một kẻ gồm có thống trị lực trung phong. Sở Botim Lisbon vẫn để thời là là ở hàng phòng ngự toàn diện lui giữ, trước trận cánh cũng đều liên tiếp trở về thủ, tấn công tự nhiên cũng rất khó đánh ra huy hiếp tới. Tô Đông một người đối mặt sở tèm cùng Mỹ Hạ Lộ vì hai tên cấp thế giới trung vệ, ứng phó phải cố hết sức. Cái này hai tên trung vệ kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, năng lực mạnh, cũng đều là Ceji danh tướng, sâu soạn phòng thủ chi đạo, Tô Đông theo chân bọn họ cùng đối cứng không chiếm được nửa chút lợi lộc, cho nên hắn chỉ có thể chọn lựa biện pháp cũ. Du cái chiến, Bình Tiêu Hao, bị Hạ Lộ Vì cũng 34 tuổi lao tướng, Sở thèm cũng 30 tuổi, hai lao đầu cộng lại đã 64 tuổi, mà Tô Đông chỉ có 18, hắn thật không tin bản thân còn hao tổn bất quá bọn họ. Cho nên, Tô Đông liều mạng cùng đối phương chơi tiêu hao chiến, mở rộng phạm vi hoạt động của mình, kéo hai trung vệ chạy khắp nơi, nhất là nhằm vào Mỹ Hạ Lộ Vi. Đây là quang minh chính đại dương nưu, Lazio 2 tên trung vệ đối với lần này cũng không thể tránh được. Cầu thủ là như vậy, đội bóng cũng là như vậy. Hai đội sách lược cũng lệch bảo thủ. Mancini tuy nói sân nhà tác chiến, nhưng càng hy vọng đánh chắc tiến chắc bắt lại đối thủ, bộ Bologna vốn là bảo thủ, sân khách đối mặt Lazio, tâm tình của hắn liền càng thêm tiêu cực, thậm chí có thể nói, chỉ cần không thành không mất, không ghi bàn cũng tính thắng. Dưới tình huống này, trận tài lộ ra kịch liệt có thừa, đặc sát thiếu nghiêm trọng. Nhưng tiêu hao lại phi thường lớn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp, Mancini lại thay đổi hơn nửa hiệp ôn hòa. Chỉ 5 phút liền thay đổi người, Silva nhìn dạ phỉ thay cho hậu vệ trái Fabbale. Đoán chừng cũng là thấy được cả Zmazma cùng Joni cũng quá dính cầu, cho tới Mancini cũng cảm thấy, phóng hai hậu vệ biên quá lãng phí. Vì vậy rứt khoát bắt lại một cái, đổi một cái tiến phong. Kết quả, vừa mới lên trận 6 phút, La Zi Ô hậu trường cắt bóng về sau, nhanh chóng đánh ra phản kích. Tô Đông không có thời gian đi để ý tới bởi vì dính cầu mà bị gây giọn nhi, bởi vì hắn thấy được Simoanh đang đang nhanh chóng dẫn bóng băng lên. Hắn giống như là một con đến từ vạm vỡ thảo nguyên linh cầu, một khi theo dõi mục tiêu, không cắn xuống một miếng thịt, tuyệt không mở miệng. Tô Đông nhớ tới trước trận đấu An Zhe Du Jin này đánh giá. Cái này phỉ đầu lĩnh cả trận đấu cũng không có băng lên, thế nào trong lúc bất chợt đến như vậy một cái. Cẩn thận một chút cái đó số 14. Tô Đông la lớn: Nhưng nhắc nhở của hắn đã không kịp. Dạo Hoa Simoanh dẫn bóng cắm thẳng vào sở tốt Team Elite Sport phòng thủ cho yếu chỗ, đem bật bổ xạ hấp dẫn tới, cũng nhanh chóng phân phối bóng cho Thiên Hữu đường sở tạn cổ trung tràng hợp tác nhanh chóng một cú tác động. Trì hề xạ đưa bóng bỏ qua đi, Simoanh nhìn dạ phỉ trung lộ dừng bóng về sau, trừ qua đập thật mạnh về phía, bắn chúng đích. 10. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Olympic đều điên cuồng tương động, đến bên sân, dùng bên sân cáo, khẳng, dợ, Toàn tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Đây là ghi bàn sau kích động quá mức đi. Tô Đông thời là ở trong đầu nhớ tới trước trận đấu thứ nhất tin đồn giải trí. Nói là nhỏ ỉn dạ phỉ tháng 2 tranh tài lúc, cùng Dô ma chung vệ Samuen đụng nhau, thủ đoạn bị vỡ nát gãy xương. Hai ngày trước, mới vừa hết chấn thương, còn không có trở lại tham gia trận đấu hắn, ở một nhà hàng trong gặp kỳ nghỉ đông mới vừa vừa ly hôn vợ trước, kết quả, cái này vẫn còn ở chịu đủ tình cảm hành hạ ý ta ly sói ca chủ động quá khứ mong muốn trước mặt vợ trao đổi, lại phát hiện vợ trước bên người đã đứng nam nhân khác. Căng thương chính là, lúc nói chuyện hắn còn lấy được vợ trước mới vừa cùng mấy bạn trai đi bờ ra dịu độ xong nghỉ dài hạn trở lại, thân thể cùng tâm linh cũng đã hoàn toàn từ thất bại hôn nhân trong đi ra. Cả trái tim cũng vỡ thành mã quật giờ. Thấy được nhỏ Inza phi một cước đạp phá tấm bảng quảng cáo, Tô Đông trong lòng thầm nghĩ, đây quả nhiên là một đệ đệ. Đồng dạng là bảnh trai, Kaka liền tiêu xài nhiều, tình trường cùng sân bóng vậy, sinh hoạt ở Việt vị tuyến bên trên nam nhân. Trước ném một cầu, nhưng sở Sport Team Lisbon cũng không có biện pháp quá tốt. Bologna cũng không tính thay đổi người. Tô Đông, vợ bắt bổ cũng đang không ngừng nhắc đội, muốn thưởng xuyên giữ vững nhẫn chững mất bóng, cái này sớm tại sở Team Leeds bọn trong dữ liệu. Thậm chí sân khách không một thua hết trên tài, cũng không làm người ta kinh ngạc. Cầu như gãy, trận hình không thể loạn. Vô luận như thế nào, cũng muốn giữ vững khít khao trận hình, đây là đối mặt Seji đội bóng lúc nhất định phải thời khắc như kỹ. Trang diện bên trên vẫn vậy chẳng co, xem ra thì giống như không có ghi bàn vậy. Nhưng ở chọn lựa ba tiên phong lối đá về sau, Lazio thế công rõ ràng từ từ đi lên. Sport Team Leeds bọn phản kích thời là nhiều hơn cố gắng thông qua cánh tới chế tạo uy Đông vẫn vậy phạm vi lượn chạy. Không chỉ có trung lộ lui về, hắn còn tích cực giảm biên, cái này đối Lazio hai tên trung vệ đều là tương đối lớn tiêu hao. Theo tranh tài xâm nhập, thể năng tiêu hao cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lazio cầu thủ cũng là thường phạm quy, nhất là nhằm vào Tô Đông, gió cùng cả Zema. Trong đó, Simban cùng Mỹ Hạ lộ vì đối Tô Đông xâm phạm số lần nhiều nhất, nhất là Simban. Chỉ cần Tô Đông lui về giữ bóng ở hắn phòng khu, hắn trên căn bản cũng sẽ quả quyết phạm quy, cắt đứt sởpot team Lisbon Điều này hiển nhiên cũng là men xin mi Cái này mang đầy vẻ trộn lao tiểu tử còn luôn là lại nhà lại nhảy. Dùng một ít rác rời lời tới kích thích Tô Đông, như ngươi liền chút năng lượng ấy, ngươi còn dám giữ bóng, lao tử lần sau xèn chân của ngươi, tiểu tử thối, ngươi cai sữa hay chưa? Loại dưới chân cùng trên đầu động tác rất dơ, trong miệng một đống lớn rác rưởi lời, những thứ này cũng làm cho Tô Đông hiểu, vì sao Beckham sẽ không nhịn được muốn đạp hắn một cước. Nếu như không phải giữ được tỉnh táo, hắn thật muốn cho hắn một cước, hoặc là cho hắn một quyền. Nhưng Tô Đông một mực ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hắn cảm thụ được, mỹ hạ lộ vi sắp không được. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua, Tô Đông lại từ đầu tới cuối duy trì kiên nhẫn. Mãi cho đến phút thứ 76, La lại một lần nữa đánh vào đến Sporting Lisbon cấm khu tuyến đầu, VV cấp trước một bước đưa bóng phạt rơi về sau, An Bợ Tini đưa bóng đi phía trước một truyền, tinh chuẩn cho đến Lui về đến vòng tròn giữa sân, Bản Vương nửa trận giữ bóng Tô Đông dưới chân. Tô Đông lui về hết sức sâu, Mị Hạ Lộ Vị đi theo phía sau hắn cách đó không xa, khi nhìn đến An Bợ Tini chuyền bóng về sau, hắn chủ động chạy hướng Tô Đông, nhưng Tô Đông cũng không có trực tiếp dừng bóng, mà là né người phía bên phải, đưa bóng dừng hướng Mị Hạ Lộ Vị phía sau, bản thân hai chân vừa dùng lực. Mị Hạ Lộ Vị còn không có đến gần Tô Đông, lại phát hiện hắn đã giống như một chiếc đạp đủ cần ga siêu xe. Đuổi tay ra sát, trong khoảnh khắc liền từ bên cạnh hắn lướt qua, đuổi sát quả bóng đi. Quy một chương 147, Quy Phong đến rồi, ta cũng không sợ. Một lần xinh đẹp đẩy bóng qua người. Tô Đông tốc độ quá nhanh. Ở Tô Đông nhanh chóng hất ra Mỹ Hạ Lộ Vi, đuổi sát quả bóng đi lúc, Lazio trung vệ cũng nhanh chóng xoay người, một đường đuổi sát ở phía sau, nhưng vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp Tô Đông, trợ mắt nhìn hắn nhanh chóng đi, nhưng có người lại đuổi theo tới. Sợ nguyên bản liền lạc hậu hơn Mỹ Hạ ở Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên lúc, người Hà Lan cũng là một đường trở về đuổi, cũng cấp trước một bước ở cấm khu tuyến đầu đuổi tới Tô Đông. Hà Lan trung vệ đầu tiên là dùng thân thể cản một cái Tô Đông, nhưng Tô Đông không bị ảnh hưởng, vì vậy hắn quả quyết đặt chân. Cho dù là Phạm Uy, cũng so để cho Tô Đông xông vào cấm khu phải tốt hơn nhiều. Nhưng Tô Đông đã sớm để phòng hắn một chiêu này, ở cảm nhận được thân cạnh áp lực nhẹ đi về sau, hắn liền cả người đột nhiên dừng, đưa bóng trừ hướng chân trái, sắp xỉ tránh khỏi sở thèm của bóng. Tránh được sở thèm, bị Hạ Lộ Vi ở sau lưng, Tô Đông thấy được một cái đi thông cấm khu con đường. Chỉ cần nhập cấm khu, tạo thành thế một đối một, hắn có đầy đủ tự tin đi bàn. Vấn vân, vì sao phía trước đỡ dù gì không có bỏ gol đánh ra? Tô Đông căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, dẫn bóng sông vào cấm khu sau, vừa muốn lên chân lúc, bên trái lại đột nhiên tuôn ra một cái thân ảnh màu xanh lam, trực tiếp từ phía sau lại là một cái xoá bóng, đem hắn sèn phải cả người cũng mất đi thăng bằng, đi phía trước bay nào qua. Tất, Trong tài chính trước tiên thổi còi, đây là phạm quy tín hiệu. Tô Đông quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một đường trở về đổi lại là Diego hey Silva. Vị trí này hay cùng tranh tài lúc mới bắt đầu, sở kèm xoạc bóng vị trí của mình sắp xỉ. Hai lần thế một đối một, hai lần cũng bị phá hư. Tô Đông có chút hoài nghi, rốt cuộc là bản thân quá xuôi xẹo, hay là đối phương quá mạnh mẽ? Mẹ nó. Mẹ nó. Bị phá hư đơn Đào Tô Đông không có tức giận, Phạm Quy xin xoay ngược lại giận đến kêu la như sấm. Trong cấm khu Phạm Quy, Penalty. Trọng tài chính không chút do dự chỉ hướng về Nanati điểm, đồng thời lấy tay tiến trước ngực trong túi, hướng xin xoay giơ lên một trương thẻ vàng. Đây chính là Argentina trung tràng bạo khiêu nguyên nhân, kinh nghiệm phong phú hắn rất rõ ràng, cái này Phạm Quy là chạy không thoát. Không phải hắn qua kém cỏi, mà là Tô Đông dừng một bóng, qua hết sợ tèm kia một cái nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, muốn ngăn cản đã không kịp. Thứ đáng chết tiểu tử rối. Tư Văn không thể kiệt nhìn chằm chằm Tô Đông, đơn giản giống như là muốn bắt hắn trơn trượt. Tô Đông bị xẻm đến chân, từ dưới đất bò dậy về sau, tại chỗ xoay mấy cái, lại nhảy mấy cái, xác nhận không thành vấn đề, mới đi trở về, trải qua Tư Văn bên cạnh thời điểm, hắn quay đầu đi, nhìn một cái cái này lao thổ phỉ, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. "Cảm ơn." Hắn muốn cho là Tư Văn sẽ nổi khủng, nhưng kết quả không nở, hắn vừa nói như vậy, Tư Văn ngược lại không có động tĩnh. Người muốn chọc giận ta?" Tư Văn trầm giọng hỏi. Tô đông có chút không nói, các người đám này lão yêu tình, muốn không nên như vậy. Hấp qua tứ xuyên biến sắc mặt sao? chưa một giây còn giận không thể kiệt bộ dáng, bây giờ cứ như vậy. Tiểu tử, muốn dùng tâm lý chiến, ngươi còn chưa đủ hòa hầu. Sim Văn cùng Tô Đông đi trở về, lại quay đầu nhìn một chút không thành, ngươi cho là, kiếm cái penalty là có thể tiến à? Nhìn một chút mặt ngươi đối chính là ai đi. Tô Đông cũng quay đầu lại đi, thấy được chính là trước Ý Ta Li Quốc môn, dở dù gì? Ngươi cái này tâm lý chiến khiến cho cũng sát thực quá tệ, dở dù gì thì thế nào. Vi Phong đến rồi, ta cũng không sợ. Khẩu khí thật là cuồng vọng. Sim Anh cười lạnh. Tô Đông cười hắc, hắc bởi vì cái này cầu ta không phạt. Sim Anh trên mặt cứng lại, Hắn bây giờ có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, ngươi không đá phạt đền, ở bên này cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Lại nhìn thấy Tô Đông kia cười hì hì nét mặt, khỏi nói có nhiều khuôn mặt đáng ghét. Simoanh lần này thật có đốt lửa. Hàn Bợ Tỉ Ni nguyên bản đi tới, muốn nhắc nhở một cái Tô Đông. Hắn cùng tỏ dù gì đồng đội nhiều năm, rất quen thuộc tên này Italy thủ môn, cảm thấy có cần phải cho Tô Đông một ít nhắc nhở. Thật không nghĩ đến, chờ hắn đi tới cấm khu tuyến đầu lúc, lại phát hiện Tô Đông mỏ lên cầu về sau, trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn. Đệm cái này cậu ngươi tới. A. Hàn có chút ngoài ý muốn, không được. Cái này cầu là ngươi tranh thủ được, nên tử ngươi tới phạt. Đối mặt bọn Djoji, ta không có lòng tin gì." Tô Đông chuyện đương nhiên nói. Nói xong, hắn trực tiếp đi trở về. Hàn Bở Tini thật bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì. Năm ngoái mùa hè, hắn bị AC Milan lạnh nhạt, thiếu chút nữa đi Lazio cùng Atletico Madrid. Mùa giải này tới nay, trong lòng hắn vẫn luôn có một tâm nguyện, đó chính là lần nữa chứng minh bản thân, làm cho tất cả mọi người đều biết, bản thân bảo đao chưa lão, càng già càng dẻo dai, nhất là ở Italy đội bóng trước mặt. Lúc này, Tô Đông đem cơ hội như vậy nhường cho hắn không phải là mong muốn để cho hắn ghi bàn sao. Cảm ơn. Albertini hướng về phía Tô Đông Hồ. Tô Đông cũng không quay đầu lại, giơ tay phẩy phẩy, bày tỏ không khách khí. Albertini cũng không khách khí, cầm băng, đi tới penalty điểm, nhẹ nhàng dọn xong về sau, lui về phía sau. Vào giờ phút này, đứng ở penalty điểm, đối mặt tận Juigi, hắn phảng phất trở lại bản thân chinh chiến Serie những năm tháng ấy, tìm về loại cảm giác đó, điều này làm cho hắn tràn đầy tự tin. Tỉnh táo chạy đà, một lần là xong. Go ổn. 11. Albertini bằng vào Tô Đông sáng tạo công phá Lazio không thành. Đây là một cái quý báo sân khách đi bản, Albert tỉnh táo chủ phạt trung đích. Tên này đến từ Italy lão tướng ở thời khắc bấu chốt, vì sợ Sporting Lisbon gỡ hòa tỷ số. Hắn nên cảm tạ Tô Đông. Tô Đông mới vừa rồi tập kích đường dài phi thường xinh đẹp, nhất là đang đối mặt Mỹ Hạ Lộ Vi, sở kèm cùng xin loan ba tên cấp thế giới cầu thủ lúc, Tô Đông cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, bằng vào tốc độ của mình cùng kỹ thuật, cứ là sáng tạo một penalty. Tô Đông cùng Albert Ini chạy hướng bên sân đi ăn mừng, chung quanh cầu thủ cũng đều rối rít lại. Mỹ Hạ Lộ Vi sắp không được. Tô môi, vừa cười vừa nói: Hắn cả trận đấu cũng đang tiêu hao đối thủ, không chỉ là Mỹ Hạ Lộ Vi, còn có sợ Kèm, cái này hai tên lao tướng tiêu hao cũng rất lớn. Chúng ta chủ động lui về một ít, có cơ hội liền đem cầu hướng ta chỗ này chuyền. Tô Đông tràn đầy tự tin nói, nếu như không có mới vừa rồi penalty, đám người hoặc giả còn sẽ có hoài nghi, nhưng bây giờ, bọn họ đối Tô Đông rất tin không nghi ngờ. Thi đấu trước thoạt nhìn hùng mạnh đến không cách nào chiến thắng Lazio, kỷ thực cũng chẳng có gì لے bởm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lazio cũng không cam lòng cho một sân khách đi bàn, cũng không thỏa mãn với huề. Nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc, Đối Lâm Ưng mà nói, đơn giản hãy cùng thua trận không có phân biệt. Mancini rất nhanh liền làm ra thay đổi người điều chỉnh, Phi Ồ thay cho Chiê Hệ Sa. Nhỏ Simban cùng Lopes tạo thành đôi tiền phòng, tiến một bước tăng cường trung trảng, nhất là Phi Ồ sức sáng tạo. Support Lisbon bên này thời là lui về, ổn thủ phản kích. Nhất là ở bổ lỗ nghỉ dùng Di Hoan ở tín tổ thay cho Giò Nỉ sau, trên căn bản đều là ngũ chung trận lối đánh. Có thể đánh vào một sân khách đi bàn, đối Sở Lisbon mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo vệ cái này tỷ số. Một phương tích cực tấn công Sporting Lisbon chủ động nuôi giữ, điều này làm cho trạng diện bên trên xem ra có chút nghiêng về một bên xu thế. Trận tài hung hiểm nhất một màn phát sinh ở phút thứ 82, Lazio một lần tấn công, Lopes đã kinh hoàng qua trung vệ VPP, đột nhập trong cấm khu tận đồng, nhưng sau chen vào xin xoành chậm một chút xíu, bị Ange Jesus cấp đến vị trí rồi, đánh đầu giải vây. Theo kịp phỉ ô một cấp dứt điểm, thoáng cao. Lần này tấn công phản phất kích thích Lazio hối tính, bọn họ bắt đầu càng thêm liên cuồng đầu nhập tấn công. Nhưng Sporting Lisbon phòng thủ cũng tương đương mạnh Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 lúc, một lần chung tuyến phụ cận kịch liệt trên cướp, hẳn bỏ tỉ nỉ cùng Phi Ồ hai người tiến hành tranh cướp, Phi Ồ đem quả bóng truyền về cho Seo Lương sở tạn của vị. Tô Đông lại như quỷ mị từ bên cạnh đâm nghiêng trong tuôn ra tới, cấp ở sở tạn cộ vị trước, một cước đưa bóng tròn thổi đi. Cắt bóng sau khi thành công, Tô Đông dẫn bóng hướng trung lộ. Simoan trước tiến sát tới gần, lại bị Tô Đông dùng thân thể kết kết thật thật đụng cháng một cái. Dựa trò, không bằng Simoan, nhưng nếu như là thân thể, Simoan thật khủng có bao nhiêu ưu thế. Mượn cái này đụng, áp chế Simoan, một đường dẫn bóng đi phía trước. Argentina trung tràng dòm chuẩn cơ hội, cố gắng mong muốn ngã xuống đất phóng sện, nhưng Tô Đông phản ứng nhanh hơn một bước, cấp tránh trước xin quanh xoay bóng. Mĩ Hạ Lộ Vĩ cùng Sở Tiệm hai tên trung vệ cũng kéo ở cuối cùng, Sở Tiệm bên trái, Mĩ Hạ Lộ Vĩ bên phải, Tô Đông ở tránh xin quanh thời điểm liền đã làm ra lựa chọn, đưa bóng đang hướng Mĩ Hạ Lộ Vĩ. Hắn chính là ước hiếp tên này 34 tuổi lão tướng. Mĩ Hạ Lộ Vĩ khi nhìn đến Tô Đông đột cầu tránh xin xoay lúc, trước tiên liền lên cấp muốn cắt bóng, đến, nhanh, bước, bóng Hạ sau, bản thân Hạ Lộ Vì về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chen vào đi. Đợi đến Mỹ Hạ Lộ vì đưa tay nghĩ phải bắt được Tô Đông áo đấu lúc, lại phát hiện đối phương đã từ bên người nhanh chóng đi. Xinh đẹp đẩy bóng qua người, lại là xui xẻo Mỹ Hạ Lộ vì. Tô Đông Đơn đã độc đấu năng lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ, không có bị Mỹ Hạ Lộ vì dây dưa kéo lại, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, sợ kèm cũng giống vậy ở liều mạng trở về đuổi. Hai người so đấu tốc độ, nhất thể thẳng hướng vòng cấm địa. Nhưng rất rõ ràng, trải qua gần 90 phút tranh tài, trẻ tuổi Tô Đông nhanh hơn, còn có thể lực. Chỉ thấy hắn cấp trước một bước, ở khu tuyến bên trên chân phải má ngoài đưa bóng phát hướng mình bên phải phía trước. Điều này làm cho Sở tèm rất khó lại cắt bóng, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, dùng thân thể ngăn trở liều mạng chen tới Sở Tệm. Hai người vai đụng vai, đồng thời về phía trước, nhưng cầu ở Tô Đông bên phải. Đuổi theo sau, Tô Đông không chút nín nhịn, trực tiếp một cái chân phải giật bắn, sau đó, cả người liền bị Sở tèm chen đến mất đi thăng bằng, lệch nghiêng ngã xuống trong góc khu. Lại là Tô Đông tuyệt kỹ thành danh, Bạo tỷ Grogger. Quả bóng bị lực về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến khung thành đi. Thủ môn gì đã sớm chuẩn bị, phản ứng cũng rất nhanh, khi nhìn đến Đông lên chân dứt điểm về sau, thuận thế hướng khung thành bên phải đánh tới quy mô chương 148, Tô thị chuyển tiếu lâm tập. Bám một tiếng, Tô Đông dùng sức kéo ra khách sạn phòng trọ kia thật rè rèm cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cả gian phòng trọ thông suốt sáng rỡ đứng lên. Gian phòng này ở vào zona khu vực thành thị quảng trường Tây Ban Nha phụ cận 4 khách sạn cấp sao, bởi vì sớm nhất một ban trở về Lisbon chuyến bay phải chờ tới xế chiều hôm nay, cho nên tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, server team Lisbon ở zona ở thêm một đêm. Zona thành được khen là là ba bước một cảnh điểm, khắp nơi đều dị trị. Tô Đông ở gian phòng này, cửa sổ ngay đối diện một cái tiểu nhai đạo, hướng bắc đi không tới 200m chính là chữ danh điện ảnh Rô-man Hộ Lệ được quay chụp nơi chốn quảng trường Tây Ban Nha, khách sạn lầu dưới là ca hình đầu đường, đầu đường đang trung lập một cây cực lớn của đá, dưới cột đá là một khối nhỏ bãi đậu xe, dừng phải chờ đợi. Liên cái này xem ra rất nơi chẳng ai để mắt tới, bạn vợ Tini tối hôm qua nói cho đám người, cái này cây cột đá gọi thánh linh cảm giác mang thái trụ, nền tảng trên có khắc một sở cùng David chờ bốn vị người do thái tiên tri, cột đá chóp đứng một tôn thánh mẫu ma zi giống như, năm đó nàng bị thánh linh cảm ứng mà mang thai, còn lại sự. Đông trước không biết, sáng sớm hôm qua nhìn thời điểm, còn cảm thấy chính là một bình thường của đá, nhưng sáng nay nhìn lại Phát hiện cái này cây cột đá ở ánh mặt trời sáng giữa hạn, thật là có như vậy mấy phần khí tức thánh khiết. Zoma, vĩnh hằng chi thành. Tối hôm qua tranh tài, cuối cùng là lấy sở Lisbon 21 lội ngược dòng Lazio mà kết thúc. Tô Đông một cước kia sút goal công phá tự dưng gì không thành, Italy Quốc môn cản phá không có thể đem cậu ngăn cản ra. Ở thời khắc cuối cùng ghi bàn thành bạn, Tô Đông vì sở Lisbon lội ngược dòng đối thủ, điều này làm cho hiện trường Lazio người hâm mộ dẫn đến kêu la như sấm. Ở sở Lisbon muốn rời chợ lúc, rất nhiều Lazio người hâm mộ ở đây cầu thủ, nhất là Tô Đông trong đó không thiếu một ít kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Thậm chí ở sau này, sport team Lisbon sẽ bị thiếu chút nữa không cách nào rời đi sân Olympic. Italy, nhất là Roma song hùng sân nhà, không khí cũng tương đương của Nhật, đồng thời cũng là kỳ thị chủng tộc khu vực thai nạn nghiêm trọng. Trừ gây chuyện người hâm mộ ngoài, Tô Đông ấn tượng khắc sâu nhất hay là sợ tẹp cùng Simoan đám người kia phẫn nộ, không cam lòng, lại lại không thể làm gì ánh mắt cùng với Mỹ hạ lộ vì ấy nấy. Làm Tô Đông lấy người thắng tư thế, mỉm cười từ bọn họ bên người đi qua lúc, hắn còn đặc biệt nhìn lâu bọn họ mấy lần, sợ kèm ngược lại cố làm thản nhiên, Sim tắc là hận đến nghiến, nghiến lợi. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy rất thỏa mãn, rất kiêu ngạo. Sợ Tèm cũng không cần nói, thế giới đỉnh cấp trung vệ, mà Simvan tuy nói không gọi được là thế giới đỉnh cấp trung tràng, nhưng thấp nhất cũng là Argentina tuyển thủ quốc gia, hơn nữa Beckham thẻ đỏ sự kiện để cho hắn thế gian nghe tiếng, cho nên có thể để cho bọn họ chịu thiệt, Tô Đông hay là cảm thấy rất tự hào. Đi qua sau, xa xa nghe được Simvan cắn răng nghiến lợi đặt xuống một câu lời hăm dọa, thứ hiệp đến lịch bọn, nhìn ta không giết chết ngươi. Nhưng Tô Đông đối với lần này nơi nào sẽ còn ngại. Sân khách 21, ưu thế này nhưng rất lớn. Chỉ cần trở lại sân nhà có thể bảo vệ cái này số. Không ném hai cầu hoặc hai cầu trở lên, đội bóng cũng như cũ có thể tham cấp. Trên sân bóng, đúng là vẫn còn muốn lấy thắng bại luận anh hùng. Tuy nói tranh tài đá mượn, nhưng các cầu thủ cũng tỉnh rất sớm. Tô Đông cùng Johnny đám người, sau khi rửa mặt, cùng nhau đến khách sạn ăn bữa ăn sáng. Bởi vì đội bóng là buổi chiều máy bay, tối hôm qua lại thắng cầu, cho nên buổi sáng cho phép tự do hoạt động. Tô Đông, Johnny, PV cùng cả Jessma đám người tối hôm qua hãy cùng án bở tin mì hẹn xong, buổi sáng phải đi Roma trong thành đi dạo một vòng. Mới 7 giờ dưới, người liền rời điểm Trương Ngữ một phen thánh linh cảm giác mang thai sau cột, trực tiếp đi quảng trường Tây Ban Nha cùng ngân thang, nhưng nói thật, có chút thất vọng. Trong phim ảnh vô rất lãng mạn, nhưng trên thực tế cảm giác cũng không tốt như vậy. Bởi vì thời gian sớm, người cũng không phải nhiều, chính là không có gì hay đi dạo. Đi về phía Nam đi, không bao xa chính là Trệ vị Suối phun, cũng chính là hướng Uyên ao, cảm giác ngược lại so quảng trường Tây Ban Nha tốt hơn rất nhiều, suối phun rất lớn, pho tượng cũng rất tuyệt, chính là người hơi nhiều. Thú vị là, ném tiền xu hướng nguyện thời điểm, Johnny cho mình cho phép một nguyện vọng, hy vọng có thể gia nhập Hà môn trở thành toàn thế giới tuyệt nhất cầu thủ, sau hắn lại nhiều ném một lần tiền xu. Đây là giúp bạn bè ta sở Joser Ceme đồ ném, hắn nói không ném trở về thì đánh ta. Hắn mong muốn cho phép một nguyện vọng, hy vọng có thể mỗi thắng đổi một lần bạn gái, tình trường vĩnh viên đắc ý. Đám người nghe cũng thiếu chút nữa ngã quỵ, loại nguyện vọng này cũng có thể thực hiện. Thật coi mình là y y tiểu thuyết vai nam chính đâu. Bởi vì Tô Đông cùng dọn cớ, Dương Cứ, Joser Ceme đồ ở đội một cũng là người quen, nhưng đại đa số người đối hắn nhất ấn tượng khắc sâu chính là cửa gái, người này làm gì gì không được, tán nhất danh. Cho tới ban đầu rời đội dạt đẹo cũng cười nhạo bán qua, hắn là điểm lỗi thiên phú cây, đem bóng đá điểm thiên phú đến tán gái thiên phú bên trên. Tô Đông nguyện vọng ngược lại rất chất phát, hy vọng người nhà khỏe mạnh bình an, bản thân đá bóng thuận buồm xuôi gió. Từ hướng nguyện ao hướng Roma đấu trưởng, lại dễ trở lại vạn tần điện, một đường vừa đi vừa đi dạo, tiến về thành va ti tăng. Tuy nói tối hôm qua mới vừa đá xong một trận cường độ cao tranh tài, nhưng Tô Đông đám người rốt cuộc là cầu thủ chuyên nghiệp, tốc trình muốn so với người bình thường nhanh rất nhiều, đi những thứ này đường đối bọn họ mà nói, thậm chí cũng vẫn còn không tính là là nó người. Cỡi ngựa xem hoa khắp nơi đi dạo. Thông qua Thánh Thiên sứ cầu, tiến vào quốc trung Tri quốc Vatican. Trước đi dạo Thánh Thiên sứ thành bảo, đạp dung hợp đại đạo đi tới quảng trường St. Peter vì chim bổ cầu, chờ đi dạo xong Vatican về sau, thời gian đã gần buổi trưa, mọi người mới ngồi ở quảng trường cực lớn dưới cột đá nghỉ ngơi. An Dệt rút lấy ra trên đường tiệm bán báo trong mua tờ báo, Lưng Tường Thông dòng nhìn. Sáng sớm hôm nay, Italy truyền thông đều ở đây báo cáo tối hôm qua Lazio bất ngờ bại bởi có mấy hay là báo cáo Đông, nhưng đều là Lức qua, dù sao Tô Đông nhưng là bọn họ đối thủ. Tô tỷ truyện Lâm tập lại đội cười nói: Thứ gì?" Tô Đông Kỳ quái hỏi. "Italy truyền thông nhạo báng Roma Vương tử tổ tỷ một ít chuyện tiểu lâm." Ange Giuseppe ha ha cười nói, "Tô Đông đối tổ tỷ ấn tượng cũng là rất tốt, nhiều hứng thú thấu tới, phát hiện đều là Italy văn, hắn xem không hiểu. Ange, đọc tới nghe một chút." Đám người cũng đều hết sức tò mò, truyền thông sẽ thế nào nhạo báng Totti? Thấy được các đồng đội như vậy cảm thấy hứng thú, Ange Giuseppe đặc biệt hướng một hớp, thấm giọng một cái, lúc này mới khai giảng. "Có một ngày, cạ Kẹo Lô ở liên đoàn bóng đá gặp Mancini, hắn hỏi, "Robert, ngươi là thế nào để cho Lazio ở nơi này mua bóng dẫn trước chúng ta Roma?" Mencini trả lời, rất đơn giản, ta chung quanh đều là thông minh cầu thủ. Cạm bẫy lều khư phục, hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Mencini trả lời, quá dễ dàng, ta gọi điện thoại cho Pio, hỏi hắn cái vấn đề, ngươi liền rõ ràng. Vì vậy, Mencini bấm phỉ ố điện thoại, hỏi hắn, sợ kẹ Sarto Fano, ngươi trả lời ta một nhỏ câu đố, nếu như cha của ngươi có đứa bé, mẫu thân của ngươi cũng có đứa bé, nhưng đứa bé này không phải là tỷ bội của ngươi, cũng không phải huynh đệ của ngươi, hắn là ai? Pio tại chỗ trả lời, huấn luyện viên, cái này quá đơn giản, đứa nhỏ này chính là ta. Cạp Kẹo Lỗ nghe hết sức ngạc nhiên, thật lợi hại, đây quả thật là có thể khảo nghiệm cầu thủ hay quy. Vì vậy, Cạp Kẹo Lỗ quyết định ở Roma trong đội cũng tiến hành như vậy khảo nghiệm, hắn thủ tìm được trước đội trưởng Toti. "Ferzangesco, ta sẽ đối ngươi làm trách nhiệm, ngươi trả lời ta một vô cùng đơn giản vấn đề, nếu như phụ thân ngươi có đứa bé, ngươi mẫu thân cũng có đứa bé, nhưng đứa bé này không phải là tỷ muội của ngươi, cũng không phải huynh đệ của ngươi, hắn là ai đâu?" Toti không hiểu, không phải tỷ muội của ta, cũng không phải huynh đệ của ta, hắn là ai? "Huấn luyện viên, xin cho ta 10 phút, ta suy nghĩ thật kỹ." Toti đem các đồng đội tìm khắp qua đến giúp đỡ. Đem cả cạm kẹo lộ cái vấn đề này nói cho bọn họ nghe, tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn nhau. Canidla cùng cả Sa Nổ cũng vắt hết óc, nhưng Thủy Trung không có suy nghĩ ra. Toti hết cách rồi, liền bắt đầu khuyết trương phạm vi lớn, hỏi trụ sở huấn luyện tất cả mọi người, nhưng vẫn là không ai hiểu. Cuối cùng hắn đã hỏi tới thương khố nhân viên quản lý. "A, Fleur Cổ, chẳng lẽ ngươi là người ngu ngốc sao?" Đáp án này rất đơn giản, đứa bé kia chính là ta, không phải sao? Toti bừng tình ngộ, lúc này chạy đến cạm kéo lộ trước mặt, "Huấn luyện viên, ta biết đáp án." Cạm lộ hết sức cao hứng, "Tốt, tốt, Fleur Zesco, nói đi, đứa bé kia là ai?" Toti đắc ý nói, là thương xót nhân viên quản lý mì nô. Cạm Béo Lồ choáng váng cả mấy giây, lắc đầu thở dài nói, xem ra, người là thật cỡ. Chẳng lẽ không đúng? Toti đầu góc mơ hồ. Cạm Béo Lồ giận không thể kiệt mà quát, dĩ nhiên không phải, đứa bé kia là Philo. Anjeo Du liền giọng điệu cũng bắt chước phải sống động như thật, đám người nghe phình bụng cười to. Cái này quá tổn hại đi. Có từng thấy như vậy nhạo bán đương ra ngôi sao bóng đá sao? Chúng ta Italy truyền thống vẫn là hết sức hài hước. Albertini cũng mỉm cười cười. Quy tắc này truyện tiểu lâm không chỉ là đang nhạo báng Toni, còn bao gồm Roma cầu thủ cùng cả Béo Lồ. Ai bảor ma mùa giải này thành tích không tốt xa xa lạc hậu hơn cùng thành từ địch la yêu đâu thì thựcô ma người vẫn là vô cùng thích tổ thì bất quáô ma mùa giải này biểu hiện sắc thực không tốt cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua tổt tỷ chuyển tiếu Lâm tập để diễn tả mình đối tổ tỷ lòng yêu thích An hề hề cười nói hắn vẫn luôn đang đuổi tổt chuyển tiếu Lâm tập nói nhiều mấy cái tới nghe một chút Johnny cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Đám người cũng đều muốn nghe tổ tỉ vị thê b vợ là ở đạii truyền hình công tác tốt xấu coi như là cái người có ăn học Hắn khuyên tổtỳ học thêm chút văn hóa Có một lần, hắn nói với Tổ tỷ, "Sở rằng Seko, ngươi nên đọc thêm nhiều sách, ngươi xem qua xạ cái sập giờ sau. "Xem qua?" Tổ tỷ nói, "Nhưng ta không nhớ, quyển sách này là do ai viết?" Có một ngày, Gattuso, vì ở gì cùng Tổ tỷ cũng xuất hiện ở ma kính trước mặt, ma kính cảnh cáo bọn họ nói, coi chừng, ai ở trước mặt ta nói láo, ai liền biến mất." Gattuso cái đầu tiên mở miệng, ta nghĩ, ta là Italy anh tốt nhất. Vừa dứt lời, hắn đã không thấy tăm hơi. Vì ở tỷ thứ hai đi tới trước gương, ta nghĩ, ta là Italy thông minh nhất. Vừa dứt lời, cũng không thấy. Đến viên Tổ tỷ, nói, Ta nghĩ. Lời còn chưa nói hết, hắn liền biệt tâm biệt tích. Vị hôn thê bở lạ xì nói, thân ái, bây giờ 906.990 kích thức không còn tân thời, ngươi biết không? Tô tì nói, dĩ nhiên biết, suy nghĩ một chút đi, sân ô lớn nhỏ là 4.795. Thủ đô rô nổi danh nhất một đôi đang thân thiết. Vị hôn thê bở lạ xì nói, thân ái, nói với ta đốt lửa nắng vật. Tô tì nói, can đi lạ. Can đi lạ ý là cây nến. Bở lạ xì nói, thật tốt. Nói với ta điểm vật cứng. Tô tì nói, Lima. Lima ý là bở lạ xì nói tốt Nói với ta điểm bậnwidetilde vật. Tô Tí nổi giận, người Lazio, cái đệ ngươi tổ tông 18 đời. Quy 1 chương 149, đổi soát. Làm Tô Đông đoàn người ở đi dạo Roma thành, nghe tổ tỉ chuyện Tiểu Lâm lập tức, toàn bộ Bồ Đào Nha trong nước đều đã vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, Sporting Lisbon lại đang sân khách 21 lịch tuyển Lazio, nổ một lớn lên muôn, điều này làm cho Bồ Đào Nha bóng đá cũng chấn động theo. Sáng sớm biêu báo trang đầu đầu để một lần nữa đăng xuất Tô Đông ghi bàn mật địa, tựa đề Ở cái này bài báo cáo bên trong, Sáng sớm bưu báo dẫn đầu công bố CJA ở đường kim châu Âu bóng đá hùng mạnh. Cứ việc mấy năm qua này, Rio gần như nhất thống thiên hạ, nhưng tiểu đột cục CJA vẫn là toàn thế giới tiêu điểm. Liên tục 2 năm dẫn Valencia tiến vào Champions League chung kết người Argentina Cupter, dứt khoát quyết nhiên rời đi La Liga, cầm lên CJA hảo môn Inter Milan tốt dạy học, chính là chứng minh tốt nhất. Sáng sớm bưu báo biểu bày ra, mặc dù có gì đang cùng Zona Ronaldo loại này từ CJA đầu quân Rio tiền lệ, nhưng tương tự có gì vạn độ trở siêu sao chuyển nhượng lệ, điều này làm cho CGA vẫn vậy. ánh sao lấp lánh, quần tinh rạng rỡ. Mà Lazio là Serie không hơn không kém cường đội đội mạnh, trước mắt xếp hạng thứ tư, kế giới Juventus. AC Milan cùng Inter Milan cái này tam đại hào môn, càng quan trọng hơn là đang cùng tam đại hảo môn tỷ thí bên trong. Lazio chiến tích là 1 tháng 5 mình, trong đó bao gồm sân khách đánh bại Juventus. Mancini đội bóng là không hơn không kém cường, trong giải đấu áp lực không lớn, cái này làm cho tất cả mọi người ở trước trận đấu cũng nhất trí cho rằng, sở thắng mong manh, bởi vì chi này đội bóng có giống như sờ tèm, chia Hạ lộ vị cùng xin châu Âu danh hiển hách ngôi sao bóng đá. Nhưng ở trong trận đấu, Sơ Botteim Lisbon bằng vào ngoan cường phòng thủ, cùng với tiểu tướng Tô Đông Thần Dũng phát huy, cứ là ở sân khách 21 nghịch chuyển La Sáng sớm báo trọng điểm ca ngợi Tô Đông biểu hiện, cho là hắn không chỉ có bản thân đánh vào lỗi ngược dòng mấu chốt ghi bàn, đồng thời còn sáng tạo một penalty, cũng không tư đưa cho Italy lão tướng ẩn mở Tini. Ở sân Olympic, chúng ta thấy được một kiên cường Tô Đông. Hắn toàn trận đấu đều hứng chịu tới Sibain, Sơ kèm cùng Mỹ Hạ Lộ vị nghiêm mật theo kèm cùng trọng điểm chiếu cố, hắn là đối trận hai bên cầu thủ trong bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, đồng thời cũng là Sơ Botteim Lisbon lớn nhất cầu thủ. Sáng sớm Bill báo còn thuật lại Lazio huấn luyện viên trưởng Mancini ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, đối tô đông một fan bình luận. Lazio huấn luyện viên trưởng đầu tiên là khẳng định bản thân cầu thủ biểu hiện, cho rằng bọn họ cũng đã đầy đủ cố gắng, đồng thời cũng nhắc tới sự boost team Lisbon mấy tên tiểu tướng phát huy, cho là những thứ này tiểu tướng cũng phi thường xuất sắc, đồng thời phi thường có tiềm lực. Để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là số 36 trung phong, hắn phi thường dũng cảm, không chỉ có thể đi bàn, đồng thời còn 10 phần toàn diện, tốc độ thật nhanh, theo chúng ta trước gặp phải một ít trung phong loại hình đều không giống, điều này làm cho hắn lộ ra rất đặc biệt. Bensini đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, không che giấu chút nào bản thân đối tô đồng tưởng thức. Ý tới giáp. Dĩ nhiên, không có có huấn luyện viên trưởng sẽ cự tuyệt như vậy xuất sắc cầu thủ trẻ, ta tin tưởng, trải qua CJA rèn luyện, hắn sẽ thành châu Âu bóng đá có tiềm lực nhất, đồng thời cũng là xuất sắc nhất cầu thủ. Trừ sáng sớm bưu báo ngoài, Bồ Đào Nha truyền thông cũng đều rối rít đối sở tốt team Lisbon biểu hiện cảm thấy hết sức kinh ngạc. Điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cắn chặt tô không thả, châu Âu UEFA cuộc trên sân tiến kết không nói, còn sân khách 21 nghịch truyện Lazio, ở hai hiệp đấu loại trực tiếp trong chiếm cứ ưu thế. Những thứ này cũng làm cho Bồ Đào Nha truyền thông đối sở Lisbon cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức nhật báo cho là, sở Sportin Lisbon đám này cầu thủ trẻ biểu hiện ra kinh tiệm lực của con người. Tô Đông cũng không cần nói, hắn gần như là mùa giải này châu Âu bóng đá biểu hiện nhất chói mắt ngôi sao mới một trong, bất kể là ở cỏ tiểu gạn Di mẹ dạ liga hay là ở UEFA cup, hắn cũng lấy ra làm người ta tỏ vẻ kinh ngạc, giành được đông đảo tứ đại giải đấu đội bóng chú ý. Jonny cùng cả Jesse mà tất cả đều là Bồ Đào Nha thậm chí còn châu Âu bóng đá công nhận thiên tài tiền đạo cánh, giống vậy nhận được đến từ Barca, Juventus cùng mở chờ nhiều chi hào môn đội bóng người. Ngay cả PP, mùa giải này biểu hiện đều có gần như lố xác lố sắc. Bất kỳ xem qua mùa bóng trước mạ dị tỷ mộ tranh tài người hâm mộ cũng sẽ không đối PP cảm thấy xa lạ. Hắn ở giải đấu phần sau trình thay thế thương bệnh cầu thủ ra sân, biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cương mãnh có thừa, phòng thủ lại hết sức hấp tấp, động tác thô dã, thường cho hắn rước lấy phi thoái, thậm chí một lần cùng Jonny phát sinh xung đột. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mùa giải này chuyển nhượng đến sở tốt team Lisbon về sau, tên này ở gì, cũng đã không lên cầu bờ ra giữ trung bệ, ở đồng bào Anje biểu hiện có làm người ta khó có thể tin lố Đối mặt thực lực hùng mạnh Lazio, PP cùng Anjet rút vệ tổ hợp cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu, bọn họ phạm sai lầm, nhưng cũng làm ra siêu chắc thống hiến, không, có bọn họ xuất sắc phát huy, Sporting Lisbon sẽ không chỉ né một cầu. Tin tức nhật báo bày tỏ, Sporting Lisbon chi này đội thanh niên để cho người thấy được hy vọng, đợi một thời gian, đám này cầu thủ nhất định có thể trợ giúp Sporting Lisbon ở châu Âu bóng đá trỗi dậy. Bây giờ, chướng ngại duy nhất chính là huấn luyện viên trưởng Bologna, bao gồm đội trưởng Bạt Bồ Sạ, Lao tướng An Mợ cùng Anjet tiểu tướng Tô Đông, Jony cùng Cạ Jesma ở bên trong. Chú nhiều sờ Lisbon cầu thủ cũng đối bộ lỗ nhĩ làm huấn luyện viên năng lực cảm thấy lo hô, trong phòng thay quần áo bộ cũng không thiếu đối bộ lỗ nhĩ tiếng chất vấn, nhất là ở châu Âu UEFA cuộc sân khách đánh bại sịp tạt sau. Có một đám siêu quần bản tụy trẻ tuổi ngôi sao mới, Sporting Lisbon nếu như muốn tiến hơn một bước, hoặc giản nên cân nhắc đổi xoá. Tô Đông ở châu Âu UEFA cũng biểu hiện xuất sắc, cũng ở đây trong vòng một đêm chuyển về đến trong nước. Trung Hoa xã trước tiên báo cáo trận đấu này, cũng bày tỏ Tô Đông là cái này tiêu điểm chiến nhân vật chốt. Thời khắc chốt, Tô Đông hai lần lóe sáng, hoàn toàn đem C làm đánh rơi. Trung Hoa xã còn trích dẫn nhiều nhà châu Âu truyền thông, nhất là Italy cùng Bồ đảo Nha truyền thông đối Tô Đông đánh giá, cho là hắn là supporting lits bọn sân khách lội ngược dòng Lazio số 1 công thần. Đồng thời, Tô Đông cũng là mùa giải này châu Âu bóng đá 20 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ trong, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Tên này đến từ Trung Quốc 18 tuổi trung phong, để cho người thấy được hắn không gì sánh kịp tiềm lực cùng đặc chất, chỉ cần hắn ra sân, liền vẫn luôn là sân bóng bên trên nhất cùng người khác bất đồng một đạo phong cảnh tuyến, hắn luôn là ở cho người mang đến nhiên, chế tạo ngoài ý muốn. Trong nước các khác truyền thông cũng tranh nhau báo cáo. Theo Tô Đông ở châu Âu bóng đá biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, ở trong nước nhân khí cũng là càng ngày càng tăng vọt. Trước, ở sân tốt team Leeds bọn sân khách lội ngược dòng bệ xịt tạt về sau, trong nước có truyền thông liên phát qua bệ xịt tạt trung chàng thay vờ hở lở sau trận đấu phỏng vấn. Tên này đã từng đại biểu Thổ Nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia, ở Hàn Nhật quốc bên trên cùng Trung Quốc đội đá qua tranh tài tổ nhi kỳ tuyển thủ quốc gia, ở phỏng vấn trong phát ra linh hồn tra hỏi, vì sao xuất sắc như vậy cầu thủ, vậy mà không có thể xuất hiện ở Hàn Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong. Nếu như hắn ở, Trung Quốc hoặc giả có thể ở cùng tổ nhi kỳ trong trận đấu vi bản, thậm chí có cơ hội viết lại lịch sử. Điều này làm cho hám sâu hệt cục tiếc núi trong khó có thể tự thoát khỏi trong nước người hâm mộ cũng cảm thấy hối hận. Liên đội nhĩ kỳ tuyển thủ quốc gia cũng như vậy sùng bái, vì sao Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia? Cái này là vấn đề gì? Khiến cho người bất ngờ chính là, ở sở tốt team Leeds Lazio ngày kế, Đức Ngối xã tuyên bố để là chế tạo chế thắng cầu mọi người trường thiên nói khái quát, đối châu Âu các lớn giải đấu châu Á du học tuyển thủ quốc gia tiến hành phê bình cùng tổng kết. Văn Chương trước đối Hàn Nhật gia rất là bái, bao gồm hiệu lực với hệ mật đội, mùa giải này biểu hiện xuất sắc lạ ố hỉ cả hạ dạ đưa cho đánh giá rất cao hiệu lực với Sejia Bạt Mạ đệ tổ Xỉ cùng hiệu lực với Phế hệ Nô cũng giống vậy lấy được đánh giá rất cao. Hàn Quốc cầu thủ trong, hiệu lực với Bỉ Ender Lệ Se ổn phát huy xuất sắc, ngược lại thì ỷ dễ đỉ vị gì Vác Ji sừng chờ cầu thủ biểu hiện tương đối bình thường, mà có tin tức tiết lộ, Se ổn Ki rất có thể ở mùa giải tiếp theo độ độ ngoại hạng Anh. Nói đến ngoại hạng Anh, Trung Quốc cầu thủ Tôn Tệ Hải cùng Lê Thiết cũng biểu hiện bình thường, Nhật Bản trung tràng Junnỉ Trì cũng giống vậy biểu hiện được không lý tưởng. Nhưng ở trường tiên nói khái quát nửa phần dưới, Đức mới xã dùng gần một nửa độ dài tới giới thiệu sở vô lịch bọn trùng phong Tô đông không chỉ có liệt kê ra mùa giải này Tô đông ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA cũng biểu hiện xuất sắc đồng thời cũng thuật lại không ít châu Âu truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đối Tô đông độ cao đánh giá cho là mùa giải này lực lượng mới xuất hiện Tô đông đã trở thành châu Á du học cầu thủ chính giữa người xuất sắc đồng thời cũng là tiềm lực lớn nhất ngôi sao mới nhất là người ta khó có thể tin chính là hắn mới 18 tuổi sonạ ổ hỷrồ tại cả hạ dạ còn nhỏ hơn 3 tuổi Đức mới xa cho là bất kể là uFAột hay là ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Tô Đông cũng chứng minh mình là một kẻ phi thường có tiềm lực cầu thủ trẻ, đồng thời cũng là châu Âu bóng đá lớn nhất tiềm lực ngôi sao mới, đang đang hấp dẫn đến từ tứ đại giải đấu hào môn đội bóng chú ý, tùy thời đều có thể đổ bộ tứ đại giải đấu. Căn tư đang tin tình báo biểu hiện, Arsenal nối tên này trẻ tuổi trung phong cảm thấy hứng thú vô cùng, Wenger rất hy vọng có thể ký hắn, nhưng lớn nhất chướng ngại là ở Tô Đông lao công chứng, Arsenal hy vọng đem hắn ký về sau, thuê đến ý dễ đĩ hoặc giải bị chờ giải đấu hiệu lực, thậm chí muốn trở về nhưng Tô Đông cùng hắn người đại diện cũng không đồng ý loại phương thức này. Trong báo cáo còn tiết lộ Có nhiều chi ra đội bóng cũng giống vậy đối Tô Đông mãnh liệt chú ý, trong đó bao gồm ít. Đức mới xa Báo cáo vừa ra lò, lại một lần nữa đưa tới trong nước truyền thông cùng người hâm mộ quân hoan. Nếu như là cái khác truyền thông thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là Đức mới Sa. Đức mới xa đối Tô Đông độ cao đánh giá, cũng để cho trong nước truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy phân chấn. Bóng đá Trung Quốc rốt cuộc ra một kẻ thiên tài. Tô Đông ở châu Âu biểu hiện xuất sắc, nhất là đè xuống Hàn nhận cầu thủ danh tiếng, thắng được bao gồm Đức mới Sa ở bên trong Đông đảo truyền thông công nhận cùng khẳng định, những thứ này cũng làm cho trong nước người hâm mộ cảm thấy nở mặt nở mày, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà trên thực tế, chứ Đức mới sáng ngoài, AFV cùng dơ tơ chờ nhiều nhà thông tấn xã, đều đã không chỉ một lần ký phát đối châu Á cầu thủ biểu hiện đánh giá văn chương, Tô Đông đều không ngoại lệ đều là độc chiếm vị trí đầu. Thậm chí có rất nhiều thanh niên cho là, Tô Đông có hy vọng đi đánh vào tháng 5 năm nay ngọn nguồn châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng thú vị là, Tô Đông cho đến nay cũng còn không trúng cử qua đội tuyển quốc gia. Quy một chương 150, hoan ra ngõ hẹp. Trở lại bỏ vỏwidetilde gản gì mẹ dạ liga, nên đón thứ 26 vòng, Sport Team sân khách khiêu chiến thành đội bóng Đông cùng rõ ni ở trận đấu này trong tất cả đều dự bị. Hiệp đầu gần tới kết thúc, Rio Ave tận tổ vì sợ Sporting Lisbon đánh vào mưa cầu. Nửa hiệp sau phút thứ 71, Rui Bolton của Burnley Luân Sệt gỡ hòa tỷ số. Sau tranh tài một mực giằng co, cho đến phút thứ 85, dự bị ra sân Tô Đông chủ tính một lần tấn công, Tony bảy tiếp dụ rỉ gỗ thể lột chuyển bóng, vì sợ Sporting Lisbon đánh vào chế thắng cầu. 21, Sporting Lisbon sân khách thắng nhẹ Burnley Luân Sệt. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Otto bằng vào đè cổ ở phút thứ 36 ghi bản 10 thắng nhẹ Benfica. Đáng nhắc tới là Benfica bởi vì thẻ đỏ có hơn 20 phút thời gian cũng so với đối thủ thiếu một người, nhưng Otto không có thể mở rộng dẫn trước ưu thế, cái này để người ta mơ hồ thấy được chi này đội bóng mệt mỏi. Ở trong tuần lũ FA cúp tứ kết đấu loại trực tiếp trong, Otto sân nhà nên chiến bản đạt thìnaico. Mujinho đối trận đấu này là nhất định phải được, thật không nghĩ đến chính là, khi lập đội bóng nghiêm phòng tử thủ 7 hơn 10 phút, cứ là chưa cho Otto bất kỳ cơ hội nào. Mujido thậm chí không thèm đến giữa, ở phút thứ 46 liền thay đổi người tăng cường thế công, phút thứ 55 liền dùng hết rồi còn giữ lại hai cái thay đổi người hạng gần như là đang đánh của mệnh, nhưng chỉ là không có thể công phá Hy Lạp đội bóng không thành. Ngược lại là ở phút thứ 73, người Hy Lạp thông qua một lần nhanh chóng phản kích, công phá Porto không thành, cũng đem một cầu dẫn chức giữ vững đến tranh tài kết thúc. Đây là Porto mùa giải này lần đầu ở Âu chiến sân nhà thất bại. Trong tuần bại bởi Panathinaikos, cuối tuần tháng hiểm Benfica, hai trận đấu cũng bộc lộ ra Porto mầm họa. Đó chính là đội bóng tấn công thiếu hụt năng lực công phá, gặp phải nghiêm phòng tử thủ đội bóng, hữu hiệu khắc địch chế thắng biện pháp, cho nên có bổ đảo nhà truyền thống tiết lộ, đánh xong Panathinaikos về sau Mudido liền hướng Auto tầng quản lý nộp năm nay mùa hè chuyển nhượng danh sách. Xếp hạng danh sách vị thứ nhất, không ngờ là Sport Lisbon trung phong, Tô Đông. Trong tuần, UEFA cấp tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp trên tài. Sport Lisbon trấn giữ sân nhà, nên chiến Lazio. Ở hiệp đầu bắt được 21 sân khách ưu thế giới tình huống, trở lại sân nhà, Bologna 7 binh bố trận như trước vẫn là lấy 3 tiền vệ trụ xuất chiến, đồng thời yêu cầu toàn đội ổn thủ phản kích. Mancini đội bóng ngược lại không có lựa chọn, sân khách vừa mở cục liền chủ động đánh ra, dẫn đầu triển khai công. Seji đội bóng điên cuồng tấn công, áp lực vẫn là tương đối lớn nhất là Phi trở lại. Mở màn chỉ 6 phút, chính là Phi ở cánh phải chuyền dài, hậu vệ trái phạt vã lị nhanh chóng chạy vào, trợ công Lopes trước cửa thật bắn, công phá Sporting Lisbon không thành, vì Lazio gỡ hòa tổng tỷ số. 10, tổng tỷ số 22, nhưng Sporting Lisbon vẫn vậy chiếm cứ sân khách ghi bản lưu thế. Lazio phảng phất đánh hơi được cơ hội, vẫn vậy để ép Sporting Lisbon đang đánh. Nhưng thiệt vui chóng tàn, chỉ 4 phút, Sporting Lisbon đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Albertini một cú hậu giải, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng. Sporting nhắm thẳng vào Lazio cầm khu. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ bỏ rơi Mỹ Hạ Lộ vì cùng sờ tệm, đuổi theo cầu về sau, đưa bóng nhanh chóng phần đến cánh trái. Johnny cướp ở phản cạ rổ trước nhiệt banh, chuyền ngang đến trước cửa phía sau. Pha vã lị chen vào tấn công, không ngợi phòng thủ cạ rẻ nhẹ nhõm theo vào đệm chân mạnh trung, 11. Sporting Lisbon đánh ra một lần phi thường cao hiệu, phi thường chí mạng phản kích. Tổng tỉ số kéo về đến 32 về sau, Lazio vẫn vậy cố gắng tấn công. Sporting Lisbon này sớm bị, kiên thủ, lẽ đợi thời cơ phản kích trước trận đỉnh 3, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cao hơn độ có độ cao, muốn tốc độ càng là bỏ xa Lazio kia một cái lao nhân sẽ phòng tuyến, điều này làm cho Lazio cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Hai chi đội bóng cứ như vậy hao tổn. Mãi cho đến nửa hiệp sau 70 phút, Mancini mới lần nữa tiến hành thay đổi người, cố gắng tăng cường tấn công, mà đầu tiên đổi lại chính là Diego Simeone. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh tối nay như trước vẫn là không phải nhẹ răng trước mắt, bị thay xuống lúc lại có vẻ mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng, Sporting Lisbon cùng Lazio trải qua một ngạt tranh tài về sau, 11 bắt tay giảng hòa. Sân khách 21, sân nhà 11. Sở Sporting Lisbon tổng tỷ số 32 đem Lam Vương quân đoàn đảo thải ra khỏi UEFA cục, nổ một UEFA cục lớn lẫy môn. Không chỉ có thế chính là, một cái khác sân đấu cũng giống vậy nổ lẫy môn. Giải ngoại hạng Scotland người sẽ tập ở hiệp đầu sân nhà 11 đá đều Liverpool sau, tiến về sân khách về sau, nhưng ở sân Anfield, 20 đánh bại Liverpool, giống vậy tuôn ra một lớn lẫy môn. Hao khéo Lee ở đội bóng ở trận lượt đi sau liền gặp được đả kích, Senegal tiên phong điểm bởi vì chiều người hâm mộ nổ nước miếng mà bị phạt nghỉ thi đấu, ở trong trận đấu biểu hiện cũng kém xa trận lượt đi. Rất hiển nhiên, đa tuyến tắc chiến ảnh hưởng đến Liverpool phát huy Nhưng bên kia, Martin Olneyựu làm huấn luyện viên người sẽ tiếp lại phát huy thần dũng, đội khách làm chủ, liên nhập hai cầu, tăng cấp bản kết. Cùng Lazio đối mặt Sở Lisbon vậy, trận này tỷ thí cũng là ở trước trận đấu, bị truyền thông cùng người hâm mộ cho là cơ bản 10 phần chắc 9 tranh tài, thật không nghĩ đến cũng là liên tiếp bất ngờ. Sở Lisbon hiệp đầu bất ngờ Lazio vậy thì thôi, thứ hiệp người sẽ tiếp rút cuộc lại bất ngờ Liverpool, điều này làm cho lần này châu Âu UEFA cũng có thể nói là lãnh môn xuất hiện nhiều lần. Hiệp đầu sân khách không một bại bởi Malaga, Porto tựu gạn gì mẹ trở lại sân nhà về sau ở phút thứ 83, bằng vào dự bị ra sân bở ra dự tiên phong, cờ Laudio đánh vào một cầu, cũng thành công đem tranh tài lôi vào penalty quyết chiến. Cuối cùng, sân nhà tác chiến bổ ạ vị sợ ta bằng vào penalty 51 đánh bại Malaga, thuận lợi thăng cấp bảng kết. Mà hiệp đầu ở sân nhà không một thất bại Porto, lần này Viễn chinh Hy Lạp cũng giống vậy đá 10 phần gian khổ. Hiệp đầu 16 điểm chung, Portiga liền trợ công đỡ lại đánh vào một cầu, đem tỷ số gỡ hòa. Nhưng sau, hai đội chậm chạp đều không thể còn nữa chỗ thu hoạch, 442 cũng không thể công phá Hi Lạp đội bóng đôi tiền vệ chủ đối đánh. Tranh tài tiến vào hiệp phụ. Ở phút thứ 103 lúc dự bị trung trảng Tíago trợ công đở lại xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Otto bằng vào đở lấy lập cú đút, 20 sân khách đánh bại Vanaat Thilnaiqo, thang cấp bán kết. Lần này coi như lúng túng. UEFA Cúp bán kết vậy mà xuất hiện 3 chi bỏ tiểu gạn dị mệ dạ Liga đội bóng cùng một chi giải ngoại hạng Scotland đội bóng, tứ đại giải đấu đội bóng không một may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt, điều này cũng làm cho toàn bộ châu Âu bóng đá cũng cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Champions biến thành môn trò chơi về sau, UEFA Cúp liền trở thành hạng 2 hạng 3 giải đấu đội bóng võ Đã xong UEFA cup tứ hiệp tranh tài hợp lý mượt, UEFA ở Thụy Sĩ nhìn ông tổng bộ tiến hành rút thăm. Người sợ tiếp rút được Bồ Á vịt Serta. Sport Team Lisbon rút được Porto. Người trước trước khách sau chủ. Tin tức truyền tới, toàn bộ bờ đảo nhà bóng đá đã vui lại lo. Cao hứng chính là, Porto Tiậu Gạn Di Mệ Dạ Liga ba chi đội bóng sông và UEFA cup bản kết, cái này là Porto Tiậu Gạn Di Mệ Dạ Liga kiếm được đại lượng châu chiến điểm số. Châu chiến điểm số có thể tăng lên giải đấu thành tích, để cho Porto Tiậu Gạn Di đội bóng ở châu Âu sàn thi đấu càng có ưu thế. Tì như Sau này họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga vô địch liền không cần lại đá vòng thứ 3 vòng ngoài vòng loại, trực tiếp tiến vào trang The Only League vòng đấu bảng. Dầu gì là, họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga mạnh nhất hai chi đội bóng tiến hành trước tỷ thí, ngược lại là thực lực yếu hơn Bồ Á vì Sở ta đụng phải người xèo tít, điều này làm cho Bồ Đảo Nha truyền thông chỗ mong đợi, họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng hội sư chung kết nguyện vọng mong manh rất nhiều. Dù sau mùa giải này Bồ Á Vịt Sở ta biểu hiện cũng không lý tưởng, mà auto, cái này không chỉ là dưới bán kết tỷ càng Tiểu Gạn Di dạ, cuộc chiến chức vô địch dự diễn. Hai bên trận lượt đi sẽ tại ngày 10 tháng 4 Porto cử hành. Cuối tuần, họ tiễu gạn di mẹ dạ Liga thứ 27 vòng. Sporting Lisbon trấn giữ sân nhà, nên chiến lợi gì ạ? Tô Đông cùng Johnny lần nữa ngồi ở trên ghế dự bị. Hiệp đầu hai bên đá khó phân thắng bại. Phút thứ 22, Tiên Phong Ma San vì lợi gì ạ mở tỷ số, công phá Sporting Lisbon cũng thành. Nửa hiệp sau phút thứ 64, bố Bologna đổi lại Johnny, tăng cường đội bóng cánh tấn công. Chỉ 3 phút, liên lạc tới từ rõ Johnny cánh trái đột phá, Tony bảy trong cấm khu được banh, lắt qua đối phương, cầu thủ sau vỗ ly trung. Vì Sporting Lisbon gỡ hòa tỷ số, nhưng sau đó, Trịnh Tài lần nữa lâm vào thế bí. Phút thứ 75, Bologna dùng xong một lần cuối cùng thay đổi người, Tô Đông thay cho Nicolai. Chỉ 6 phút, đến từ cả dãy mạc cánh phải tập động, Tô Đông trong cấm khu lực ráp đối thủ, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mệ trung, 21. Sporting Lisbon sân nhà lội ngược dòng lấy gì ạ, lại đoạt 3 điểm. Đồng thời tiến hành một trận khác tỷ thí, Otta lật lội buồn phó Hi về sau, trở về Bồ Đào Nha, lại sân khách nên chiếnvarphi rợi ra. Trịnh Tài hoàn toàn đá cho cần chiến. Hiệp đầu phút thứ 38, Mới vừa ở Hy Lạp lập công trung trưởng Tí Áo gỗ hay cùng đối phương trung trưởng Đau Sà Sa đấu, song song bị thẻ đỏ phạt xuống. Trung trưởng lúc nghỉ ngơi, Mujino giận dữ bình thường liền đổi hai tên cầu thủ, cố gắng tăng cường thế công. Phút thứ 60, Flaubert dày dạn lại bị thương nặng, trung vệ chủ lực Aman đã lúc phòng thủ phản quy, bị trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. So với đối thủ thêm một người, Otto triển khai điên cuồng thế công, thể muốn bắt lấy đối thủ, toàn lấy 3 điểm. Nhưng kết quả để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Hoto đánh lâu không xong không nói, ngược lại ở bù giờ phút thứ 3, mắt thấy tranh tài liền muốn lúc kết thúc, bị Flaubert dày dạn kiếm được một quả phạt góc cơ hội dự bị ra sân trung vệ cả tủ đánh đầu mạnh trùng, đánh vào toàn trận đấu duy nhất một viên li bàn, chính là bằng vào tranh tải thời khắc cuối cùng áp trụ tuyệt sát, phỡ giải ra 10 sân nhà thắng nhẹ Porto. Toàn bộ bổ đào nha đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, Porto vậy mà thua. Sport Team Lisbon bắt lại 3 điểm, Porto sân khách thất bại, bây giờ hai đội điểm số chênh lệch lần nữa thu nhỏ lại đến một phần. Càng quan trọng hơn là, hai bên ở UEFA Cup bán kết trong gặp nhau. Không chỉ có bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vô địch tranh đoạt hoàn toàn cấn, ngay cả UEFA thăng cấp cũng giống vậy, bừng, bừng thế. Nhưng thời gian cũng không có cho hai chi đội bóng quá nhiều thở dốc cơ hội. Đã xong bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga thứ 27 vòng về sau, hai đội rất nhanh liền nên đón UEFA cuộc bán kết trận lượt đi. Lần này, Tô Đông lấy 18 cái bổ giải ngoại hạng ghi bàn, bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga chuẩn đôi giày vàng thân phận, đi vào ô tô rồng lửa sân bóng. Quy một chương 151, không phải mỗi người cũng có thể trở thành Tô Đông. Mujino hai tay cắm ở trong túi quần, cau mày, mắt lạnh nhìn sân bóng bên trong tranh tài. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Sân giờ dạ gà ảo ghi điểm bài bên trên, hiện lên hai chi đội bóng trước mắt tỷ số, 0-0. Ai đều không thể công phá đối phương công thành. Porto tung ra 442 đội tiền phong trận hình, từ vừa mới bắt đầu liền chủ động chiều đối phương triển khai tấn công, nhưng sở tốt team Lisbon cũng đến có chuẩn bị, 3 tiền vệ trụ lối đánh hơi lộ ra bảo thủ, lại đem phòng thủ tóm đến rất vững chắc, để cho Porto tấn công khó có thể có tư cách. Tranh tài đá 10 phần kỷ liệt, trọng tài chính ở hiệp đầu liền cho ra 6 tấm thẻ vàng. Trong đó bao gồm Rui Zoger cùng bộ tỷ gạ hai tấm thẻ vàng. Bởi vì Porto dùng lấy phòng, nhiều ở bên đường động, đối vị đúng lúc là sở trái Jogger. Kết quả Hai tên cầu thủ ở phút thứ 23 liền phát sinh một trận xung đột, các phải một trương thẻ vàng, ở hiệp đầu sau khi kết thúc cầu thủ lỗi đi, lần nữa phát sinh tứ chi xung đột, bị trọng tài chính cắt cho một trương thẻ vàng. Lần này được rồi, hai đội song song bị phạt xuống một người. Vì vậy, nửa hiệp sau biến thành 10 đánh 10. Chỗ tốt cũng rõ ràng, hai bên cũng thu liễm, nửa hiệp sau không tiếp tục qua được thẻ vàng. Mujindo rất khó đối với trận đấu kết quả cảm thấy hài lòng, bởi vì đây là Porto sân nhà. Không không, không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu, ít nhất chưa cho đối thủ sân khách ghi bàn, cái này đối với kế tiếp thứ hiệp trận tài Otto lựa chọn đường sống cũng sẽ càng nhiều hơn một chút dù sao trên trình thể thực lực chiếm cứ ưu thế cũng không có thể sân nhà bắt lại đối thủ Đúng là vẫn còn làm người ta kết nối bố Loni thật sự là quá bảo thủ mujino đi trở về lắc đầu thở dài nói không phải xem thường hắn bộ Loni mà là cái này domani tịch huấn luyện viên trường thật rất bảo thủ đối mặt Lazio là ba tiền vệ trụ đối mặt tô hay là ba tiền vệ trụ ta lại không thể có điểm bất khí họ tiểu gạn di mẹ ra ly ra đội bóng tỷ tí đương nhiên là mở ra xe ngựa chơi đối công bộ cùngạ nhìn nhau cười một tiếng đối công nhất thời thoải mái bị đồ liền phòng hỏa táng. Bologna ở điều giáo phương diện phòng thủ vẫn rất có thực lực. Bởi gì tổ trung vệ xuất thân, ngược lại rất công nhận Bologna nhị phòng thủ điều giáo năng lực, ít nhất sở tốt team Lisbon hai cái mùa bóng lấy được thành tích, phòng thủ không thể bỏ qua công lao. Mùa giải này có thể kiên trì đến bây giờ, họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga cùng USFA cuộc đôi tuyến tác chiến, trừ Tô Đông, Johnny cùng cả Jesse cái này mấy tên tiểu tướng lực lượng mới xuất hiện, để cho đội bóng thực lực tăng vào ngoài, phòng thủ vững chắc cũng là tương đối quan trọng mắt xích. Trận đấu này, chúng ta phòng thủ tóm đến không sai. Boaas cũng hơi mỉm cười nói, ít nhất chưa cho vị này vừa phá lưới chút nào cơ hội, hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Boaas trong miệng đã nói vừa phá lưới, chỉ chính là Tô Đông. Ở mùa giải này bộ giải ngoại hạng, Tô Đông đánh vào 18 cái giải đấu đi bàn, đứng hàng chân sút đứng đầu bảng vị. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là hiệu lực với Benfica Sima ảo, hắn đánh vào 17 cái ghi bàn, nhưng có ý tứ chính là, Sima ảo ghi bàn bên trong có 9 penalty, Benfica cũng là mùa giải này họ tiểu gắn gì mẹ dạ Liga đội bóng lấy được penalty nhiều nhất đội bóng. Cho tới có người cũng nhạo báng nói, Benfica tấn công chính là để cho Sima cầm banh mang mang mang. Sau đó gục xuống trong cấm khu, penalty. Xếp hạng chân sút hạng vị thứ 3 chính là bệ Bệỡi ra mà Tiên Phong Pháp trong đội, hắn cùng Tô Đông vậy, cũng không có penalty, trước mắt đánh vào 15ọt tiểu gạn gì mệ ra Liga ghi Ghiban, biểu hiện cũng là chấp nhận được. Bởi vì nửa vòng sau tới nay, Tô Đông phát huy một mực 10 phần thần dũng, nhất là ở UEFA cuộc đấu loại trực tiếp bên trên, Tô Đông càng là liên tiếp ngăn cơn sóng giữ, thậm chí rất nhiều truyền thông ở trước trận đấu cũng dối rít bày tỏ, đóng băng Tô Đông, đúng là cốt trận đấu này lớn nhất khả nghiệm. Mujino cũng mười phần công nhận cái này quan điểm, cho nên hắn đặc biệt vì phong tỏa ngăn cản Tô Đông diễn luyện một tuần phòng thủ chiến thuật. Trong trận đấu, hắn thậm chí không tiếc để cho Rotsger Costa, các bạn thủ cùng cổ tỷ nhạ ba tên cầu thủ liên hiệp giắt công. Kỹ thực cũng đơn giản, chính là trọng điểm phong tỏa Tô Đông đánh đầu cùng chân phải. Đừng xem Tô Đông mùa giải này ghi bàn không ít, nhưng trên thực tế, không có một là chân trái tiến cầu. Cho nên, trận đấu này phong thủ, tô cứ để mặc Tô Đông chân trái. Quả nhiên, Tô Đông bị hoàn toàn phong tỏa. Tiểu tử này thực là không tồi, hoa chúng ta nhiều người như vậy, phí sức lớn như vậy, cuối cùng là để lại. Mujin đâu ngược lại đối cái kết quả này cảm thấy hài lòng. Sự thật chứng minh Hắn tính nhắm vào phòng thủ là có hiệu quả. Chỉ cần hiệp đầu có hiệu quả, như vậy thứ hiệp cũng giống vậy sẽ có hiệu quả. Bất quá, cái này cũng mang tới một cái mầm họa, chính là phía sau trọng điểm phòng tỏa Tô Đông, đầu nhập ba tên cầu thủ, đưa đến trước trận tấn công cũng nhận ảnh hưởng, vì vậy mới xuất hiện không không cục diện khó xử. Tiếp xuống, Mujino liền cần củng cố phòng thủ đồng thời, tiến một bước điều chỉnh trước trận tấn công, sân khách hấp địch chế thắng. Trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Đông cả người cũng nặng nề thở ra một hơi, thở hổn hộc đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy hai chữ: "Vồn mực". Hắn cả trận đấu đều bị quát tô cầu thủ có hạn chế bất kể tới chỗ nào cũng sẽ có người quần hắn, hơn nữa chuyên chọn hắn dưới chân phải tay, điều này làm cho hắn rất buồn bực, cũng rất khó có tư cách. Trận đấu này, hắn cũng chỉ có 2 cú sút gol, cũng không có bắn đang. Đây tuyệt đối là hắn mùa giải này tới nay, biểu hiện được biết bắt nhất trên tài, không có cái thứ hai. Tô Đông nặng nghề thở ra một hơi, phát tiết buồn bực trong lòng. Dĩ nhiên, trung quanh hot tô cầu thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, không không, bọn họ cũng không chiếm nửa chút lợi lộc. Hơn nữa còn là ở bản thân sân nhà. Không có sao, Tô, tình cờ biểu hiện không lý tưởng cũng bình thường, ai có thể bảo đảm bản thân một mực cao trình độ phát huy? Johnny đi tới với nhủ, hắn biết, Tô Đông tâm tình khẳng định 10 phần buồn bực. Đang ở tối hôm qua, Tô Đông còn hạ lòng hạ dạ muốn ở Porto sân nhà ghi bàn, kết quả không nở. Ta biết, ta không sao. Tô Đông vỗ một cái Johnny bà vai, gượng gạo cười vui. Trên thực tế, hắn nơi nào cười được. Tối nay trận đấu này, trừ cá biệt cầu thủ ngoài, cũng biểu hiện được không sai. Ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Bologna có ý nói. Rất nhiều người nghe xong, đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển hướng Tô Đông. Tối nay hàng phòng ngự cũng biểu hiện không tệ, trước trận hai cánh cũng đều còn có thể duy trì có chính là Tô Đông biểu hiện được tương đối thâm mê. Tô Đông cũng nghe đi ra, nhưng hắn không có cách nào phản bác. Hắn cũng không thể nói bản thân trạng thái không thành vấn đề, chẳng qua là đối phương phòng thủ cầu thủ thật khó dây dưa, áp chế lại bản thân, lời này có thể nói sao? Trung Phong không phải là muốn thường xuyên bị áp chế. Đội bóng tấn công, nhất là trung lộ tiếp ứng thiếu sót, để cho người rất lo lắng, nếu như chúng ta hiệp hai tranh tài hay là như vậy đó, ta dám nói, chúng ta không lấy được thằng quốc quyền. Bố Lônỷ đối Tô Đông cũng không hài lòng, vẫn luôn chịu đựng, bây giờ khó khăn lắm mới đợi cơ hội, hắn tự nhiên vẫn là hy vọng có thể ép một chút cái này mùa giải này xuất tận danh tiếng. Ngay cả mình vị huấn luyện viên trưởng này cũng không bị để ở trong mắt tiểu tướng. Không ép một chút, như vậy tiếp tục nữa, sau này còn thế nào quản? Huấn luyện viên, Johnny hoắc mắt đứng lên, ta cảm thấy ngươi nói như vậy có chút thiên lệch, đối phương hai tên trung vệ Rót Garcia cùng cật vạn hổ cũng một tập cũng không rời theo sát Tô Đông, hơn nữa một cổ ti nhà, ta không cảm thấy Tô Đông biểu hiện được rất tệ, hoặc là, ngươi cảm thấy, đội chúng ta bên trong cũng có ai có thể làm sở Tô Đông tốt? Johnny sau khi nói xong, lại lần nữa ngồi xuống, không quên lén lén nhìn Tô Đông một cái, phảng phất giống như là đang nói, anh em, biết ngươi một đạo, loại này đối tuyến truyện giao cho ta. Ta không có chỉ trích Tô Đông ý tứ. Bôloni rất không nói, chỉ có thể biện giải cho mình. Cứ việc ai cũng biết, hắn lời trong lời ngoài đều ở đây điểm Tô Đông, nhưng hắn không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng Jony nói đúng, trừ Tô Đông, đội ai đi lên có thể làm tốt hơn hắn. Nikolai. Tiểu tử này toàn bộ mùa bóng mới tiến mấy cái cầu. Tô Đông tắc là hướng về phía Giò Jony cùng VV khẽ mỉm cười, đứng lên, nhìn thẳng bố Bôloni. Ngươi yên tâm, huấn luyện viên, nếu thắng trận ghi lấy được tưởng thượng, vậy thua cầu cũng không ghi liền nên bị phê bình cùng chỉ trích, cho nên, không quản ngươi có đúng hay không đang nói ta kia cũng không sao cả, ta tiếp nhận toàn bộ phê bình. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người dối rít cả đầu, lời này phong khoáng. Đại trưởng phu có được giã được, phong quang thời điểm có thể ở một mảnh ca ngợi làm bên trong bạo trì lý trí, tung lung thời điểm tự nhiên cũng có thể ở một mảnh nghi ngờ cùng phê bình trong tiếng kiến cường, đây mới là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp phải có phẩm chất. Nhưng xin ngươi yên tâm, giống nhau ký lưỡng, tối nay đối ta hữu dụng, sau này cũng sẽ không, ta sẽ không ở cùng một cái hố trong giẫm vào đi hai lần. Cuối cùng, cảm tạ ngươi tiên sách. Nói xong, Tô Đông xoay người lấy đi hành lý của mình bao, liền tắm cũng không tám, trực tiếp lên áo khoác, đi Bologni nhìn Tô Đông bóng lưng rời đi, trong lòng rất là phẫn nộ. Hắn đã rất lâu không có cùng Tô Đông tốt đẹp câu thông trao đổi qua, hai người cũng chỉ là làm theo thông lệ giao phó một ít chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ tư giao. Tô Đông đang tiếp thụ phòng vấn lúc, cũng xưa nay không nói đúng bộ Bologna cảm tạ. Ai cũng biết, hai người có mâu thuẫn từ nửa vòng đầu lại bắt đầu. Nhưng bây giờ, Tô Đông đi lần này, đem mâu thuẫn hoàn toàn bóc lộ ra. Đang tức giận hơn, bố Bologna bao nhiêu vẫn còn có chút kiên kỵ. Khỏi cần phải nói, làm trong đội số 1 trấn sốt, lại chỉ mới 18 tuổi Tô Đông nhận lấy tầng quản lý quan trọng, ở trong phòng thay quần áo cũng cùng cầu thủ quan hệ phi thường tốt, thiết can không ít, như Dọn Tony Bell, VV cùng cả Jesma cũng cùng hắn quan hệ mặc định, Albertini cùng Anjez Ruzcang là cùng hắn quan hệ không cạn, liền liên đội trưởng bật bộ xạ cũng phi thường tín nhiệm hắn. Dưới tình huống này, Boli ni không thể không cân nhắc cùng Tô Đông xích mix sau ảnh hưởng. Vì vậy, Zomania tịch huấn luyện viên trưởng rất khoát làm bộ không thấy Tô Đông trước hạn rời đi, hướng cái khác cầu thủ nói mấy câu nghe, khuyến khích một phen, vọng tất cả mọi người cũng có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại hạ vòng tứ hiệp đá sân nhà trồng, tiêu diệt Auto. Nhưng ở tuyên bố giải tán về sau, Bồ Loni lại lặng lẽ đem Nỉ Cù Lai hô đến phòng thay đồ cửa. Tô Đông trạng thái trượt, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận, lên tinh thần, cuối tuần giải đấu thật tốt đá, biểu hiện tốt, ta sẽ nhìn tình huống an bài, hiểu chưa? Nỉ Cù Lai gật mạnh đầu. Mùa giải này hắn đã ở vị trí chủ lực bên trên hoàn toàn bại bởi Tô Đông, nhưng nếu như hắn ở cuối tuần trong giải đấu bùng nổ, hơn nữa Tô Đông đêm mê, vậy hắn liền hoàn toàn có lý do đánh đội hình chính, thậm chí cuối cùng mấy vòng một đường đi tập, thì giống như mùa bóng trước Tô Đông như vậy. Chẳng qua là Bồ Loni cùng Nỉ Cù Lai cùng quên một chuyện, không phải mỗi người cũng có thể trở thành Tô Đông quy mô trương 152, thần chi chân trái. Rộng rãi ban công ngay đối diện sông nhỏ công viên, xa xa là giống như một cái bọ dạp cự long da ghè ạ vượt biển cầu lớn, cảnh sát dị thường hữu mỹ. Ở tập tập trong gió nhẹ, PP cùng Jô Sở Sệ Mệ Đồ cũng phải mái thích thú ngồi trên đế, nhấc lên hai chân. Sệ mẹ đổ trong tay cầm một khối đồng hồ bấm dây, thỉnh thoảng xem một chút. 7 phút. Cố lên. PP cười hô. Giữa hai người giải hai khối ý ô ga đệm, trên đệm cấp dựng một người. Tô đông cùng Jô đều là hai tay ngón tay đan chéo, bảo vệ đầu, Tù cùng bà vai rộng vào nhau, thủ đoạn, Tù cùng đầu dán chặt đ Hiện lên trạng thái thăng bằng, thân thể cùng hai chân thẳng tắp thành một đường thẳng. Đây chính là ioga tiểu chữ chi vương, dựng ngược. Làm yoga trong động tác độ khó cao nhất tiểu chữ một trong, dựng ngược đối người huấn luyện thân thể yêu cầu phi thường cao, không chỉ là eo lực lượng ngầm cốt, đầu lực lượng cùng với bả vai cùng cánh tay các bộ vị bắp thịt lực lượng, càng quan trọng hơn vẫn là thân thể thăng bằng năng lực. PP cũng cùng Tô Đông, Dọn cùng nhau luyện tập ioga gần một năm, thân thể của hắn bắp thịt lực lượng mặc dù phi thường xuất sắc, nhưng tính dẻo dai và cân bằng năng lực cũng không đủ, cảnh này khiến hắn rất khó làm đến như Tô Đông cùng Dọn như vậy tiêu chuẩn thẳng dựng ngược. Mỗi lần thấy được hai người làm dựng ngược VV đều là gương mặt tao ước. 8 phút. Dỗ sở Cệ Mệ đồ phụ trách tính giờ. Tô Đông từ đầu tới cuối duy trì nhẹ nhàng hô hấp tiếp tấu, trong đầu một mảnh không minh. Tôi trò dựng ngược xem ra rất nguy hiểm, vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm cũng biết sợ, nhưng huấn luyện lâu, kỳ thực cũng cũng không có cái gì. Thủ đoạn, cánh tay cùng tuổi trò cơ bản chịu đựng lấy thân thể phần lớn sức nặng, đầu chịu đựng sức nặng ngược lại nhẹ nhất, nhưng cái này hạng tiểu chữ lại có thể huấn luyện toàn thân, hiệu quả phi thường tốt, đồng thời còn có thể giữ vững đầu óc bình tĩnh, chiến thắng sợ hãi, đề cao lòng tự tin. Mỗi lần làm xong dựng ngược, hắn cũng sẽ có một loại cả người thư thái sung sướng cảm giác. Chín phút ta, tiếp tục giữ vững. Dỗ sở cẹ mẹ đồ hô. Tô Đông vẫn vậy giữ vững đặt bút viết thẳng mà ổn định tư thế, nhưng Dỗ Ni xem ra lại bắt đầu có chút liên vệ. Từ từ, theo thời gian một điểm một giọt trôi qua, đang khổ cực chống nổi sau 10 phút, Dỗ Ni liền dẫn đầu xuống. Tô Đông cũng theo sát phía sau, cùng cũng xuống. Đông đảng cử động này, để cho Dỗ Ni trong đầu thật thoải mái. Kỳ thực hắn là biết, Tô Đông hoàn toàn có thể kiên trì nữa thời gian dài hơn, tỉ như hắn mỗi ngày sáng sớm đều có thể ở trong phòng dựng ngược rất lâu, nhưng vì nhân ngữ hắn, Tô Đông mỗi lần đều gần như cùng hắn đồng thời kết thúc. Mỗi lần, Dỗ đều là mỉm cười nhẹ nhàng cho hắn một quyền, hiểu ngầm. Ta nghe nói, cuối tuần giải đấu, bố Bologna muốn cho nghỉ Cú Lai đánh đội hình chính. Jonny từ đâu nhét xe mẹ đồ trong tay nhận lấy cà lông, một bên lau mồ hôi, vừa nói. Tô Đông gật đầu một cái, hắn cũng nghe nói. Đây chính là hệ chính, chúng ta những người này nhưng không so được. Jonny cười lạnh một tiếng. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường. Nị Cú Lai là vì Bologna mới tới sở sport nếu như Bologna nghỉ không che chở hắn, người khác sẽ nhìn thế nào? Nhưng làm nỉ Cú Lai đối thủ cạnh tranh, Tô Đông đối loại này phân biệt đối đãi nhất định là rất khó chịu. Yên tâm đi. Ta căn bản không quan tâm hắn cuối tuần giải đấu biểu hiện như thế nào, ta chỉ quan tâm Tô Đông trả lời. Tô Đông trả lời: "Nói đúng, ít nhất ở mùa giải này, nghỉ cụ Lai vô luận như thế nào cũng dao động không ngươi vị trí chủ lực." PP nói: "Hội tụ gạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA cuộc đá đến bây giờ, Tô Đông tác dụng quá rõ ràng, bất kể là từ phòng thay đổi phương diện cân nhắc, hay là từ truyền thông cùng người hâm mộ góc độ lo lắng, bố Bologna cũng không có can đảm bắt lại Tô Đông. Coi như cuối tuần khải dụng nghỉ Cũ Lai, lý do cũng chỉ là Tô Đông quá mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một chút vòng ú UEFA cuộc thử nghiệm." Nói cách khác, Lý Cụ Lai là làm Tô Đông dự bị đổi phiên ra sân. Mujinho người này tổ chức phòng thủ vẫn là vô cùng có một bộ, người nghĩ kỹ làm sao làm sao?" Do Nhi quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu từ một tiếng, cặp mắt hơi híp, nhìn thẳng phía trước ra ghệ ạ vượt biển cầu lớn. "Ta muốn luyện một chút chân trái của ta." Về đến phòng, tắm xong, đổi thân khô mát của áo ngủ, Tô Đông nằm lại trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần giữa, tiến vào vua bóng đá đường hệ thống cửa hàng. Giò hàng trong đặt 2 tầng ngôi sao bóng đá năng lực trận, một là Ronaldo no ngoại phi tiền, còn có một chương là Maradona thần chi chân trái. Cái này hai tấm ngôi sao bóng đá năng lực chặn đều là Tô Đông mơ ước. Người trước là thần tượng của hắn Ronaldo, người sau là vua bóng đá Maradona, đều là không phải tầm thường. Bây giờ Tô Đông đã sớm không phải một năm trước. Hắn bây giờ, cầu công đẳng cấp kỹ thuật cùng thân thể thuộc tính đều đã lượ đầy, nhưng đáng tiếc chính là, phòng thủ thuộc tính còn thiếu một chút, không có thể đạt tới thăng cấp điều kiện, còn cần lại đá mấy trận đấu, càng tích cực tham gia phòng thủ. Lấy trước mắt tốc độ, Tô Đông tin tưởng, thăng cấp đến cầu đất, ngày 1 ngày 2. Nguyên bản, hắn là muốn đợi đến thăng cấp sau, lại đổi một ngôi sao bóng đá năng lực trận, nhưng hiện tại xem ra, thời gian không đợi người. Mujino làm huấn luyện viên hạ bộ, năng lực phòng ngự thật lòng không cần nói, nhất là Cắt Vạn Hồ. Người này vóc dáng không cao, phòng thủ lại hết sức khó dây dưa, trong trận đấu chính là đặc biệt từ hắn tới phụ trách Tô Đông chân phải. Có thể nói, đông lại Tô Đông, Cắt Vạn Hồ không thể bỏ qua công lao. Mà Tô Đông cũng phát hiện, Tô phòng thủ trọng điểm chính là chằm chằm hắn đánh đầu cùng chân phải, phản mà đối chân trái của hắn không phải rất để ý, bọn họ hiển nhiên là nguyên vẹn trước trận đấu chuẩn bị, hơn nữa tính nhắm vào tiến hành bố trí. Nhưng Mujino có lương kế, Tô đông cũng có thang Đến lúc đó, các ngươi cũng chớ quá kinh ngạc. Nghĩ tới đây Tô Đông lựa chọn Maradona thần chi chân trái. Chúc mừng người, thành công đổi ngôi sao bóng đá năng lực chặn thần chi chân trái. Theo hệ thống một cái tin tức, Tô Đông cả người cũng phảng phất đắm chìm trong ấm áp ngày xuân dưới ánh mặt trời, lười biếng, dị thường thoải mái. Trong cơ thể phảng phất có một dòng nước ấm, dọc theo cả người mảy máu, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Cả người thoải mái hạ, Tô Đông bất chi bất giác liền ngủ mất. Mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau. Đồng hồ sinh vật để cho Tô Đông đúng lúc ở 4 giờ tỉnh lại, nhưng cùng ngày xưa bất đồng chính là, hắn nằm ở mềm xốp trên giường, rất lâu mà ngẩn người. Đó là một loại rất khó hiểu cảm thụ. Hắn cũng không cách nào hình dung mình lúc này giờ phút này cảm giác, thì giống như hai mắt của hắn, thị lực của hắn một mực cũng rất tốt, nhưng bây giờ, nhưng thật giống như có càng chiều rộng tầm mắt, thấy được nhiều thứ hơn. Còn có lỗ thai của hắn, giống như có thể nghe được nhiều hơn âm thanh âm. Tay trái, chân trái. Dần dần, Tô Đông thích hứng loại biến hóa này, hắn có một loại phi thường đặc thù cảm giác. Nếu như đem người thân thể chia làm tả hữu hai bộ phận, trước kia hắn phân nửa bên trái giống như là bị thứ gì đè lại, nhìn vật, nghe vật, cầm vật, thậm chí ngay cả đi bộ, cũng dường như muốn so phân nửa bên phải chậm. Nhưng bây giờ đã ép vào rồi, cả người có loại rộng mở trong sáng nhẹ nhõm cảm giác. Còn có đầu óc, chuyển đến giống như nhanh hơn, thấy cái gì vật cũng sẽ tung ra một ít trước kia chỗ chưa từng có linh cảm. Chẳng lẽ nói, chân trái cầu thủ bên phải náo thật tương đối phát đạt. Tô Đông rất hưng phấn, hắn trước kia liền nghe nói qua loại này tin đồn, nhưng không có quá để ý, nhưng bây giờ lại thiết thân cảm nhận được. Bên trái nào không chế phân nửa bên phải, phụ trách suy luận suy luận cùng số học tính toán các loại, bên phải nào không chế phân nửa bên trái, phụ trách tình cảm, tiết tấu, trí tưởng tượng cùng linh cảm, mà khi nào trái phải cùng khai phát tới trình độ nhất định, người liền có siêu cao mau phản ứng. Muốn bản Tô Đông chỉ là muốn lấy được Maradona chân trái năng lực, nhưng không ngờ cái này trương năng lực chặn lại vẫn giúp hắn khai phát ra bên phải nào, đây tuyệt đối là ngoại ý muốn ngạc nhiên. Tô Đông ở trên giường trọn vẹn nằm nửa giờ, mới hoàn toàn tiêu hóa phần này ngạc nhiên. Tiến vào vua bóng đá đường, mở ra cá nhân giao diện thuộc tính, chân trái năng lực vẫn vậy chỉ có 15 điểm. Đây là Tô Đông quá khứ 2 năm qua phản phục luyện tập thành quả. Nói cách khác, bị giới hạn chân trái năng lực, hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Magadona thần chi chân trái cùng thực lực, nhưng đã đầy đủ để cho hắn được rích lợi không nhỏ, nhất là đối bên phải nào khai phát. Từ trên giường xuống, Sau khi rửa mặt, đổi quần áo thể thao, Tô Đông giống như thường ngày, ở trong phòng làm một ít thân thể huấn luyện, luyện tập một đoạn thời gian yoga. Lúc ra cửa, Giọ cùng TP đã ở phòng khách trở. Thế nào hôm nay hơi trễ? Giọ có chút kỳ quái. Tô Đông tùy tiện tìm cái lý do ứng phó. Ba người giống như thường ngày, thật sớm ra cửa, đến lầu dưới sông nhỏ công viên đi chạy bộ cùng huấn luyện. Bên phải não khai phát mang đến biến hóa, Tô Đông còn cần một ít thời gian đi thử ứng, nhất là thông qua huấn luyện cùng Trình Tài, nhưng hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Người có phát hiện hay không? Tô giống như cùng bình thường không giống nhau lắm. Johnny nhận ra được khác thường. VV là thu Kịch, mặt mờ mịt nhìn một hồi về sau, lắc đầu hỏi, có cái gì bất đồng? Johnny lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm giác có chút bất đồng. Huấn luyện cùng thường ngày kỳ thực không có thay đổi gì, tỉ như, Tô Đông hay là rất thích tại trống trải trên cỏ tiến hành dơ cao chân vọt lên huấn luyện, đây là một loại tốc độ tăng lên cùng lực bộ phát phương thức huấn luyện, đồng thời còn có cái khác huấn luyện linh hoạt và cân bằng lực hạ ngủ. Chẳng qua là đang huấn luyện cuối cùng, Tô Đông cho mình tăng lên một hạng huấn luyện, đó chính là để cho VV tới phòng hắn, trọng điểm chầm, chầm hắn chân phải, cái này chứng minh hắn xác thực nghĩ phải tăng cường chân trái của mình. Nhưng cái này tới kịp sao? Cuối tuần, họ tựu gạn di mẹ dạ Liga thứ 28 vòng. Sở tốt team Lisbon trấn giữ sân nhà nên chiến bị mạ dạ hết. Zomani A trung phong nỉ Cù Lai đội hình chính ra sân, Bologna đối ngoại tuyên bố, Tô Đông lâu giải đa tuyến tấn chiến, thân thể quá mức mệt nhọc, cần thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút vòng UFFA cuộc quyết chiến. Nhưng bị đặt vào hậu vọng đội hình chính nghỉ của Lai, lại không có thể ở trong trận đấu rất tốt chứng minh chính mình. Mở màn 14 điểm chung, di mạ liền đánh lén ghi bàn. Mai cho đến nửa hiệp sau phút thứ 61, PP lấy công chủ tội, bằng vào phạt góc đánh đầu dứt điểm, vì sờ Sport Team Lisbon gỡ hòa tỷ số. Sau tranh tài một lần lâm vào giằng co, mai cho đến phút thứ 75, Anbertini thay thế cả Cà Jessma ra sân. Italy lao tướng ở tranh tài thu quan giai đoạn, bằng vào dọn nhỉ trước trận sáng tạo đá phạt, dùng một cái tinh chuẩn lá dụng cầu, vì sờ Sport Team Lisbon lội ngược dòng tranh tài. 21. Sờ Sport Team Lisbon lại đoạt 3 điểm. Mà bên kia, thời là lấy nửa bộ đội hình chủ lực xuất chiến, sân nhà 30 toàn thắng sẽ hữu bạn. Quy 1 chương 153, mong muốn vô địch. Đối với Tori ở sân nhà 30 đánh bại Cegu bạn về sau, Mujino rất nhanh hãy thu đến đến từ Litsbon tin tức. Luật sư tử quân đoàn ở hiệp đầu trước ném một cầu dưới tình huống, nửa hiệp sau bằng vào PvP cùng án bợ tin đi li bạn, 21 nghịch chuyển đi mã dạ tiếp tục ở bảng điểm bên trên cắn chặt Otto. Điều này làm cho Mujino cảm nhận được áp lực. Hắn tin tưởng, trong đội cầu thủ cũng giống vậy cảm nhận được. Chi này support team thật đúng là đủ khó dây dưa. Ở trở lại trụ sở huấn luyện về sau, Mujino giải tán đội bóng, nhưng huấn luyện viên tổ nhưng lưu lại tối họp. Trong tuần chính là UEFA cuộc bán kết thứ hiệp trên tải, lưu chuẩn bị cho Otto thời gian không nhiều lắm. Mujino đối sở tốtting Lisbon cảm thấy 10 phần như đầu, bởi vì chi này đổi bóng mùa giải này giống như là thuốc cao rắn vậy, sắp tới lúc xa, nhưng vẫn đuổi sát Otto, từ nguyên lai like 7 phần thu nhỏ lại đến bây giờ 1 phần. Trong này áp lực thật phi thường lớn, nhất là cân nhắc đến, bộ giải ngoại hạng vẹn vẹn chỉ còn lại 6 vòng. Hơi không cẩn thận, tuy thời đều có thể sẽ lớn là xe. Y thực, chủ yếu vẫn là ghé mạ dạ bản thân không chí khí, bỏ lỡ nhiều như vậy cơ hội đi bạn. Ủy cự lai trận đấu này thật không có bao nhiêu uy hiếp, liền hắn cái trạng thái này, còn muốn cùng Tô Đông cấp chủ lực. Boas vừa tức vừa bực. Nguyên bản nghĩ mà ra hét là có cơ hội, nhưng chi này đội bóng không có nắm chặt. Sân khách nhân tố cũng rất mấu chốt, vì mà giả hét trước mắt xếp hạng bỏ tiểu hạng gì mẹ dạ liga thứ tư, thực lực không thành vấn đề, trạng thái không tốt. Pha gì ạ cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc, vốn là cái kéo ra trên lệch cơ hội tốt. UEFA cuộc bán kết quyết chiến sắp tới, nếu như lúc này bị kéo ra trên lệch, đối Porto mà nói sẽ là tương đối lớn ưu thế, ngược lại thì sở bot sẽ rất thê thảm. Đây chính là ta xem thường bố Lô Ni nhân." Muji đô tay trái cắm trong túi, tay phải rất là uy vũ khí phách chỉ mặt bàn, rất có vài phần chỉ điểm Giang Sơn, huy xích phương tụ khí khái, để cho người cũng có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này nội tâm tự tin. "Supportting bọn trận đấu này kỳ thực thắng được rất hung hiểm, ai nấy đều thấy được sự trọng yếu của nó, nhưng Ngũ Lô lại lựa chọn nghỉ Cù Lai, mà không phải Tô Đông, cái này có vấn đề, nhất là ở thay đổi người thời điểm, hắn hay là không đổi hạ nghỉ Cù Lai, thay Tô Đông, cái này liền có chút không rõ ràng." Muji nói tới chỗ này lúc, hừ hừ hai tiếng, "Các ngươi chờ coi." Bây giờ sở Boost Team Blitzborn còn có thể duy trì ngoài mặt hài hòa, là bởi vì tranh tài không có cho bọn họ trở lại thời gian đi náo đội chiến, đợi đến mùa bóng kết thúc, Tô Đông cùng bố Lộn ỉ nhất định phải đi một cái. Đáng người cũng đều 10 phần công nhận ngu gì nô no quan điểm. Đổi là ai, cũng chịu không nổi bị bố Lộn ỉ như vậy dùng. 18 cái giải đấu vi bản, UEFA cũng đánh vào tám cầu, phần này phiếu điểm đủ để sánh bằng mùa bóng trước giật đẹo. Nhưng kết quả đâu? Nếu như bố Lộn ỉ tín nhiệm nhỉ củ lai đáng giá tin tưởng, biểu hiện không tệ, kia cũng dễ hiểu, thế đứng đội phiên nhà. Nhưng nhỉ củ lai chính là đỡ không nổi tưởng. Cứ như vậy còn vô điều kiện tiếp tục tín nhiệm. Đây chính là dùng người duy thân. Dỗ sợ, ngươi thông báo tầng quản lý rồi. "Vỡ gì?" Tô đột nhiên cười hỏi. Đám người cũng cùng ha ha cười lên. Mujinho mong muốn tiến cử Tô Đông, cái này ở Tô huấn luyện viên tổ cũng không phải bí mật, thậm chí rất nhiều cầu thủ đều biết. Tỷ như Đệ Cổ, hắn liền không chỉ một lần nói qua, đi tới Porto, Tô Đông có thể phát huy ra lớn hơn tác dụng. Còn có Cắt Văn Hổ, hắn cũng đã từng nói, hoan nên Tô Đông đi tới Porto vậy. Có thực lực cầu thủ, mãi mãi cũng không cần lo lắng không có bóng đá. Đối với bây giờ Tô Đông mà nói, đi sở Porto Ngược lại sẽ nên đón càng rộng lớn hơn võ đài. Ta đã nói cho chủ tịch, đoán chừng có ở thao tác." Mujino cười nói, "Ngươi vẫn là phải cùng Mendes nói chuyện một chút. Vợ gì tôi đề nghị." Mujino cũng ở không lâu trước chính thức đầu quân Mendes dưới quyền, Bồ Đào Nha người đại diện đem toàn quyền đại lý Mujino hợp đồng đàm phán các loại sự nghi, đồng thời cũng đang cố gắng vì Mujino xem xét tiến về tứ đại giải đấu làm huấn luyện viên cơ hội. Cầu thủ cần người đại diện, huấn luyện viên trưởng cũng giống vậy cần. Hắn coi là thành bảo bối vậy cùng, địa vị so với chúng ta cao. Mujino có chút bất đắc dĩ. Đám người cảm thấy kinh ngạc, so cả Diên Johnny, thậm chí so với chúng ta đệ cổ còn cao. Đệ cổ, cũng là Mendez ký cầu thủ. Tên này bồ đào nha người đại diện ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đã hoàn toàn biểu hiện ra lấy vệ gà mà thay vào thế đầu. Nghe nói, thô đông giá trị buôn bán phi thường cao. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. 18 tuổi, mới vừa mới ra đời tiểu tử, giá trị buôn bán có thể cao bao nhiêu? Nghe nói, tiểu tử này ngắn ngủi trong vòng 1 năm, ký xuống 8 phần buôn bán tài trợ, đều không ngoại lệ, tất tật đều là xuyên quốc gia lớn hiệu Trong đó không thiếu ngày cùng Pepsi như vậy đứng đầu nhắn hiệu, Mendes không muốn tiết lộ cụ thể con số, chỉ nói tổng số tiền vượt qua 6 triệu euro. Cái gì? Đám người tất cả đều sợ ngây người. 6 triệu euro. Đây tuyệt đối là một món khổng lồ, nhất là ở Porto Tự gạn Gimmeza Liga. Thậm chí có rất nhiều tiểu gắn gì gạn Gimmeza Liga đội bóng, hàng năm buôn bán tài trợ thu nhập cũng không tới 3 triệu euro, trong đó còn bao gồm áo đấu tài trợ cùng trước ngực quảng cáo thu nhập. Ông trời ơi, tiểu tử này mặc dù dáng dấp thật đẹp trai, nhưng không đến nỗi a. Bo đầy khiếp sợ. Trung Quốc có hơn 1 tỷ người, châu Á cầu thủ trong Hiện tại hắn danh tiếng nhất định. Mujino chỉ ra chồm ló chốt, đáng người bừng tỉnh ngộ. Chủ tịch đối Tô Đông cũng mười phần coi trọng, nếu như có thể đem hắn đào tới, hoàn toàn có thể ở châu Á địa khu mở rộng sức ảnh hưởng, tô cũng không phải là sợ bọn Team Littborn cái loại đó hẳn nhác. Mujino rất có vài phần cười lạnh. tô chí ở châu Âu làm một trận lớn, đồng thời cũng có nhất định hải ngoại khuyết trương kế hoạch, nhưng sợ bọn Team Littborn tương đối mà nói liền bảo thủ nhiều lắm, cái này đưa đến bọn họ nhiều hơn hay là tập trung ở Bồ Đào Nha. đối Tô Đông này cầu thủ vẫn là vô cùng tưởng thức, mà chỉ cần Otto mong muốn, vừa ra tay Sở Lisbon đoán chừng cũng rất khó cưỡng tuyệt, bởi vì cho tới bây giờ còn không có cái khác tứ đại giải đấu đội bóng vì Tô Đông ra tay. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì Tô Đông quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi. Tứ đại giải đấu trung hạ du đội bóng, đoán chừng hắn là không muốn đi, trợ du đội bóng chiêu mộ cầu thủ cũng sẽ khá là cẩn thận, càng hy vọng Tô Đông sẽ ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đá một hai năm, càng thêm thành thục lại vận hành, đến lúc đó chuyển nhượng phí tương đối sẽ cao một chút, nhưng càng hồ thoả. Không có người nào tiền là gió lớn thổi tới, chiêu mộ cầu thủ bản thân nguy hiểm liền rất lớn, tiếng cử cầu thủ trẻ nguy hiểm càng lớn hơn. Đừng quan tâm hắn kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta vẫn là phải quan tâm một giữa tuần sau tranh tài. Mujino đưa tay hô ngừng trợ thủ cửa bắc quái, bắt đầu càng thêm quan tâm kế tiếp UFFA cuộc thứ hiệp tranh tài. Tô Đông vẫn là phải tiếp tục coi trọng, hắn đánh đầu cùng chân phải nhất định phải cho ta hạn chế lại, hãy cùng hiệp đầu vậy, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào, tiểu tử này rất có nhuệ khí, bây giờ áp chế một chút hắn, quay đầu thật đến rồi đội bóng, mới tương đối tốt mang. Nói xong lời cuối cùng, Mujino không nhịn được ha ha cười lên. Tô Đông, hắn là nhất định phải được, UFFA cuộc trung kết quyền, hắn cũng giống vậy nắm chắc phần thắng. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị không chỉ có muốn đá ra hiệp đầu phòng thủ, đồng thời còn phải tăng cường đội bóng tấn công, ở sân hạn Vạ là Li bàn. Một sân khách đi bàn là có thể muốn sợ tốt team Lisbon. Support team Lisbon là một chi cường đội, nhưng ta có lòng tin, tiến về C Vila đội bóng nhất định là Porto. Ở trước trận đấu, tuyên bố tranh tài danh sách đăng ký buổi họp báo tin tức bên trên, Otto chủ xoé Mujinho lòng tin 10 phần nói. Mujinho còn nặng điểm nhắc tới hiệp đầu đá sân nhà, cho là đội bóng lúc ấy trạng thái cũng không lý tưởng, nhưng bây giờ đã điều chỉnh xong, 30 sân nhà đánh bại sẽ ưu chính là tốt nhất chứng cứ. Trên thực tế, quá khứ đoạn thời gian này Chúng ta một mực đang cố gắng cải thiện tấn công, đối trận sẽ ủ bạn tranh tài, chúng ta tấn công đánh tương đối khá, đây chính là một tích cực tín hiệu. Mặc dù là sân khách, nhưng chúng ta vẫn vậy sẽ chọn lựa càng thêm tích cực chiến thuật, chúng ta hy vọng hiện ra cho người hâm mộ càng thêm đặc sắc tỷ thí. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người thấy được một chim mùa giải này tới nay cường đại nhất tô. Mujido tự tin lên Oto cầu thủ, rất nhiều người cũng rối rít ra mặt biểu đạt đối tham gia chung kết lòng tin. Trung trường lòng cốt đệ cổ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền bậy tỏ. Sporting Lisbon là một chi rất xuất sắc đội bóng, có một ít rất ưu tú cầu thủ, nhưng cuối cùng thủ thắng đội bóng nhất định sẽ là Porto. Chúng ta có lòng tin ở sân khách đánh vào hai quả cầu trở lên. Đệ Cổ 10 phần đoán chắc nói, làm trung bệ, các vận thủ là hiệp đầu đóng băng Tô Đông công thần, sau trận đấu lấy được huấn luyện viên trưởng cùng truyền thông thuần một màu khen ngợi, bây giờ thứ nghiệm sắp tới, hắn cũng bày tỏ bản thân tràn đầy mong ngợi. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông là rất có thực lực, đồng thời phi thường có tiềm lực ngôi sao mới, hắn từng tại đối mặt Otto thời điểm trải qua mấy cái cầu, nhưng hiệp đầu tranh tài để cho chúng ta thấy được, hắn cũng không phải là không gì không thể. Chúng ta tìm được biện pháp khắc chế Tô Đông, mà ở sau đó 90 phút trong trận đấu, hắn đem tiếp tục chẳng làm nên trò chống gì. Cuối cùng, các bạn cổ vẫn không quên dùng một loại đùa dẫn giọng, đối Tô Đông cách không trả lời, nếu như ngươi muốn vô địch, vậy thì tới Porto đi. Lao tướng José Costa tương đối cẩn thận, hắn công nhận Tô Đông uy hiếp, nhưng hắn cũng biểu đạt tự tin. Chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội, hắn sẽ giống như hiệp đầu vậy, khắp nơi độ tường. Đắc với cùng Dương Thi sợ cặc chờ tấn công cầu thủ thời là tràn đầy tự tin mong muốn công phá sở Botim Lisbon người tắc là tỏa rõ cùng cạn diễn còn có mặn nịt cùng cộ tỷ nhạ trở trung tràng. Trước khi đại chiến, Porto trên giới cũng lộ ra phi thường tự tin. Thực lực bọn họ bản liền chiếm cư ưu thế, hiệp đầu cũng sát thực phòng phải sở đuốt Team Lisbon tấn công không có rất biện pháp tốt, cái này liền khiến cho thứ hiệp tranh tài, Porto thị số thắng càng thêm bị người coi trọng. Bồ Đào Nha trong nước truyền thông cũng cơ bản chia làm hai phe cánh, hoặc là chính là chống đỡ Sporting bọn, nhưng nhân số ít, hoặc là chính là chống đỡ Porto, thuộc về tính áp đảo đại đa số. Mourinho đội bóng thắng ở thực lực ưu thế, đồng thời cũng đủ ổn. Nhưng cũng có số ít truyền thông cho là Sporting Lisbon vẫn có cơ hội tiêu diệt Porto, tiến về Seville. Quy 1 chương 154, chờ xem đi. Lisbon, sân Hàn và La. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Bồ Loni lộ, lộ ra 10 phần dầu dĩ. Đối mặt thực lực tăng thêm một bậc Porto, người Romania xét lực là ổn định phòng thủ, lại từ từ tìm cơ hội phản kích. Loại này tranh tài sách lược không thể nói sai, chẳng qua là tương đối có chút bảo thủ. Hai bên trận lượt đi trong, Porto tiên phong cộ tỷ gạ cùng Sporting Lisbon hậu vệ trái song, song lấy đỏ, trận đấu này bị buộc nghỉ thi đấu. Bologna cho ra sách lược là để cho Sẽ Sạm Tự Dật này đảm nhiệm hậu vệ trái. Tự Dật này là một kẻ bờ ra dịu cầu thủ, vóc người không cao, chỉ có 1.7, có thể đảm nhiệm tả hữu hai đầu cánh, là mùa giải này đội bóng một rất trọng yếu dự bị cầu thủ, nhưng hắn là chân phải cầu thủ. Sở dĩ dùng tờ Dật này, chủ yếu vẫn là trong đội hai tên hậu vệ trái tiểu tướng phái bày cùng vắt đi người cũng quá mức trẻ tuổi, hơn nữa huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng, rủi ro gở vắng mặt về sau, Muju nhất định sẽ tăng cường tấn công sở cánh phải tấn công. Quả nhiên, tiếng hô rất cao dương thị sợ cả không có đội hình chính, thay thế bộ tỷ gạ chính là tiền đạo cánh phải Cabuco. Cái này rất rõ ràng, Mujinho tỏ rõ ý đồ chính là muốn công sở بوت tim Lisbon cánh trái. Nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý còn có Vă tờ, tên này cầu thủ phòng thủ không sai, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sau chen vào năng lực rất mạnh, cùng hậu vệ phải Fleur dày dặn bất đồng, hắn rất tích cực tham dự tấn công, 30 đánh bại sẽ ngủ bạn tranh tài, hắn liền biểu hiện được rất sống động, cần chúng ta mật thiết chú ý. Otto chọn lựa là tương tự với 442, trung trảng nhỏ hình toy cho đứng, nằm cốt cầu thủ đệ cổ đỗ trước. Loại này lối đánh sẽ đưa đến cánh chống ra, nhất là trước trận cánh, cho nên vạ lện tờ tác dụng liền tương đối rõ ràng. Các vị, tối nay là chúng ta mùa giải này cho tới bây giờ, trọng yếu nhất một trận đấu, Hoto nhất định sẽ tìm mọi cách tranh thủ sân khách ghi bàn thậm chí có thể từ mới vừa ngay từ đầu liến phát động cơ công, cho nên chúng ta nhất định phải ổn định. Hiệp đầu 0-0, nếu như bị Hoto đánh vào một sân khách ghi bàn kia sở bốt tim Litzborn nhất định phải công trở về hai quả cầu. Đây chính là bên ngoài rất nhiều người cũng không coi trọng sở nhân Thử hỏi, nếu như Porto điên cùng công kích, lấy chi này đội bóng thực lực tổng hợp cùng lực công kích, Servette team Lisbon có thể thủ được sao? Mourinho đội bóng cũng không phải công mạnh thủ yếu. Trung trảng Tống Gia Á Lệnh nhĩ chế, Deco, Cổ Tỷ Nhạ cùng Manit tổ hợp, có thể nói là công thủ toàn diện. Cổ tí nhà cũng không cần nói, Manit cùng Đệ Cổ đều là công thủ toàn diện, Á Lệnh nhĩ chế là cánh cầu thủ xuất thân, nhưng ở giữa sân cũng giống vậy phát huy hết sức xuất sắc, chiến thuật lực chấp hành phi thường cao. Otto là thực sự tỏ tựu gạn gì mẹ dạ mạnh nhất đội. Dĩ nhiên, bóng đá tranh tài cũng không phải là mạnh liền nhất định có thể thắng, nếu không trên tài cũng không cần đá, trước trận đấu đại gia đem đội hình bày ra tới, với nhau đến một chút tính toán một chút, kết quả là ra lò. Cơ hội của Sport Team Lisbon liền thể hiện tại phản kích thời điểm, mà Tô Đông lại là cực kỳ trọng yếu. Không quản bác Lộ Nghị có nhận biết hay không, Tô Đông đều là support team Lisbon trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn bị hạn chế, hiệp đầu liền 0-0, mà mùa giải này không có Tô Đông tranh tài, Sport Team Lisbon thành tích nát bét. Thậm chí có người nói, nếu như đem Tô Đông lấy xuống, Sport bây giờ nên xếp hạng chu du. Nhưng đối mặt G.G Costa, các bạn cổ ủng cổ sân ý loại này thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá Ai có thể yêu cầu Tô Đông cái gì? Cho nên, Bô Loni nói xong lời cuối cùng, chẳng qua là sâu sắc nhìn nhìn Tô Đông, thở dài, "Cố lên." Hai đội cầu thủ đi ra phòng thay đồ, dọc theo cầu thủ lối đi đi tới lối ra. Đại chiến sắp tới, tuy nói hai đội với nhau cũng có không ít người quen, nhưng vào giờ phút này cũng bị mất trao đổi ý nguyện. Dưới so sánh, Tô cầu thủ phản cũng có vẻ tương đối bừng lòng, có chút nắm chắc phần thắng ý tứ. Tô. Hai đội đứng thành hai hàng, Đệ vừa đứng cùng Tô Đông song song. Chờ Tô Đông quay đầu nhìn tới, Cổ mới vừa cười vừa nói, "Ta ở qua báo chí nói đều là thật, ngươi suy tính một chút." Trước mặt Cật Vạn Hổ cũng cười hì hì gật đầu, "Đúng, chúng ta đều là nghiêm túc." Theo bọn họ nghĩ, Tô Đông khoảng cách Porto đã vô cùng đến gần. Chủ tịch Porto ra tay, vấn đề không lớn. Cũng chính là ở sở sport team bọn khá là phiền thoái, nếu là đổi cái khác đội bóng, bao gồm Benfica, cơ bản cũng chạy không thoát. Tô Đông biết bọn họ nói ý tứ, không phải là mong muốn bản thân đi Porto. Những lời này, chờ các ngươi bắt được vô địch sau lại nói. Tô Đông không mặn không lạt trả lời một câu. Ý nói chính là, các ngươi hai người này, vô địch cũng chưa tới tay, còn nói gì đi Porto cầm vô địch. Tối thiểu cũng có vô địch mới tốt nói loại này mạnh a. Hơn nữa, chúng ta mùa bóng trước nhưng là song quan vương, họ Tịu gạn gì mệ dạ Li ra cùng quốc quốc gia bổ đạo nha. Đệ cổ cùng các vạn hộ nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy Tô Đông mạnh miệng. Tối nay nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục." Các bạn hộ tràn đầy tự tin nói. Xem ra, trải qua hiệp đầu 90 phút, Hà Nội như thế nào đóng băng Tô Đông, rất có lòng tin. Tô Đông cười một tiếng, cũng không đáp lời. Chờ xem đi. Tranh tại ngay từ đầu, Otto liền chọn lựa đội khách làm chủ xét lực, trực tiếp phát động cơ công. Mujino ý đồ vô cùng rõ ràng, đó chính là tranh thủ cướp được một sân khách đi bàn. Hotto tấn công đặc biệt nhằm vào sờ Potting cánh trái, lấy tiền đảo cánh phải cạm thủ cổ vì chủ yếu tiến công điểm, đệ cổ cùng mạ nịt cũng tích cực ở cái này bên tiếp ứng, tạo thành hotto cánh phải công kích bảy. Sờ Potting vấn đề rất nhanh liền bạo lộ ra. Đợt giật này là chân phải cầu thủ, đá hậu vệ trái, rất khó phòng được đối phương dốc biên tác động. Cho nên, Hotto lần đầu tiên tấn công, cạm thủ cổ liền ở cánh phải, bằng vào đặc điểm của mình như thế, cưỡng ép dốc biên tác động. Chúng lộ đỡ lên không có thể cướp được điểm rơi, sau chen vào đệ cổ cũng giống vậy không có được. Nhưng rất nhanh Potu tấn công liền lần nữa lại quay đầu trở lại, như trước vẫn là cánh phải. Mujino sách lược chính là đặc biệt nhìn chằm chằm cánh phải tới đánh, không ngừng sáng tạo ra cơ hội, để cho support team Litsbon phòng thủ xuất hiện quanh người, được ở trong cấm khu không ngừng tìm kiếm cơ hội, để cổ tích cực sau trên vào, điều này làm cho support team bọn phòng thủ áp lực cũng là rất lớn. Nhất là còn muốn cân nhắc đến, nếu như tiêu hao quá lớn, đến nửa hiệp sau, Potu còn có một cái cao trùng phong dương thi Sarcas. Không thể không nói, Mujino dụng binh sắc thực thường tán nhẫn, bắt lấy một chỗ chỗ yếu, không đánh. Bên sân chủ khách hai đội huấn luyện viên trưởng liền tạo thành phi thường trên lệnh rõ ràng. Bố Lonny vẻ mặt hằn trương, tại chỗ bên không ngừng la lên cầu thủ, nhắc nhở cầu thủ muốn giữ vững phòng thủ trận hình, thậm chí thấy được tình huống có chút nguy cấp, liền trước mặt Jori cùng cả Jesma cũng kêu trở lại. Trang diện bên trên liền biến thành nghiêng về một bên, Tô Đông cũng chỉ có thể ở trung tuyến một giải tới lui tuần tra. Mujinho thời là hai tay cắm túi, xem ra một bộ nắm chắc phần thắng danh xoái phong thái. Trên thực tế, trang diện bên trên tranh tài cũng để cho người rất dễ dàng tin tưởng, bàn là gần trong gang tấc Mà ai cũng biết, chỉ cần bị đánh vào một cầu Cơ sở Lisbon liền cơ bản tuyệt vọng. Ange cùng TP giống như là nhân viên chữa cháy vậy, nơi nào bị điểm liền nhào nơi nào, lộ ra 10 phần chất vấn, nhưng ở 3 tiền vệ trụ trợ giúp hạ, hơn nữa Dọn nghỉ cùng cả Jesma trở về thủ, miễn cưỡng cũng coi là có thể chịu đựng được. Nhưng tranh tài như vậy có thể kiên trì bao lâu? Tô Đông ở phía trước cũng là tích cực tham dự tranh chấp, nhưng hắn một mực ở lại trung tuyến. Làm trung phong, ở hai tên tiền đạo cánh cũng lui về dưới tình huống, nếu như hắn cũng đi về, kia Porto thế đem tuyến ép đến Cái này rất giống là ở công thành, phòng tuyến đẩy tới qua trung tuyến liền đánh đồng với là nhấc lên công thành rồi, kế tiếp chính là lần lượt đụng cửa thành, bị công phá liền thật là trong giây phút chuyện. Ở đứng vững phòng tuyến đồng thời, Tô Đông cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hắn không hề cùng đối phương dây dưa với trung lộ, bởi vì nơi này có 3 tên phòng thủ cầu thủ, thực lực cũng phi thường xuất sắc. Cho nên hắn tích cực gián biên, hoặc cánh trái, hoặc cánh phải. Bởi vì vã lén tờ thường chen vào trước, xem ra càng giống như tiền vệ biên, cho nên Tô Đông nhiều hơn là nhằm vào cánh phải phợ dậy ra. Cái này xui xẻo người Bồ Đào Nha liền trở thành mục tiêu. Sau đó, hắn liền ngủ đông xuống, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Trăng cải thời gian chạy qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, gần 10 phút liền đi qua. Oto công được rất hung, chút xíu không có chậm một chút ý tứ, càng giống như là muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt sở بوت tim Lisbon. Nhưng lục sư tử quân đoàn phòng thủ cũng không phải dễ chơi, cứ là ngoan cường mà gánh vác từng lớp từng lớp tấn công. Mãi cho đến phút thứ 17 lúc, lại là cạm thủ cộ một lần cánh phải đột phá tác động, VV lực ráp bỏ ra giúp đồng bảo đỡ lấy đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra vòng theo kịp trực tiếp một biến rơi vào trong cấm khu, trước bước, đưa bóng chặn dừng lại. Bờ Gia Dư Trung Vệ ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là trước mặt nhất Tô Đông. Vào giờ phút này Tô Đông đang đối mặt mình đội không thành, thấy được Anje Rus mắt, đưa tay chỉ hướng bên phải của mình, cũng chính là Phở Dợi Dạ chỗ kia một bên. Gần như là trong cùng một lúc, Anje Rus từ trong cấm khu đưa ra một cước giống như là giải vây chuyển dài, Tô Đông thời là nhanh chóng chạy hướng bên phải. Phở Dợi Dạ thấy được đường bóng, hắn giành trước đứng lại vị trí, bắt đầu quan sát điểm rơi. Nhưng khiến hắn cảm thấy rất sụp đổ chính là Đông chạy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng một chen, hoàn toàn trực tiếp đem hắn cho ra. Phở Dợi Dạ bị Tô Đông đẩy ra về sau lập tức ở sau lưng đứng vương hắn, trong đầu muội phần sụ đổ. Ngõa, không mang theo người khi dễ như vậy. Người đường đường 1m95 cao trung phong, không đi theo R.G Costa cái loại đó cao trung vệ đấu sống chết, chạy đến ta bên này tới ức hiếp ta cái này đáng thương nhỏ hậu vệ biên, tính là gì anh hùng hào hắn? Có bản lĩnh, người liền. Làm Tô Đông thân thể nghiến ép lên lúc tới, phở rời dạ thậm chí ngay cả rủa thẩm ý niệm cũng bị mất, đem hết toàn lực mới ngăn trở hắn. Họt tô hậu vệ phải kinh nghiệm rất phong phú, thời khắc chốt vẫn nhớ gì bài, ngăn trở nội chắc, khiến cho Đông đi bên trái đường, thứ này cũng ngang với là đánh mất hiếp. Cầu cũng chậm rãi rơi xuống từ trên không tới, nhưng Tô Đông xem ra lại cũng không tính đi ngừng, mà là đem người càng thêm lùi ra sau, để cho cầu từ bên cạnh mình sẽ qua, rơi hướng phía bên phải của mình phía sau. Xui Sẹo phờ rợ dậy dạn từ đầu tới đuôi cũng bị áp chế đến không cách nào nhúc đích, càng cỏi nói phản kháng. Hắn cũng chỉ có thể giống như là cái bị trà đạp tiểu tước phụ, ngậm lấy nước mắt, chơ mắt nhìn Tô Đông xoay người. Quy một chương 155, gã cho dọn vì Tô Đông xin con. Sơ tốt tim Lisbon một lần giải vây cậu. An Jet giũ chân vây, đến trước chặn bên trái. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Phợ rợ dậy nhưng không có trực tiếp dừng bóng. Tô Đông xoay người. Xoay người về sau, Tô Đông hai chân vừa dùng lực, lập tức liền muốn hất ra Phở Dợi Dã, đi phía trước đuổi cầu. Nhưng Phở dậy Dã lại giống như là cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, đưa tay gắt gao kéo Tô Đông tay phải, cũng cùng xoay người lại. Hai người lôi lôi kéo kéo, Tô Đông không nhịn được phía dưới, dùng sức hơi vung tay, tránh thoát Phở dậy dạ dây dưa. Nhưng chỉ là dựa vào loại này từ trên là đả, Phở dậy dạ cứ là không có để cho Tô Đông hất ra bản thân, đối sát ở nội chắc. Hai người tốc độ cao xông về phía trước đâm, Tô Đông mang theo cầu, mắt thấy sẽ phải đến cấm khu bên trái. Tô Đông trong lòng rất rõ ràng. Trong cấm khu căn bản không ai có thể tiếp ứng hắn, vô luận như thế nào cũng không thể giọ biên, vì vậy tâm niệm vừa động, cả người lập tức ra tốc vọt tới bóng đá phía trước, lại đột nhiên dừng xoay người, chân trái đem quả bóng ngang một mặt. Fở Dậy Dạ mặc dù cũng trước tiên cùng sốt giật ngừng, lại cảm giác mình giống như căn cổ gỗ vậy, bị Tô Đông trực tiếp đi vòng qua. Không có ai thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Đông dừng vòng qua phở Dậy Dạ về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dẫn bóng sông vào cấm khu, Rốt đã kịp thời trở về đến vị trí rồi, ngắt ở Tô Đông phía trước, không ngừng lui về phía sau, giữ vững hợp lý khoảng cách. Rogel Costa cho đứng rất để ý, hắn biết Tô Đông là chân phải cầu thủ, cho nên chỗ đứng của hắn thoáng rượi vào hướng Tô Đông bên phải, cái này càng có lợi hơn với hắn ở Tô Đông mặt vào trong chân phải dứt điểm lúc tiến hành che kín, nhưng cũng lộ ra bên trái khoảng trống. Đến trong cấm khu, thời cơ thoáng qua liền mất. Tô Đông không ngừng áp sát Rogel Costa lúc, cũng nhìn thấy đối phương chỗ đứng, lập tức trước là cả người vai phải chậm xuống, làm bộ muốn mặt vào trong lên chân, Rogel Costa không chút nghi ngờ, lúc này cũng cùng che kín. Ai cũng biết, Tô Đông mùa giải này cho tới bây giờ, toàn bộ sút đều là chân phải cùng đánh đâu. Chân trái của hắn chưa từng có ghi bàn. Nhưng khiến Rótger Costa hoàn toàn không tưởng tượng được là, Tô Đông cả người lại đột nhiên trừ trở lại, chân trái đưa bóng nhẹ nhàng đi phía trước một chuyến, vừa đúng liền tránh được Rótger Costa phòng thủ. Otto trung vệ sợ tái mặt, mong muốn ra chân đi ngăn cản, kết quả cả người bởi vì trọng tâm cùng quán tính giữ cơ, trực tiếp trượt ngã xuống trong cấm khu, hoàn toàn mất đi tiếp tục phòng thủ Tô Đông có khả năng. Tô Đông đổi kịp quả bóng, dùng thân thể ngăn trở sau lưng trở về đuổi theo rầy rạc cùng Cộ Ti đối mặt đánh ra thủ môn bại ạ, đầu tiên là một chân phải động tác rạ về sau, đột nhiên chân trái nhẹ nhàng linh hoạt lúc động, cùng Costa giống nhau như lúc Bạ đối Tô Đông dùng chân phải dứt điểm rất tin không nghi ngờ, kết quả không ngờ, hắn lỗi. Khi hắn ý thức được bản thân sai lầm thời điểm, Otto thủ môn làm hết sức dơ tay lên, lại không có thể đên cầu. Quả bóng lắc la lắc lư mà rơi vào bạ sau lưng khung thành. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Tô Đông vì sở Sport Team Lisbon mở tỷ số. Tô Thác Migot, thời khắc mấu chốt, mấu chốt tiến sinh, tiểu chiến thần vì sở Sport Team Lisbon lấy được ghi bàn. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng kích động không thôi, hai cánh tay ra, một đường vọt ra khỏi bóng. Ở phía sau hắn, Otto trung vệ, vệ, trung trảng cùng thủ môn tất cả đều trận mắt há mồm. Mẹ nha, không phải nói hắn chân trái gần như tàn phế sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là cho tới nay vô dụng chân trái lấy được qua ghi bàn sao? Đây là hắn cái đầu tiên chân trái ghi bàn. Nhưng hắn trận trước trên tài, rõ ràng còn ghi bàn không được a. Không người nào có thể cho bọn họ câu trả lời, chỉ có thể để cho bọn họ trận mắt nghẹn họng, khiếp sợ đến tột cùng. Nhất là đứng núi chịu sầu Rót Garcia cùng Cắt Văn Hổ, bọn họ cũng sợ ngây người. Đang khiếp sợ hơn, bọn họ cũng đều rối rít nhìn về phía bên sân, phát hiện huấn luyện viên trưởng Mujino giống vậy giật mình nhảy lên. Phải biết, Otto nhắm vào Tô Đông phòng thủ, đều là xây dựng ở chân trái của hắn năng lực không được dưới tình huống. Nhưng nếu như chân trái của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ đâu, thì giống như mới vừa rồi, bất kể là Fede Ruiza hay là Jorg Costa cùng thủ môn Baya, phòng thủ Tô Đông thời điểm đều là tiềm thức phải đi trận hắn chân phải, những kết quả đâu? Tô Đông giả thoáng một thường, cứ là dùng chân trái tới đi bàn. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mujino ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên sân, Tô Đông đã cùng bám đuôi tới cầu thủ ôm thành một đoạn, ngay cả cùng hắn không thích hợp, luyện viên trưởng Boli cũng kích động đến mừng ra mặt. Mới vừa rồi còn một bộ bất tứ dạng, bây giờ ghi bản dẫn trước, liền bắt đầu đắc ý à? Mujino trong lòng thầm mắng, nhưng lại âm thầm tiêu khổ. Tô Đông chân trái lúc nào luyện ra được? Đây tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Chúng ta có thể nhìn một chút pha quay chậm thả về, Tô Đông dùng thân thể miễn ép sợ dợi dạ. Xui xẻo tô hậu vệ phải trong lòng đoán chừng là sụp đổ, bởi vì đối mặt thi bạo người Tô Đông, hắn căn bản vô lực phản kháng. Nhưng sợ dợi dạ cũng phi thường giàu đưa tay gắt gao kéo tô Đông, khiến cho hắn không cách nào để tốc, nhưng kết quả, tô Đông rất nhanh dùng mồ sinh đẹp xoay người thoát khỏi, đem sợ dợi dạ qua một sẽ. Xôi sẹo phờ rợi ra, hắn hoàn toàn bị Tô Đông đồ mớn. Sau đó Rótger Costa cũng giống như thế, Tô Đông một động tác giả liền đem hắn tùy tiện lừa gạt, còn có bài ạ, giống vậy bị Tô Đông chân phải mê hoặc. Rất hiển nhiên, Potto trước trận đấu công tác chuẩn bị làm phi thường đến nơi, đặc biệt nhằm vào Tô Đông chân phải tiến hành ngăn bài, nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, Tô Đông chân trái vậy mà cũng có thể lên chân dứt điểm. Chẳng lẽ nói, hai bên trận lật đi, Tô Đông cố ý không cần chân trái, chính là vì giữ lại cái này đạo đòn sát thủ đến hiệp 2 tranh tài tới cho đối thủ một kích chí mạng. Tô Đông đột nhiên chân trái di bàn, không chỉ có Potto người cảm thấy ngoài ý muốn, Ngay cả giờ boot bọn trên giới cũng giống vậy dần mình. Trừ Jonny, PP, Cạ Dệt vợ Tín cùng Anze các loại, thường cùng Tô Đông cùng nhau thêm luyện đồng đội ngoài, không có bất kỳ người nào biết Tô Đông đang khổ luyện chân trái. Mà coi như là biết đồng đội cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Đông chân trái năng lực tiến bộ phải nhanh như vậy, vậy mà dùng chân trái qua hết hot Tô 2 tên cầu thủ, trong đó xui xẻo Phở Dậy Dạ còn bị giết chết 2 lần. "Giống giống, Tô, Phở Dậy Dạ bày tỏ muốn ngươi nhẹ một chút, xe mang hai." Rõ hề hề cười nói. Hắn chính là tiền đạo cánh trái, thường cùng vợ rầy dạ đối vị, mà hắn nhạo bán vợ rầy dạ vậy chính là, có tô hậu vệ phải giống như là cái bị khinh bị tiểu tấp phụ. Tô Đông Di bàn, cả người cũng đặc biệt phấn khởi, sau khi nghe, dùng sức nắm ở rõ bà vai, cười to nói, kia sao được? Chơi vợ của ngươi, ngươi còn phải giúp ta nuôi hài tử. Ta không ngại. Rõ Ni ngược lại sảng khoái. Từ xui xẹo vợ rầy dạ trên người, chúng ta thấy được một xu thế, vậy thì là đối thủ các hậu vệ cũng thích gả cho rõ sau đó vì Tô Đông sinh con. Pp càng là e sợ cho thiên hạ không luận nói. Đám người một trận cười ầm lên ản bỏ tín nhị đối đám này thuận miệng nói bậy tiểu tử cũng rất không nói, các ngươi chi này đội bóng thật là loạn. Đám người lại là một trận cười hầm lên, rối rít ngá quý. Chi này đội bóng quả thật có chút luận a. Tô Đông đột nhiên xuất hiện ghi bản, hoàn toàn phá vỡ trên sân bế tắc. 10. Sơ Lisbon tạm thời lấy được dẫn trước. Nhưng tùy theo mà tới chính là Porto càng thêm điên cùng tấn công. Chi này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng hiển nhiên cũng không chấp nhận kết quả như vậy, Mourinho cũng hết sức rõ ràng, nếu để cho Sơ ổn định cái này tỷ số, mở màn sau nhất cộ tác khí Porto mong muốn lại tập hợp lại, vậy thì khá khó khăn. Bóng đá tranh tài giống như là một cuộc chiến tranh, sĩ khí loại vật này một khi mất đi, liền rất khó tìm trở lại rồi. Vì vậy, Otto tiếp tục phát động thế công, ném một cầu, không cần gấp gáp, chỉ cần có thể đi bàn, kia tranh tài vẫn còn ở Otto nắm giữ dưới. Otto điên cuồng tấn công cũng quả thật làm cho Sport Team Lisbon trong cấm khu một mạnh thần hồn nát thần tính, trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là Otto rất có thể gỡ hòa tỷ số thời điểm, Sport Team Lisbon lại một lần nữa phát khởi kích. Johnny cánh trái tiếp hạn bợ tin nhỉ dài, một đường báo tác đẩy tới, lại một lần nữa rầy xéo phở rợi dạ. Ngật vào trong sau đưa bóng chuyển cho Vô Ích chạy ngoặt vào trong cạ mạ, người sau nhẹ nhàng linh hoạt cho khe, cho đến cấm khu tuyến đầu Tô Đông dưới chân. Tô Đông ở cung đỉnh trong vùng, dùng thân thể ngăn trở Cắt Văn Hổ, dừng lại cầu về sau, đầu tiên là một đi phía trái bên xoay người. Cắt bạn cổ bản năng cho là Tô Đông là muốn xoay người chân phải dứt điểm, đây chính là hắn thành danh kỹ, vì vậy trước tiên cũng cùng che kín, thật không nghĩ đến, đi phía trái thân là động tác giả, Tô Đông trên thực tế là hướng bên phải xoay người. Lộn lại về sau, chân trái lên, cướp ở Jorg Costa theo kịp che trước, đánh ra một cái thấp phản cầu giật bán. Một cú này suýt gol đánh vừa nhanh lại bình. Đường bóng còn ép tới rất thấp, chất lượng rất cao. Jorg Costa ra chân muốn ngăn cản, kết quả cầu nhưng từ dưới chân của hắn xuyên qua, gần như là dán thẳng cỏ, chui vào ô tô không thành rưỡi góc trái. Thủ môn Mã Á người bay nào, lại ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Cầu lại tiến rồi. Khoảng cách cái trước ghi bàn không tới 10 phút thời gian, lại là Tô Đông. Liên tục hai cái chân trái sút gol, đều vì sợ Sport Team Lisbon lấy được ghi bàn. 20. Lần này Otto cầu thủ hoàn toàn ngẩng người. Bên sân Mujinho cũng giống vậy ngẩng người. Nếu như nói Mới vừa rồi cứ thứ nhất sút goal còn có thể nói là may mắn, là tình cờ lợi, như vậy lần này, Tô Đông trực tiếp ở ngay trước vòng 16m50 trong vùng, dùng chân trái đá ra một cái tuyệt kỹ thành danh bạ tỷ GOL, cái này tuyệt không phải tình cờ, cũng không phải vật khí, mà là thực lực. Nhưng người này lúc nào đem chân trái luyện lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, trước hắn thật vẫn luôn là che trước dấu sau? Nếu quả thật là như vậy, đó thật là quá đáng sợ. Mujino nhìn sân bóng bên trên thất hồn lạc phách cầu thủ, nhìn lại một chút bên sân đã kích động đến bỏ đi áo đấu Tô Đông, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, bởi vì hắn rất rõ ràng Ở dưới mắt loại này thế cuộc, mong muốn lội ngực dòng, khó như lên trời. Tô Đông hai cú sút gol, hoàn toàn đem Porto lòng tin đánh vỡ nát. Nhìn lại một chút sĩ khí như Hoàng Sở Pot Team Lisbon, Muzino trong lòng sinh ra một cô ác ước. Hai cái ghi bàn đều là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Hắn không có bại cho Bologna, Tô cũng không có bại cho Sở Pot Team Lisbon, mà là bại bởi Tô Đông. Năm nay mùa hè, vô luận như thế nào, ta cũng muốn ký hắn. Quy một chương 156, không đi Porto không thể. Tô Đông, tiểu chiến thần. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tại kết thúc tiếng còi lúc và tòa sân ăn vạ lạ cũng vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô. Toàn bộ sờ Lisbon người hâm mộ đều ở đây cùng kêu lên hô to to đông. Ghi điểm bài bên trên hiện lên trận đấu này kết quả cuối cùng, 20. Sờ Lisbon bằng vào hiệp đầu Tô Đông lập cú đút, hai cầu đánh bại tới chơi Porto, tổng tỷ số 20 thuận lợi thăng cấp, bắt được tiến về Tây Ban Nha là sân Olympic UEFA cuộc trùng kết vé vào cửa. Điều này làm cho hiện trường người hâm mộ làm sao có thể không kích động. Phải biết, làm cỏ tựu gạn thống tăng cường, Porto cũng bắt được qua không ít ô chiến vô địch. Benfica liền không cần nhiều lời, Đầu thập niên 62 ngồi trang Tiolit, năm lần tiến vào trang Tiolit chung kết, một lần tiến vào USFA cup chung kết, những thứ này đều là nặng trình trịch phiếu điểm, mà Porto hoàn kém, nhưng cũng có một tòa trang Tiolit cùng một tòa ở dự điển suất Potter cùng cùng Tôzo Tacut, ở họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Tam hùng trong đứng hàng thứ tịch. Duy chỉ có sở tốt Lisbon, trong lịch sử cũng chỉ có một tòa châu Âu hẳn nở ở cụt, hơn nữa còn là ở xa xôi 40 năm trước, lúc ấy vẫn nở ở cụp tạo sang, hàm kim lượng rõ ràng cũng không cao lắm. Thiếu chiến thành tích, đây cũng là bên ngoài đối ngờ, là người kết. Bây giờ, đội bóng vậy mà tiến vào UEFA Cup chung kết, điều này làm cho người hâm mộ tràn đầy mong đợi. Thời gian qua đi 40 năm, phong thủy luân chuyển, cũng hẳn là đến phiên Sport Team Lisbon đi. Mà sân bóng bên trong Tô Đông, chính là dẫn chi này, đội bóng sông và UEFA Cup chung kết số 1 công thần, tự nhiên bị Sport Team Lisbon người hâm mộ của Nhật chúng đỡ, tiếng hô hoán vang động trời. Tô Đông cùng Johnny, Cazeema, về về đám người vỗ tay ăn mừng về sau, lại ở đội trưởng bắt bổ xạ dẫn hạ, đến sân bóng khán toàn bộ đi tới hiện trường người hâm mộ, bọn họ vì đội bóng dâng hiến 90 phút hô. Đánh bại Porto, trang cấp UFA cuộc chung kết, tất cả mọi người cũng cảm thấy tiêu ngạo. Nhất là làm các cầu thủ tới đến bên sân, tối người chào trí tại thời điểm, trên khán đài người hâm mộ cùng kêu lên hô to vô địch. Đây là đối cầu thủ mong đợi. Tiến về Sevilla, cầm lại UFA cup. Tô Đông đối với người hâm mộ loại tâm tình này cùng cảm thụ, cũng không có quá mức trực quan hiểu, hắn nhiều hơn là hưng phấn. Không thể không nói, Maradona thần chi chân trái phát huy được quy lực, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là vua bóng đá năng lực trận, không giống bình thường. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Tô Đông chân trái năng lực đạt tới 15 điểm có liên quan tin tưởng nếu như tiếp tục chăm chỉ luyện tiếp, tiếp tục tăng lên chân trái độ thuần thủ, Tô Đông chân trái uy lực sẽ không ngừng tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo nâng cao một bước. Tiểu tử ngươi, đệ cổ đi tới, hướng VV trực tiếp chính là ngay ngược một quyền. Trận đấu này, PP biểu hiện tương đối khá, nhiều lần ngăn cản đệ cổ biểu hiện, nhất là ở nửa hiệp sau, đệ cổ thu được một lần đánh, cơ hội của cô trống, là VV ở không thành tuyến bên trên cứu hiểm, cứu vớt sở bột tim lực bọn. Tuy nói, cuối cùng được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là Tô Đông, nhưng PP không thể bỏ qua công lao Thua mất lũ EFA cũng thăng cấp quyền, đệ cổ xem ra tâm tình có chút không phân chấn, nhưng cũng không đến nỗi phi thường mất mát. Hắn đã là một kẻ rất thành thục cầu thủ chuyên nghiệp, đối lại thắng thua khống chế tâm tình hay là rất thỏa đáng. Cùng TP trò chuyện mấy câu, đệ cổ đi về phía Tô Đông, mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, không khỏi đoán trách hỏi một câu, người liền thật đáng ghét như vậy chúng ta có tô sao. Tô Đông cười đưa tay ra, cùng đệ cổ cầm lại với nhau, ghi bản là chức trách của ta. Đối mặt loại này Vạn Kim Du thức trả lời, đệ cổ cũng rất không nói, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, người tối nay biểu hiện thật rất tuyệt, trên khán đài không biết có bao nhiêu đội bóng lớn tuyển trạch viên đang náo trừng, người muốn lửa. Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua bốn phía khán đài, cười lắp đầu một cái, ta không nghĩ tới lửa không lửa, ta càng muốn thanh thản ổn định đá bóng, tiếp tục tăng lên mình thực lực, ta cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. Đệ cổ có chút kinh ngạc, không ngờ Tô Đông sẽ có như vậy thành thục ý tưởng. Hắn bây giờ đã 25 tuổi, đã nhiều năm như vậy bóng đá chuyên nghiệp, phập, phập phồng phồng, trải qua rất nhiều chủ soái, hắn ý nghĩ thành thục là bình thường, nhưng Tô Đông mới 18 tuổi. Bất kể như thế nào, rất hy vọng mùa giải mới có thể với ngươi kể vai chiến đấu. Đệ Cố Lễ phép tính ôm một cái Tô Đông. Đệ Cố đi, các bạn Cổ lại đến rồi. Tên này trung vệ trận đấu này không ít bị Tô Đông giày bỏ, trừ cái đó xui xẻo nhất tiểu tức phụ phở rời ra, các bạn Cổ cũng là thua thiệt nhiều nhất, cảnh này khiến hắn nhìn về phía Tô Đông trong ánh mắt tràn đầy u bán. Ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, trận lượt đi thời điểm, ngươi là không phải cố ý cất giấu chân trái không cần. Các bạn Cổ rất lo lắng. Tô đông sững sờ, vì sao ngươi sẽ nghĩ như vậy? Thật là một tuần này luyện ra được. Dĩ nhiên không phải Ta trong hai năm qua vẫn luôn có luyện tập chân trái, chỉ là trước kia một mực không có thói có dùng. Luyện là có luyện, nhưng trong xương, Tô Đông hay là một kẻ chân phải tướng, mai cho đến hắn lấy được Maradona thần chi chân trái, mới thật sự cũng coi là hai chân cầu thủ. Sau đó thì sao? Các bạn cổ quan tâm hỏi. Tô Đông suy nghĩ một chút, một tuần này quyết tâm, có chút tâm đắc cùng đột phá. Các bạn cổ càng sụp đổ. Bồ Đào Nha trung vệ tự động suy diễn Tô Đông lời nói này nguyên nhân hậu quả, cho ra một cái kết luận chính là, Tô Đông trước kia không nghĩ tới dùng chân trái, nhưng bị phong tỏa chân phải cùng đánh đầu về sau, bắt đầu có ý thức dùng chân trái của mình, kết quả là lập cú đút. Ngoá, đây cũng quá gọi người tuyệt vọng đi. Năm nay mùa hè, ngươi nếu là không đến tô, ta không để yên cho ngươi. Các bạn hộ đặt xuống câu tiếp theo lời ham dọa về sau, trực tiếp đi. Ngược lại Tô Đông có chút kinh ngạc, thế nào từng cái một, cũng cảm thấy mình không đi tô không thể. Rất đơn giản, tô nhiều tiền lắm của, chủ tịch Costa tự mình xuất thủ, căn bản không, có ai sẽ tự tuyệt. Johnny giải đáp Tô Đông nghi vấn. Thật hay giả? Johnny cười một tiếng, ngươi là không biết, Porto vị này chủ tịch ở Bồ Đào Nha bóng đá địa vị cùng sức ảnh hưởng Có tin tức nói, Mujino đi làm huấn luyện viên lợi gì ạ? Chính là hắn cho an bài, mà sớm tại làm huấn luyện viên lợi gì ạ trước, hắn liền đã hứa hẹn Mujino đem tới đón hoa tô. Cho nên, ngươi nhìn, Mã Trạ Độ vừa tan học, Mujino liền tự động vào cơm vị, tất cả mọi người đều biết một điều này. Tô Đông suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Bộ giải ngoại hạng kỳ thực không hề như bề ngoài chỗ đã thấy như vậy ngay ngắn tự tự, trong xương thật ra thì vẫn là có rất nhiều quy tắc ngầm cùng mặt tối, những năm này cũng là thai tiếng không ngừng, bất quá làm cầu thủ chuyên nghiệp, Tô Đông chỉ cần chuyên tâm đá bóng, cái khác không cần đi tham dự Nếu như có thể mà nói, ta còn là muốn đi tứ đại giải đấu." Johnny tràn đầy ước mơ nói. Tô Đông biết hắn tâm tư, tràn đầy dạ tâm, mong muốn đi rộng lớn hơn võ đài chứng minh bản thân, đây là một phương diện, mặt khác tắc là bởi vì tiền. Thì giống như Tô Đông, chớ nhìn hắn trước mắt thế đầu rất mạnh, nhưng tiền lương cũng không cao, lương tháng chỉ có 10.000 euro, Johnny càng là chỉ có 6.000 euro, cái này ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga coi như là trung thượng thu nhập bình quân, nhưng tại tứ đại giải đấu lại rất tầm thường. Ví như ngoại hạng anh Everton, Trung Quốc tuyển thủ quốc gia Lê Thiết lấy thuê thân phận gia nhập Everton, đã 1 năm sau biểu hiện không tệ, Everton mong muốn chính thức mua đứa hắn, cho ra tiền lương là lương tuần 10.000 bảng Anh, chiết toán là 15.000 euro. Everton nhìn lần thiên tài tiểu tướng Juni lương tuần là 1.5 vạn bảng Anh. Chú ý, Lê Thiết cùng Juni đều là lương tuần, mà Tô Đông là lương tháng. Nói cách khác, chỉ riêng tiền lương, Tô Đông vẫn chưa tới Lê Thiết 1/6. Dọ liền càng không cần phải nói, hắn tiền lương so với Juni, đó là phải kém ra tốt mấy con phố. Chuyển nhượng đến tứ đại giải đấu, không chỉ có đạt được rộng lớn hơn võ đài, còn có thể đạt được càng phong phú thu nhập, cho nên cho dù có ủng Gộ Vi gây kích tiền lệ, nhưng Tô Đông cùng Dọ đám người hay là sẽ tiếp tục nghĩa vô phản cố đi bên trên con đường này. Nghĩ tới đây, Tô Đông dùng sức một thanh nắm ở rỗng nỉ bà bay, cười nhìn về phía trước. Chúng ta cùng nhau cố lên. Sporting Lisbon tổng tỷ số 20 đảo thải ô tô, ở châu Âu bóng đá đưa tới nhất định chú ý, nhưng cũng lớn. Luận sức ảnh hưởng, UEFA cũng đúng là vẫn còn kém Chamti on lit một mạng lớn. Tô Đông diễn ra lập cú đút, giống vậy đưa tới truyền thông báo cáo, nhưng cũng vẫn là có hạn. Nếu như muốn tiến hơn một bước, vậy cũng chỉ có thể là ở UEFA cũng chung kết. Chung kết đối thủ là đến từ giải ngoại hạng Sir Scotland người xèo Martin lo nở làm huấn luyện viên chiến này, giải ngoại hạng Scer Scotland đội bóng mùa giải này biểu hiện được hết sức xuất sắc, đồng dạng cũng là bằng vào bất ngờ thăng cấp. Điều này cũng làm cho truyền thông đối bản giới UEFA cục chung kết 10 phần mong đợi, bởi vì hai chi đội bóng đều là liên tiếp bất ngờ. Sporting Lisbon cũng không cần nói, người Spectre nổ ly vở Bun Lên môn, chi này đội bóng thực lực cũng giống vậy không thể khinh thường. Về phần bán kết, người Spectre là sân nhà 11, sân khách 10 đánh bại Bồ Ả vị Sta. Mùa gì mẹ đối thủ cạnh tranh. Lần này coi như là vì sợ Botim Lisbon trước thử thử một lần đối thủ, điều này làm cho sợ Botim Lisbon ứng phó cũng sẽ có nắm chắc hơn. Chung kết thời gian bị an bài ở bộ giải ngoại hạng một vòng cuối cùng 3 ngày sau đó, điều này cũng làm cho sợ Botim Lisbon áp lực có chút lớn. Trước mắt bộ giải ngoại hạng bảng điểm cắn hết sức chặt, sợ Botim Lisbon vẹn vẹn chỉ lạt hậu Otto một phần, nếu như kế tiếp 6 vòng đấu, hai chi đội bóng đều không thể phân ra thắng bại vậy, như vậy một vòng cuối cùng sẽ thành quyết định vô địch thuộc về tiêu điểm chiến. Sân khách đấu sống chết Otto về sau, viện phó Tây Ban Nha đá UEFA chung kết, như vậy đấu đối mà nói sẽ là một đại khảo nghiệm. Nhưng hết cách rồi, đợi 40 năm, đội bóng khó khăn làm mới lại rết vào hồ chiến quyết thi đấu, không chỉ có phía ngoài người hâm mộ vui mừng phấn khởi, Bồ Đào Nha truyền thông xào phải khí thế ngất trời, ngay cả câu lạc bộ tầng quản lý cũng hết sức kích động. Thậm chí ở đội bóng đào thải Porto ngày thứ hai, câu lạc bộ chủ tịch Diat liền không kịp chờ đợi tuyên bố một phần cái gọi là thanh minh, theo gọi bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga 18 chi đội bóng cũng nên đỡ Littbon, nên đồng cũng lấy được Sporting Lisbon nếu như là cút, họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Âu chiến điểm số đem lấy được tăng thêm một bước, cái này đối toàn bộ họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, nhất là bài danh phía trên mấy chi đội bóng, cũng là có lớn lao giúp ích. Mà ở họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng đồng tâm hiệp lực, lên tiếng ủng hộ Sporting Lisbon đồng thời, ở không có chút rung động nào châu Âu bóng đá, tên Tô Đông nhưng ở bóng đá chuyên nghiệp trong vòng sôi trào. Quy một chương 157, chuyển nhượng MU lớn nhất chứng ngại. Sáng sớm, nước Anh Manchester Tây ngoại ô theo một cái vắng vẻ hương thôn tiểu đạo vị đạo giá phụ Ferguson xe chạy tới Mở hữu cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Đây là rất nhiều ỉng lần đội bóng đặc điểm. Khu vực thành thị trong tắc đất tắc vàng không chứa được câu lạc bộ kia diện tích quy mô cực lớn trụ sở huấn luyện, cho nên rất nhiều đội bóng trụ sở huấn luyện cũng lựa chọn ở Thâm Sơn cùng Cốc Hương hại trấn nhỏ, tỉ như MU cùng Manchester City, hai nhà đội bóng trụ sở huấn luyện liền theo sát, đều ở đây cả gì tỉnh tổng. Tương đối đặc thù chính là Chelsea, huấn luyện của bọn họ căn cứ đang ở Luân Đôn sân bay hỉ thở giạo phụ cận, coi như là tương đối gần thị khu, nhưng kia trụ sở huấn luyện xem ra giống như là một tòa phá thương khố, bất luận kẻ nào đi vào cũng sẽ không tin tưởng đây là ngoại hạng Anh đông đảo các ngôi sao bóng đá huấn luyện trái tim khu vực. Trừ sân khách cùng nghỉ phép, Ferguson mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ đúng lúc lái xe trải qua điều này đường nhỏ nông thôn, đi tới trụ sở huấn luyện. Công nhân viên cũng đều biết hắn cùng xe của hắn, xa xa liền mở cửa cho hắn cho đi, cũng hướng vị này địa vị vô cùng cao quý, ngay cả CEO cũng kính sợ ba điểm quỷ đỏ giáo phụ chào cho đi. Một đường thông suốt đi tới bãi đậu xe, mới vừa xuống xe, Ferguson liền thấy trợ thủ đắc lực cắt Tên này người Bồ Đào thường có năng lực, nhất là đang huấn luyện cầu thủ phương diện, rất có bản thân trô độc đáo. Theo tuổi tác phát triển, Ferguson đã không có lúc còn trẻ tinh lực đi quản khống đội bóng mọi phương diện, nhất là huấn luyện thường ngày, cái này khiến cho hắn nhất định phải giao quyền cho trợ thủ, bản thân chuyên chú vào tranh tài chiến thuật ăn bài. Quai Zuo chính là loại này làm người ta yên tâm trợ thủ, Ferguson chỉ cần đem vật mình muốn nói cho hắn biết, Quai Zuo liền có thể giúp hắn làm được thỏa đáng, để cho Ferguson hết sức hài lòng. Nhưng tùy theo hơn nữa cũng có sẽ có một vấn đề khác, đó chính là quản lý. Lấy lữa 92 cầm đầu một nhóm trong đội lao tư cách cầu thủ, chỉ phục tùng Ferguson, đối Quai Zuo cũng không ưa. Mặc dù Ferguson không chỉ một lần nói cho đám này thái tướng Quỹ Rorz liền đại biểu hắn, ai có thể chịu phục? Kệ án không phục, JJFC đám người không phục, ngay cả Van Nịt kèo Rorz cũng không phục. Cái này cũng rất bình thường, Quỹ Rorz cuộc đời huấn luyện viên nhưng không có cái gì huy hoàng lý lịch, tương đối đem ra được chính là bồ đảo nha thế hệ vàng, nhưng đó là đào tạo trẻ, đối với MU đám này mắt cao hơn đầu cấp thế giới ngôi sao bóng đá mà nói, chút thành tích này tính là gì? Vì vậy, MU nội bộ cũng liền vì vậy xuất hiện phân liệt. Hơn nữa đội bóng vấn đề tuổi tác, cùng với mấy năm này Ferguson mạnh thúc châu Âu đại lục hòa lối đánh, những thứ này cũng làm cho Quỹ Rorz bị áp lực trước đó chưa từng có. Cũng bởi vì như vậy, Cho nên mỗi lần thấy được Quezos, Ferguson trong lòng phản ứng đầu tiên đều là mỉm cười. Làm hết sức hiện lành nụ cười. "Ha ha, Carlos, sớm như vậy." Ferguson đi lên phía trước. Quezos gật đầu một cái, theo sát phía sau, hướng Ferguson nói, "Có một số việc mong muốn với ngươi hồi báo một chút." Ferguson vừa đi vừa gật đầu, ngươi nói, "Giải Ezo tới gần, lịch bọn sân bóng mới sân ăn vạ là sắp cải tạo hoàn thành, sẽ tại tháng 8 cải dụng, hy vọng có thể mời được một chi thực lực xuất chúng, có sức hút thị trường đội bóng đi đá một trận giao hữu, bọn họ liên lạc với ta." Quay Zor là người Bồ Đào Nha, ở Bồ Đào Nha bóng đá có rộng rãi mạng giao thiệp quan hệ, Sporting Lisbon hy vọng cùng MU đá giao hữu, thông qua Quay Zor tới liên hệ, cũng là chuyện đương nhiên. Tháng 8, Ferguson nhíu mày một cái, chúng ta có thời giờ rảnh không? Đầu tháng còn có thể an bài một trận. Quay Zor trả lời. Ferguson nhìn một chút trợ thủ của mình, vậy được, liền đá một trận đi. Tốt, ta đi an bài. Quay Zor nói. Ở MU, chỉ cần Ferguson gật đầu, vậy chuyện này liền trên căn bản là thành công một nửa, còn giữ lại chính là đến bộ phận hành chính bên kia đi, đi bộ một chút chứng từ, trên căn bản sẽ không bị bắt bỏ. Còn có, tối hôm qua UEFA cục chung kết hai chi đội bóng đi ra. Người sẽ tịp tiến đi. Ferguson hỏi. Quầy rộn khép mỉm cười gật đầu, quả nhiên như ngươi đoán, người sẽ tịp lên cấp. Ferguson gật đầu cười một tiếng, mắt tin nảy tên tiểu tử này vẫn rất có trình độ, xem ra không bao lâu nữa, hắn cũng phải tới ngoại hạng Anh, hắn sẽ là chúng ta sau này trọng yếu đối thủ, phải cẩn thận, nhiều nhìn chầm chầm hắn một ít. Làm người sờ có Ferguson đối người sẽ tịp thăng cấp chung kết hay là cảm thấy cao hứng mà xem như mở ưu huấn luyện viên trưởng, Ferguson từ trước đến giờ đối tương Lai mình tiềm tảng đối thủ cũng hết sức quan tâm. Martin nói lợi là Ferguson trọng điểm chú ý châu Âu bóng đá tân sinh đại huấn luyện viên trưởng trong một viên. Nếu như ta không có đoán sai, ngoài ra một chi đội bóng, nên là cái đó tiểu tử quân vọng. Nhưng Queyros lại lắc đầu một cái, lần này ngươi nhưng đoán sai rồi. Đoán sai rồi. Ferguson dừng bước, có chút ngoài ý muốn. Là Sport Team Lisbon lên cấp. Queyros cười nói. Ferguson từ trước đến giờ hỏa Tình, như bước, có rất ít nhìn nhầm thời điểm, nhưng lần này hắn xác thực đoán sai rồi. Chuyện gì xảy ra? Ferguson rất kỳ quái. Sporting Lisbon đối trận Porto, người sẽ tiếp đối trận bổ hạ vị Sở Tạ, hai bên trận lượt đi là 0-0 cùng 11, bổ hạ vị Sở Tạ lấy được một sân khách ghi bàn, Sporting Lisbon không có. Ferguson trước liền đoán chắc, Bologna đã hết biện pháp, cầm Mujinho không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghiêm phòng từ thủ, mà Mujinho nhất định sẽ ở hiệp đầu vững chắc phòng thủ cơ sở bên trên, tăng cường đội bóng tấn công, ở sân khách cướp được ghi bàn, chỉ cần cho Porto đánh vào một ghi bàn, Sporting sẽ chết chắc. Đây là thoại. Thật không nghĩ đến, tìm, lại không áp đối Porto. Hiệp đầu phút thứ 17 bắt đầu, ngắn ngủi 10 phút bên trong, tiểu tướng Tô Đông lập cú đút, cuối cùng tỷ số 20. Đang khi nói chuyện, Quầy Rồi đôi trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Hắn nhìn người cũng là vô cùng chuẩn, nhất là nhìn trẻ tuổi tiểu tướng. Tô Đông. Ferguson ngay nuốt lấy cái tên này, một năm qua này, cái tên này đã ở hắn bên thai xuất hiện qua nhiều lần, trong đó trợ thủ Quỷ Rồ liền nói phải nhiều nhất, một cái khác là cờ Zitano Ronaldo. Cùng người sau nhân làm danh tự duyên cớ, để cho Ferguson khác sâu ấn tượng bất đồng, Đông chủ yếu nhất vẫn là bởi vì biểu hiện. Quỷ hắn hình dung là có clue ở chiến thuật tất dụng có được vì ở gì rắn chắc đấy vào, giáo hoặc như rổ mạ gì ổ nhanh nhẹn, lại có thể cho thấy chiến thần bạ tị sức tạ lực lượng mỹ học. Bình thường cầu thủ có thể được đến một khiên ngợi, kia đã coi như là tối đa. Nhưng Tô Đông lại có thể lấy được quỷ rổ liên tiếp đầu hàng cùng khiên lợi, có thể thấy được không phải tầm thường. Trướng ngại duy nhất chính là trẻ tuổi. Nhưng cho dù là như vậy, Ferguson cũng không quá tin tưởng, Mizuno sẽ không có chuẩn bị. Cái này khả năng không nhiều, lấy cái đó cường vọng tiểu tử tính cách, hắn khẳng định sớm làm vạn toàn chuẩn bị, chợt đi, hắn nhưng là hoàn toàn phong kiến Tô Đông, thế nào thứ hiệp tranh tài ngược lại để cho hắn lập cú đốc rồi. Ferguson rất kinh ngạc. Kiến thức rộng hắn, tức ít vì mỗ một cầu thủ biểu hiện mà giận mình. Quay rồi vẫn vậy giữ vững mỉm cười, bởi vì Tô Đông hai cái ghi bàn cũng là tới từ chân trái. Chân trái? Ferguson cái hiểu cái không? Ở trận đấu này trước, Tô Đông họ Tiểu Gạn gì Mệ dạ Liga ghi bàn là 18 cầu, USF Á Cup tiến 8 cầu, toàn bộ đều là chân phải cùng đánh đầu tiến, chân trái đừng nói là ghi bàn, ngay cả trợ công cũng không có, cái này liền khiến cho rất nhiều người đều cho rằng Tô Đông chân trái không có uy hiếp gì, Mujinho hiệp đấu cũng là nhằm vào chân phải cùng đánh đầu tới bố trí tính nhắm vào phòng thủ, nhưng kết quả. Ferguson cười ha, ha không ngờ Cái đó tiểu tử cuồng vọng vậy mà cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một cái vấn đề. Tô Đông chân trái cũng rất lợi hại. Quỷ dở đôi trong mắt lóe lên một tia linh quang, hắn ở MU cũng không có bao nhiêu hệ chính, ngược lại bị bao gồm kệ án cùng van nịt quẹo dụ dỗ ở bên trong các ngôi sao bóng đá nghi ngờ cùng xa lánh. cảnh này khiến hắn rất cần tiến cử một ít bản thân hệ chính. Ta cảm thấy, chân trái của hắn so chân phải càng có trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, đồng thời cũng càng làm cho người ta giật mình, trước mắt mà nói, chân trái của hắn hiển nhiên còn chưa phải là đặc biệt tinh thông, nhưng đợi một thời gian, đợi đến hắn hoàn toàn tinh thông chân trái, Vậy hắn chính là tả hữu chân đều vô cùng tinh thông cầu thủ, thì giống như Diego Forlan như vậy. Diego Forlan, thế giới bóng đá cực kỳ hiếm thấy hai chân tinh thông cầu thủ, cảnh này khiến hắn ở Argentina giải đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc, Ferguson lập tức liền coi trọng hắn, cũng đem hắn dẫn tới MU. Nhưng kết quả, hai năm qua đi, Forlan ở MU cũng không có biểu hiện ra lệnh người tin phục thực lực, điều này cũng làm cho hắn trở thành Ferguson chiêu mộ cầu thủ trong, lại một cọc nhận lấy nghi ngờ chuyển nhượng. Quẹozo lúc này nhắc tới Diego để cho Ferguson trong lòng có chút tiếc hận hơn, hoàn toàn đối Tô Đông sinh ra càng thật tốt hơn kỳ. Thân cao 1,95m, tốc độ cùng lực bộ phát kinh người, thân thể rắn chắc, dưới chân sống nhăn nhủi, trước đây không lâu bổ túc đánh đầu khuyết điểm không nói, bây giờ lại còn đảo đới ra chân trái thu tính, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Trên người của hắn rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Carlos, nếu như chúng ta nghĩ muốn mua lại hắn, cần bao nhiêu tiền? cùng đi Diego phỏ lạn sắp xỉ, 10 triệu Euro có thể làm được. Queiroz lúc này trả lời. Ferguson sâu sắc nhìn nhìn trợ thủ của mình, ngươi có nắm chắc hay không? Queiroz ở trong đầu quay một vòng, có một vấn đề. Nói Ta có năm chắc cầm 10 triệu Euro thuyết phục sở tốt tim Lisbon, nhưng rất khó thuyết phục Tô Đông. Vì sao? Hắn không có biện pháp xin phép lao công chứng, hắn đến nay còn không có vì Trung Quốc đội đã qua dù là một trận đấu. Cái gì? Ferguson cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn còn không có vì Trung Quốc đội đã qua tranh tài. Từng, chính xác 100%. Quay Rô giữ 10 phần khẳng định. Trung Quốc đội có như vậy mạnh sao? Liền Tô Đông như vậy cầu thủ cũng không nhìn chúng. Quay Rô lần này cứng họng, chính hắn cũng là đầy đầu nghi vấn, bởi vì hắn cảm giác rất không thể tin nổi. Dựa theo Tô Đông mùa giải này biểu hiện, Tiến bộ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng hoàn toàn đúng quy cách, nhưng lại cứ Trung Quốc đội tuyển quốc gia lại không nhìn chúng, cái này còn có thể nói gì? Ferguson suy nghĩ một chút, cảm giác có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Không có lao công chứng, hắn cùng Wenger kêu gọi rất lâu đặc thù thiên tài đặc thủ đối đãi điều khoản lại còn chưa hề đi ra, làm sao bây giờ? Ferguson lắc đầu thở dài một tiếng, đi vào phòng làm việc của mình. Lần này nhưng thật phi phức. Quy một chương 158, con trai ngươi lại đi bàn, Đinh Linh. Trung Quốc phương Nam thành thị nào đó đầu đường tiệm bán báo trước, Tô Văn Tập dừng lại xe đạp, nhấn chuông xe đứng ở tiệm bán báo dưới quầy sửa sang lại báo chí tạp chí phụ nữ trung niên ngẩn đầu lên, thấy là khách quen cũ, lúc này cười lên. Lao tô, tan "Lauto, Tanemura." "Đúng, như cũ." Nói xong, Tô Văn Tập từ trong túi móc ra hai khối tiền, thả vào tiệm bán báo cửa sổ trên quầy, phụ nữ trung niên tiện tay đưa tới một phần buổi chiều mới vừa đưa đến báo thể thao giấy, thuận tay vừa lấy tấm kia hai khối tiền. Lao tô, ta mới vừa mới nhìn, con trai ngươi lại đi bàn." "Thật sao?" Tô Văn Tập thật cao hứng. "Ừm, mùa tua này là sân khách, đánh một chi gọi mà sao chớ, nha những thứ kia tên cũng quá khó đọc, không hiểu." Phụ nữ Trung niên rất chê bai lúc đầu, luôn cảm thấy lấy như vậy khó đọc tên, đáng đời chi này đội bóng không có tên tuổi. rồi. Mã Dĩ Tị Mộ, họ tựu gẳn di mẹ dạ Liga đội bóng, bây giờ sắp xếp thứ 7, thực lực hay là rất mạnh. Aidu, lão Tô, ngươi liền cái này đều hiểu, thì ra con trai ngươi ở Bồ Đảo nhà đá bóng, ngươi cái này làm ba ba, đều được tư tâm người hâm mộ, nếu là trong nước có tiếp sóng, đoán chừng ngươi phải thức đêm à. Trung niên A Ji cười nhả báng, Tô Văn Tập cũng cười theo, chẳng qua là trong nụ cười bao nhiêu mang có một ít tương cảm. 2 năm không có thấy người, chính là tình cờ đánh gọi điện thoại, cũng liền ở qua báo chí nhìn một chút hình. Trên web nhìn một chút tin tức cái gì, nếu có thể ở trong TV thấy được tranh tài, đừng nói thức đêm, suốt đêm ta cũng nhìn. Nói xong lời cuối cùng, tô văn tập thanh âm đều có chút phát run. Kể từ hai năm trước, hắn quyết định đem Nhi Tử đưa đi bổ đảo nhà, đến nay liền không có gặp lại qua dù là một mặt. Liên vì cái này, thê tử không biết cùng hắn náo qua bao nhiêu lần. Hai vợ chồng liền một đứa bé, hai năm không được gặp mặt, làm sao có thể không nghĩ. Với là vợ chồng hai cũng chỉ có thể thông qua điện thoại, thông qua tờ báo, mạng cùng truyền hình, tới biết nhi tử tin tức cùng tình huống Mà dần dần, bọn họ cũng biết một cái chuyện, biết trong hai năm qua, nhi tử đều là tốt khoe xấu che, nhưng điều này làm cho bọn họ lo lắng hơn, trước là sợ hắn ở Bồ đảo Nha ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bây giờ là sợ hắn tranh tài đá không tốt. Nhi hành nản dạ mẹ lo âu. Đều là nhiều năm lão hàng xóm, tiệm bán báo Trung niên Aji cũng biết nhà bọn họ tình huống, vội vàng an ủi mấy câu, không ngoài chính là nói, Tô Đông ở Bồ đảo Nha đá không sai, coi như là có tiền độ các loại đông đảo. Bất quá, nói thật, lão Tô, con trai ngươi đá tốt như vậy, thế nào còn không có tiến độ tuyển quốc ra đâu? Trung niên Aji phát ra linh hồn tra hỏi, ta cảm thấy Nếu như Tô Đông ở, năm trước đá Bờ Gia Diêu, nhất định có thể thắng. Mới soái ạ dẹn hạ ạn nhậm trước trận đầu, sân nhà nên chiến Bờ Gia Diêu, kết quả hai bên đá cho không không, điều này làm cho trong nước một mảnh tương mừng Phải biết, mấy tháng trước Hàn Nhật đã cuộc, Trung Quốc đội là không bốn bại bởi Bờ Gia Diêu, bây giờ đá cho không không, cái này tiến bộ quá lớn, điều này cũng làm cho mới xoay ạ dẹn hạ ạn giành được truyền thông cùng người hâm mộ bước đầu công nhận. Nhất là sau đó, sân nhà 10 thắng nhẹ hết Tony A, ạ dẹn hạ ạn cũng coi là lấy được khởi đầu tốt đẹp Bây giờ trong nước người hâm mộ hy vọng Á rèn Hạ án có thể xuất linh chi này đội tuyển quốc gia, lần nữa tiến vào lễ 6 năm nước Đức cút, mà Tô Đông chúng tuyển đội tuyển quốc gia tiếng hô cực cao, lại từ đầu đến cuối không có nói tiếp. "Khái, chuyện này chắc ta." Tô Văn Tập sắc mặt đổi một cái, lắc đầu thở dài. Hắn cũng không nguyện ý liền chuyện này nói chuyện nhiều, cầm tờ báo, cưới xe đạp liền đi. Tuy nói Tô Đông ở trong điện thoại không chỉ một lần nói với phụ thân, chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng Tô Văn Tập vẫn là không nhịn được sẽ tự trách, bởi vì ban đầu chính là hắn cùng một tên lường gạt tiếp xúc, đem Tô Đông đưa đến bổ đảo nhà. Bây giờ Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia, Tô Văn Tập biết, chủ yếu là kia một tên lường gạt từ trong cản trở đưa đến, điều này làm cho hắn làm sao không tự trách. Hắn thấy, Tô Đông ở châu Âu đã khá hơn nữa, nhưng hắn là cái người Trung Quốc, đúng là vẫn còn nên vì đội tuyển quốc gia hiệu lực, đây là vinh diệu. Nếu như Tô Đông vào không được đội tuyển quốc gia, hắn sẽ vĩnh viễn tự trách cái nấy. Mà mỗi lần nghĩ đến đây cái, Tô Văn Tập chỉ biết nhớ tới Tô Đông an ủi hắn những lời đó. "Cha, chuyện này sớm thì không phải là người nghĩ như vậy, bây giờ cùng kia một tên lường gạt không có quan hệ gì, chủ yếu nhất là, ta muốn một xin lỗi, thật có chút người làm sai chuyện, lại không muốn xin lỗi." Thậm chí trong Vương Hàn kế làm bộ bản thân không sai, dối mình dối người, bị thai trọng trùng. Tô Văn Tập là một thật tháng ngoan ngoãn công nhân, hắn không dám nghĩ tới nhiều như vậy, nghĩ sâu như vậy, hắn chẳng qua là rất đơn thuần cảm thấy, nếu như ban đầu không có kia một tên lương đạo, Tô Đông lúc này nên mặc vào đội tuyển quốc gia hào đấu, người cả nhà, thậm chí bản thân chúng quanh tất cả mọi người, cũng sẽ lấy hắn làm linh. Tô Đông nhà ở một căn cũ ký cư dân trong lầu. Nói đến buồn cười, quá khứ một năm này, Tô Văn Tập lấy nhi tử Tô Đông danh nghĩa, ở khu vực thành thị nòng khu vực Ở phụ cận hạng 2 thành phố lớn, thậm chí xa tới Bắc Kinh cùng Thượng Hải mua học khu phòng cùng hạng sang tiểu khu ngôi nhà, nhưng vợ chồng bọn họ hai nhưng thủy chung ở nơi này. Nơi này là Tô Đông từ nhỏ đến lớn địa phương. Hai vợ chồng vẫn vậy mỗi ngày sớm 9 muộn 5 đi làm, liền như trước kia giống nhau như lúc. Vừa tới lầu dưới, ở trong hành lang khóa kỹ xe đạp, liền nghe đến trên lầu chuyển tới xào giao âm thanh, Tô Văn Tập phỏng đoán, đây cũng là thê tử Dương Tú Ngọc đang chuẩn bị cơm tối, mà nếu là lúc trước, Tô Đông ở nhà lời, lúc này vậy cũng lòng như lửa đốt từ trường học chạy về, chuẩn bị cơm nước xong, trở về lớp tự học buổi tối. Vừa nghĩ tới nhi tử Tô Văn Tập liền nhịn cười không được, ta đã trở về. Tô Văn Tập đẩy cửa ra, kết quả lại phát hiện mình đoán sai rồi. Thế tử cũng không có ở trong phòng bếp xào rau, trong nhà đến rồi một xa lạ khách, đang ngồi ở trong phòng khách. Lao Tô, Dương Tú Ngọc vội vàng đứng lên. Xin chào, tôi thúc thúc. Khách lập tức đứng lên, cười chào hỏi, ta là Trung Hoa xã chú bán đào ái bợ gì ạ phàm viên, ta gọi Mã đại vĩ, mạ muội tới chơi, còn xin ngươi tha thứ cho. Trung Hoa xã. Tô Văn Tập có chút khẩn trương. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc phàm viên, ngược lại, gần đây 1 năm Thượng cung sẽ có phóng viên mong muốn tới phỏng vấn bọn họ, nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt, mà cái này Mã đại vĩ rõ ràng bất đồng, hắn là Trung Hoa xã. Lao Tô, là Tiểu Đông bảy hắn mang vật trở lại rồi." Dương Tú Ngọc thấy được trượng phu sắc mặt biến hóa, giải thích nói, "Nha, Tô Văn Tập lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, kia thực tại quá làm phiền ngươi, Mã ký giả." "Không có sao, ta vừa lúc trở về nước." Mã đại vĩ cười nói. Một trận khách sáo Hàn Nguyên về sau, Tô Văn Tập không nhịn được hỏi thế tử, "Tiểu Đông cũng mua thứ gì trở lại? Một đống lớn đâu, nói là máy bay hành lý cũng siêu trọng, hoa rất nhiều tiền." Hắn biết đồng hồ tay của ngươi hỏng, đặc biệt mua tới cho ngươi một khối mới, xem ra thật đắt, còn mua cho ta một túi sách, đứa nhỏ này chính là thích xài tiền vậy bạn. Nói nói, Dương Tú ngọc hốc mắt đều đỏ, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Hai năm không gặp, nàng nghĩ Nhi tử cũng ngoan muốn đi rồi. Tô Văn Tập cũng rất cảm giác khó chịu, hắn cũng nghĩ Nhi tử. Ngại ngùng, ma ký giả, để cho ngươi che cười. Tô Văn Tập lúng túng cùng khách người nói xin lỗi. Không có sao, tôi thúc thúc. Mã đại vi lắc đầu cười nói, kỳ thực, đông lần này trừ ta mang vật trở lại, nhất chủ yếu vẫn là hi vọng các ngươi thể đi được châu Âu nhìn hắn tranh tài. Đi châu Âu Tô Văn Tập cùng Dương Tú Ngọc nhìn nhau, cũng có chút hơi khó. Tô Đông ở trong điện thoại đề cập với bọn họ chuyện này, nhưng bị bọn họ cự tuyệt, bởi vì bọn họ không hiểu ngoại ngữ, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đến châu Âu thế nào sinh hoạt, thế nào đi xem bóng. Tô Đông đề cập với ta chuyện này, vừa đúng ta trở lại mấy ngày sau, lại phải về châu Âu đi, chúng ta có thể đồng hành, đến châu Âu, chúng ta trực tiếp đi bổn đảo nhà, sẽ có người cho chúng ta an bài xong hành trình cùng ăn ở, đến lúc đó ta sẽ bồi tiếp nơi cửa, đảm nhiệm các ngươi hướng dẫn du lịch kiêm dịch. Cái này tại sao có thể? Tô Văn Tập lúc này phản đối. Hắn là một người đàng hoàng, nhất không hy vọng mang đến cho người khác phiền toái. Yên tâm, tôi thúc thúc, kỳ thực đây cũng là ta công tác một bộ phận, đến lúc đó ta còn có thể với các ngươi cùng nhau đi UEFA Cup chung kết hiện trường xem so tài, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta người Trung Quốc lần đầu tiên tham gia châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp đá Cup chung kết, đến lúc đó liền trong nước cũng sẽ truyền hình trực tiếp. Tô Văn Tập nghe xong, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn bản thân liền là người hâm mộ, không phải cũng sẽ không để Tô Đông Từ nhỏ đá bóng, bây giờ có cơ hội, đến châu Âu đi nhìn UEFA chung kết, hắn làm sao có thể không tới. Chứ là sợ cho Tô Đông thêm phiền thoái. Bây giờ có Mã Đại Vĩ cái này, người thông dịch kiêm hướng đạo, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Tô thúc thúc liền quyết định như vậy, ta cho Tô Đông gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian làm suất ngoại thủ tục, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Đại Vĩ hỏi. Tô Văn Tập nhìn một chút Thế tử, hai người cũng song song gật đầu. Tuy nói biết Tô Đông năm nay mùa hè phải về nhà, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng càng sớm ngày thấy được như tử. 2 năm, nghe nói hắn cao hơn, cũng cháng, không biết còn nhận không nhận ra được. Tô Đông là ở võ tựu gạn dị mẹ dạ Liga thứ 29 vòng. Sơn khách đánh xong mạ rỉ tỷ mồ ngày kế, nhận được trong nước điện thoại. Mã Đại Vi nói cho hắn cái tin tức tốt này, Tô Đông hết sức cao hứng, cũng rất cảm kích. Ở sân khách đá mạ rỉ tỷ mồ trong trận đấu, Tô Đông một chuyển một bán, sở xuất team Lisbon sân khách 30 toàn thắng mạ rỉ tỷ mồ, tiếp tục giữ vững đối hốt áp lực. Trong điện thoại, Tô Đông hy vọng Mã Đại Vi có thể hao tổn nhiều tâm trí, trợ giúp cha mẹ của mình đi tới châu Âu, bởi vì kế tiếp hắn muốn toàn thân tâm đầu nhập chiến trợ giúp ở cuối cùng mấy vòng đấu trong đội sát Otto. Nhưng bày tỏ, hắn sẽ để cho người đại diện Mendes ở châu Âu an bài xong hết thảy, chỉ cần bọn họ đến châu Âu. Cứ để tất cả cũng từ Mendes an bài chuyên gia phụ trách. Mã Đại Vĩ sẵn khoái đáp ứng, hy vọng Tô Đông có thể chuyên chú trên tài. Ngươi yên tâm, những chuyện khác cũng giao cho ta, nhất định giúp ngươi đem cha mẹ đưa đến bổ đảo nhà đi. Sau khi cuộc điện thoại, Tô Đông cả người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lại có một ít mong đợi. Hắn cũng 2 năm không có thấy cha mẹ, thật rất nhớ bọn họ. Không chỉ là hắn muốn tiếp tới cha mẹ của mình, Rón Nghị cũng giống vậy muốn đem cha mẹ của mình người nhà cũng từ đảo ma ấy gia nhận lấy, đến Tây Ban Nha nhìn hắn chững tải, càng là muốn từ bờ ra giựu đem người nhà nhận lấy. Đây chính là châu Âu UEFA cuộc chung kết. Đến lúc đó Supporting Lisbon thậm chí sẽ đặc biệt bao một chiếc máy bay, đem câu lạc bộ cầu thủ thân thuộc đưa đến Sevilla, cũng ăn bài ăn ở, đây gần như là toàn bộ tham gia đá cúp chúng kết đội bóng lệ thường. Nhưng ở trước đó, tôi Đông quan tâm hơn hỏa tiểu gãn di mệ dạ Liga.